cự đôi u quét ngang bao trùm cực lớn cậy cụ dầu nổ căn bản không cách nào thoát ly công kích của nó p h ạ m vi chỉ có thể khởi động đồng phục chiến đấu không gian lóe ra tiến hành tranh né nhưng ẩm đồng phục chiến đấu nguồn sinh lực tiết điểm trực tiếp nổ tung phung tung tóe ra đại lượng dầu mỏ vẫy chất lòng s ề n s ệ t đây là đồng phục chiến đấu hư hao biểu hiện không gian lóe ra không có thành công khởi động trái lại có một cổ kinh khủng trọng lực đè xuống đem cậy cụ dầu nổ gắt gao chấn áp tại, tại chỗ đại địa lĩnh vực chân chính đại địa lĩnh vực nó vẫn còn có bảo lưu không không phải là bảo lưu nó g â bản không hề sử dụng toàn lực chỉ là tại c nghe n Chơi đùa. Cú cùng phát hiện chân tướng, nhưng không kịp hối hận, bởi đùa. đôi đã ngang Tầy trần tướng, gọt gọt suốt rút Dầu Nô hận, tráng kiện vô kịp vì tự quét đến trước mặt Ẩm. hắn.、Ấm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tẩy c ú dầu nô bị gọt g ọ t xu rút một đôi quét bay trên người đồng phục chiến đấu trực tiếp nổ bể ra huyết nhục như mưa bay tán loạn văng khắp nơi đánh vào một viên hoàng kim tụ lên liền giống bị người đập chết môi không hắn còn không có chết tối thiểu bây giờ còn chưa có hắn chật vật ngẩng đầu lên trong tầm mắt tất cả đã trải qua trở nên đỏ như máu mông lung lông cảm giác thấy không rõ nhưng hắn là dùng hết lực lượng cuối cùng phát ra một tiếng hò hét nhanh đi cây g a n ổ. tiếng la chuyển đến để hoàng kim thụ lên đã đem lông cựu vàng bóc non nửa mạ s n c g tỏ bốn người bỗng nhiên dừng lại hoạt động hoảng sợ men theo thanh â m nhìn lại phát hiện rán trên thẳng cây huyết nhân giống nhau c ẩ y cụ r ộ n g đồ các ngươi kế tục ta đi đem cái tên kia dẫn dắt rời đi nhìn đã trọng thương ngã gục c ẩ y cụ r ộ n g đồ còn có xoay người chạy tới gọt gọt su r ú mạ sạc g tỏ cũng không nói gì trực tiếp nhà ta ba người xông về gọt gọt su r ú ca tỏ ca tỏ mạ sạc nhìn m ạ n sasgat ỏ đi xa thân ảnh viên mắt phiếm hồng hạn r ụ r ạ mạ xạ kỳ cùng giật cả si、sì、mộ đại dạ c ắ n răng kế tục trước công tác giống m ạ n sasgat ỏ lao xuống hoàng kim thụ đón lấy gọt gọt su rút ghisun đi theo ở bên cạnh hắn bằng tốc độ kinh người t r ư ớ n g đại cơ thể hóa thành một chỉ chiều cao không đủ cựu vĩ cự yêu đây là ghisun cuối cùng hình thái chiến lược đổi sắt phong hào truyền kỳ chính là đối diện thần cấp bậc một nghìn điểm quái có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng gọt gọt su r ú không phải là thông thường một nghìn điểm quái cũng không phải thông thường hạ vị thần tri chính là phong hào truyền kỳ há có thể khiêu chiến cầm lớn chi tử. Titan bảo nghiêm. Chỉ thấy thú chạy như điên tới, đại địa tùy theo Nghiêm. điên đại địa Long Nguyên như Bảo chạy Chỉ cự ẩm ẩm rung n đ ộ không chỉ là ghi sùn xung phong phía trước mã sạt gà tỏ cũng bị này cổ đột nhiên xuất hiện tăng mạnh gấp mấy lần trọng lực các đảo trên người đồng phục chiến đấu nổ tung hai chân cốt đục vỡ t o a n cập tan ẩm ẩm quỷ d ạ p xuống đất cát tỏ mạ sàn cát tỏ ạn dù giả mạ xạ kỷ cùng giữa cả xỉ mộ đại dạ hoảng sợ la lên sau này phương chuyển đến nhưng mạ sàn cát tỏ lại không có cách nào làm ra trả lời thậm chí ngay cả đầu cũng không có cách nào nâng lên cơ thể tại kinh khủng kia đại địa trọng áp dưới trận trận r u n bị một mảnh n g ú t trời mà tới t ử vong bóng tối bao trùm đó là gót của xu dục đạp như thế kết thúc ta không cam lỏ mạ sàn cát t hai tay gắt gao nắm lấy bùn đất không để y đã đứt gãy hai chân cùng kinh khủng kia trọng áp gắng ngượng cơ cũng không phải thật sự là God God tại nhân vật như vậy trước mặt một người ý chí thực sự quá mức nhỏ bé quá mức hèn mọn cho nên không có gì cả cải biến chỉ có áp lực kinh khủng trong h thú đạp mà xuống, muốn đem hắn mỗi một nhanh huyết cách, chí hắn, nghĩ hắn, hắn linh hồn, e đem o bào cự cái cốt của của một một một tế tan, t đạp đều đạp đập mà muốn mỗi mỗi xuống, suy nụ, ý nháy m ắ tưởng này đỉnh trệ, sắp lún vào tử vong n vào hát h trệ, tử sắp cám. n giống, trong g mà, t ư tượng đau đớn cũng không phủ xuống chỉ có một tiếng thê lương rên rỉ chuyển đến kinh khủng kia đến cực điểm giống như thiên sơn vạn nhạc chấn áp xuống đại địa trọng lực giống như là thủy chiều t ố i lui gần tan vỡ vô cùng đau đớn cơ thể như chút được gánh nặng trầm tính lại ẩm trọng lực t ố i lui cơ thể thả lỏng mạ sạt gạ to nặng nề quỵ dạp trên mặt đất trôn ở máu tươi tiêm nhiễm trong bụi đất mở to thở dốc sinh mạng mỹ hảo cùng chân quý tại tử vong sen kẽ sau đó thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn dù cho chỉ là tầm thường hô hấp tốt đẹp như thế quý giá như thế thắng được tất cả để cho người ta trầm mê mạ sàs gà tỏ cũng là như vậy cái loại này sống sót sau hai nạn vui sướng khó có thể hình d u n g phản phất trong thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô phát sinh bài sơn đảo hải bình thường ăn mừng cả kia trọng lực chấn áp mang tới đau sót đều bị cọ rửa rối đi chuyện gì xảy ra mạ sàs gà tỏ đệ nặng vui sướng trong lòng ngầm đầu lên kiểm tra tình huống vừa mới ngần đầu chỉ thấy một đôi h ỏ a diễm vậy d à y bó đứng lặng phía trước phương sau đó chính là khuynh hướng cảm xúc rất nặng và táo theo phong khẽ dơ lên cùng như núi cao ngất thân ảnh một màn này không tính là quen thuộc nhưng ký ức lại sâu sắc không gì sánh được chương 637, t h o á i tinh dung nham vẫn thạch cùng đại địa trọng lực phối hợp để một kích này uy lực bao nhiêu lần cả chính là so bá chủ trùng g i à n h riêng pháp thuật không hề yếu thậm chí còn mơ hồ vượt qua hơn một chút không đây chính là nó dành riêng pháp thuật ti tan cự thú dung nham bạo long dành riêng pháp thuật đối mặt công kích như vậy thông thường hạ vị thần chi căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có ca mặc chém cái chỉ cấp cũng năng bản không phản kháng, giống trên bảng thịt cá giống nhau mặc người chém giết. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở thông thường cấp 5 hạ vị, La Ninh cũng không tại hàng ngũ thể thịt hạ giết. giới La tại vị, ở đại ó đ địa lĩnh b ự c trọng lực không cách nào đưa hắn hoàn toàn áp chế bị hắn chống đỡ trọng lực gánh núi đuổi nguyệt vậy về phía trước đạp tiến thêm một bước bày ra hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thế cũng là lan i n h nhắc lên phòng ngự trong nháy mắt dung nham vẫn thạch tầm ầm m à xuống đủ có thể đem một tòa thành thị hủy diện lực lượng đưa hắn chính diện bao trùm nói thật đi cứng như vậy kháng dung nham vẫn thạch công kích không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt bởi vì dung nham vẫn thạch lực lượng nguồn gốc không chỉ là gọt gọt su rút còn có dẫn dắt vẫn thạch rơi đại địa trọng lực tựa như ngươi ở đây mười triệu m é t cao trên tuyết sơn lăn xuống một viên tuyết cầu tuy rằng vừa mới bắt đầu viên này tuyết cầu chỉ có ngươi lớn chừng bàn tay nhưng theo nó càng lăn càng lớn càng lớn càng lăn tại một loạt phản ứng dây c h u y ể n sau đó cuối cùng rồi sẽ diễn biến thành cực đoan kinh khủng tuyết lở đây là hoàn cảnh lực lượng ảnh hưởng hoặc nói thế giới lực lượng ảnh hưởng hiện tại viên này dung nham vẫn thạch cũng giống như vậy tuy rằng nó là gọt gọt su r ú lực lượng ngưng tụ thành nhưng ở đại địa trọng lực dẫn dắt d ư ớ i nó cực nhanh hạ xuống tốc độ cùng uy lực đã vượt ra khỏi gọt gọt xuân r u ộ t có thể đạt tới cực hạn không còn từ gọt gọt xuân r u ộ t k h ô n g chế diễn biến thành một loại hủy diệt tính tự nhiên thiên thai dùng phương đông tu hành giới lời giải thích chính là dẫn động thiên địa uy lấy nhân lực khiêu động sức mạnh đất trời từ đó người siêu việt lực cực hạn loại này dẫn động sức mạnh đất trời dành riêng pháp thuật mới là mạnh nhất dành riêng pháp thuật cái gì vận mệnh chiếu dọi ngạo mã cảnh dung nạp hàng vạn hàng nghìn h á cám dung hợp cũng không sánh bằng đến viên này thiên t a i vỡ thạch ngạnh kháng công kích như vậy tự nhiên không phải là cái gì lựa lự nhưng đối mặt god god sơ rụt lan ninh cũng không cần làm nhất cẩn thận lựa chọn sáng suốt nhất hắn có đủ thực lực làm loại này không lựa chọn sáng suốt có đầy đủ lý do làm loại này không lựa chọn sáng suốt ẩm đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa một viên vận thạch tại đại địa trọng lực gấp mấy lần thêm được gấp mấy lần dẫn dắt dưới rơi tốc độ có thể đi đến nhiều ít mấy chục lần vận tốc cấm thanh một viên đường kính mấy chục thức vận thạch lấy vận tốc c m thanh mấy chục lần tốc độ rơi cái này là như thế nào một màn kinh khủng không khí hình thành cản trở trực tiếp bị xuyên thấu lưu lại một đạo kinh người vô cùng đốt vết dung nham núi lửa ngưng liền mà thành vẫn thạch mang theo kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ hóa thành một viên sao băng hóa thành một ánh hào quang ầm ầm rơi kích đại đ ị a n ế u như nơi đây không phải là hoàng đạo mười hai cung không phải là ạ dẹt thánh lâm mà là một tòa bình thường nhân loại thành thị nhất định sẽ bị viên này vẫn thạch tầm ẩ m đánh chìm thậm chí dẫn đến đại lục khối biến động cải biến địa tinh mặt ngoài kết cấu có thể thấy được một kích này uy lực chính là họ dỉ ẩn như vậy cực đoan cường hãn trung vị ma thần cũng không dám nói mình có thể lông tóc không hao tổn đỡ một kích này nhưng cái này đủ có thể đem một tòa thành thị phá hủy vớt thạch nhưng ở một đạo đỏ sậm ánh lửa sáng lên sau đó ầm ầm đập tan ầm chỉ nghe một tiếng nổ vang r u n g trời đỏ sậm ma lực quan g huy theo địa ngục c h i hỏa nhảy lên cùng ầm ầm rơi r u n g nham vẫn thạch chính diện va chạm vô cùng kinh khủng lực lượng chút xuống ra nổ lên một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem từng viên một hoàng kim tạo ra thánh thụ liên c ă n nhấc lên ngã ngửa trên mặt đất viên k ị a r u n g nham sao băng theo sóng xung kích lưu ầm ầm nổ nát vụn hóa thành vô số thật nhỏ đã lấy lửa bay bắn ra phản xung đến hậu phương gọt, gọt g đem cái này rung nham bạo trên thân rồng rung nham giáp sắc trong nháy mắt xuyên qua nổ lên một mảnh huyến lệ vô cùng huyết nhục khói lửa giống gót c t su rút rên dỉ một tiếng khổng lồ như núi thân thể liên tục rút lui khuôn mặt ngực bụng rung nham giáp sắc đều bị vẩy ra đánh đá lấy lửa đánh xuyên hình thành một mảnh rầm rạp máu thịt be bét vết thương la cầm lớn c h i tử titan cự thú gót c t su rút phòng ngự không cần nhiều lời chính là tại bá chủ chủng bên trong cũng là cực đoan cường hát một hàng trên người rung nham giáp sắc liền hạ vị thần khí đều rất khó phá vỡ nhưng cái này hạ vị thần khí đều không phá nổi phòng ngự lại đỡ không được vẫn thạch đập tan sau vẩy da phản xung mảnh nhỏ có thể thấy được dung nham vẫn thạch khủng bố vẩy da mảnh nhỏ đều có thể phá vỡ gọt gọt xu rụt dung nham giáp sát chính diện chịu đựng sao băng v à đập lan ninh chẳng phải là ở giữa chiến trường vẫn thạch chỗ rơi tràn ngập đùi bậm bị một trận cuồng phong tội tan hiện lộ ra một đạo cao ngất như núi cao to thân ảnh mà sasga tỏ quỳ dạp trên mặt đất ngựa đầu, đầu trận mắt hốc mồm nhìn trước mặt người nọ còn có cái này tràn đầy vết thương chịu đủ tàn sát bừa bãi đại điện hắn còn sống hắn dĩ nhiên còn sống mà sasga tỏ tự mình đều không thể tin được tại viên kia dung nham vẫn thạch rất xuống thời điểm ý thức của hắn suy nghĩ đều dừng lại căn bản không có nghĩ tới mình có thể tại như vậy hủy diệt thiên thai giới may mắn còn tồn tại nhưng hắn quả thực còn sống thậm chí không có chịu ảnh hưởng vừa mới gần trong gang t ấ c khủng bố va chạm cùng hắn ở vào thời gian không gian khác nhau bất đồng chiều không gian thế giới bất đồng khó tin khó có thể tưởng tượng hô kinh ngạc thất thần mạ sạt c ã to bị một trận du khí thanh em g i ậ n mình tỉnh giấc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phía trước lan ninh bỏ rơi cánh tay tự nói nói rằng tạm được không có trở ngại đây không phải là đối gọi g ủ t su rụt đánh giá cũng không phải đối dung nham vẫn thạch đánh giá mà là đối với mình phòng ngự tổng kết q u y ế định hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kỳ trần 52, cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được tuyệt đối công p h ò n g hoàng gia thủ vệ đối lực lượng phép tắc l ĩ n h nộ cùng trưởng khống đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới có thể tiến hành là cực đoan nhất đ ắ p nặn bỏ đi lực lượng phòng ngự đổi lấy tuyệt đối công kích bỏ đi sức mạnh công kích đổi lấy tuyệt đối phòng ngự đập tan bình chướng từ đến cực điểm lực đập tan quyền hành diễn sinh mạ thành xây dựng một lần phòng ngự bình chướng cũng buông xuống cực lực tập trung trong đó tăng lên trên diện rộng phòng ngự bình chướng cường độ cũng tại chịu đựng công kích trong né mắt buộc phát ra cực hạn lực lượng đập tan này thứ công kích cùng liên quan mục tiêu t i t ă n g lực hoàng gia thủ vệ đối lực lượng phép tắc phi p h à m vận dụng có thể đem lực lượng tỏa ra đến vạn sự trong vạn vật cũng có thể theo vạn sự trong vạn vật hấp thu lực lượng tức là lực lượng giáng chuyển cùng chống đỡ đại điệu một thế giới này cơ sở giàn hàn giáo hoàng gia thủ vệ càng là có thể vận dụng như thường khắc địch tiên cơ hoàng gia thủ vệ theo lực lượng phép tắc trình độ xuất phát biết rõ vạn sự vạn vật lực lượng kết cấu cùng quỹ tích vận hành đối với địch nhân khởi động rất tinh chuẩn tuyệt đối công phòng thủ rất dễ hiểu liền là thông qua lực lượng phép tắc vật dụng đem thân thể lực lượng toàn bộ tác dụng tại công kích hoặc phòng thủ lấy cơ bản nhất phòng ngự tư thái ma lực bình chướng làm thí dụ thông thường ma lực bình chướng trừ đi bản thân phòng ngự tính còn có công kích tính có thể tại phòng ngự đồng thời phản chấn địch nhân tạo thành thương tổn nhưng nếu như lan ninh mở ra tuyệt đối công thủ ma lực bình chướng bao quát phản chấn tại bên trong tất cả công kích hiệu quả đều sắp biến mất trở thành tính tuyệt đối phòng thủ tất cả lực lượng đều dùng tại trung hòa thu nạp sẽ không có mảy may lộ ra ngoài phòng thủ như vậy công kích cũng giống như vậy lan ninh có thể đem thân thể tất cả lực lượng bọc những thứ kia sinh mệnh quy luật tất cả đều b ộ c phát ra đem mỗi một khối huyết n h c mỗi một cái cốt cách mỗi một tế bào lực lượng e c o một điểm không lưu một phần không dư thừa dùng cho công kích cái này là tuyệt đối công phòng hoàn toàn không cách nào dùng hiện hữu vật lý khoa học giải thích phàm là người nắm giữ tri thức thì như thế nào có thể dùng cho thần lĩnh vực phàm nhân trong mắt không khoa học càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được tuy rằng lan ninh cũng không có lấy thần tự cho mình là dự định nhưng đối với thế giới nhận thức cùng lực lượng nắm giữ lên hắn quả thực đã không phải là người phàm cho nên nắm giữ một phần người phàm không thể lý giải lực lượng cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nói xa chuyển chính đề tuyệt đối công phòng có thể làm cho lan ninh đem lực lượng chuyên trú một cái thu được tính tuyệt đối phòng ngự cùng tính tuyệt đối công kích tính tuyệt đối phòng ngự khá tốt tuy rằng không thể phản kích đ ị c h nhân nhưng cũng không có cái gì đại vấn đề có thể tính tuyệt đối công kích quá mức cực đoan đem tất cả lực lượng đều nghiền ép đi ra thậm chí ngay cả cơ thể bản năng phòng ngự quy luật đều bỏ đi dốc hết tất cả không tiếp đại giới làm ra nhất tuyệt đối cực đoan nhất công kích tuyệt đối là giết địch một nghìn tự t ổ n tám trăm triêu thức thậm chí có thể sẽ ngọc thạch câu phần đồng quy vũ tận cho nên chuyện này chỉ có thể làm sau cùng sát chiêu tại sống chết trước mắt sử dụng thông thường sức chiến đấu hầu như không có lên sân khấu khả năng nhưng lan ninh còn là lựa chọn nó bởi vì lan ninh khiếm khuyết đúng là loại này cực đoan sát chiêu thiên khải gần chư thần đến hắn cần gấp loại này tính tuyệt đối lực lượng tới ứng đối ùn ùn kẻ địch mạnh mẽ giết địch một nghìn tự tổn tám trăm là hoàn toàn có thể tiếp nhận đại giới ngọc thạch câu phần đồng quy v u tận cũng có thể để cho mình không lưu t i ế t đ ố i giết một cái đủ giết hai cái kiếm một cái cho nên hắn lựa chọn cái này vô cùng cực đoan kỹ năng đ ặ tính so sánh với tuyệt đối công phòng cái này đột phá cấp năm sau lấy được một cái thần thoại đặc tính Đến ti ế p sau cái tan h thoại lực là thông qua đối lực lượng vật dụng ở trong chiến đấu giảm bất lực chuyển lực lực chống đỡ phát lực đem thừa nhận sức mạnh công kích chuyển rời đến những chuyện khác vật bên trong cũng có thể dựa vào những chuyện khác vật chống đỡ phát lực trong đó đại địa là mục tiêu tốt nhất thu được cái này đặc tính sau đó lan ninh có thể đem cơ thể thừa nhận lực lượng toàn bộ chuyển rời đến đại trên mặt đất từ đại địa gánh chịu cũng có thể tại đại địa chống đỡ dưới bạo phát lực lượng càng mạnh tương đương với trong thần thoại đại địa c h i tử ti tan người khổng lồ sau cùng khắc địch tiên cơ thì là tại lực lượng phép t ắ c trình độ lên biết rõ vạn sự vạn vật lực lượng kết cấu cùng quỹ tích vận hành từ đó tìm ra tốt nhất đột phá là trí mạng nhất một điểm phát động công kích tương đương với một cái thần cấp bậc công kích chỗ yếu kỹ năng đều là vô cùng thực dụng đặc tính tại ủng hộ của bọn nó dưới lan n i n h hoàng gia thủ vệ phòng ngự năng lực lại chiếm được chất biến tăng trưởng lan n i n h rất tốt lợi dụng chúng nó đối mặt viên kia cực nhanh rơi dung nham vẫn thạch đập tan bình chướng ti tan lực khắc địch tiên cơ ba hạng đặc tính hoàn mỹ phối hợp hoàn mỹ phát huy lan n i n h đứng ở đại trên mặt đất biết rõ dung nham vẫn thạch lực lượng kết cấu cùng quỹ tích vận hành tập trung mấu chốt nhất một điểm lại mượn đại địa chi lực bạo phát kể cả ma lực bình chướng đập tan lực phản kích lượng đem rơi dung nham vẫn thạch tầm ấm phá hủy gần như hoàn mỹ phòng ngự cùng phản kích cuối cùng cái này liền trung vị thần chi đều phải cẩn thận ứng đối dung nham vẫn thạch chỉ tiêu hao lan ninh một bộ phận ma lực trừ đi chiêu đó cái đó n đỡ thụ lực tê dại cánh tay hắn không có thụ đến bất cứ thương tuần gì đây tuyệt đối không phải là hạ vị thần chi có thể làm được sự tình nhưng lan ninh lại làm được hợp tình hợp lý làm được thời mở nha không hợp lý mới hợp lý nếu là không có loại này không hợp lý chiến lược thăng cấp kinh nghiệm bằng cái gì khủng bố như vậy chém giết hai ba cái hạ vị thần chi thu hoạch mới đủ cấp năm hắn thăng một bậc hệ thống ban cho lực lượng không thể dùng lẽ thường thông thường đối đãi phòng thủ phán kích dốc hết sức tái tinh một màn này chấn động không cần nhiều lời hoàng kim thụ lên ba người liền l ô n g cựu vàng đều đã quên nhìn trong chiến trường lan ninh cùng đau đớn rít gào gọt gọt xu a rụt kinh ngạc thất thần nhưng chiến cuộc cũng sẽ không bởi vì bọn họ suy nghĩ đình trệ đình trệ giống gọt gọt xu rụt rít gào một tiếng bước động bước chân ủng ủng hướng lan ninh đ è xuống vừa mới một kích kia đã ân chứng t r ê n h lệch của song phương nhưng gọt gọt xu a rụt cũng không có vì vậy lui bước không phải là hắn cỡ nào rút mãnh mà là hắn không có suy nghĩ tín ngưỡng có độc là tín ngưỡ nghĩ hóa sinh vật gọt, gọt xu rụt không có tự mình ý trí suy nghĩ của mình hoàn toàn thụ tín ngưỡng khống chế mà chút tín ngưỡng đối với nó định vị chính là thủ hộ lông cựu vàng cựu thú cái này tín ngưỡng nhận thức giống công s i ề n g hạn chế hắn hành động không phải nói quyết định hành động của nó nó nhất định phải thủ hộ lông cựu vàng mặc kệ gặp phải địch nhân cường đại dường nào cũng không thể trốn tránh cho nên hắn hướng lan ninh phát động xung phong lan ninh không nói gì tương tự bước chân hướng hắn đi đến chương sáu trăm ba mươi tám thời gian ùng ùng gọi có su r ụ khổng lộ như núi thân thể bước di chuyển lấy lực lượng kinh khủng cùng tốc độ khởi xướng xung phong đại địa tại nó dưới chân trận trận run giống bị c ử quái làm n ụ c thiếu nữ đang ở đau đớn bất lực gào t h é t đương nhiên cũng có thể xem thành là đại địa m â u dích đạo khích lệ nàng con cháu anh dũng chiến đấu mặt đất chấn động nổ ầm ẩm hình thành một cổ vận l u ậ t đặc biệt ba động theo trên bùn đất lên tới không khí theo cả vùng đất lên tới hư không tỏa ra đến không chỗ nào không có mặt đại địa sức mạnh của lĩnh vực lần thứ hai tăng thêm lần thứ hai tăng mạnh không chỉ phụ cận mạ s ạ t cả tỏ cảm giác áp lực gấp đôi hoàng kim thụ lên ản rủ dạ mạ xạ kỳ mấy người chịu ảnh hưởng nhao nhao rơi xuống từ trên cây xuống tới đại địa trọng lực lần thứ hai đề thăng là bởi vì gọt gọt x u ố n ruột thu liễm hỏa d i ễ m quyền hành đơn độc nhô lên thêm cường đại địa chi lực ý đồ hạn chế lan ninh hành động lại dùng tự mình cường lực thân thể đưa hắn nghiền nát nhưng lan ninh không bị ảnh hưởng chút nào đại địa trong lĩnh vực không chỗ nào không có mặt trọng lực đến bên cạnh hắn như châu đất xuống biển bình thường biến mất căn bản không thể hạn chế hắn hành động chậm lại hắn tốc độ lựa gà sư m a u l ẹ linh động lờ v 5 6 cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được không gian lĩnh vực lựa gà sư điều khiển không gian lực lượng lấy tự thân làm trung tâm xây dựng ra một vùng không gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực vốn có nhiều tầng. nhiều mặt đa chiều cùng đ ặ c tính có thể đem địa phương lực lượng tầng tầng cắt giảm hai mặt phản xạ điểm chuyển hóa là l ử a gạt sư sáng tạo an toàn không gian hoàn cảnh t ư ớ n g vị rời đi l ử a gạt sư điều khiển không gian lực lượng đem tự thân tạm thời chuyển rời đến một cái khác chiều không gian từ đó tránh né trước mặt chiều không gian công kích thương tổn cũng tại một cái khác chiều không gian bên trong hấp thu không gian lực lượng làm mình lần công kích sau d ư ớ i một cái kỹ năng thu được cường đại không gian chi lực thêm được không gian phân cách l ử a gạt sư điều khiển không gian chiến trường không gian Trong c h i m n t kính phản xạ l ử a gạ t sư điều khiển không gian lực lượng sáng tạo một cái không gian cảnh không gian cảnh có thể phản ánh một mục tiêu sáng tạo ra hoàn mỹ kính tượng kế thừa mục tiêu tất cả thuộc tính hoặc phản ánh một lần công kích đáp lễ cho người địch nhân cùng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kích giống nhau l ử a gạ t sư mau lẹ linh động cũng ở đây cấp năm phong cách lớn thêm l ự c dưới tăng lên tới đẳng cấp cực cao ự c c thu được năm cái hoàn toàn mới kỹ năng đặc tính không gian lĩnh vực tướng vị rời đi không gian phân cách không gian l ử a g ạ t mặt kính phản xạ không gian lĩnh vực danh như ý nghĩa chính là không lĩnh vực cùng gọt gọt xua rụt đại địa l ĩ n h chủ hiệu quả như nhau đều là cách dùng là lực lượng xây dựng lĩnh vực cải biến lĩnh vực trong phạm vi hoàn cảnh làm việc cho ta chỉ là gọt gọt xua rụt đại địa lĩnh vực trọng đại mà trọng lực c ư chế lan i n h không gian lĩnh vực cường điệu tại không gian tầng thứ phòng ngự có nhiều tầng nhiều mặt đa chiều kết cấu chiều ó t ể đem n g o ạ lai lực lượng lực lực giảm, giải rời cái i cắt chí chuyển khác c tầng tầng nỗ nỗ phản phân đến thậm h xạ, không gian phòng ngự năng là ự c Chiều rất mạnh. Chiều không gian l không gian p h á p tắc bên trong vô cùng trọng yếu diễn sinh khái niệm chỗ có không gian điều khiển giả cũng sẽ nắm giữ chiều không gian lực lượng hoặc nói chỉ có nắm giữ chiều không gian mới coi như chân chính nắm giữ không gian p h á p tắc lan ninh cũng giống như vậy không gian lĩnh vực sau ba cái đặc tính tướng vị rời đi không gian phân cách không gian lửa gạt đều cùng chiều không gian cùng một nhịp thở t ư ớ n vị rời đi có thể rời đi lan ninh tự thân chiều không gian không gian phân cách có thể phân cách chiến trường không gian đem thành quần kết đội địch nhân đầu nhập bất đồng chiều không gian bất đồng không gian chiến trường tan giá bọn họ người số ưu thế cho lan ninh cung cấp từng cái đập tan cơ hội không gian lừa gạt ở trên không phân cách trên cơ sở chế tạo đủ loại đủ b sau h cùng mặt tính phản xạ tuy rằng không đề cập tới chiều không gian nhưng tính thực dụng cũng không kém cơ hồ là ngạo mạn kính phiên bản chỉ là không có kỳ diệu vận mệnh lực không cách nào tại vận mệnh trình độ lên phản xạ công kích thương tổn năm cái là tính ai cũng có sở trường riêng duy nhất khuyết điểm chính là không có giống tuyệt đối công phòng như vậy cực đoan c ư n g hãn cực đoan nô lên tính quyết định năng lực đây cũng là chuyện không có biện pháp công kích cũng không phải lựa gà sư phương hướng phát triển đương nhiên sẽ không diễn sinh ra tính quyết định năng lực công kích di động né tránh phụ trợ sinh tồn mới là lựa gà sư h ệ tâm cho nên tính là không có tính quyết định năng lực công kích không ảnh hưởng lựa gà sư phong cách tại lan ninh chiến đấu hệ thống bên trong địa vị trọng yếu gọi g gò ó su rút chạy như đ i ê n tới lan ninh chính diện tương đồng bước chân nhẹ nhõm không có chút nào gánh nặng không gian chi lực lấy hắn làm trung tâm cấu thành một mảnh tùy thân di động lĩnh vực lấy nhiều tầng nhiều mặt đa chiều kết cấu đem đại địa trọng áp tầng tầng tác giảm hai mặt trung hòa phân tán rời đi lĩnh vực đối lĩnh vực ai cũng không chiếm được t h ư ợ n g p h o n g nhưng đối với lan ninh mà nói ngang hàng chính là ưu thế bởi vì gót gật su rút nhất định phải dựa vào đại địa lĩnh vực trọng áp hạn chế địch nhân mới có thể phát huy ra nó thân thể cường hạn ưu thế nghiền nát địch nhân nếu như đối phương không bị đại địa lĩnh vực hạn chế hắn hành động sẽ trở nên rất ốc khó có thể đổi kịp hành động của đối phương chỉ có thể bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay trước đây c ủ dầu nổ chính là một ví dụ nếu như không phải là thụ đến đại địa lĩnh vực áp chế hắn không thể nhanh như vậy bị gót gật u rút đánh trúng hiện tại đổi thành lan ninh lĩnh vực triệt tiêu lẫn nhau Mất đây i nói đã đi tới biên dưới. lại Ninh điên tới, hiện nhiệm. lớn lên là Lan hướng nhất Nhưng nó lại hoàn toàn không để ý. vẫn là hướng lan chạy như điên tới. trung quan thể thua chạy thực thực hiện thủ quan trách gọt gọt suốt ruột, sát dựa vào có buộc để đã đ bị ý, Ẩm. hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa gọt g ọ t su ố rút chạy như đi ê n tới chân lớn ầm ầm đạp lực lượng kinh khủng hành kích đại địa nổ lên một vòng khí lãng s ó n g lưu cuộn sạch tứ phương thanh thế kinh người nhưng không có chút ý nghĩa nào bởi vì lan ninh căn bản không tại phạm vi công kích bạch quang chói mắt lóe ra lan ninh thân ảnh hết lên xoay người một cước trực kích gọt gờ su rút cảm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đen kịt rung nham giáp sắc đập tan v a n g khắp nơi gọt c ộ s u dù to lớn đầu rồng ngẩng chịu đựng không được cái này c ổ cự lực đà kích không tự chủ được về phía sau rút lui lực lượng cực đoan lực lượng kinh khủng lan ninh bây giờ thể chất thuộc tính là chín mươi hai điểm đây là chỉ tính toán trang bị thêm được cơ sở thuộc tính nếu như chuyển đến hoàng gia thủ vệ phong cách lại mở ra xét xử lực lượng ma hóa thức tỉnh cùng thánh n g ụ c dành riêng ma kiếm thức tỉnh hắn thậm chí có thể đem thuộc tính này trị số đẩy tới trung vị cực hạn một trăm ba mươi điểm một trăm ba mươi điểm thể chất thuộc tính điều này có ý vị gì gọt gọt su rụt đầu này t i tan bạo long thể chất thuộc tính cũng mới khó khăn lắm hơn trăm m à t h ô i dù cho lan ninh không mở ra song trọng tức tỉnh chỉ dựa vào hoàng gia thủ vệ phong cách thêm được cũng có thể toàn diện nghiền ép nó cho nên nó không huyền n i ệ m chút nào bị lan ninh đánh lui thân thể cao lớn liên tục sau ngã đem may mắn còn tồn tại hoàng kim thụ từng viên một đục gãy kết quả còn là không ngừng được làm dùng sức mạnh vô cùng chật vật ngã ngửa trên mặt đất một k í c h thành công lan ninh nhưng không có thêm vào công kích từ trong bầu trời hạ xuống không nhanh không chẩm hướng gọt gọt su r ụ đi đến trói mắt tinh quang tại hắn tay chân núi n ữ rộ ngưng tụ thành một bộ g i ữ tợn bá đạo tay giáp chân giáp giống gọt gọt su rút bắt được cơ hội này zit gào đứng dậy tập hợp lại lần thứ hai hướng lan ninh phát động xung phong đây chính là tín ngưỡng sinh mạng thật đáng buồn vĩnh còn lâu mới có được từ tự do của ta chỉ có thể bị tín ngưỡng chi phối hành động mù quáng lan ninh dừng lại bước chân nhìn chạy như điên tới gọt gọt g su rút trang bị thiên hình chân giáp tay phải nâng lên nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay một cái ánh lửa văng khắp nơi ngón tay ẩm theo âm vang ngón tay thanh âm xanh thám quang mang ở trong hư không triển khai h à n g tinh bạo tạc bình thường ầm ầm mở rộng ầm ầm t r ú n g kích chỗ trải qua chỗ qua thời không dừng hình ảnh thời gian tập trung thời gian hành giả thời gian tập trung tuy rằng thời gian hành giả kỹ năng số lượng mười điểm rất thưa thớt nhưng cái này sợi không ảnh hưởng chút nào cái này phong cách chiến đấu cường đại bởi vì nó nắm giữ sức mạnh của thời gian cùng không gian cũng không vũ trụ trụ cột lực lượng thời gian thời gian cùng không gian đều thuộc về khái niệm phép tắc còn là khái niệm phép tắc bên trong địa vị cực kỳ cao tồn tại cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn khó l ư ờ nguy năng lan ninh hôm nay chẳng qua chỉ ít khai bé nhỏ không đáng kể một góc nhưng cái này một góc đủ kinh khủng tại phong cách thêm được d ư ớ i cao to năm lẻ vẹo năm thời gian tập trung triển khai lực lượng thời gian giống trong vũ trụ nổ tung hàng tinh một cái chớp mắt mở rộng dừng hình ảnh thời không phạm vi dừng hình ảnh l v 5 5 thời gian tập trung kỹ năng đã có thể thực hiện phạm vi khu vực dừng hình ảnh không còn giới hạn trong một cái mục tiêu đương nhiên đây là thụ k h ô n g chế từ lan n i n h ý nguyện quyết định chỉ cần h ắ n nghĩ bất kể là khu vực phạm vi tập trung còn là chỉ định đơn độc tập trung đều có thể thực hiện không hề nghi ngờ đơn độc tỏa định hiệu quả so phạm vi tập trung t ă n mạnh hiện tại hắn sử dụng phạm vi tập trung chỉ là muốn thực chiến diễn luyện một chút kỹ năng hiệu quả mà thôi ông cùng không gian bình thường xanh t h ắ m thời không ánh sáng triển khai đem tất cả ảnh hưởng đến sự vật dừng hình ảnh chạy như điên tới gọt gọt xu rụt trực tiếp định ở tại sung phong trên đường nó dưới chân chấn động đại địa phấn khởi bùi bặm cũng là giống như vậy toàn bộ bị thời gian tập trung không thể động đậy hiệu quả thật tốt mặc dù chỉ là cấp năm hạ vị lực lượng thời gian nhưng như trước có thể tập trung cùng giai bá chủ thời gian cái này chính là thời gian phép tắc vũ trụ hai đại cơ sở một áp đảo hàng vạn hàng nghìn phép tắc trên thời gian cũng k h ó trách nắm giữ thời không lực thời không quyền hành thần tại các đại thần hệ bên trong đều được hưởng siêu phàm địa vị hắn nhóm có đủ thực lực đầy đủ tư cách thu được như vậy địa vị cùng quyền hành lan ninh cũng giống như vậy ngoại trừ một ít mang thiên mệnh bên trên có người số mệnh c h i tử cùng đồng dạng nắm giữ sức mạnh thời gian thời gian thần cùng giai bên trong cây bản không có người có thể trung hòa hắn thời gian tập trung chính là g ọ t god ọ t s rút loại này đỉnh bá chủ trùng cũng không thể ti tan bạo long tập trung tại trong thời gian ý thức suy nghĩ cùng cơ thể cơ năng đều lốn vào đình trệ phòng hộ giảm bớt tới cực điểm không đã t h o n g nháy tại mắt chỉ là trong nháy mắt lan n i n h phạm vi nhìn ẩm ẩm đại biến thiên không còn là thiên địa không còn là địa vạn sự vạn vật bề ngoài sắc đều hóa thành hư vô chỉ còn lại có chân thật nhất lực lượng kết cấu cùng quỹ tích vận hành giống từng đoạn đường nét biên soạn cấu thành mọi chỗ tiết điểm phân bố đây chính là khắc địch tiên cơ theo lực lượng phép tắc trình độ đối đại thế giới vật tất cả sự vật lực lượng kết cấu cùng quỹ tích vận hành trong n g a y mắt lan i n h liền động tất gọt gọt su rút lực lượng của thân thể kết cấu cùng vĩ tích vận hành mỗi một cái đường nét mỗi một chỗ tiết điểm phân bố cùng tác dụng hắn đều hiểu rõ vô tâm dùng một cái không phải là rất thích hợp tỷ dụ bây giờ gọt gọt su rút ở trước mặt hắn tựa như một cái bị lấy hết quần áo nhu nhược thiếu nữ mỗi một chỗ yếu hại đều tí kéo tất h i ệ n lan i n h cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp n ú n người nhảy lên tiến nhập chân giải trạng thái thiên hình bắn r a tinh quang giống theo mặt đất nghịch tập lên sao trổi từ thấp tới cao xẹt qua gọt gọt su rút cơ thể xẹt qua từng đoạn lực lượng đường nét cùng tiết điểm、Ấm. sao trổi tập lên sao trổi rơi hiện ra lan n i n h thân ảnh m ặ t hướng thời gian dừng hình ảnh gọt gọt s u r u ộ t ném ra một đoá hoa hồng đỏ tươi cách cách hoa hồng bay ra rơi vào gọt gọt s u r u ộ t trên người trong nháy mắt nổ vỡ đi ra tiên hồng cánh hoa bay tán loạn tỏa định thời gian tùy theo khôi phục sau đó dầm dầm dầm dầm dầm dầm. thời gian khôi phục lưu động s á t na chỉ thấy chói mắt tinh quang bắn ra tại gọt gọt s u r u ộ t thân thể các nơi ở đó từng đoạn đường nét cùng tiết điểm bên trong ầm ầm bạo phát chương sáu trăm ba mươi chín nữ thần ba s cho điểm chín mươi ngoài định mức thêm được còn nữa hai trăm mười lăm triệu làm cơ sở trị số đầu này dung nham bạo long hướng lan ninh cống hiến hơn bốn tỷ điểm kinh nghiệm tuy rằng không so được lần trước đánh chết sở kỳ ẹn oai n g cái này hai đại bá chủ chúng thu hoạch nhưng là cực kỳ có thể xem phải biết lần trước tại a n g e n s lần bí cảnh lan ninh cùng một chúng ác ma liên tục đại chiến cuối cùng thu hoạch chẳng qua mười hai ước điểm kinh nghiệm mà thôi hiện tại vừa qua khỏi hoàng đạo mười hai cung cửa thứ nhất thì có a n g e n s lần bí cảnh một phần ba thu hoạch có thể nghĩ đến tiếp sau còn có bao nhiêu phong phú thu hoạch chuyến này tới được rồi không được hoàn mỹ chính là không có cái gì chiến lợi phẩm cái này g ọ t g ọ t su rút cũng không phải thật sự là g ọ t g ọ t su rút mà là tín ngưỡng nghị hóa thần thoại quái thú tuy rằng có thể lấy giả đánh cháo nhưng cuối cùng là giả tạo vật lực lượng kết cấu bị lan đinh phá hủy sau đó liền trở về đến nó tướng mạo sắc có tín ngưỡng chỉ thấy kim quang khắp bầu trời phiêu tán lại thụ một cổ không hiểu dẫn dắt n h a u n h a u hướng hoàng kim thụ lên lông cựu vàng và tới chăm sông về biển bình thường đưa vào trong đó đảo mắt g ọ t g ọ t su rút cơ thể đập tan sau phiêu tán kim quang đều bị lông cựu vàng hấp thu để cái này trong truyền thuyết hiếm thế chân bảo càng là rực rỡ lên giống một vòng treo ở hoàng kim thụ lên thái、Dương. cũng không có thể bảo hoàn toàn không có chiến lợi phẩm cái này lông cựu vàng chính là đánh bại gọt gọt sụt r ụ t chiến lợi phẩm tuy rằng hy lạp thần thoại đối cái này chân bảo miêu tả không nhiều lắm chưa từng nghe nói nó có cái gì cường đại năng lực nhưng là bạch dương cung hạch tâm tín ngưỡng hiển hóa vật nó nhất định có chỗ độc đáo hy lạp thần cùng la mã thần quyền hành bên trong xoay quanh hoàng đạo mười hai cung triển khai hoàng đạo mười hai cung lại lấy rất nhiều tín ngưỡng vật làm trụ cột nhân quả quan hệ hạ lông cựu vàng nhất định là lần này hy lạp thần cùng la mã thần tranh đoạt quyền hành then chốt tính là nó không có gì đặc dị năng lực có thể làm đối hy lạp thần la mã thần con bài chưa lật lan ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy chiến lợi phẩm tức khắc giơ tay lên hướng hoàng kim thụ lên lông cựu vàng làm hư nắm lấy xuống cường đại ma lực lấy vô hình quận trào mánh liệt ra rất xa tác dụng tại lông cựu vàng lên nhất thời cách cách hoàng kim thụ lên thái dương trực tiếp bị kéo rơi kim quang rực rỡ lông dê phiêu nhiên mà xuống hướng lan ninh bàn tay thẳng t ắ p bay đi xem hoàng kim thụ hạ giật chỉ rộn ý xỉ vẻ mặt phức tạp khó diễn tả được với mấy bọn họ thế nào đều l ậ không ít hơn lông cựu vàng liền thoải mái như vậy cho hắn lấy được vậy bọn họ trước sở tác sở vi còn có ý nghĩa gì hắc cầu không gian phái bọn họ đi tới tới cùng muốn làm gì r ồ i chị joni si hai hàng lông mày khóa chặt tràn đầy sầu lo ạn dù giả mạ xạ kỷ cùng d i t cả xỉ mổ đại dạ là không để ý tới nhiều như vậy khôi phục năng lực hành động sau liền hướng trọng thương mạ xạ cả tỏ cùng không rõ sống chết cậy cụ dầu nổ chạy đi lông cựu vàng theo trên cây bay xuống chỉ lát nữa là phải rơi vào lan ninh trong tay siêu tiếng xe do vang cầu v ồ n g nối tới mặt trời một đạo rực rỡ đến cực điểm kim quang bay vụt mà đến chúng đích lan ninh ma lực thu lấy lông cựu vàng đem cái này hiếm thế chân bảo một lần nữa đính tại hoàng kim thụ lên đính ở lông cựu vàng sau đ ạ o rực rỡ kim quang lộ ra hình dáng rõ ràng là một cái toàn thân vàng làm ánh quang huy l ó i ra văn c o l a xanh cùng lôi đỉnh mũi tên ừ n rồi đột nhiên biến cố lại không khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn trái lại có loại hợp tình hợp lý mùi vị thấy vậy la ninh không có gấp hành động đem lông cựu vàng đoạt vào trong tay mà là xoay người lại hướng kim nhanh như tên bắn tới phương hướng nhìn lại sau đó hai gã tiến thủ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hán đó là hai gã thiếu nữ dáng người cao gậy duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ các nàng đứng ở một chiếc từ bốn đầu mọc sừng lộc kéo di chuyển hoàng kim trên t r ê n xa trong tay s á c h theo kim cung v á c trên lưng kim tiễn trói mắt tóc vàng b ỏ buộc làm lâu luyện đuôi ngựa tràn đầy thanh xuân cùng sức sống khí tức còn có lẫm lâm thần uy một tên trong đó thiếu nữ chỗ đứng q u ắ t trước đầu nàng cài hoa mũ tây đài sung mãn một đôi tươi đẹp đôi mắt sinh động rực rỡ làm người ta không dám nhìn thẳng cao g ầ y cao lớn thân thể dáng người tuy rằng tại hấp dẫn phương diện giản lược suy giảm nhưng càng đ ộ xuất một cổ trung tính vẻ đẹp mặc kệ nam nữ tại trước mặt nàng cũng sẽ từ dần dần hình như vậy do nét đặc thù không cần giới thiệu đều biết thân phận của nàng chính là ô liềm phủ mười hai chủ thần một d ẹ ớ ở cùng h ẹ giả ái tình tinh thể quan minh thần ạ vỗ lộ sinh đôi tỷ tỷ chọn đ ờ i không lấy chồng trong trắng thiếu nữ trong rừng rậm săn bắn n g u y ệ t chi nữ thần ạ h ệ m ì đương nhiên có thể là la mã trong thần thoại cùng ạ h ệ m ì đối ứng địch anna săn bắn nữ thần ạ h ệ m ì cũng tốt n g u y ệ t chi nữ thần địch anna cũng được tại lan ninh xem ra cũng không có khác biệt hắn nhìn một chút trong tay đối phương kim cung khe cười nói nguyên lai、like、săn bắn nữ thần thích cướp giật người khác con mồi、ừ. ngay mặt châm chọc để thiếu nữ tươi đẹp đôi mắt ngưỡng tụ xông ra rào rạt l ử a giận cùng s á c ý ngươi đang gây hấn với ta sao địa ngục các ma khiêu khích không không không lan n i n h lắc đầu khẽ cười nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi siêu tiếng nói vừa dứt tiếng xe do vang rực rỡ kim quang bay vụt mà đến thẳng tắp lấy hướng lan n i n h mi tâm chỗ yếu hắc lan n i n h cười tiện tay quét ra trực tiếp đem phóng tới kim tiến quét lại hướng trên chiến xa người thiếu nữ kia nói rằng cái này có tính không thẹn quá thành giận ác ma thiếu nữ vẻ mặt băng lãnh xác ý bắt đầu khởi động đem ngươi bị thông a cung tiện bắn t ủ n săn nát, linh hồn g lại bị ta cho h xé nát, linh hồn vào k được phủ, không được minh không phủ, qua y đ ị ngục, chọn lời vì ngươi khinh nhần của h k thiếu nữ cùng giọng điệu lan i n h đã xác định thân phận của nàng nhất định là hy lạp trận doanh săn bắn nữ thần aemi aemi hy lạp săn bắn nữ thần n l ô liềm tù núi ba s ử nữ t ạ i sinh hoạt cá nhân nghiêm trọng hỗn loạn hy lạp thần hệ bên trong c ó thể nói thanh lưu cho nên là không ít phạm nhân ước mơ đối tượng tại hy lạp nữ thần bên trong nhân khí gần với trí tuệ nữ thần hạt đ ề nạ nhưng đây chỉ là phạm nhân hướng tới ước mơ bên trong nhận thức cùng ấn tượng chân chính ạ hệ mỹ tuyệt đối không có tốt đẹp như vậy là nàng là ô liềm tù ba s ử nữ thần một tại sinh hoạt cá nhân nghiêm trọng hỗn loạn hy lạp thần hệ bên trong thuộc về thanh lưu nhưng tính cách phương diện nàng cùng với các hy lạp thần giống nhau đều là cực độ tự mình tùy tính đối lãi phạm nhân thậm chí cấp dưới thần đều mười điểm á nàng là nổi danh h ỉ nộ vô t h ư ờ n g có thù tất báo đối với người khác phái lại thêm là như thế tựa như một cái bị phụ thân làm hư nhà giàu tiểu thư chỉ cần ngươi chọc cho nàng một điểm mất hứng nàng kia sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi không để lối thoát đưa ngươi đổi tận giết tuyệt tại hy lạp trong thần thoại chọc giận ạ ghệ m ì người cùng thân bên trong chỉ có đại lực thần hờ cụ l ẹ tránh được một kiếp những người khác đều bị nàng bất đồng trình độ trả đũa hạ tràng cực kỳ bi thảm chính là hờ cụ lệ cũng bị nàng hung hăng hành hạ một phen nếu không phải ạt đệ nạ mang theo rẻ ở ý chỉ đứng ra điều giải hờ cụ lệ sợ rằng cũng chạy không thoắt nàng trả đương nhiên nàng ban cho p h à m nhân không ít tân trạch nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng khoan dung nhân tử chỉ là hỷ nộ tùy tâm kết quả nói ngắn lại nàng rất khó dây vào nhưng nàng không dễ chọc lan ninh là tốt rồi chọc ca chủ thân rất giỏi đúng rồi rất giỏi có thể cũng muốn hạ được đến mới được liền một đạo phân thân ngươi d i ế u võ dương ngoài cái gì lực lan ninh rõ ràng thái độ một chút mặt mũi cũng không cho hạ h ệ mi đương nhiên hắn không có lý do gì cho hạ h ệ mi sĩ diện theo hắn tiến nhập hoàng đạo m ư ơ i hai cung bắt đầu hắn liền đứng ở hy lạp thần cùng la mã thần mặt đối lập đều là địch nhân còn cho cái gì sĩ diện cho nên đối mặt vị này săn bắn nữ thần đe dọa uy hiếp hắn không chỉ không thèm để ý còn ngược sặc trở lại lấy ạ ghemi tính cách sao có thể chịu được như vậy khiêu khích tức khắc lấy tay ra bên trong kim cùng ba mũi tên điệp liền bắn về phía lan ninh rầm rầm rầm trả lời nàng là tiếng sấm rền vang vậy súng lửa dít đảo ba viên hủy diệt ma lực ngưng tụ thành viên đạn bắn ra tinh chuẩn vô cùng cản lại mũi tên quy tích cùng ba cái kim tiễn và đập đập tan ừng lan ninh một tay cầm bạch tượng nha một tay ôm ở trước ngực nhìn sát ý rào g ạ t ạ ghemi các i bậc chủ thần tồn tại hôm nay còn không cách nào tiến nhập nhân dân giới chỉ có thể thông qua thần hạ xuống phương thức chiếm giữ phụ thuộc thân hành tẩu nhân dân gian hiện tại a e mi chiếm cứ cổ thân thể này chính là nàng phụ thuộc ninh phụ thị nữ cợt lina c tạ tạ dù sao nàng là sử nữ thần lấy thiếu nữ trong trắng vì quyền trôi lực lượng sử nữ thần nếu như không cần đồng dạng thuần khiết thiếu nữ là lọ nàng tương quan lực lượng sẽ diện rộng hạ thấp thậm chí ảnh hưởng đến những thứ khác quyền hành cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn cơ li nạ mà không phải mạnh hơn ạ tạ lan tạ dù vậy lấy chủ t h ầ n vị cách lúc cần thiết cũng có thể b ộ c phát ra có thể so với trung vị thần c h i lực lượng cường đại vừa rồi nàng không có dùng cổ lực lượng này tất cả bắn ra kim tiễn mới có thể bị lan ninh nhẹ nhõm ngăn lại hiện tại lại bất đồng ngân nguyệt treo móc ở đỉnh tượng trưng ánh trăng quyền hành kim tiễn đập lên kim cung tượng trưng săn bắn quyền hành còn có thiếu nữ thuần kết h thân quần quận không dứt thần lực cung cấp một mũi tên này kết hợp hạ hệ mỹ tam đại quyền hành lực lượng đã thai n é n ra một tia bất hủ đặc tính chính là trung vị cấp bậc thần phải ứng phó cẩn thận phép tắc quyền hành bất hủ tuy rằng bản chất đều là lực lượng phát tắc nhưng t ầ n g thứ lại tuyệt nhiên bất đồng hạ vị thần c h i muốn tấn chức trung vị không chỉ phải nắm giữ ba loại cùng thuộc quyền hành lực còn phải đem cái này ba loại cùng thuộc quyền hành lực kết hợp từ đó dựng dục ra bất hủ đặc tính khiến cho thăng hoa vì không hủ lực mới có thể từ hạ vị thần tấn thăng làm vị chi. trung vị thần c h i trung vị thần c h i tấn chức cao vị thần c h i yêu cầu càng là hà khắc nhất định phải nắm giữ ba loại không cùng thuộc về bất hủ lực để cái này ba loại không cùng thuộc về bất hủ lực cấu thành hệ thống lẫn nhau chống đỡ mới có thể theo trung vị thần tri tấn thăng làm cao vị thần tri cao vị thần chi t â n chức chủ thần liền khoa trương hơn không chỉ yêu cầu nắm giữ không cùng thuộc về bất hủ lực xây dựng thành lẫn nhau chống đỡ hệ thống còn phải đem không cùng thuộc về bất hủ lực chuyển hóa dung hợp thăng hoa đi đến tam sinh vạn vật cảnh giới sáng tạo ra một cái độc nhất thuộc tính cỡ nhỏ thế giới như vậy mới có thể xưng là chủ thần có thể sáng tạo một thế giới chúa tể một thế giới vĩ đại tồn tại a hệ m ị làm chủ thần bên trong người nổi bật nắm giữ bất hủ quyền hành xa không chỉ ba loại nếu là nàng đem tự thân bất hủ quyền hành xa không chỉ ba loại nếu là đồng cấp chủ thần khác cũng sẽ bị nàng bắn bị thương chủ h t ầ nàng hạ c k bây giờ mặc dù chỉ là hóa thân phụ xuống không có bản tôn cấp bậc chủ thần sức mạnh to lớn nhưng là có thể đem cái này lọ thần lực tinh luyện đem ba loại không cùng thuộc về hạ vị quyền hành kết hợp ngưng tụ ra ẩn chứa bất hủ tính chất trung vị thần lực độc thuộc về nàng trung vị thần lực nguyện thần lực n g u y ệ n t h ầ n tiễn chương sáu trăm bốn mươi thủy diệt dương cung bạc kiếm v ậ n sức chờ phát động lan i n h cũng không có xuất thủ cắt đ ứ t ý tứ t ù y ý hạ hệ mỹ tích xúc lực lượng không chỉ là vì tăng thêm độ khó đ ề cao cho điểm càng làm muốn mượn này tìm một chút đối phương nền tảng chủ thần không giống bình thường dù cho chỉ là hóa thân cũng giống vậy thâm bất khả chắc lan i n h tuy nói đối với mình thực lực mười điểm tự tin nhưng vẫn là tất yếu thăm dò đối phương nền tảng biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng lan anh như vậy mặc kệ hạ hệ mỹ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn kim cung kim tiến hấp thu ánh trăng thần lực săn bắn ánh t r ă n g thiếu nữ tam đại quyền hành cấu thành hệ thống ngừng sẽ không h ụ t h ầ n uy rất nhanh la ninh liền cảm thấy mình bị khóa được bị đối phương kim cung kim tiễn tại phép tắt trình độ lên gắt gao khóa được đây là săn bắn quyền hành hiệu quả săn bắn quyền hành thuộc sở hữu s á t lục p h á p tắc l à giết chóc tiến một bước d i ệ n hóa khái niệm săn bắn nữ thần a ghệ mỹ ở phương diện này hoàn chỉnh thần trước hẳn là la giết chóc săn bắn nữ thần a ghệ mỹ vận dụng săn bắn quyền hành a h ệ mỹ có thể tại phép tắt trình độ khóa lại định địch nhân của nàng cùng con mồi bắn ra tất chúng nhất định tổn thương thậm chí hẳn phải chết một mũi t đây là săn bắn quyền hành đối nàng công kích tam phúc mà bây giờ nàng ngưng sẽ không hủ quyền hành cũng không đơn thuần là săn bắn ngân nguyệt treo cao treo ở trên đỉnh đây là ánh trăng quyền hành có thể đủ tất cả phương diện tăng cường công kích của nàng cùng phòng ngự tắm rửa ở trong ánh trăng dương cung cái tên thần thái phấn khởi tư thế vai hùng thì là thiếu nữ quyền hành có thể vì nàng cung cấp quần quận không dứt thần lực khôi phục ba cái cấu thành hệ thống ngưng sẽ không hủ c h i năng không có bất kỳ sở đoạn bất luận cái gì thiếu sót đây là hạ vị thần chi tuyệt đối không cách nào hoàn thành thao tác đừng nói hạ vị thần chi chính là trung vị địa vị cao thần thấy vậy cũng muốn lực bất tòng tâm chỉ có cấp bậc chủ thần tồn tại lấy phân thân phương tức h hạ xuống duy thao tác mới có thể đem điều đó không có khả năng chuyển thành khả năng đây là cảnh giới c h í n h lệnh cũng là chủ thần có thể dưới đây vị phân thân định nổi trung vị thần chi then chốt tại a n h ệ mi cấu thành hệ thống bất hủ quyền hành trước mặt tuy là lan ninh cũng có một cổ bị tử vong tỏa định vẻ sợ hãi cảm giác tự hồ chỉ muốn kim cung kim nhanh như tên bắn ra là có thể đưa hắn sinh mệnh xuyên thấu đại thế đã thành tính là lúc này lan ninh thay đổi chủ ý xuất thủ ngăn cản ạ h ệ mi không làm nên chuyện gì đối phương đã hoàn thành thăng hoa cùng tích xúc sắp khởi động tuyệt s á t công kích vì ngươi khinh nhuần trả giá thật lớn đi ác ma a hệ m ỉ cũng không có cho lan n i n h chuyển trả lại thời gian lực lượng tích xúc sau khi hoàn thành liền quả đoán xuất thủ văn khắc l á xanh cùng lôi đ ỉ n h kim tiễn từ kéo thành trăng tròn kim cung bên trong bắn ra đem trong bầu trời hạ xuống ngân nguyện thần quẩn toàn bộ dẫn dắt xếp thành rực rỡ vô cùng bàng bạc đến cực điểm một mũi tên cái này là sinh mệnh thiếu nữ cung bắn ra giết chóc săn bắn tiễn cùng ánh sáng nguyện thần quẩn kết cấu hệ thống bất hủ một kích phạm nhân như thế nào ngăn chặn không cách nào ngăn chặn tính là lan ninh chuyển lựa g ạ t sư phong cách khởi động tướng vị rời đi tiến nhập một cái khác chiều không gian cũng sẽ bị cái này nhất định trúng đích nhất định thương tổn thậm chí nhất định tử vong săn bắn tiễn dẫn dắt nguyện thần quần trúng đích bởi vì đây là kết cấu hệ thống bất hủ m ộ t kích đã cảnh giới t ầ n g thứ lực lượng thượng áp chế không gian của hắn phép t á c căn bản không cách nào dựa vào tướng vị rời đi không gian chiều không gian tiến hành tranh né tránh né là tuyệt đối tranh tránh không khỏi chỉ có thể ở công thủ ở giữa là một m lựa chọn lan ninh lựa chọn là lấy công đối công chỉ thấy hắn chầm thân ghế ngựa bày ra tư thế hắc đàn mục cùng bạch tượng nha trong tay xoay tròn khóa chặt lại phá không mà đến n g u y ệ t thần tiễn quả đoán vô cùng giữ lại song súng cò súng ẩm hắc bạch ánh sáng phún rũng nở rộ hủy diệt ma lực tạo thành viên đạn mưa to bình thường kích động ra tại trong nháy mắt đan vào thành kinh khủng kim loại nước lũ hướng phá không mà đến n g u y ệ t thần tiễn ầm ầm vào tới súng thần tập trung hỏa lực cái này hồi lâu không có đăng tràng tất sát kỹ năng cuối cùng từ ghẹ lạnh lên đứng lên hỏa lực đánh trúng ầm ầm bắn ra cuồng bạo kim loại nước lũ sẽ rách không gian cùng phá không mà đến nguyện thần tiễn ngay mặt đụng vào đồng thời dầm dầm dầm dầm dầm dầm. chỉ nghe một trận kịch liệt vô cùng tiếng va chạm vang thần tiện bắn vào kim loại nước lũ bên trong chạm tới viên đạn toàn bộ đập tan nổ lên một mảnh huyết vụ v ậ y đỏ sầm lại đem cái này đỏ sầm huyết vụ hung hãn xuyên qua lập tức phân cao thấp đánh trúng hỏa lực tuy nói súng thần phong cách tất sát kỹ năng nhưng ở cái này thành kết cấu hệ thống nguyện thần tiện trước mặt như trước không chiếm ưu thế trái lại vô cùng hoàn cảnh xấu căn bản không đỡ được đối phương mũi tên nhưng đây là trong dự liệu kết quả lan ninh căn bản không nghĩ tới mình có thể một kích chặt lại cái này nguyện thần tiễn hắn muốn là dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Nguyệt t hủy ầ tầng tầng n tiễn tại kim loại nước lũ bên trong đột tiến, xuyên qua huyết đục bình thường nổ lên tầng tầng huyết vụ, nhưng cùng lúc ánh trăng bao hoàng kim trên thân mũi tên, nhiều hơn xuống thương. tại đột huyết huyết trùm một chút vết kim loại kim mũi sầm lom lũ lúc bao đục qua h vụ, đỏ diệt súng ống sử dụng súng ống công kích lúc sức mạnh hủy diệt tăng lên trên diện rộng cũng đắp nạn hủy diệt tân ký mỗi một cái hủy diệt tân ký đều muốn tăng cường súng thần lực lượng hủy diệt có thể đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất hủy diệt tân ký mỗi một cái hủy diệt tấn ký tồn tại đều muốn đề t h a n g súng thần lực lượng hủy diệt thậm chí có thể đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất hiện tại lan ninh súng thần phong cách đẳng cấp là cấp năm hạ vị đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất vậy là cấp năm trung vị nắm giữ bất hủ lực cấp năm trung vị nói cách khác lan ninh có thể lợi dụng hủy diệt súng ống quyền hành đem lực công kích của chính mình lượng đề t h a n g tới trung vị bất hủ trình độ trung vị bất hủ đối trung vị bất hủ cơ sở đã đã san bằng nhưng lan ninh còn là ở thế yếu bởi vì làm cơ sở trên sáng tạo còn có t r a n lệch đều là trung vị bất hủ quyền hành hắn chỉ có đơn độc lực lượng hủy diệt như thế nào bù đắp được ở đối phương ba quyền tương hợp kết cấu hệ thống nguyện thần tiễn lập tức tính là tại đây kịch liệt vô cùng hỏa lực giao phong hạ lan n i n h lực lượng hủy diện cấp tốc đề t h ẳ n g đến trung vị còn là không chống cự nổi nguyện thần tiễn nổi tiếng mắt thấy kim loại nước lũ sẽ bị thần tiễn xuyên qua ẩm phun ra cuối cùng một đợt đạn lưu kịch liệt súng lửa lập tức đình chỉ lan anh đem xong súng cắm xoay người lại sau trở tay theo không gian chữ vật bên trong lấy ra vẹn đồ lạ đem cái này không rõ địa ngục ma năng vũ khí ném rơi xuống đất keng ka rơi xuống đất trong Quang Huy cấu nỡ rộ, trong chặt chẽ nháy a i hóa thành một mắt c pháo đài đứng n l trước một t chính giữa pháo, pháo. m phá, đạo rực rỡ đến cực điểm quan g mang theo cựu thú trong miệng bắn ra sức mạnh mang tính hủy diệt đem không gian xuyên thấu hướng đột phá đều nước lũ nguyệt thần tiễn phẫn nộ đánh tới đây là một cầu sáng đây là một đem k i ế n quang từ cực đoan sức mạnh hủy diệt ngưng tụ thành hòa lẫn vẽ nỗi là không rõ cùng tuyệt vọng đem y năng phi phàm nguyệt thần tiễn bao trùm thôn vệ hóa khí không sai hóa khí ba quyền tương hợp kết cấu hệ thống n g u y ệ t thần tiễn liền như thế bị lan ninh hủy diệt laser hóa khí bốc hơi súng thần ma lực xạ kích lở v năm mươi lăm cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được hủy diệt ma lưu sử dụng hủy diệt ma lực công kích lúc tự động tiến nhập ma lưu trạng thái hủy diệt ma lực rào rạt bắt đầu khởi động như sóng c h i ề u v ậ y điệp liền lên ra tăng lên trên diện rộng sức mạnh hủy diệt quy năng hủy diệt lò luyện lấy hủy diệt ma lực ở trong người xây dựng một cái hủy diệt lò luyện hủy diệt lò luyện đem thời khắc thôn vệ ma lực tiến hành luyện khi tất yếu khắc đem luyện tinh luyện cường đại ma lực cung cấp cho ngươi hủy diệt ánh sáng hủy diệt lò luyện đem ma lực tiến thêm một bước luyện tinh luyện tiêu hao rộng lượng hủy diệt ma lực ngưng tụ thành cực đoàn kinh khủng hủy diệt ánh sáng dùng cái này khởi động tính quyết định công kích phá hủy nhân hủy diệt hàng tinh đem hủy di tại trạm đến mục tiêu lúc dĩ hàng tinh nổ tung phương thức thả ra tất cả hủy diệt ma lực chính phản chôn v ù i hủy diệt cùng sáng tạo căn bản chính cùng ngược va chạm đem hủy diệt ma lực nghị hóa thành chính vật chất cùng phản vật chất tái d i ệ n vũ trụ ban sơ chính phản chôn v ù i cùng l ừ a g ạ t sư hoàng gia thủ vệ giống nhau x u ố n g thần phong cách hạch o tâm kỹ năng ma lực xạ kích cũng ở đây cấp năm phong cách thêm được hạ tăng lên tới đẳng cấp cực cao cũng thu được năm cái hoàn toàn mới kỹ năng đặc tính hủy diệt ma lưu hủy diệt lò luyện hủy diệt ánh sáng hủy diện hàng tinh chính phản chôn mùi tất cả đều là tác dụng tại công kích đặc tính đây cũng là súng thần phong cách phương hướng phát triển phát ra phát ra vẫn thua ra hỏa lực hỏa lực còn là hỏa lực hủy diệt ma lưu cùng hủy diệt lò luyện không cần nhiều lời chủ yếu tác dụng tại hủy diệt ma lực cường hóa tại cơ sở trình độ đề thăng hủy diệt ma lực quy năng hủy diệt ánh sáng cùng hủy diệt hàng tinh là tác dụng tại hủy diệt ma lực vận dụng lấy ngưng liền hủy diệt ánh sáng cùng bạo tạc hủy diệt hàng tinh phương thức tại kỹ thuật thao tác trình độ tăng cường lực lượng hủy diệt sát thương về phần sau cùng chính phản chốt vùi cái này đặc tính cùng hoàng gia thủ vệ tuyệt đối công phòng giống nhau đều là cái loại này cực đoan khủng bố có thể giải quyết dứt khoát tính tuyệt đối năng lực chính phản chôn vùi như thế nào chính phản chôn vùi đây là lực lượng hủy diệt căn bản nghe nói tại vũ trụ sinh ra ban đầu hỗn độn nghiền nát lúc có đại lượng chính vật chất cùng phản vật chất xung đột cái này hai loại vật chất lực lượng cực kỳ mạnh mẽ lại vốn có kỳ diệu phản ứng tại lẫn nhau xung đột đụng vào nhau sau đó tạo thành vũ trụ bàn sơ đại bạo tạc triệt để bể nát hỗn độn cho nên mới có hủy diệt mở sáng tạo sinh dưỡng lời giải thích hủy diệt là sáng tạo khởi nguyên bất kể phương đông thần hệ còn là phương tây thần hệ đều là như thế này quan điểm Hủy diệt căn bản biểu hiện ủ y d tại lan ninh mở ra chính phản trôn vùi kỹ năng đặc tính có hay không đại biểu hắn nắm giữ chính phản trôn vùi quyền hành tự nhiên không phải là cái này chính phản trôn vùi đặc tính chỉ là để hắn mò tới chính phản trôn vùi cánh cửa còn chưa chân chính tiến nhập chính phản chôn vùi lĩnh vực càng chưa nói nắm giữ cái này hủy diện căn bản quyền hành hắn cũng không thể chân chính sáng tạo chính vật chất cùng phản vật chất chỉ có thể dùng tự thân ma lực mô phỏng chính vật chất cùng phản vật chất đi đến cùng loại chính phản chôn vùi chính phản chôn vùi nói đến hiểu rõ một chút chính là sách lậu sơn trải hóa tuy rằng khắp nơi các mặt bắt t r ư ớ c bản chính nhưng trung quy không có bản chính hiệu quả cho nên lan ninh hiện tại chỉ là thu được chính phản chôn vùi kỹ năng đặc tính không có nắm giữ chính phản chôn vùi phép tắc quyền hành hai cái ở giữa tồn tại chất tuyệt đối chênh lệch nhưng chuyện này cũng không hề có thể xóa giá trị của nó dù cho chỉ là mô phỏng r a giả chính phản chôn vùi uy lực của nó cực đoan khủng bố lan ninh thậm chí muốn đầu nhập hai mươi điểm ma lực mới có thể đem cái này chính phản vật chất mô phỏng đi ra đang công kích bên trong bổ sung thêm chính phản chôn vùi hiệu quả hai mươi điểm ma lực cái này tiêu hao so thức tỉnh vô tận kiếm khí chạm còn kinh khủng hơn nhưng tiêu hao kinh khủng đồng thời uy lực của hắn cũng giống vậy cực đoan nếu như nói ả rẽ mị nguyện thần tiễn là ba quyền tương hợp kết cấu hệ thống bạo phát lan ninh tự hủy diệt ma lực hủy diệt lò luyện làm cơ sở lấy hủy diệt ánh sáng Hủy d i ệ tự h nhiên là cái sau laninh hủy diệt laser trực tiếp phá hủy á gm nguyễn thần tiến ba quyền tương hợp cấu thành hệ thống bất hủ thần lực chịu đựng không được cái này hủy diệt mã lực hủy diệt lò luyện nặng nề tăng mạnh sau thả ra hủy diệt ánh sáng cùng hàng tinh bạo tạc tại chính vật chất cùng phản vật chất trong xung đột triệt để trôn vùi n g u y ệ n thần tiến vì vậy trôn vùi Lan ninh hủy diệt ánh sáng nhưng diệt hủy h k ô ẩm cũng vậy là tại nàng nhảy ra chiến xa tiếp theo một cái trước mắt khủng bố đến cực điểm hủy diệt laser ẩm ẩm tới trực tiếp đem hoàng kim chiến xa cùng người kéo xe bốn đầu kim lộc nước hết tại hủy diệt quang huy cùng hàng tình trong lúc nổ tung theo chính phản vật chất xung đột cùng nhau trôn vùi cuối cùng cũng không gặp lại cái gì kim lộc chiến xa chỉ có một cái kinh người vô cùng vết tích thật sâu nhập đại đ ị a bên trong hình thành một cái sâu h ắ p động không thấy đáy đó là hủy diệt laser xuyên qua kết quả chương sáu trăm bốn mươi mốt đăng chàng đi ra đại đ ị a bị thương tạm không nói đến a hệ my tuy rằng đúng lúc nhảy ra kim lộc chiến xa nhưng lan linh hủy diệt laser tốc độ quá nhanh quá nhanh cánh tay trái của nàng như trước bị lao đi một chút chính là chỗ này có chút đụng sát khiến tay trái của nàng cánh tay đập tan chôn bụi tái khởi thân thời gian đã biến thành cụt một tay a hệ my có thể thấy được cái này hủy diệt laser uy lực kinh khủng nếu là ạ ê mì c h ê n é tránh vậy cho dù nàng có ánh trăng cùng thiếu nữ quyền hành gia chỉ p h o n g ngự chịu đựng không được thương tổn như vậy cục tay vết thương đau thông tâm phủ chỗ miệng vết thương không thấy một điểm tiên hồng chỉ có thành chính phản t r ô n vùi ma lực chiếm giữ ước chế ạ ê mì trong cơ thể bất hủ thần lực lệnh thương thế của nàng khó khôi phục bằng không lấy thần thân thể đạt tính lại thêm bất hủ quyền hành lực lượng đừng nói chính là một cánh tay chính là toàn bộ thân thể đều bị hủy nàng cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại dỉ máu sống lại chính phản chôn vùi ma lực chiếm giữ miệng vết thương ăn mòn thẩm、tấu. thương thế không cách nào khôi phục không nói còn có tiến thêm một bước chuyển biến xấu xu hướng đây là bất hủ vết thương phải dùng số lớn bất hủ thần lực cọ g i a trung hòa mới có thể đem thương thế này san bằng nếu là mặc kệ từ hắn tàn sát bừa bãi vậy coi như là trung vị thần c h i cũng sẽ trọng thương trí tử a hệ mỹ tuy có chủ thần vị cách nhưng bây giờ là phân thân thần hạ xuống mà không phải là bản tôn đến thực lực chân chính chẳng qua trung vị chi phối cho nên đồng dạng không thể bỏ qua hủy diệt la dè tạo thành bất hủ vết thương tình thế trong nháy mắt n g h chuyện trở nên bất lợi a hệ mỹ gian nan chống đỡ đứng thẳng người đơn tay cầm kim cung mắt l ạ n h nhìn kỹ lan ninh xem ra ta xem thường ngươi ác ma quả thực lan ninh gật đầu đem vẽ n đồ lạ thu hồi lại hướng ả h ệ m ị nói ta nguyên tưởng rằng sẽ còn có tính khiêu chiến kết quả lại như thế khiến người ta thất vọng xuất phát từ chân tâm cảm thán là tiến hơn một bước khiêu khích cùng kích thích ả h ệ m ị nhãn thần dùng mình nhìn chăm chú lan ninh nói rằng t ố t nhớ kỹ ngươi bây giờ phần này cũng vọng rất nhanh ta t i ự u sẽ khiến ngươi vì thế trả giá thật lớn hoan g h ê n h cực kỳ lan ninh không thèm để ý chút nào uy hiếp của nàng khẽ cười nói hy l ạ chủ thần lực lượng hẳn là xa không chỉ như thế xuất ra thực lực chân chính đi bằng không ngươi chỉ có thể đổi một thân thể tìm ta trả thù dứt lời liền bước chân hướng ạ hệ mi đi đến đây là một loại b ư ớ c bách giống như hắn nói là hy lạp chủ thần còn là một bên trong người nổi bật ạ hệ mi thực lực xa không chỉ như thế dù cho chỉ là thần hạ xuống một đạo phân thân nàng còn có con bài chưa lật tính quyết định con bài chưa lật đó là cái gì không cần suy đoán đã có đáp án chính là lúc này bọn họ chỗ tồn tại hoàng đạo mười hai cung hoàng đạo mười hai cung du hy tịch mười hai chủ thần kiến tạo là hắn nhóm nhân gian thánh thổ trần thế thần vực như vậy hoàng đạo mười hai cung đối hắn nhóm tăng phúc không cần nhiều lời hắn nhóm hoàn toàn có thể tại lúc cần thiết dẫn động hoàng đạo mười hai c u n g lực lượng rót vào phụ thuộc cơ thể để thăng lọ thực lực chỉ cần cái này phụ thuộc lọ thực lực để thăng tới trung vị lấy hắn nhóm chủ thần vị cách hạ xuống duy thao tác hoàn toàn có thể phát huy ra trung vị cực hạ một số gần như địa vị cao chiến lược lan n i n h không thể coi thường càng chưa nói sau cùng cuối cùng còn có cái này hoàng đạo mười hai c u n g căn bản thuộc sở hữu hắn nhóm quyền hành thần khí chủ thần quyền hành thần khí cổ lực lượng này cường đại không cần nhiều lời chính là lan anh cũng muốn thận chi hữu thận toàn lực ứng phó ứng đối cũng chính bởi vì đối cái này quyền hành thần khí kiên kỵ lan ninh mới phải bắt được lúc này cơ hội bức bách ả hệ mỹ đem lá bài tẩy này để lộ thăm dò một chút chủ thần nền tảng thử xem thần khí vi năng nhưng xem ả hệ mỹ bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng không có đem lá bài tẩy này để lộ dự định đối với lần này lan ninh cũng có suy đoán hoàng đạo mười hai cung đúng là hy lạp mười hai chủ thần tạo vật mười hai kiện quyền hành thần khí quả thực là hy lạp mười hai chủ thần tất cả nhưng đang thủ hộ người tổ chức một phen thao tác hạ hoàng đạo mười hai cung tình huống đã không đơn thuần như vậy dính đến hy lạp thần cùng la mã thần quyền hành tranh quyền hành tranh chút xíu không cho a h ệ mỹ nhất định phải giữ lại cuối cùng lá bài tợ kia ứng đối cùng nàng tranh đoạt quyền hành la mã n g u y thần không thể lãng phí ở lan linh cái này d â u ria trên thân người chính là như thế này lan linh mới càng phải b ứ c bắt nàng hiện tại hắn đã cùng hy lạp chư thần kết làm thù hận hy lạp chư thần uy hiếp không thể nghi ngờ lớn hơn la mã n g u y thần hắn t h à rằng để la mã n g u y thần thành công cấp hy lạp chư thần bộ phận quyền hành không muốn để hy lạp chư thần thu hồi hắn nhóm lực lượng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh la mã ngụy thần cấp thành công có thể giúp hắn chia sẻ hy lạp chư thần áp lực lún vào quyền hành tranh hy lạp thần cùng la mã thần chỉ sợ cũng đánh không ra công phu gì thế tìm hắn để gây sự hy lạp chư thần đoạt lại quyền hành la mã ngụy thần nhất định tiêu vong sau cùng áp lực toàn bộ muốn rơi xuống trên người hắn trở thành hy lạp chư thần tụ lửa đối tượng vậy làm sao chọn còn phải nghĩ sao người thủ hộ tổ chức chỉ sợ cũng là đoán chắc một điểm mới sẽ chủ động đưa hắn kéo vào vòng xoáy này tuy rằng cho người mưu hại cảm giác thật không tốt nhưng tại tình thế trước mắt hạ lan ninh cũng chỉ có thể thiên hướng người thủ hộ tổ chức đương nhiên chỉ giới hạn ở hiện nay nếu có cơ hội lan ninh không ngại đưa bọn họ một lưới bắt hết chỉ là hiện tại xem ra hy vọng này mười điểm xa vời cho nên lan ninh chỉ có thể tận lực để sự tình hướng đối với mình có lợi phương hướng phát triển a ghệ mỹ nhìn ra lan ninh ý đồ lạnh giọng nói rằng không nghĩ tới những thứ kia cướp đoạt người còn kéo tới như ngươi vậy trợ lực lan ninh từ chối cho ý kiến bước chân càng là liên tục hiển nhiên không đánh tính giải thích một lòng bức bách a ghệ mỹ để lộ sau cùng con bài chưa lật mắt thấy lan ninh từng bước tới gần không thể lui được nữa a ghệ mỹ nhãn thần dùng mình nắm chặt trong tay kim cùng liền phải cùng liều chết đánh một trận ngọc thạch câu phần nàng không thể đem lá bài tẩy kia lãng phí ở lan n i n h trên người t h a rằng bỏ đi cái này đạo phân thân cái này lọ cùng lan n i n h ngọc thạch câu phần ngược lại nàng còn có cái khác phụ thuộc tại hoàng đạo mười hai cung bên trong chỉ cần chịu thần lực tiêu hao cùng phụ thuộc hao tổn nàng hoàn toàn có thể nhiều lần phụ xuống cái này đạo phân thân bị hủy cũng không có cái gì không thể bởi vì ảnh hưởng này đến cùng lan n i n h ngụy thần quyền hành tranh đoạt lan n i n h nhìn ra ý đồ của nàng trong lòng tuy rằng cảm giác một chút đáng tiếc nhưng cũng không có vì vậy dừng bước lại không đạt được thử dò xét mục đích thu người đầu không sai hắn tới đây hoàng đạo mười hai cung mục đích nguyên vốn cũng là thu hoạch kinh nghiệm cho nên không có gì đáng nói trực tiếp động thủ chính là liền tại lan ninh tới gần a e m i muốn kết thúc cái này chẳng thời điểm chiến đấu ẩm một vệ kim quang nghiền nát không gian nhảy vào chiến trường thẳng hướng lan ninh buôn đụng mà tới ừ m lan ninh dừng bước rút ra hỏa tiêm thương hình thái s ẹ t bọn rút chính diện đón lấy buôn đụng mà đến kim quang áo ánh ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kim quang nổ vỡ đi ra hiện lộ ra một đạo vai hùng vô cùng thân ảnh đó là một tên chàng thanh niên thân hình cao to khuôn mặt tuấn lãng mặc la mã kim giáp đỉnh đầu la mã linh ngũ lấy một cái kim lá chắn chống lan ninh nguy thương tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hùng võ bất phảm giống như chiến thần giang thế a z không loại trình độ này lực lượng cũng không phải chủ thần phân thân lan ninh nhãn t h ầ n biến ả o trường thương trong tay tùy theo hoạt động đan sen này mặt kim lá chắn chi phối xoay quét đánh kích vô biên côn ảnh đem người tới bao trùm rầm rầm dầm bang bang người nọ nhưng là gặp nguy không l o ạ n trong tay kim lá chắn chi phối đ ó đỡ dĩ nhiên đi theo lan ninh tốc độ công kích đem chi phối quật côn ảnh toàn bộ đỡ Lan lại tay xoay Ninh cởi, thế tiến công trật biến, trong tay thương đằng ngược lại hồi, kéo dài khoảng cách, xoay người cười, hồi, dài thế cách, kích, trật kéo ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn ánh lửa bắn t ó é bay tán loạn nam tử kia mặc dù làm ra tinh chuẩn vô cùng dự phán cùng phản ứng đúng lúc đem tấm chắn che ở trước người chống đỡ m g i thương nhưng vẫn là chịu đựng không được lan ninh lực lượng kinh khủng bị hắn một súng nặng nề g h đánh bay ra ngoài hơi lộ ra chật vật rơi vào ả hệ mì bên cạnh nam tử rơi trên mặt đất liền lăn mấy vòng mới khó khăn lắm đem chủng kích lực lượng trung hòa nhưng cầm nắm tấm chắn bàn tay còn là đau đớn một hồi cùng ấm ướp đã bị đối phương công kích gia tăng lực lượng kinh khủng đánh rách tả tơi nhưng hắn lại không để ý chút nào cầm thuẫn tre ở ạ h ệ m ì trước mặt trầm giọng nói rằng ạ h ệ m ì điện hạ nơi đây giao cho ta mời n g à i trước tạm rút lui khỏi nữ thần đang đợi t h ệ xê ớt ạ h ệ m ì nhìn nam tử một cái sau đó cũng không nói gì xoay người hóa thành một vệ kim quang nhập trong hư không biến mất nàng chạy nàng la có thể trốn dù cho không dùng tới chủ thần quyền hành h i lạp thần cùng la mã thần tại hoàng đạo mười hai cung bên trong cũng không có thiếu ưu thế sân nhà có thể tại hoàng đạo mười hai cung bên trong xuất nhập như thường không bị hạn chế đương nhiên không bị hoàng đạo mười hai cung hạn chế không có nghĩa là không bị lan ninh hạn chế nếu là lan ninh xuất thủ ngăn cản nàng rất khó chạy trốn nhưng bây giờ thệ sệ ợt cản lại lan ninh nàng muốn đi liền đơn giản hơn nhiều ạ hệ mỹ xoay người thoát đi lan ninh cũng không có mạnh mẽ chặt đường bởi vì ngăn không được thệ sệ ợt thực lực tuy rằng không kịp hạ hệ m ỉ như vậy chủ thần phân thân nhưng nói như thế nào cũng là a t đ è n đứa con của số phận chứ danh bán thần anh hùng trí tuệ nữ thần trong tay đệ nhất chiến tướng trừ phi hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa bằng không căn bản không có khả năng đưa hắn trong nháy mắt bắt chính là đưa hắn bắt đoạn kẽ hở đủ ả hệ mi thoát đi cho nên c h ặ n đường căn bản không có ý nghĩa lan ninh cũng l ờ i lãng phí cái đó khí lực chỉ đánh giá thể xệ ớt khét cười nói thế nào chỉ một mình ngươi à. tuy rằng tại vừa mới giao phong bên trong hoàn toàn không chiếm được ưu thế nhưng thể xệ ớt cũng không có vì vậy đối lan ninh tâm thấy sợ hãi thần s ắ c bình tĩnh trả lời ta một cái người còn chưa đủ sao lan ninh lắc đầu nói rằng đương nhiên không đủ giá trị của ngươi có thể không sánh bằng vừa mới đào tẩu cái đó nữ thần làm sao có thể bù đắp tổn thất của ta ừ thể xệ ớt lạnh lên một tiếng nói rằng thực lực của ngươi quả thật làm cho người sợ hãi than nhưng là không sửa đổi được kết quả sau cùng ngươi cùng những thứ kia cấp đoạt người đều muốn tại nữ quan g huy của thần hạ đi hướng diệt vong là a thế xê ở tiếng nói vừa dứt liền nghe một trận làm người ta mê say cười khẽ vang lên lệnh hiện trường bầu không khí trợt biến hóa không hiểu nhiều hơn một cổ mập mở kiểu diễm khí tức lập tức đại lượng bọt biển ở trong hư không hiện lên ngưng tụ thành một đạo như m ộ n g ảo hoàn mị thân ảnh đó là một tên nữ tử một gã xinh đẹp đến cực điểm nữ tử trên người chỉ mặc một bộ nhẹ mỏng vô cùng lụa trắng tuyệt vời cơ thể như ẩn như hiện cổ c nữ, nữ, ha ha. nữ tử che n h miệng cười lộ ra muôn phần động nhân phong tình liền thời không đều tại mị lực của nàng hạ vạn vẹo biến hóa sinh ra vô số tuyệt vời mê người huyết ảnh làm người ta say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế chính là thệ sĩ ớt hai mắt sung huyết đỏ bừng cắn chặt hầm răng g á t gao chống đỡ đối phương vượt qua thưởng tượng vượt qua nhận thức bị lực nhưng mà phốc chỉ n g h e nhất thanh một hưởng huyết nhục bị xỏ xuyên nặng nề thể sệ ợt cơ thể run lên không thể tin túi đầu xuống nhìn trên lồng ngực của chính mình nô lên một đoạn đoạn thương một đoạn mang huyết hoàng kim đoạn thương người yếu cũng dám hướng cường giả khiêu chiến một cái bàn tay từ từ phía sau đưa ra đặt tại thể sệ ợt vai gãy ở giữa phát lực đem đâm thủng thân thể hắn đoạn thương rút ra sau đó mạnh nữa địa thứ nhập rút ra đâm vào rút ra đâm vào đỏ mắt vị này aden chi tử trong ngực đã bị đâm đến một mảnh t ố i nát Mà này hết thể này đầu sỏ g âm y nên, rõ ràng rõ là ộ t gã mưu đội hùng lông âm mưu ặ c hoàng t a z chính là, là, là mát mặt chính là a z đây là chiến tranh chủ thần quyền hành tranh dựa theo bình thường phát triển a z cùng mặt hẳn là ở đây quyết đấu Tranh đoạt chiến tranh chủ thần quyền hành cùng lực lượng quyết định bạch dương cung cùng hoàng kim thánh lâm thuộc sở hữu nhưng bây giờ m à t hiện t h ầ n a z lại không thấy tăm hơi cái này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vị kia hy lạp chiến thần đã bị đào thải ra khỏi cục còn là trên đường có chuyện gì trì hoãn l a n i n h không nói chính xác hắn đối hoàng đạo mười hai cũng biết rất ít nhất là hy lạp thần cùng la mã thần quyền hành tranh l a n i n h chỉ biết là bọn họ muốn tranh đoạt mười hai chủ thần quyền hành căn bản không biết cụ thể muốn thế nào tranh đoạt thế nào thao tác song p ư ơ n g cũng không có hướng hắn tiết lộ qua loại này mang tính then chốt tình báo nhưng không có vấn đề bọn họ tranh bọn họ lan ninh làm lan ninh đánh thắng được liền đánh đánh không lại bỏ chạy ý nghĩ rõ ràng đơn giản sáng tỏ về phần cái này phía sau có âm n h ư gì cái gì bấy dập mắc mớ gì tới hắn hắn cũng không phải cái này hoàng đạo mười hai cung vai chính hoàng đạo mười hai cung hoạt tâm là hy lạp thần cùng la mã thần quyền hành tranh số mệnh quyết đấu âm n h ư gì cái gì bấy dập không đủ khả năng chính là s o n g phe bảy cuộc lẫn nhau cái hố cuối cùng hy lạp thần bấy chết la mã thần cũng tốt la mã thần bấy chết hy lạp thần cũng được với hắn đều không có bao nhiều quan hệ hắn chỉ cần bảo chứng lợi ích của mình c ũ n g an toàn thấy tình thế bất hòa đúng lúc rời đi là được không cần suy nghĩ nhiều như vậy nghị cũng vô dụng hắn không thể nào cùng hy lạp thần la mã thần tranh đoạt bọn họ quyền hành cho nên ạ d ẹ t tới hay không cũng không trọng yếu quan trọng là la ninh nên xử lý như thế nào trước mắt đôi cậu nam nữ này m ặ t v e n u s cái này hai thực sự là ứng câu nói kia hai mươi phối chó thiên trường địa c ử u đây không phải là chỉ bọn họ hỗn loạn quan hệ hy lạp thần thoại quan hệ từ trước đến nay hỗn loạn hai người bọn họ tuy rằng chơi được tốn một điểm nhưng có một vị ngựa được cấp thần vương giành mất danh tiếng bọn họ không tính là quá mức khác người sở dĩ nói bọn họ là c ậ u nam nữ là bởi vì hắn nhóm thực sự quá vụn một cái là chủ thần x ỉ n h ụ không thắng chiến thần một cái là lang thang mềm hoa trà xanh thần bọn họ làm lên sự tình tới hoàn toàn không hề có nguyên tắc đáng nói tuy rằng đây là hy lạp hy lạp bọn họ những thứ này là mã n g u y thần chỉ là sử dụng nội dung cũng không nhất định đã làm chuyện giống vậy nhưng nhiều ít đều sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng dù sao tín ngưỡng có độc mặt vừa rồi sở tác sở vi chứng minh rồi điểm này đương đương chiến thần dĩ nhiên đánh lén đánh lén đối tượng còn là thực lực không bằng tự mình thuộc thần người này có còn hay không liêm sỉ có không hề có nguyên tắc không có mặt dùng hành động thực tế nói cho lan ninh hắn người này hạn g cuối chính là không có hạ n g cuối ổn ổn thần bên trong nát vụn mặt là như thế này vinus là như thế này hai người bọn họ liên thủ âm chết thể xệ ớt cho nên lan ninh cho bọn hắn một cái cậu nam nữ đánh giá không có bất cứ vấn đề gì vấn đề là hắn muốn thế nào giải quyết đôi cậu nam nữ này tuy rằng đều là lực lượng hạn chế chủ thần nhưng mặt thực lực bây giờ rõ ràng lớn hơn tại trước gà h ệ m ì dù sao nơi này là bạch dương cung chiến thần hoàng kim thánh lâm hắn có tuyệt đối ưu thế sân nhà lại thêm một cái đều là chủ thần v e n u s lan ninh muốn giải quyết bọn họ sợ rằng đến phi không ít khí lực nhưng cũng chỉ là hao chút khí lực mà thôi cũng không đủ để để lan ninh lui bước đánh thắng được liền đánh đánh không lại bỏ chạy đây là lan ninh chiến lược hạch tâm sân nhà tác chiến mặt tuy rằng so trước gà h ệ m ì mạnh hơn không ít nhưng cũng không vượt ra ngoài lan ninh chịu đựng hạn mức cao nhất vẫn còn ở hắn đánh thắng được phạm chủ tự nhiên không thể để cho hắn lui bước t h i i ể u h ệ n tại k h ô n g thể. Hắn không n cùng cùng qua qua có quên g trước đây chiến bại sỉ nhục thấy vậy lan ninh cũng là thẳng thắn đỏ sậm địa ngục chi hỏa ẩm ẩm lên đem chiến thần rào rạt trọng áp quét một cái sạch c ò n n g ư ợ c bước ra rừng rực vô cùng xét xử ý chí muốn đem trước mắt cái này không biết chân thần còn là ngụy thần hai người đốt làm cho tản chiến cuộc hết sức căng thẳng lúc này ha ha khiến lòng người thân n ộ n nhạo một tiếng cười khẽ vang lên trong nháy mắt hóa giải cái này d ư ơ n g cung bạt kiếm bầu không khí dáng người nổi bật nữ thử đi lên phía trước làm yên lòng chiến ý rào giật mát lại hướng lan ninh mỉm cười nói lan ninh ngại chúng ta không là định nhân ồ lan ninh chân mày c a o lại nhìn phong tình động nhân v e n u s còn có bị nàng ngăn ở phía sau kiềm nén lửa giật m á khẽ cười nói vậy bây giờ là có ý gì không gì. có ý v e n u s nhìn một cái thi thể trên đất khẽ cười nói chỉ là giải quyết hết một phần đối thủ cạnh tranh mà thôi hy lạp thần cùng la mã thần tranh trước hẳn là cùng ngài ngươi không có quan hệ gì đi đối thủ cạnh tranh lanin h cười nói rằng ta đây hiện tại không tính là các ngươi đối thủ cạnh tranh đương nhiên không tính là v e n u s cũng làm ỉ m cười mà chống đỡ chúng ta không phải là đối thủ càng không phải là địch nhân tương phản chúng ta có cộng đồng đối thủ cùng c h u n g địch nhân chúng ta là trên cùng một chiếc thuyền minh hữu ồ、oh. lanin gõ lòng bàn tay bừng tỉnh đại n ộ nói nói như vậy ta hẳn là cảm tạ các ngươi giúp ta giải quyết cái phiền p à á i này v e n u s lắc đầu hắn là aden đứa con của số phận trí tuệ nữ thần trong tay số một chiến tướng quan hệ trọng đại chúng ta thực sự không thể thả hắn ly khai cũng không phải là có ý định cướp giật ngươi con mồi laninh n nhìn nàng một cái hỏi khác nhau ở chỗ nào a đây đúng là chúng ta làm không đúng v e n u s đem tư thái thả cỡ thấp không thèm để ý chút nào lan ninh thái độ nói rằng là biểu thị ấ y n ấ y của chúng ta chúng ta quyết định nhường ra bạch dương cung、ừ. ngay này laninh cuối cùng thu liễm khinh m ạ n tư thái Mắt l ạ nữ h nhìn chăm chú thật không nhiên nhường bạch Phải chính hoàng hệ họ Hy thần hành tranh.、Quyền、hành tranh, một tí một ly cũng không thể thoái nhượng, hơn Venus, nói tiếng nào. Nàng nguyện dương cung. cung quan đến bọn cùng quyền Quyền cũng n một một lâu biết tí là Lạp ly đây đạo dĩ ý ra 12 a là cái nhân à y t n hoàng đạo 12 cung. Nữ n chốt h đạo 12 này đang có ý đồ gì còn là nàng biết mình lợi không dùng được bạch dương cung lực lượng cho nên cố tình đi lên chiêu thức ấy lấy lui làm t i ế n lan ninh c a o mày không nói v e n u s cười khẽ như trước nói rằng hoàng đạo 12 cung bị chúng ta lợi dụng tín ngưỡng cùng quyền hành sửa lại bộ phận quy tắc cùng kết cấu những thứ kia hy lạp thần tuy rằng có thể ở trong đó tự do đi xuyên nhưng không phân rõ phương hướng cũng không cách nào chỉ định tiến nhập một tòa cung điện chỉ có thể chung quanh đập l o ạ n hồ tìm vận may la ninh nhìn nàng một cái nói rằng cho nên a em y mới phải xuất hiện tại đây không thuộc về nàng bạch dương cung không sai v e n u s gật đầu nói rằng nhưng chúng ta phần này ưu thế duy trì không được bao lâu hy lạp vị kia trí tuệ nữ thần chính đang giải tích hoàng đạo mười hai cung quy tắc cùng kết cấu rất nhanh thì có thể hiểu rõ mạch lạc đến lúc đó bọn họ liền có thể tiến nhập tự mình hoàng đạo cung thu hồi bọn họ quyền hành lực lượng đơn giản như vậy lan linh cười các người liền không có một chút phản chế biện pháp đương nhiên là có vinus lắc đầu nhưng hắn nhóm dù sao cũng là chủ thần chân chính chủ thần chúng ta đối mặt hắn nhóm hầu như không có ưu thế chỉ có thể ở bọn họ phá giải quy tắc kết cấu trước t ậ n lực nhiều chiếm vài tòa hoàng đạo cung hoặc để cho bọn họ thiếu chiếm vài tòa hoàng đạo cung nói nàng lại nhìn lướt qua b ố n phía mười hai chủ thần quyền hành tranh trên thực tế chính là đối mười hai tòa hoàng đạo cung tranh đoạn ai có thể triệt để chiếm giữ mười hai tòa hoàng đạo cung người đó chính là người thắng sau cùng ô lan i n h chân mày cao lại nói rằng nói như vậy các ngươi là muốn ta tới giúp ngươi nhóm thủ cái này nơi hoàng đạo cung đúng v e n u s không phủ nhận mỉm cười nói nhân thủ của chúng ta không đủ một đối một cũng không phải hy lạp thần đối thủ chỉ có thể tập trung lực lượng cướp đoạt vài tòa mấu chốt nhất hoàng đạo cung nhưng những bộ phận khác chúng ta không muốn giao cho những thứ kia hy lạp thần cho nên chỉ có thể xin nhờ ngài giúp chúng ta trấn thủ lan ninh mắt l ạ n h nhìn chăm chú nàng ngươi tới cùng đánh cái tính toán thật hay minh hữu tự nhiên có cùng nhau trông coi đôi bên cùng có lợi vinus không thèm để ý chút nào khẽ cười nói để báo đáp lại cái này trong cung bạch dương hết thạy đều tùy ý ngài lấy dùng đương nhiên ngài cũng có thể bỏ đi cái này bạch dương cung toàn bằng ngài ý nguyện dứt lời nàng mặc kệ lan ninh có đáp ứng hay không liền hóa thành m ộ n g ảo bọn b i ể n triều tịch liên quan mặt đồng thời biến mất không chỉ là bọn họ ngay cả trên mặt đất thê xê ở thi thể hóa thành một vệ kim quang đi xa tất cả mọi người đi chỉ có lan ninh lưu lại tại chỗ chấm tư không nói hoàng đạo mười hai cung quyền hành tranh đoạt chiến v e n u s lời nói này có mấy thành là thật mấy phần mười là giả la mã thần nhường ra bạch dương cung thật là bởi vì nhân thủ không đủ lực lượng không đủ a vẫn có những tính toán khác mặc kệ nó lan n i n h nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có kết quả cuối cùng mười điểm dứt khoát lựa chọn bung tha xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng loại này không có manh mối không có chứng cơ sự tỉnh không cần thiết nghĩ quá nhiều nghĩ đến nhiều hơn nữa là không có căn cứ suy đoán không có khả năng vì vậy làm ra cái gì ứng đối hành động phí công gian vặt lại là hạ tất thời cơ chín m g ồ i tự nhiên vạch trần lúc trước không cần suy nghĩ nhiều cũng không cần bị hắn nhiều loạn ảnh hưởng như vậy ngược lại sẽ bước vào âm m ư của đối phương b ấ dập cho nên người thủ hộ ý đồ gì tạm thời mặc kệ trước đem trước mắt chỗ tốt nắm bắt tới tay rồi hay nói lan ninh đi tới hoàng kim thụ trước n ổ hạ hệ mỹ kim tiễn lấy xuống tấm kia lông cựu vàng trước đinh tại hoàng kim thụ lên thời điểm cái này lông cựu vàng cũng là một cái quái vật lớn m à sàn cả tỏ bốn người chỉ có thể như là kiến hôi đứng ở nó bốn góc có lẽ hoàng kim thụ lên hạ xuống sau đó hình thể của nó liền cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một cái thông thường kim da dê lông vàng dòng lông dê lóng lánh ánh sáng sáng chói xúc cảm ngoại ý muốn mềm mại hình như là chân chính da lông cũng phi kim loại hẳng d ệ nhưng cái này cũng không trọng yếu quan trọng là tác dụng cái này lông cựu vàng có tác dụng gì lan linh rất nhanh liền có câu trả lời tín ngưỡng nó là tín ngưỡng tinh thể tín ngưỡng tạo vật ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tín ngưỡng lực lượng mạnh bao nhiêu tương đương với một vạn người giới sinh mạng linh hồn một vạn người linh hồn nghe tựa hồ không coi vào đâu thậm chí có một loại bố cục rất xuống cảm giác đường đường hy lạp mười hai chủ thần đường, đường hoàng đạo mười hai cùng lớn như vậy địa vị lớn như vậy chiến trận liền giá trị một vạn người linh hồn cái này có phần quá thấp kém đi là có chút hạ giá nhưng bút chướng này không phải là tính như vậy một vạn người lượng tín ngưỡng cũng không có nghĩa là một vạn người lượng linh hồn tín ngưỡng đến từ chính linh hồn nhưng lớn hơn linh hồn bởi vì tín ngưỡng là thuần túy nhất lực lượng linh hồn dùng ăn tín ngưỡng đối thần mà nói hầu như không có tiêu hao linh hồn lại bất đồng linh hồn cấu thành quá phức tạp chính là thần không có biện pháp hoàn toàn hấp thu cũng không thể hoàn toàn hấp thu nhất định phải đem một bộ phận rời đi đi ra ngoài hoàn thành thế giới tuần hoàn dùng cái hình tượng điểm tỷ tí dụ tín ngưỡng thì tương đương với thuần túy dinh dưỡng vật chất là toàn bộ có thể hấp thu không có chút nào lãng phí linh hồn thì là thức ăn thông thường có rất nhiều tạp chất ngươi chỉ có thể hấp thu một bộ phận dinh dưỡng những thứ khác dinh dưỡng cùng tạp chất ngươi nhất định phải bãi tết ra không thể động lại ở trong thân thể một bên v à n g không không chỉ sẽ tiêu hóa không tốt còn sẽ phá hư tự nhiên tuần hoàn thế giới cân đối cho nên một vạn người tín ngưỡng không bằng tại một vạn người linh hồn tựa như một tấn hoàng kim không thể cùng một tấn sắt thép giá trị bằng nhau giống nhau cái này lông cựu vàng ẩn chứa tín ngưỡng tuy rằng tại trọng lượng thượng đẳng tại một vạn người linh hồn nhưng ở chất lượng lên lại cao hơn nhiều một vạn người linh hồn hoàn toàn có thể cho một gã hạ vị thần chi đ ư ợ phá tấn chương ứ c t sáu n g trăm h chi, n t chí bốn mươi ba then chốt thứ này đối lã ninh tín mà nói tựa hồ có điểm gân gà đương nhiên thực sự không được laning còn có thể giao nó cho hắc cầu không gian đổi lấy hắc cầu không gian đủ loại vũ khí trang bị nhất là những thứ kia siêu cấp vũ khí tính là chính hắn không cần cũng có thể giao cho sẽ lẹ nạ các nàng một vạn tích phân đủ đổi vài món siêu cấp vũ khí cho nên đối với cái này lông cựu vàng laning cũng không có quá ghép bỏ còn là đưa nó thu nhập không gian chữ vật lông cựu vàng tác dụng xa không chỉ như thế nó còn là cái này bạch dương cung chìa khóa chỉ cần đưa nó luyện hóa là có thể nắm giữ bạch dương cung thu được cái này nơi hoàng đạo cung quyền chủ đạo đây là hy lạp thần cùng la mã thần quyền trôi tranh đoạt chiến then chốt nhưng lan ninh cũng không là hy lạp thần cũng không phải la mã thần hắn không cách nào thông qua cái chìa khóa này nắm giữ bạch dương cung càng không thể cấp đoạt trong cung bạch dương chiến thần quyền hành v e n u s như vậy dứt khoát đem bạch dương cung ngược ra có thể cũng là nguyên nhân này bọn họ biết lan i n h không cách nào luyện hóa lông cựu vàng nắm giữ bạch dương cung nhiều nhất chỉ có thể hấp thu lông cựu vàng bên trong tín ngưỡng lực vốn dĩ hắn bây giờ vị cách thế nào không có khả năng đem bạch dương cung tín ngưỡng lực rút sạch đem bạch dương cung tặng cho lan ninh hầu như uy hiếp không được ích lợi của bọn họ trái lại có thể giúp bọn hắn ngăn trở hy lạp thần có thể nói đánh một tay tính toán thật hay nhưng lan ninh cũng không dự định để cho bọn họ như ý lấy đi lông cựu vàng sau sẽ phải rời khỏi bạch dương cung hắn tới đây hoàng đạo mười hai cung cũng không phải là cho người thủ hộ trong nhà hộ viện cái gì hy lạp thần cùng la mã thần quyền hành tranh h ắ n mới mặc kệ nhiều như vậy trước đêm có thể cầm tới tay chỗ tốt nắm bắt tới tay rồi hay nói nhưng mà chờ đã chờ một chút mắt thấy lan ninh gỡ xuống lông cựu vàng sau không nói được một lời sẽ phải rời khỏi hai chân đứt gãy m à sạc gà to vội vàng tại ả n dù dạ mạ xạ kỳ nâng đỡ đuổi tiến lên luôn miệng hô chúng ta có một số việc n g h ị thỉnh giáo với ngài hả lan ninh quay đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương m à sạc gà to đám người khẽ cười nói thỉnh giáo cái gì cái này ngay này m à sạc gà to ngược lại mắc kẹt nín một hồi mới biệt xuất một câu mười điểm cảm tạ ngài lần trước tại tokyo giúp đỡ nếu như có thể chúng ta muốn biết tên của ngài laninh n cười liền cái này cái này mạ sas gà tỏ trần c h ờ một chút nói rằng còn có một chút liên quan tới hắc cầu không gian sự tình muốn hướng ngài lạnh giáo các ngươi đây sợ rằng phải thất vọng laninh n lắc đầu nói rằng ta biết chưa hẳn so với các ngươi nhiều lần trước ta và cái đó không biết là vật gì vật đối thoại thời điểm các ngươi cũng ở đây hiện trường ta hiểu được tình huống các ngươi hiểu được còn có cái gì tốt hỏi cái này mạ sas gà tỏ không biết nên làm như thế nào đón hắn laninh nói không sai hắn nuôi hắc cầu không gian lý giải cũng không so mạ sạt c à tỏ đám người nhiều chỉ là trở ngại t h a y hắn thực lực hắc cầu không gian không thể không cùng hắn nói chuyện n ă n g hàng để lộ ra một phần bí ẩn tin tức nhưng trước hắn cùng với hắc cầu không gian đối thoại thời điểm mạ sạt c à tỏ mấy người cũng ở đây này những thứ k i a bí ẩn tin tức bọn họ cũng đều biết còn có cái gì tốt hỏi không có nhưng mạ sạt c à tỏ lại không nghĩ bỏ qua cơ hội này hắn thấy có thể cùng không gian nói chuyện n ă n g hàng có quyền tự chủ hạn chế lan ninh là có khả năng nhất cải biến vận mệnh bọn họ tồn tại cho nên hắn t r ờ một chút cuối cùng vẫn lên tiếng nói rằng ngài biết nói sao dạng thoát ly hắc cầu không gian a hả laninh n nhìn hắn một cái nói rằng quy tắc trò chơi chính các ngươi đều không rõ ràng làm a cái này mà saskat tổ chức một chút lời nói chúng ta đã nếm thử dùng tích phân thoát ly kết thúc trò chơi nhưng về sau chúng ta phát hiện thoát ly không gian người hay là sẽ bị không gian chọn chúng chọn mới gia nhập trò chơi ồ laninh n chân mày cao lại hứng thú có chút ý nghĩa nói nghe một chút mà saskat thở dài một tiếng chúng ta từng để cho một gã đội viên thoát ly qua không gian thế nhưng không lâu sau đó tên này đội viên lại mới người thân phận gia nhập trò chơi cũng không có chân chính đạt được giải thoát nguyên lai là như vậy la ninh n cười nói rằng ta nghĩ các ngươi lý giải sai rồi không phải là cái đó thoát ly không gian người lại lần nữa gia nhập trò chơi mà là không gian một lần nữa chế tạo một cái người gia nhập trận này trò chơi ngay này mạ sàn Cả t ỏ vẫn không nói gì nâng hắn ả n rủ r ạ mạ xạ kỳ liền mở to hai mắt có ý tứ la ninh lắc đầu nói rằng ý tứ chính là các ngươi cho rằng là một người đội viên nhưng thật ra là hai người trước một cái đã thoát khỏi hắc cầu không gian cùng cái trò chơi này không có quan hệ về sau các ngươi tái kiến một cái chỉ là không gian chế tạo ra số hai hoặc ba bốn số phục chế thể lời này vừa nói ra mấy người đều rơi vào trầm mặc sau đó mới gặp mạ sàn cạ tỏ cười khổ nói nguyên lai thật là như vậy trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng lại có vài phần bi thống dây dưa hết sức phức tạp những người khác mấy người cũng là bình thường diện mạo biết tự thân lai lịch bọn họ bọn họ không phải là không có qua suy đoán như vậy chỉ là không có biện pháp xác minh mà thôi hiện tại chân tướng rõ ràng bọn họ quả thực có thể thoát ly hắc cầu không gian nhưng bọn hắn thoát ly hắc cầu không gian sau đó không gian sẽ chế tạo ra bọn họ phục chế thể cỡ lộn người tới điển vào chỗ trống tựa như trên máy móc đinh ố c một cái đinh ố c mất viên thứ hai liền muốn bổ tốt đối với lần này bọn họ là vui mừng lại thấy bi thương vui mừng là mình còn có hy vọng thu được tự do trở lại cuộc sống yên tĩnh bên trong bi thương là tự mình cũng không phải là mình mà là một cái phục chế thể căn bản không có cuộc sống của mình loại cảm giác này người bên ngoài căn bản không cách nào thể hội nhưng cái này cùng lan ninh không quan hệ hắn hiện tại không có bao nhiêu tâm tình làm tri âm đại ca ca trực tiếp nói vậy cứ như vậy dứt lời mặc kệ m à sạc ả g t ỏ mấy người phản ứng gì xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút không nghĩ lại một người kêu hắn lại ừ n lan n i n h quay đầu k h ẽ nhớ mày máu me khắp người quần áo rách nát cậy cụ dầu nổ tại giữa cạ xỉ mộ đ à i dạ nâng đỡ vội vã chạy tới xa xa liền cao giọng hô xin chờ một chút cây、hey. gân ô thấy vậy m à sạc ả g t ỏ cùng hẳn r ù ra m à xả k ỳ vội vàng tránh ra con đường để giữa cạ xỉ mộ đại dạ nâng cậy cụ dầu nổ đi tới lan linh trước mặt ô、oh. ô tẩy cu dầu nổ phi nước đại mà đến lại là tác động thương thế một trận kịch liệt thở dốc nhưng hắn lại không thể chú ý lên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh liên thủ nói rằng ta còn có một việc không phải là liên quan tới hắc cầu không gian ồ lan ninh chân mày c a o lại hỏi chuyện gì hợp tác tẩy cu dầu nổ hít một hơi thật sâu chăm chú nhìn lan ninh mắt nói rằng ta nghĩ hợp tác với ngươi hợp tác lan ninh có chút kinh ngạc nhìn tẩy cu dộp n ồ hỏi hợp tác cái gì nhiệm vụ này tẩy cu dầu nổ đón lan ninh ánh mắt không thối lui chút nào nói ta nghĩ hợp tác với ngươi cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ này ừ n la ninh n một tay ôm ở trước ngực một tay vớt phản cảm nhìn từ trên xuống dưới cây cụ dậu nổ ngươi từ đâu tới tự tin tẩy cu dầu nổ vẫn là thản nhiên không sợ trầm giọng nói rằng ta biết tiểu đội chúng ta thực lực còn kém rất rất xa ngươi nhưng cái này không có nghĩa là tiểu đội chúng ta không thể cùng ngươi hợp tác h ắ c l a ninh n cười nói rằng nghe ngươi thật giống như có cái gì dựa không tính là dựa tẩy cu dầu nổ lắc đầu nói rằng chỉ là một chỉ suy đoán mà thôi suy đoán la ninh nhìn c ậ cụ dậu nổ biết lần này mục tiêu của chúng ta là hy lạp cùng la mã mười hai chủ thần trong đó hai mươi hai vị chủ thần đánh dấu đều là hai nghìn điểm hai vị tiêu trí tuệ nữ thần tức thì bị năm nghìn điểm nhân vật khủng bố cuối cùng còn có phá hủy rẽ ở spor tượng mười nghìn điểm nhiệm vụ ừng lan anh trầm n âm một tiếng hỏi cho nên nhiệm vụ này độ khó rất cao quá cao tẩy cu d ầ u nổ hít một hơi thật sâu nói rằng căn bản không thể dùng bình thường phương pháp thông quan lan n i n h cười hỏi nói như vậy ngươi có không bình thường thông quan phương thức tẩy cu d ầ u nổ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn không có sửa chữa lan n i n h dùng từ chỉ nói là nói nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này chỉ dựa vào cậy mạnh là không thể thực hiện được phải nghĩ biện pháp n h ấ t lên hy lạp thần cùng la mã thần xung đột chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó lại đưa bọn họ tiêu diệt ha ha lan n i n h lắc đầu cười nói rằng cái này không cần ngươi phi tâm ngươi chọn lựa không gây xích bọn họ cũng sẽ đánh nhau không sai tẩy cụ dậu nổ không chút nào kinh ngạc nói rằng mặc kệ chúng ta chọc không chọc bọn họ cũng sẽ đánh nhau nhưng bọn hắn đánh sau khi thức dậy cục diện chưa chắc sẽ dựa theo nhu cầu của chúng ta phát triển cuối cùng cũng chưa chắc sẽ cho ra chúng ta kết quả mong muốn ừ m la ninh n nhún mày nhìn tẩy cụ dậu nổ nói rằng ngươi tới cùng muốn nói cái gì k h i lạp thần cùng la mã thần tranh đấu là tất nhiên nhưng là tất nhiên sẽ có một phương thắng được thắng được phía kia dù cho có bộ phận tổn thất ta không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại muốn cải biến cục diện này kết quả này chỉ có một phương pháp vậy là cây cú dầu nổ trong mắt nổi lên lạnh thấu xương s ắ c ý để cho bọn họ triệt để nội chiến bất kể là la mã thần còn là hy lạp thần đều hỏng tàn sát lẫn nhau thậm chí liên thủ tấn công về phía mạnh nhất trí tuệ nữ thần la ninh không nói tiếng nào nhìn từ trên xuống dưới cây c ú d ộ u nổ sau đó khẽ cười nói ngươi thật giống như có một cái rất to gan ý nghĩ không sai cây cú dầu nổ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói rằng ta có một loại dự cảm đây là một cái âm mưu một cái âm mưu to lớn không có gì bất ngờ xảy ra cái này âm mưu phía sau kẻ chủ mưu chính là hai vị kia trí tuệ nữ thần bên trong một vị ồ lan ninh chân mày c a o lại hỏi có cái gì căn cứ không có thuần túy là dự cảm trực giác tây cú dâu nô lắc đầu t r â m giọng nói rằng trực giác nói cho ta biết đây là một cái âm mưu to lớn âm mưu phía sau nhất định là vị kia trí tuệ nữ thần bằng không h i lạp thần cùng la mã thần không có khả năng tự dưng xoay quanh cái này hoàng mang thập nhị cung triển khai tranh đoạt tây cú dâu nô lời này nghe được lan ninh có chút không nói gì lại có chút b u ồ n c ư ờ i nói rằng ngươi cái này là thần chức kỳ thị dập khuôn ấn tượng thế nào cũng bởi vì nàng là trí tuệ nữ thần suy nghĩ so người khác khá một chút tâm tư so người khác nhiều một chút thủ đoạn so người khác gác độc một điểm ngươi liền cho rằng là nàng là tà ác âm nữ da đẩy mạnh đây hết thẻ phía sau màn độc thủ lời này để cậy cụ dầu nổ một trận trầm mặc cái gì thần chức kỳ thị dập k h u ô n ấn tượng n g ư ơ i so ta còn muốn kỳ thị còn phải dập k h u ô n được rồi lời nói này nếu như cho trí tuệ nữ thần nghe được tin hay không nàng lập tức giết tới với ngươi liều mạng cậy cụ dầu nổ trong lòng trận trận nổ nước bọn nhưng nổ nước bọn quy nổ nước bọn cũng không biểu hiện ra ngoài còn nhân thể gật đầu đứng ta liền thì cho là như vậy cho nên nói ngươi đây là thần chức kỳ thị d ậ p khuôn ấn tượng la ninh lắc đầu một bộ xem người không thấy mình d i ễ n mạo nói rằng tính là nàng thật là phía sau màn độc thủ ngươi cũng không có chứng cớ gì à chẳng lẽ ngươi cho là mình vài ba lời là có thể để những chủ thần kia nội chiến d ở mặt vây công hai vị kia trí tuệ nữ thần cái này không quá hiện thực đi tây cu dâu nổ trầm mặc một hồi nói rằng hiện nay mà nói là không quá hiện thực nhưng theo tình thế phát triển tiếp chưa hẳn liền không có khả năng ta tin tưởng trực giác của ta không cái này không chỉ là trực giác bây giờ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hai cái trí tuệ nữ thần có chuyện bằng không tương tự đều là chủ thần bằng cái gì nàng năm nghìn điểm người khác mới hai nghìn điểm ha ha la ninh n cười tán thành nói rằng có đạo lý liền theo cái này ý nghĩ hành động đi chúc các ngươi may mắn dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi điều này làm cho cậy cụ dầu nổ mắt c h o n váng sau đó mới phản ứng được vội vàng đuổi về phía trước không phải nói được rồi hợp tác à. la ninh n quay đầu nhìn hắn nói rằng hợp tác cái gì cậy cụ dầu nổ cho hắn khiến cho có chút tự mình hoài nghi thông quan a la ninh lắc đầu nói rằng đó là chuyện của các ngươi không liên quan gì tới ta cái này tẩy c ù dầu nổ không thể nào hiểu được hỏi ngươi cũng không phải là không gian mộ binh chiến sĩ à. kiêm chức tạm thời làm việc mà thôi không thể ảnh hưởng ta chủ công nhân viên chức làm lan n i n h cười nói rằng cho nên vẫn là đi tìm người khác đi đi tin tưởng bọn hắn sẽ cảm giác hứng thú cứ như vậy dứt lời mặc kệ tẩy c ù dầu nổ phản ứng gì liền xoay người nhập trong hư không đợi một chút tẩy c ù dầu nổ còn muốn mở miệng nhưng lan n i n h cũng không cho cơ hội xoay người nhập trong hư không biến mất tẩy cụ dầu nổ không để ý trọng thương cơ thể đổi về phía trước kết quả lại dẫn động thương thế n g ã n h à o trên đất cả kinh mạ s ạ t cả t tỏ đám người vội vàng tiến lên nâng t、hey, â gano người thế nào không không có việc gì tẩy c u d ầ u nổ thở dốc một trận tại mấy người nâng đỡ đứng lên nhìn lan linh rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy không cam l ò n g siết chặt nắm tay nói rằng người này rốt cuộc là ai mạ s ạ t cả t tỏ lắc đầu cười khổ nói chúng ta cũng không biết hắn theo chúng ta giống như hoàn toàn bất đ ộ n g không gian đ ố i hắn không có một chút thất t c hoàn toàn là lấy bình đẳng tư thái tiến hành đối thoại căn bản không dám cưỡng chế hắn tiến hành trò chơi hoàn thành nhiệm vụ ô tẩy cụ dầu nổ hít một hơi thật sâu nói rằng bất kể như thế nào chúng ta đều không thể bông tha ta có một loại dự cảm hắn là chúng ta lần này thông quan duy nhất hy vọng tuyệt đối tuyệt đối không thể bỏ qua vậy muốn theo sau a ta không cách nào định vị không gian của hắn tọa độ mấy người nghị luận nghị luận một trận cuối cùng vẫn đưa mắt đặt ở tẩy cụ dầu nổ trên người tẩy cụ dầu nổ cũng là một trận quấn q u y ế t cuối cùng nói rằng trước mặt kệ hắn đi tìm cái khác đội ngũ nhất là mấy nhánh thần cấp tiểu đội chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể chống đỡ đến sau cùng quyết chiến c ũ n nắm g lấy cơ h ộ i để lộ hai c á i trí t u ệ nữ t h ầ n Cái k h ă n che m ặ t các n à n cùng n g g ư ờ i nọ g i ố n g chúng ta phá Ken chốt. Chương nhau khen phá chốt ta Đều cuộc là 644, ma kết cung hai trí tuệ nữ thần có chuyện khẳng định có vấn đề a chỉ cần có điểm logic năng lực suy tính cũng nhìn ra được hai nàng có chuyện lý do như c ẩ y cụ dầu n ộ theo như lời nhưng có chuyện thì thế nào ai có thể kết luận nàng là phía sau màn độc thủ tính là nàng thực sự là phía sau màn độc thủ ai có thể đem âm như của nàng vật trần thật sự cho rằng nhảy ra một trận chửi mắng là có thể để hy lạp thần la mã thần nội loạn b ắ y đầu vây rết trí tuệ của bọn hắn nữ thần người không nốc được rồi liền vậy c ủ dầu n ấ u người ngoài cuộc này cũng nhìn ra được hai vị kia trí tuệ nữ thần có chuyện là đương sự la mã thần cùng hy lạp thần làm sao có thể không hề hay biết tính là trí tuệ nữ thần chân có âm mưu gì bọn họ chỉ sợ cũng c a n nguyện bị nàng tính toán nhất là la mã thần bọn họ đã bị bước đến t u y ệ t lộ vô luận như thế nào cũng không thể cùng thực lực mạnh nhất trí tuệ nữ thần phản bội tương phản bọn họ nhất định phải dựa vào trí tuệ nữ thần lực lượng mới có thể cùng hy lạp thần chống lại la mã thần không cùng trí tuệ của bọn hắn nữ thần phản bội h y lạp thần như thế nào dám cùng át đệ nạ nội chiến tại hai quân t r ư ớ c trận chặt đức tự mình rất mạnh mẽ một cái cánh tay cái này cùng hai quốc gia quân bị thi đua giống nhau quân bị thi đua có vấn đề hay không đương nhiên có tại quốc tại dân đều là gánh nặng tiêu hao rất nghiêm trọng thực lực của một nước cùng sức dân tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt nhưng loại chuyện này có thể dừng lại a không thể song phương đều bị lẫn nhau trói lại tính là biết có đủ loại vấn đề tại nội bộ bên ngoài dưới áp lực bọn họ không có cách nào dừng lại một khi dừng lại cũng sẽ bị đối phương ép vỡ cho nên t r o n g cậy vào cái này không có bằng chứng suy đoán nhắc lên hy lạp thần la mã thần nội chiến thậm chí để cho bọn họ vung tay tự giết lẫn nhau là rất không thực tế sự tình tối thiểu hiện tại rất không thực tế hy lạp thần cũng tốt la mã thần cũng được đang tiêu diệt đối thủ đặt thế cục trước cũng không thể xuất hiện nội loạn cho nên cậy cụ dầu nổ cái kế hoạch này thành công sát xuất cực thấp nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt đối thủ trước bọn họ sẽ không nội loạn có thể tiêu diệt đối thủ c ấ p đoạt sau khi thắng lợi đây hai vị tia trí tuệ nữ thần có chuyện đây là người hói đầu trên đầu con giận rõ ràng sự tình Có nếu như cậy cụ dầu nổ có thể chống đỡ đến cuối cùng nói không chừng thật có hy vọng nhìn thấy hy lạp thần hoặc la mã thần nội chiến tràng diện nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi cũng không có tuyệt đối bào chứng chính là có tuyệt đối bào chứng cũng muốn kéo tới tối hậu con đầu lan ninh còn có một đống kinh nghiệm cục cưng muốn thu c ắ t đây nào có thời gian với hắn nhóm làm chuyện này hắn tới đây hoàng đạo mười hai c u n g cũng không phải muốn cứu vớt thế giới cho nên lan ninh cự tuyệt t ẩ y cụ dầu nổ hợp tác đề nghị t ậ y cụ dầu nổ cũng không có cùng hắn hợp tác vô liếng tiểu tử này chỉ là muốn lôi kéo hắn cái này tay chân cho bọn hắn hộ giá hộ tống cũng tại tối hậu quan đầu kháng trụ hai trí tuệ nữ t h ầ n áp lực mà thôi kháng tuyến là hắn phát ra cũng là hắn đánh nhau sống chết đều là hắn ở nơi này là hợp tác c rõ ràng là cho bọn hắn làm b ả mẫu may là lan ninh đổi thành người khác đã sớm đem tiểu tử này đất chết đương nhiên không trách hắn loại nghĩ gì này cầu sinh là người bản năng tẩy cụ dầu nô tại biết mình phục chế thể thân phận sau đó nhân sinh quan cùng thế giới quan toàn diện đổ nát cuối cùng có thể đối với mình sinh mệnh hoặc nói sự tồn tại của mình đ ặ t tới một cái một số gần như bệnh trạng cực đoan cố chấp tình cảnh là bảo chứng sự tồn tại của mình không từ thủ đoạn h a y hắn mà nói là mười điểm bình thường sự t ì n h xem ở hắc cầu không gian mặt mũi la ninh cũng không có với hắn tính toán tẩy cụ dầu nô đám người sự tình tạm không nói đến ly khai hoàng kim thánh lâm sau đó la ninh đi tới một tòa lộng lấy cung điện trong đại điện rõ ràng là một cái toàn thân vàng óng ánh rực rỡ lóa mắt lấy rất nhiều binh đao xây trang trí chiến tranh vương t o ạ n bạch dương cung chân chính bạch dương cung thông qua lông cựu vàng liên hệ hắn tiến nhập cái này nơi hoàng đạo cung hạnh tâm nếu như hắn có thể lợi dụng tín ngưỡng lực lượng vậy bây giờ lựa chọn chính xác nhất chính là leo lên trước mắt cái này mở chiến tranh vương t o ạ n luyện hóa cái này nơi hoàng đạo cung nắm giữ cực kỳ trọng yếu chiến thần quyền hành bộ phận đáng tiếc hắn không thể đối với lần này hắn cũng không có cái gì lưu luyến mười điểm dứt khoát chuyển hướng ngoài điện cất bước ly khai xôn xao đi ra khỏi bạch dương cung trong nháy mắt không gian lần thứ hai chuyển hoán không bị khống chế chuyển hoán đây là la mã thần lưu lại ám thủ dùng tới hạn chế hy lạp thần hành động để cho bọn họ không cách nào tiến nhập chỉ định hoàng đạo cung la ninh cũng nhận được ảnh hưởng nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn thấy những thứ này hoàng đạo cung đều là giống nhau tiến nhập cái nào nơi đều không ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động biến ảo không gian quy về ổn định cảnh vật chung quanh từ từ rõ ràng thình lình cũng là một tòa lộng lẫy thần q u a n rực rỡ cung điện cung điện ngay phía trước cũng có một tòa mang tính tiêu chí biểu chứng lên người là dê rừng hạ thân là đôi cá làm ngẩng đầu tới lui tuần tra thế đây là ma kết cung kết là dê r ừ n g ý tứ ma hết thì là hải sân dương cho nên mới phải có cái này thượng thân là dê hạ thân là cá p h ò tượng làm tiêu chí lan ninh đứng ở cửa cung trước cũng không có nóng lòng tiến nhập mà là trước tiên ở trong trí nhớ s i ê u tầm cái này ma kết cung tin tức ma kết cung hoàng đạo mười hai cung một tại hy lạp trong thần thoại khởi nguyên tự mình rẽ ở chăn thả dê bò nuôi thần an truyền thuyết an là rẽ ở phụ thuộc là thần vương chăn thả hắn dê bò bị rẽ ở sắc phong làm nuôi thần điều này làm cho ban mười điểm không chịu nổi cùng tự ti không dám theo chư thần ca sướng cũng không dám hướng nhanh nhẹn tiên tử cầu thích cả ngày lẫn đêm chỉ có thể nhờ vào thổi tiêu tới chữ giải trong lòng đau khổ nhưng hắn tiếng tiêu mười điểm m hai có thể nói tiếng trời ngày nào chư thần tụ chung một chỗ thoải mái chạy chén lên tiếng vui cười thần vương rẽ ớt biếp ban thổi một cái tốt tiêu liền t r i ệ u t ậ p h ắ n tới là g như、si、như hô n thiên h khiếu n t trở h địa bài sơn đảo hải chạy tới tiên tử nhóm bị dọa đến hoa rung thất sắc nhao nhao bỏ xuống trong tay thụ cầm hóa thành từng con hồ điệp nhanh nhẹn đi chư thần cũng không kịp trong tay rót đầy rượu ngon có biến thành một con chim đập cánh đi có nhảy xuống sông biến thành một đôi cá sôi dòng đi có thẳng thắn hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nuôi thần pan nhìn chư thần chạy đã chạy trốn mất trốn mất cũng chỉ có thể trở thành một chỉ dê rừng l ố n người nhảy vào trong khe nước nhưng không nghĩ tới hắn chọn con suối nhỏ này thực sự quá cạn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận hắn thân thể khổng lồ cho nên nửa người dưới trở thành đôi cá nửa người trên vẫn là một cái dê rừng đầu trở thành về sau ma yết đây chính là ma yết nơi truyền t h u y ế t thần thoại trong đó cùng sở hữu ba chỗ then chốt theo thứ tự là nuôi thần pan hy lạp chư thần cùng yêu ma quỷ quái vô tài phòn an không cần bởi u lời, mặc dù là hết thể nguyên nhân nguyên ra, có vì hoàng đạo mười hai cung chính là la mã thần thiết kế ra được chân thực trò chơi nhất định phải đem trò chơi này đạ thông mới có thể thu được đến cuối cùng khen thưởng hoàng đạo cung tín ngưỡng lực cùng chủ thần quyền hành la mã thần vượt là trò chơi bày ra cũng là trò chơi nhà chơi cho nên bọn họ nhất định sẽ tại trò chơi thiết định bên trong lưu lại thông quan lỗ thủng để cho mình lợi dụng sơ hở cướp tại hy lạp thần trước chiếm giữ hoàng đạo mười hai cung lấy bạch dương cung làm thí dụ bạch dương cung thông quan lỗ thủng chính là lông cựu vàng cầm đến lông cựu vàng liền có thể vòng qua gọt gọt xuốt rút cái này thủ quan buốt trực tiếp thông quan bạch dương cung bạch dương cung như vậy ma kết cung cũng giống như vậy n u ô i thần pan tam chín phần mười chính là cái đó có thể ấn l ỗ thủng thông quan buốt đây là một là trọng yếu tình báo tiến công chiếm đóng nhưng đối với lan ninh mà nói ý nghĩa không lớn mục tiêu của hắn không phải là thông quan mà là tận lực đánh chết quái vật thu hoạch kinh nghiệm vòng qua cái này phân đoạn còn không có ý nghĩa gì cho nên nuôi thần an cái này thông qua nở tờ cờ cũng không trọng yếu quan trọng là thủ quan bột cùng khả năng v ư a t ạ i nhà chơi thủ quan bột không cần nhiều lời nhất định là cùng với liên quan yêu ma quỷ quái vua t à i phòn người này là hy lạp trong thần thoại yêu ma quỷ quái vua trước trong cung bạch dương thủ quan t i tan bạo long gọt gọt xua rụt đều là hậu duệ của nó tính là đều là tín ngưỡng nghĩ hóa yêu ma quỷ quái nó cũng muốn so gọt gọt xua rụt mạnh hơn không ít chỉ bất quá hạn chế hoàng đạo cung tình huống hán cường thịnh trở lại cũng có hạn chế sẽ không khó chơi đi nơi nào không cần lo lắng quá mức chân chính cần lo lắng chính là vừa tại người hy lạp cùng la mã mười hai chủ thần ma kết cung thuộc sở hữu vị nào chủ thần laninh nghĩ nửa ngày cũng không có cái manh mối hết cách rồi hoàng đạo mười hai cung mặc dù đối với hẳn là hy lạp mười hai chủ thần nhưng chúng nó cũng không có đối ứng mười hai chủ thần hệ thống thần chức thuộc tính chỉ là đem mười hai chủ thần quyền hành thần khí làm làm chủ cột mà thôi cầm trước bạch dương cung mà nói bạch dương cung thuộc về chiến thần a z có thể trong cung bạch dương có cái gì cùng chiến tranh có quan hệ trực tiếp sự vật t không có bạch dương cung cùng ạ z duy nhất quan hệ chính là lông cựu vàng đồ chơi này kéo lên tới chỉ có thể dùng gán ghép để hình d u n g cùng ạ z căn bản không có thành thể hệ kết cấu bạch dương cùng chiến tranh cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ bạch dương cung đều vẫn tính là tốt mặc dù có điểm gắn ghép nhưng tối thiểu kéo tới a z mà kết cung đây có thể kéo tới người nào lan i n h không có một chút manh mối hắn đối hy lạp thần thoại lý giải vốn là có hạn chế cái này hoàng đạo mười hai cung vừa không có hệ thống kết cấu thần chức thuộc tính hắn nơi nào biết đồ chơi này có thể nhắc lên người nào quên đi mặc kệ nó may m à la ninh n cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn mặt người tương phản có đôi khi hắn còn có chút không có tim không có phổi cho nên cuối cùng hắn là bước chân vào ma kết cung bên trong ông bước vào cửa cung trong nháy mắt không gian lần thứ hai b i ế n hóa dĩ nhiên đi tới một con sông lớn bên sông lớn b ằ n g bạc dâng lưu động hai bờ sông đều là màu mỡ bình nguyên thổ địa trồng hạt thóc đã thành t h ủ và nóng ánh lúa mạch tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống rực rỡ rực rỡ tràn đầy được mùa khí tước đây là một phiến bình hòa cảnh tượng nhưng điều kiện tiên quyết là bỏ qua mất phương xa sơn g ã trong rừng chuyển tới khủng bố gà ghét giống d í t lên một tiếng như b ò hống như sư tử khiếu như chó sủa thanh âm dường như x é t đánh vang vọng tứ cực rung động sơn hà kích động tiên địa theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo vĩ nạn cự ảnh đính thiên m à đứng đang ở leo lên một tòa xuyên vân xuyên tiêu không biết thông đến nơi nào núi cao rõ ràng là một cái người khổng lồ một cái ma thần v ậ y ti tan người khổng lồ hắn đầu lâu đến tại trong vòng trời quanh mình còn quấn khắp bầu trời hình thành hai chân đạp tại sơn giã đất rừng ở giữa đại thụ che trời tại dưới chân hắn chẳng qua một viên bé nhỏ không đáng kể cỏ nhỏ hai cánh tay của hắn thật dài cứ thô c á i tại trong bầu trời giống như hai cái hồng tiểu một đôi cự dưới cánh tay lại có trăm đôi cánh tay trắng tiện như giết bình thường d ự tợn trên d ư ớ i đ o n g đưa hắn có một con rậm rạp tóc dài mỗi một sợi tóc đều là đen kỵ tác long tại hắn trên đỉnh kịch liệt vận chuyển động thân thể phát ra trận trận kinh người giống thiếu còn phun ra kinh khủng xét đánh cùng thiểm điện trên người của hắn là người lưng mọc hai cánh hạ thân là x à n ú c nhích dây dưa chính bàn ở tòa này tùng vào mây trời cao không thể tra trên núi cao một chút leo lên phía trên không cần nhiều lời nó chính là hy lạp trong thần thoại diện thế yêu ma quỷ quái địa mẫu thần gạ cùng địa ngục thần tháp do s ở tội nghiệp c h i tử bách quái tổ vạn yêu cha t r ă m đầu bách mục t r ă m cánh tay ti tan cự thần tại phòn vừa là tại phòn lúc này nó leo lên cái này tòa núi cao không cần nói nhiều nhất định là hy lạp trong thần thoại trí cao núi rẽ ớt thần vực thánh thổ ô l y m p ù núi tại phòn leo lên ô l y m p ù đây chẳng phải là hy lạp trong thần thoại tại phòn tác loạn ti tan cự yêu chiến a dựa theo hy lạp thần thoại ti tan cự thần tại phòn sinh ra sau đó liền đại hắn mẫu chỉ thị xuống nâng lên đại kỳ phản kháng rẽ ớ cùng hy lạp chư thần thống trị bỏ lên trên trí cao ổ liềm pủ núi cùng thần vương đại chiến đem rẽ ớt cùng hy lạp chư thần toàn bộ đổi xuống núi cuối cùng lại bị rẽ ớt đem người phản công theo trí cao ổ liềm pủ trên núi đánh rớt rơi xuống địa ngục bên trong trọn đời không được siêu thoát ma kết cung tái hiện trận này đại chiến không thể nghi ngờ là đem tà phòn là thủ quan buốt cái này hoàn toàn phù hợp lan ninh phán ả n đ o Trường thần, nữ chiến tiên 645, cự yêu, nữ thần, chiến bại, tiên đoán Vẫn mệnh, nàng là người nào cũng dám trực diện dám ma là trực yêu quỷ qu tàn sát bừa bãi ô liêm t ụ đại điệu nghĩa tử titan ma thần lực lượng kinh khủng đem hy lạp chư thần sợ đến trong lòng r u n sợ n h a u n h a u theo ô liêm t ụ thoát đi tiến nhập trần thế tranh n ẽ chỉ có hai vị thần dám can đảm trực diện tại phòn cùng cái này vô cùng cường đại titan ma thần đối kháng hai vị này thần chính là hy lạp trí cao thần vương ô liêm t ụ chúa tể thần bên trong thần dẹ ở cùng hắn cường đại nhất anh dũng nhất khôn nhất rất quả cảm con cái nàng là ô liêm p ụ rực rỡ minh châu từ thiên phụ trên trán sinh ra đôi mắt sáng thiểu nữ trưởng quản trí tuệ chiến tranh luật pháp trật tự sáng tạo công nghệ vĩ đại nữ thần là anh hùng người dẫn lĩnh a t e n s người thủ hộ hòa bình bảo bảo vệ người nghệ thuật người sáng tạo nàng có thật nhiều tính danh rất nhiều thân phận rất nhiều hình tượng vừa là dạ h o a n h thanh âm ca chi nữ thần a nga đông lại là bầu trời tri nữ lôi đỉnh ánh sáng đùi q u á trong á nàng tươi đẹp đôi mắt biết rõ thế gian tất cả tội ác cùng bất công là giữ gìn luật pháp trật tự biện hộ nữ thần phách lai nhã lại là dùng vũ lực bảo bảo vệ hòa bình lấy chiến tranh dẹp loạn chiến tranh chiến tranh nữ thần a dì mặc dù có nhiều như vậy tôn tên nhiều như vậy thân phận nhưng thế nhân quen thuộc nhất còn là vị kia trí tuệ nữ thần h o ặ là tạt đệ nạ tại hy lạp trong thần thoại nàng là thần vương rẽ ớt cùng trí tuệ nữ thần mở tý nữ nhi địa mẫu thần gạ cùng một đời thần vương ổ lạ nớt thành tựu tiên đoán mở tý tương lai hải tử đem kế thừa hắn tra lực lượng cùng với mẫu trí tuệ thậm chí so phụ mẫu nàng càng, càng cường đại hơn càng thêm thông tuệ đem thay thế được phụ thân của nàng thống trị ổ limpủ rẽ ớt hết lại tự mình bị lật đổ vì vậy mang thai mở tý nuốt vào trong bụng nhưng không n g h ĩ cảnh này khiến hắn đầu đau mớn nước bất đắc dĩ rẻ ớt chỉ có thể yêu cầu hỏa thần hệ v h ệ tù đ ổ ra hắn đầu lâu kết quả hỏa thần mới vừa giơ lên hắn thần phủ chỉ thấy một vị thân thể thức tha mặc áo giáp cầm binh khi mỹ lệ nữ thần phá tan rẻ ớt đầu lâu nhảy ra đây chính là ạt đệ nạ sinh ra không giống với rẻ ớt bất luận cái gì một vị con cái nàng một sinh ra liền có sức mạnh cực kỳ mạnh thậm chí có thể phá tan thần vương đầu lâu không cần phát triển chính là ổ lìm tù mười hai chủ thần một còn là mạnh nhất một hàng hắn quyền hành không chút nào kém hơn rẻ ớt vợ thiên hậu hẹ dạ còn có rẻ ớt hai vị huynh tr hải thần bỏ xây đồn minh vương h a d e s là đời thứ tư thần bên trong người mạnh nhất dù cho thái dương song tử á tổ lộ cùng â emmy tại trước mặt nàng cũng muốn đảm đạm phai m ở chính là cầm giữ có mạnh mẽ như vậy lực lượng tại titan cự yêu tàn sát bừa b à i ô lìm đù một trận đại chiến bên trong nàng mới có tư cách cùng phụ thân rẻ ở kề vai chiến đấu cộng đồng đối kháng kinh khủng cự yêu tại phòn hiện tại m a k ế t cung tái diễn quãng lịch sử này trận n à y đại chiến vừa đúng giải khai lan n i n h trước n g h i hoặc m a k e t cung là trí tuệ nữ thần sân nhà chất chứa trí tuệ nữ thần quyền hành cùng lực lượng là la mã thần, cùng Hy Lạp thần tranh đoạt then chốt thậm chí hệ tâm vậy bây giờ vị này chính là hy lạp trí tuệ nữ thần adena còn là la mã trí tuệ nữ thần mãi nở vạ la ninh không rõ ràng lắm nhưng không có vấn đề adena cũng tốt mãi nở vạ cũng được hắn thấy đều là giống nhau cụ thể là người nào cũng không trọng yếu quan trọng là hắn có thể ở trong đó được cái gì c h ỗ t ố t là trực tiếp xen vào chiến cuộc là kẻ thứ ba chiến l ự c chém giết tín ngượng nghị hóa tại p h ò n cùng phân thân phụ xuống trí tuệ nữ thần còn là tới một tay bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau người trước rất là mạo hiểm nhất định phải trực diện cự yêu tại p h ò n cùng trí tuệ nữ thần thậm chí khả năng lọt vào song phương cộng đồng đà kích cái sau không an toàn lấy trí tuệ nữ thần thực lực tài p h ò n nhất định bị thua nếu là đối phương đánh bại tài p h ò n sau đó thuận thế nắm giữ ma kết cùng thu hồi trí tuệ nữ thần quyền hành lực lượng chỉ sợ là so cùng tài p h ò n liên thủ còn kinh khủng hơn cho nên lan ninh cũng không có vội vã hành động thêm vào chiến cuộc mà là quyết định trước quan sát một trận rồi hay nói vừa đúng hắn muốn nhìn một chút cái này bị hắc cầu không gian đánh dấu năm nghìn điểm có thật lớn phía sau màn độc thủ hiểm nghi trí tuệ nữ thần là cái tình huống ì biết người meta bách chiến bách thắng lan ninh che giấu khí tức bí mật quan sát cũng không ảnh hưởng ổ liềm bù chiến đấu trên đỉnh núi trí tuệ nữ thần tựa hồ cũng không có phát hiện h ẳ n đến lực chú ý vẫn là đặt ở cự yêu t a i phòn trên người giống chỉ thấy cự yêu điên cuồng gào thét tiếng như sấm xét chăm cánh tay t ề động thân rắn chiếm giữ một chút hướng ổ liềm bù đỉnh leo lên đi trên đỉnh núi trong chiến xa đầu đội bay cánh kim mũ che lại hẽ mở rung nhan nữ thần giơ lên kim mâu bán ra một tia chớp xét đánh đánh phía trăm con trăm mắt trăm cánh tay trăm đầu ti tàn cự yêu trí tuệ nữ thần rất nhiều thần linh bên trong có một danh là cầm kim mâu nữ thần kim m âu là trí tuệ nữ thần phối hợp thần khí trước đây nàng tại rẽ ở t r o n g đầu sinh ra lấy mặc áo giáp cầm binh khí tư thái từ phía trên cha ấ y bên trong n h ra cái này mặc áo giáp cầm binh khí sắt chính là trong tay nàng kim m âu trí tuệ nữ thần phối hợp thần khí hãn uy năng không cần nhiều lời thừa kế rẽ ở bầu trời v u a bộ phận quyền hành phóng ra ra lôi đình xét đánh không thể so thần vương chỗ thua kém nhiều ít Úng ủng. c ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ù l ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm n m ùm ùm ùm ùm ùm h i lạp t h ầ n hệ thần chức là rất hỗn loạn cũng không có mỗi người một việc phân biệt rõ ràng lời giải thích mười hai chủ thần quyền hành vẫn luôn tại lẫn nhau t h ầ m thấu trùng điệp vào nhau cạnh tranh với nhau lấy chiến tranh làm thí dụ h i lạp trong thần thoại trưởng quản chiến tranh chủ thần tuy là a z nhưng a z chiến tranh quyền hành lại không kịp adena không chỉ là adena chủ thần khác chiếm có nhất định chiến tranh quyền hành t ỉ như lấy con ngựa trắng là tượng trưng hải thần họ xảy đồn chiến tranh như vậy cái khác lĩnh vực cũng giống như vậy a g h é cùng adena cùng chung săn bắn quyền hành apollo cùng a g h é cùng, cùng chung ánh sáng quyền hành adena hetia ạ hệ mỹ lại cùng trung thiếu nữ quyền hành rẽ ớt lấy vạn vật chúa tể thân phận theo họ xấy đồn cùng hạ đất trong tay phân cách bộ phận hải dương cùng minh giới quyền hành đều là lẫn nhau thẩm thấu trùng điệp vào nhau duy nhất có thể bảo trì hoàn chỉnh chỉ có một người chấp trưởng quyền hành chính là bầu trời lôi đỉnh đây là trí cao thần vương tượng trưng là rẽ ớt lực lượng nòng cốt không cho phép bất luận kẻ nào phân cách dù sao h i lạp thần thoại có cha truyền con nối truyền thống một đời thần vương ổ lạ nợt bị nhị đại thần vương do nó l ậ đổ do nó lại bị tam đại thần vương rẽ ớt l ậ đổ rẽ ớt lại bị ổ lạ nợt tiền đoán sẽ bị tự mình một mực như vậy tuần hoàn số mệnh luân hồi như vậy truyền thống như vậy vận mệnh để rè ớt đối với mình hạch o tâm quyền hành mười điểm quan trọng không cho phép bất luận cái gì thần phân cách thẳng đến ad dena sinh ra tại rè ớt trong đầu sinh ra ad dena mạnh mẽ thừa kế rè ớt bộ phận quyền hành cho nên nàng phối hợp thần khí mới có thể t h ô i động lôi đ ỉ n h đây là rè ớt không cách nào tránh khỏi phân cách cũng là nguyên nhân này ad dena là hy lạp chư thần bên trong duy hai có thể dẫn động sức mạnh sấm xét thần tuy rằng chủ thần cùng thần trí cao cấp độ đặt ở c h â ấy t uy là cùng thuộc sức mạnh sấm xét cũng không có thể thường ngày mà nói nhưng này uy năng như trước cực kỳ khủng bố ngang nhau cấp độ xuống hầu như không người có thể ngăn chặn bây giờ tay phòn cùng nàng cũng ở đây đồng nhất cấp độ hắn có thể ngăn chặn kinh khủng này sức mạnh sấm xét ta đương nhiên có thể giống chỉ thấy ti tan cự yêu dích đạo tiếng như sấm xét vang vọng tứ cực từ đỉnh núi xét đánh xuống lôi đ ỉ n h đánh vào hắn long x à dây dưa đầu lâu trên đem mấy cái ác long thân thể nổ t u n g đập tan nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì mấy ác long với hắn mà nói chỉ là mấy cây tầm thường sợi tóc mà thôi đoạn mất vài cọng tóc tính tổn thương gì càng chưa nói cái này ác long hình dáng sợi tóc còn có thể tự mình khôi phục bị lôi đình nổ nát thân thể mấy cái ác long đảo mắt liền mọc ra trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu như vậy cái này lôi đình anh kích không nói không hề có tác dụng hiệu quả quá nhỏ ý nghĩa không lớn căn bản là không thể ngăn cản tài phòn hành động cái này là chuyện đương nhiên sự tình trí tuệ nữ thần phối hợp thần khí kế thừa thần vương quyền hành lôi đình kim mẫu cố nhiên khủng bố ngang nhau cấp độ xuống hầu như không người có thể ngăn chặn nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi cũng không tuyệt đối vô địch chỉ cần có ngang nhau cấp bậc ngang nhau tính chất lực lượng là có thể chống lại rất không khéo tài phòn liền có lực lượng như vậy hắn là đại đ ị a nghệ tử diệt thế yêu ma quỷ quái tại hy lạp thần hệ bên trong là đối hẳn là thần vương rẻ ớt tồn tại có đại đ ị a quyền hành cũng thuộc về trí cao chính là rẻ ớt đối diện hắn bất quá là trí cao đối trí cao mà thôi căn bản không có ưu thế gì thậm chí đang đại chiến ban đầu rẻ ớt đều đánh không lại hắn bị hắn cắt đứt gân tay gân chân rớt xuống ổ liềm phủ thần vương rẻ ớt đều không phải là đối thủ của hắn cái đó kế thừa rẻ ở bộ phận quyền hành trí tuệ nữ thần thì như thế nào có thể tổn thương được hắn cho nên lôi đ ỉ n h kim m âu đánh ra lôi đ ỉ n h sẽ đánh đối cự yêu tài phòn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều khinh thường đi ngăn cản tùy ý lôi đ ỉ n h hành kích mà xuống kế tục cắm đầu c h è o ô liêm phủ chỉ cần hắn đặt lên ô lim đ ỉ n h lấy l ạ i địa quyền hành đem cái này thần t r í cao núi chiếm giữ đừng nói một cái trí tuệ nữ thần chính là thần vương rẻ ở phủ xuống tại n a n g hàng lực lượng trên cơ sở không phải là đối thủ của hắn lúc trước hắn đúng là như vậy đem rẻ ở đánh bại nếu không phải thần vương c o chư thần giúp đỡ dùng n ư u kế nịch chuyển cục diện nói không chừng hy lạp thần hệ sớm tại cái này ti tan cự yêu trong tay diệt vong hiện nay lịch sử tái diễn vốn là chiến đấu chủ lực thần vương rẽ ớt lại không ở chỗ này chỉ có trí tuệ nữ thần một người đơn độc đối kháng c ù n cái này ti tan cự yêu nàng làm sao có thể đủ cùng tay phòn chống lại ùng ùng lôi đình nổ vang t h i ể m điện bắn ra như cuồng b ã o nhất màn mưa đánh vào tay phòn trên người đem từng cái á n lòng từng ngọn ngọn núi vào tan nhưng này đối tay phòn mà nói bất quá là vài con tóc mấy khối lân phiến tổn thường căn bản là không thể ảnh hưởng đến hắn hành động to d à i vô cùng cánh tay nâng lên bắt được ô liềm pù một khối núi đá phát lực kéo động đến hắn vô cùng to lớn thân thể ùng ùng hướng thần sơn đỉnh leo đi hắn mỗi một lần trèo cũng sẽ để ô liềm p ủ rung động rên rỉ t ê u rên thần chí cao núi lực lượng đang bị đại địa căn nguyên ăn mòn không không thể nói là rõ ràng phải nói quy làm một thể dù sao cái này ô liềm p ủ cũng đến từ tại đại địa tất nhiên mẫu ga một bộ phận chỉ là về sau bị r ẻ ở chiếm giữ lấy vua của chúng thần vạn vật chúa tể thân phận phân cách tước đoạt địa mẫu thần quyền hành Bảo chứng theo ự m ì n trí thần vương địa vị cùng quyền uy. Là địa chi tử, Tài tại thu thân thế thể đoạt. cao cùng chi chẳng cấp địa địa qua nào Phòn hiện tại chẳng qua là thu hồi thân mình là quyền hành, như thế nào không h vương quyền vốn quyền nói vị uy. mẫu mẫu Là là là là đại địa quyền hành thu hồi ô liềm pù núi từng bước dị hóa không còn là hy lạp chư thần thần sơn mà là ti tan thần tộc thánh thổ đại địa mẫu thần lực lượng trú vào trong núi quần quận không ngừng chuyển đưa cho nàng con cháu cho nên t à i phòn mỗi leo về phía trước một bước lực lượng sẽ tăng trưởng một phần thu được đại địa mẫu thần cùng ô liềm pù hỗ trợ nếu để cho hắn leo tới ô liềm pù đỉnh lấy được được hoàn chỉnh đại địa quyền hành vậy là thần vương rẽ ớt cũng không cách nào cùng hắn đ ị ợ h nổi dù sao thần vương rẽ ớt bầu trời quyền hành cũng không hoàn chỉnh đời thứ nhất thần vương ngộ lạ nớt tuy bị thay thế được nhưng chưa tiêu vong hắn trong tay như cũ nắm giữ bộ phận bầu trời quyền hành rẽ ớt đều không thể đ ị ợ h nổi cái khác thần liền càng không cần phải nói dù cho nàng là mười hai chủ thần bên trong mạnh nhất trí tuệ nữ thần đối mặt leo lên ổ liềm phủ tài phòn cũng chỉ có bị thua một đường nhưng nàng cũng không bởi vậy lui bước trong tay kim mâu trận trận nổ vàng duy trì cường độ cao nhất lôi đình đã kích kiệt lực ngăn cản tài p h o n trèo ừ la ninh đứng ở dưới chân núi nhìn đã gần đến đỉnh núi tài phòn cùng tử chiến không lùi nữ thần tự định giá hồi lâu vẫn là không có hoạt động nếu như là chân chính cự yêu tài phòn thì thôi quả thực không có người nào có thể chống lại nhưng bây giờ cự yêu tài phòn có thể không phải chân chính cự yêu tài phòn a chỉ là tín ngưỡng nghị hóa yêu ma quỷ quái ma kết cung bên trong thủ con người cường thịnh trở lại cũng là có hạn là mười hai chủ thần bên trong người mạnh nhất nếu như ngay cả ma kết cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái đều không giải quyết được vậy còn làm cái gì quyền hành tranh về nhà sớm dựa ngủ đi cho nên cái này trí tuệ nữ thần nhất định còn có chuẩn bị ở sau chương 646, vận mệnh hiện thực lần thứ hai hướng lan ninh chứng minh rồi một cái đạo lý mặc kệ đối với mình còn là đối với người khác đều không nên tùy tiện loạn lập phờ lạc dù cho ngươi có tương đương thậm chí niềm tin tuyệt đối bằng không tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ ra vấn đề hiện tại chính là một ví dụ l i ê n tại lan ninh cho rằng vị kia trí tuệ nữ thần có bài tập gì tuyệt đối có thể đánh bại tại p h ò n thời điểm nàng nào h đường phố ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý nào h đường phố thái dương chiến trường bị tại p h ò n một cước đạo đập tan đại địa hô ứng hình thành sóng xung kích tàn sát bừa bãi ra làm mất đi chiến xa trí tuệ nữ thần từ ổ liềm pủ trên núi quét rơi xuống tuy rằng nàng giữa đường liền hóa thành một chỉ lông chim vàng óng ánh con cú mẹo dương cánh đi nhưng là không sửa đổi được nàng thất bại sự thực nàng chạy duy nhất trở ngại tiêu thất tại p h ò n thành công chiếm giữ ổ liềm pủ núi tại cao vút trong ngây đỉnh núi ngẩng đầu dít đào thanh âm chấn động tứ cực vang vọng đất trời tuyên cáo sự thống trị của hắn thời đại sắp đến lan ninh là ở dưới chân núi trau m ạ n đối đại đây hết thảy vị tia trí tuệ nữ thần dĩ nhiên bị thua cái này có chút ngoài lan ninh dự liệu. nhưng thoáng suy tư sau đó hắn lại bình thường trở lại vị tiêu trí tuệ nữ thần thất bại sợ rằng cũng không phải thật sự là thất bại mà là một loại thông quan công l ư ợ c không sai thông quan công l ư ợ c muốn đánh bại tại phòn trước hết bị tại phòn đánh bại đây là thông quan nhất định phải điều kiện tối thiểu đối hy lạp thần la mã thần trí nói là như thế này vì sao sẽ có như vậy thông quan điều kiện bởi vì trong lịch sử ti tan cự yêu loạn chính là như thế phát triển như thế kết thúc công việc như thế kết thúc đây là vận mệnh quy tích tại phòn là địa mẫu thần gạ cùng địa ngục thần tháp do sở chỗ sinh nghệ tử thừa kế gã lực lượng cuối cùng cùng ý chí hướng ô liềm t h ủ trên chư thần khiêu chiến ý đồ đoạt lại bị rẽ ớt phân cách đại địa quyền hành như vậy tại p h ò n cường đại có thể nghĩ đại chiến ban đầu chư thần không một là đối thủ của hắn rẽ ớt cùng ạt đệ nạ liên tục bị thua bị hắn gây dựng ô liềm t h ủ đỉnh chiến bại sau đó chư thần biết rõ tại p h ò n cường đại không thể trực diện kỳ phong chỉ có thể lấy xảo thủ ca tỏ bởi thế ạt đệ nạ hiên kế chư thần hợp lực là rẽ ớt thu hồi vân giáp lôi la chắn điện mô tịch cung lịch tiễn cùng thời gian chiến xa cùng thần khí lại để cho vận mệnh ba nữ thần dụ dỗ tại phòn ăn một máy quả nội ngoại giáp công xuống đầu này ti tan cự yêu vừa mới bị r ẻ ở s đánh bại đây là trong lịch sử ti tan cự yêu chiến hiện nay ma kết cung lấy tín ngượng nghị hóa tái diễn trận này thần ma đại chiến tự nhiên cũng muốn theo lịch sử phát triển nếu là trận chiến mở màn tại phòn cực kỳ mạnh mẽ hầu như không cách nào chính diện đưa hắn đánh bại chỉ có thể thuận theo lịch sử cùng vận mệnh quy tích để hắn đánh bại chư thần chiếm giữ ô lìm i p h ụ núi sau đó sẽ thu hồi chư thần khí từ thần vương mặc áo giáp cầm binh khí đem đầu này cự yêu đánh bại hiện tại thần vương rẽ ở tuy rằng không ở vốn di trí tuệ nữ thần trí năng cùng thân phận hoàn toàn có thể lấy đại thần vương lịch sử địa vị cho nên nàng nhất định phải bị tải phòn đánh bại sau đó tại m a k ế t cung thiết chi ô liềm vụ chư thần thông quan nở cờ cờ dưới sự trợ giúp thu hồi rẽ ở svân giáp lôi la c h á n điện mâu tịch cung lịch tiễn thời gian chiến xa cùng thần khí thông quan đạo cụ vũ trang tự mình một lần nữa leo lên ô liềm vụ đánh bại tải phòn đây mới là hoàn chỉnh thông quan công lược lan ninh trước phòng đ o á n an chỉ là trong đó một vòng cũng không phải nói tìm được an liền có thể thuận lợi thông quan còn phải thuận theo lịch sử phát triển vâng theo vận mệnh quy tích đương nhiên nếu như thực lực vượt trội Cũng có cái không thể theo dựa đây là các thông đại thần hệ chung nhận thức hoặc nói đúng vận mệnh cộng đồng nhận thức cũng chính là bởi vậy mới có bộ lạ nợt tiên đoán chư thần hoàng hôn vô cùng lượng cấp tận thế xét xử cùng truyền thuyết thần thoại hy lạp thần thoại thần vương tiên đoán bác âu thần thoại tận thế k ế t nạn phương đông thần hệ thiên mệnh luân hồi thánh đường thần hệ thượng đế ý chí đều là vận mệnh biểu hiện không thể chống lại biểu hiện vận mệnh cường đại không thèm để ý lực lượng mà ở tại nó tính tất yếu ngươi cho là mình đang đối kháng với vận mệnh trên thực tế nhưng là thuận theo vận mệnh thúc đẩy vận mệnh ngươi chống lại cố gắng của ngươi ngươi tất cả đều là vận mệnh một vòng đều là tất nhiên phát triển từ vừa mới bắt đầu liền quyết định bất kể ngươi thế nào chống lại cố gắng thế nào ngươi đều không sửa đổi được kết quả sau cùng đây là vận mệnh không cách nào chống lại nhất định chỉ cần vô c h i không sợ phạm nhân mới có thể hô lớn nghịch thiên nghịch m ệ n h thần theo sẽ không làm như vậy vọng nôn bởi vì hắn nhóm vận mạng mình không cách nào phản kháng hoặc hắn nhóm phản kháng cũng là vận mệnh một bộ phận vận mệnh là tất nhiên khó giải đây là các đại thần hệ chung nhận thức hy lạp thần hệ lại thêm là như thế hy lạp thần hệ nổi danh nhất vận mệnh là cái gì tự nhiên là đời thứ nhất thần vương ổ là nợt i ê n đoán hy lạp thần tộc mấy đời tương truyền mấy đời thay đổi đời trước thần vương tại huy hoàng thống trị qua đi đã định trước bị hắn con cháu lật đổ mở ra đời kế tiếp thống trị cho nên đời thứ nhất thần vương o lan ớ s bị hắn hài tử đời thứ hai thần vương dò nọ lệnh ngã do nó lại bị hài tử của hắn đời thứ ba thần vương dẹ ớt thay thế tương lai dẹ ớt thống trị đã định trước sẽ bị hắn hài tử trí tuệ quả cảm chấp trưởng thắng lợi nữ thần ồ lìm p h đời thứ tư thần vương cuối cùng buộc đây chính là o lan ớ s tiên đoán k h i lạp thần hệ vận mệnh do nó cùng dẹ ớt đều từng đã làm chống lại có thể kết quả thì như thế nào đây do nó đem chính mình hài tử tất cả đều nuốt vào trong bụng nhưng vẫn là không có có thể tránh khỏi dẹ ớt c u ộ t khởi dẹ ớt noi theo phụ thân của tự mình đem mang thai mở tít nu kết quả trái lại thúc đẩy trí tuệ nữ t h ầ n đạt đệ nạ sinh ra làm cho đối phương tại hắn trong đầu kế thừa phân cách hắn thần vương quyền hành đây là vận mệnh tất nhiên vận mệnh khó giải vận mệnh liền trí cao thần vương đều không thể thay đổi vận mệnh thần vương cũng không thể cùng vận mệnh chống lại hơn nữa cái k h á c thần vận mệnh tại hy lạp thần hệ bên trong địa vị vẫn còn ở trí cao thần vương trên là trí cao trên trí cao là siêu việt bầu trời cùng đại địa thời gian cùng không gian sáng tạo cùng hủy diện ánh sáng cùng hát á m sinh mệnh cùng tử vong thứ nhất phác tắc hy lạp chư thần không dám đối kháng vận mệnh cũng không cách nào đối kháng vận mệnh chỉ có thúc thể thuận theo mệnh, vận đây vận chí là đại lợi dụng vận mệnh đây còn có nhỏ vận mệnh nói thí dụ như đồng dạng chứ danh ô hệ đỉ vũ vương quan minh thần ạ bộ lộ từng ban xuống thần dụ tiên đoán ô eddi v ụ sẽ giết cha lấy mẫu cái này một tiên đoán để ô eddi v ụ cha đẻ rất là sợ hãi trực tiếp đem vừa ra đời ô eddi vũ ném ra đến trong thâm sơn cho g i ã lang gặp ăn nhưng ô eddi vũ nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp còn sống cũng bị một gã quốc vương thú dưỡng thanh đại thừa nhận sau đó ô eddi vũ cũng biết tự mình vận mệnh tiên đoán hắn sợ tự mình sẽ làm ra như vậy nghịch ngược luân thường hành động cho nên ly khai hắn nghĩa phụ mẫu để trốn vận mệnh sau đó hắn liền đi tới hắn cha ruột quốc gia tại không biết chuyện dưới tình huống giết chết vứt bỏ hắn cha ruột lại đi vương đô cưới hắn đồng dạng không biết chuyện m â u thân tiên đoán vì vậy thực hiện bi kịch vì vậy gây thành trong lúc tất cả mọi người tại chống lại đều đang trốn tránh nhưng không có bất cứ tác dụng gì vận mệnh chính là vận mệnh ồ ệ đ i vũ cư như vậy bị thần đùa bỡn suốt đời hy lạp thần đối vận mệnh lợi dụng có thể thấy được chút ít cho nên ra lệnh cho vận tại hy lạp thần hệ trong có địa vị trí cao vô thượng hy lạp thần lý niệm chính là thuận theo vận mệnh thúc đẩy vận mệnh lấy thu hoạch vận mệnh lực lượng điểm ấy tại ti tan cự yêu trong chiến đấu cũng có thể hiện vận mệnh quyết định tái phòn sinh ra sẽ ở thất bại ô liềm b ù đình trệ quyết định rè ở p h ả n kích tại p h ò n bại vòng ô liềm b ù khôi phục đây là đã qua lịch sử đã thực hiện vận mệnh quy tích chỉ có thuận theo cái này một quy tích mới có thể thu được được mệnh vận lực lượng cho nên tại thứ nhất màn đối kháng nhất định chiếm giữ ô liềm b ù núi tại phòn cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt dù cho ngươi có đủ thực lực có thể hoàn thành cái này lịch thiên cải m ệ n h hành động vĩ đại cuối cùng cũng phải vì này bỏ ra cái giá khổng lồ trí tuệ nữ thần như thế nào làm như vậy không, không ngoan sự tình cho nên nàng quả đoán lựa chọn t h á n nhượng thuận theo vận mệnh bị tại phỏn đánh rất ô liềm pù núi hiện tại nàng cũng đã dựa theo vận mệnh quy tích đi lấy rẻ ở vân giáp lôi la chán tịch cung l y tiễn thời gian chiến xa cùng thần khí chẳng mấy chốc sẽ giết trở về giết chết tại p h ò n cắm ở cái này tết i điểm lan i n h hẳn là làm những thứ gì hoặc nói có thể làm những thứ gì là chống đỡ vận mệnh quy tích trực tiếp chém giết chiếm giữ ổ liêm bù tại p h ò n còn là đuổi theo trí tuệ nữ thần đoạt được nàng thần khí thay thế được thân phận của nàng lại quay đầu lại chém giết tại p h ò n lan i n h có chút do dự hiện thực cũng không có cho hắn thời gian thật tốt tự định giá tại p h ò n động thành công này leo lên ô liêm bù đoạt lại đại địa quyền hành t i tan cự yêu rít gào một tiếng theo đôi u rắn bên trong sinh ra chân phải lần thứ hai đạm đại đ ị a u n g u n g cự yêu đạm mặt đất chấn động theo ô liềm thủ đỉnh cùng nhau chấn động đến lan ninh dưới chân không sai lan ninh dưới chân hắn bị phát hiện dầm mặt đất chấn động ầm ầm biến vừa mới còn ở dưới chân núi xem cuộc chiến lan ninh đi thẳng tới đỉnh núi chiến trường tại p h ò n dưới chân di hình hoán ảnh xúc đ ị a thành thốn đều không phải là đây là đại đ i ệ rời chuyển nắm giữ đại địa quyền hành tại p h ò n có thể đem chính mình chuyển rời đến tùy tiện chỗ cũng có thể đây e m t tiện trỗi chính là thứ nhất màn tại phòn vận mệnh da chỉ ti tan cự yêu thần vương đều không thể địch nổi nhân vật khủng bố mặc dù bây giờ tại phòn cũng không phải thật sự là tại phòn chỉ là ma kết cung tín ngượng nghị hóa thủ quan buốt nhưng lúc này cũng tương tự nhận lệnh vận quan tâm vận mệnh biểu hiện cũng không phải đơn độc lực lượng nào đó mà là vạn sự vật vật không chỗ nào không có mặt phát triển quy tích tất cả lực lượng đều là vận mệnh cấu thành đều là sự an bài của vận mệnh tín ngưỡng cũng là m a k ế t cung tụ tập tín ngưỡng bên trong có đối tài p h ò n nhận thức cùng lý giải thiết định hắn là thứ nhất màn vô địch tồn tại m a k ế t cung tín ngưỡng lực lượng sẽ dùng hết tất cả hoàn thành cái này thiết định m a k ế t cung bên trong chứa được nhiều ít tín ngưỡng nghìn vạn hàng tỷ tại đây nghìn vạn hàng tỷ tín ngưỡng dưới sự ủng hộ thiết định vô địch tài p h ò n sẽ lấy được đến sức mạnh khủng bố cỡ nào cũng khó trách vừa rồi nữ nhân kia chạy trốn thống khoái như vậy như thế quả đoán không chỉ là, là thuận theo vận mệnh c h bản càng là thời khắc này p h ò n quả thực khó có thể lay động tính là nàng có đủ thực lực nịch thiên cảnh bệnh trả giá cao cũng sẽ để cho nàng cái được không bù đắp đủ cái mất cho nên nàng chạy quả đoán vô cùng chạy hiện tại đổi thành lan ninh có phải hay không cũng muốn giống như nàng chạy trốn đương nhiên sẽ không nói đùa hắn chính là vì cái này tới hiện tại lý tưởng con mồi b ả y ở trước mắt hắn có lý do gì trốn tránh hắn lại không thể giống hy lạp thần la mã thần giống nhau trích dẫn hoàng đạo cùng lực lượng vận mệnh kịch bản công lược đại sát xuất không thích hợp t h a i hắn không cần thiết cùng trí tuệ nữ thần giống nhau đi lấy rẻ ở vũ khí trang bị vậy đối với hắn hầu như không có giúp đỡ dùng khỏe mạnh lực bắt chính là con gái này sẽ giao ra bao nhiêu đánh đổi nỗ lực liền nỗ lực chứ hắn là chân thân tác chiến không giống đám kia g i ớ i con cặc tới chủ thần có đủ loại hạn chế cũng không cần cùng đám kia hy lạp thần la mã thần tranh đoạt quyền hành chiến đấu tiêu hao cùng tổn thất căn bản sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn có cái gì tốt cố kỵ làm liên xong rồi la ninh không có chốt tránh ở nơi này ô lìm bù đình trực diện chiếm giữ thân sơn Quyền hành bù đắp ti tàn cự yêu. ô liềm phủ thần sơn thánh thổ tuy rằng giới bên ngoài xem ra là một toàn núi cao nhưng thực tế lại là thế giới kia bên trong rộng đến khó có thể tưởng tượng nhưng thế nhưng t à i p h ò n cơ thể quá mức to lớn ti tan thân thể đỉnh thiên lập địa ô l ì m phủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận lan ninh ở trước mặt hắn không thể so con kiến lớn hơn bao nhiêu song phương thể lượng cực kỳ cách xa thực sự không biết hẳn là nên như thế nào chiến đấu t à i p h ò n tựa hồ cũng không có đưa hắn làm làm đối thủ làm theo phép đem hắn rời đi đến sau lại làm theo phép nâng lên chân to chuẩn bị đưa hắn một cước giết chết t à i phòn c ự yêu thân trên là người xuống là xà thân thể sinh trăm cánh tay thân rắn sinh hai chân t h u ậ t nhìn thật giống như một người mặc đố n g u lắp nhưng chân không có trang trí từ đó đưa ra hai cái chân đầy lông lá khu chân đại hán tha thứ lan ninh dùng bái dị như vậy t ỷ dụ hắn là thật không biết hình dung như thế nào đồ chơi này nói chung rất khiêu chiến người thị giác năng lực tiếp nhận nhưng t à i phòn hiển nhiên không thế nào cảm giác theo đuôi rắn kêu bên trong sinh ra chân đầy lông lá nâng lên một cước đạp hướng lan ninh đã cùng đại địa liên tục nhất thể uy về hoàn chỉnh ổ lỉm củ cũng theo đó rung động chương n g đại địa c i tử lực l sáu trăm bốn mươi bảy quyết chiến ổ liềm phủ đình từ tài phòn dưới chân xuyên ra rõ ràng là một đầu ác ma một đầu địa ngục tri hỏa cháy hừng hực xét xử ác ma tuy rằng đồng dạng đều là hoàng đạo mười hai cung nhưng thủ quan người cường độ cũng không nhất trí ma kết cung tài phòn tuyệt đối là thập nhị cung bên trong cực mạnh thủ con người tối thiểu tại thứ nhất màn vận mệnh ra chỉ thời điểm là như thế này đối mặt lịch sử tái diễn vận mệnh ra chỉ ti tan cự yêu chính là lan ninh cũng không có thể bảo lưu quá nhiều mở màn liền phát động ma hóa t h ứ c t ỉ n h lúc này tài phòn tuy rằng cưỡng hãn nhưng rốt cuộc là hoàng đạo cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái bị giới hạn hoàng đạo cung lực lượng thế nào cũng không có thể cùng chân chính ti tan cự yêu so sánh với không nói khác liền nói cấp độ trên tranh lệch chân chính cự yêu tài phòn là đại điện h ĩ a tử đối ứng bầu trời vừa tồn tại cấp độ trên cùng rẽ ờ bằng nhau Đều là cao. bởi vì bố trí hoàng đạo cung sáng tạo tín ngưỡng yêu ma quỷ quái người là những thứ kia la mã nguy thần bọn họ căn bản không có sáng tạo địa vị cao yêu ma quỷ quái năng lực không chỉ lực lượng thượng hạn chế đẳng cấp hạn mức cao nhất là trung vị phát huy hạn mức cao nhất thao tác hạn mức cao nhất cũng là trung vị không giống những thần kia hạ xuống chủ thần có thể dưới đây vị thân khởi động trung vị lực trung vị lực dẫn dắt địa vị cao trí năng tài phỏn không cách nào thực hiện như vậy thao tác bởi vì hắn là tín ngưỡng nghị hóa tín ngưỡng yêu ma quỷ quái không phải chân chính cứ thế cao cấp hạ xuống duy xuống tới ti tan cự yêu không có cách nào giống những thứ kia hạ xuống duy chủ thần giống nhau thông qua cao triều thao tác phát huy ra siêu việt đẳng cấp lực lượng tài phỏn chính là tài phỏn hắn trung vị là cuối cùng tất cả kết quả sẽ không lại thay đổi cũng không cách nào lại thay đổi cho nên tài phỏn tuy mạnh nhưng là mạnh đến n ổ i hữu hạn vừa rồi vị kia trí tuệ nữ thần nếu như chịu đại giới hoàn toàn có thể tại đây trong sửa lịch sử n ị c h ngược vận mệnh trực tiếp tại giữa đường đem t à i p h ò n c h r è m g i ế t không cho hắn đặt lên ô lìm hủ đ ỉ n h đáng tiếc nàng luyến tiếc nàng luyến tiếc lan ninh không tiếc mở ra ma hóa thức tỉnh lan ninh lần thứ hai vận dụng thánh ngục lấy ma kiếm phong mang đem cái này thì tàn cự yêu huyết đ ụ c hung hãn xuyên qua a e n s lần bí cảnh trận chiến cuối cùng sau đó là lan ninh chia sẻ bất hủ vết thương thánh ngục lún vào yên lặng không cách nào nữa đầu nhập chiến đấu may mà cái này ba tháng qua lan ninh không tiếc đại giới tiêu hao đại lượng kinh nghiệm chuyển hóa h ư n lực mở ra ma hóa lấy đồng nguyên địa ngục chi hỏa xét xử lực ngày đêm hàm dưỡng cuối cùng tại hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung mở ra trước đem thánh ngục khôi phục lần thứ hai trở thành trong tay hắn rất mạnh mẽ một lá bài thầy vâng không lan n i n h sẽ không dễ dàng tiến nhập hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung ma kiếm lại ra bén không thể đỡ ti tan cự nhân huyết nhục cùng cốt cách trực tiếp bị đỏ sậm kiếm quan g xé rách đập tan đốt đốt thành cho đây là trực tiếp tác dụng tại linh hồn thương tổn liền ác ma linh chủ cũng không thể thừa nhận đau đớn nhưng tín ngưỡ yêu ma quỷ quái không có linh hồn lại càng không biết đau đớn vì vật gì cho nên t à i phòn không b i ế n sát chút nào cánh tay ầm ầm đào qua rác kinh thiên cự lực đập ầm ầm hướng lan ninh ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ma lực quang huy l ó i ra triển khai phòng ngự tư thái lan ninh mặc dù ở giữa không trùng đỡ t à i phòn công kích nhưng cơ thể còn là không thể tránh khỏi thụ lực chết đi lật bay ra ngoài giống lan ninh xoay người rơi xuống đất t à i phòn lần thứ hai d i t đảo nâng lên chân phải liên tục đạp có thể cái này ổ lìm ẩ ủ trên dưới núi chấn động vô số núi đá vỡ nát lan xuống sân thể nổi lên vết rách đây là đại địa chi lực cực hạn dẫn động kết quả theo ố lìm p h ủ núi ầm ầm chấn động một cái thuộc về đại địa lĩnh vực tạo thành trọng lực cực đoan kinh khủng trọng lực trong nháy mắt tác dụng ở tại lan ninh trên người ép tới thân thể hắn trận trận run cốt cách phát sinh rợn người dị hưởng đã không chịu nổi gánh nặng gần tan vỡ trọng lực đại địa trọng lực god god god su rút đầu này ti tan bạo lòng đều nắm giữ đại địa trọng lực quyền hành có thể cấu thành đại địa lĩnh vực gáp chế lan ninh tài phỏn là phụ thân của god god su rút không có đạo lý yếu hơn tự mình con cháu hắn đại địa quyền hành so god su rút càng thêm hoàn toàn càng cường đại hơn đại địa trong lĩnh vực không chỉ chứa đại địa trọng lực lực hấp dẫn còn không đều o không cần đưa hắn kéo vào đi dịch thể hình dáng bùn đất tự mình liền dây dưa đi lên như ám lưu bình thường quấn lấy lan ninh hai chân đoạt thân thể hắn đưa hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày huyết nục cốt cách đều hóa thành bùn đất nham thạch những vật này t h ư ớ c trước dùng trọng lực lực hấp dẫn đưa hắn chấn áp lại đem đại địa hóa thành không thể tự kiềm chế bùn sáng bóng tan ra sự phản kháng của hắn thôn phệ hắn sinh cơ cuối cùng đưa hắn hóa thành đại địa chất dinh dưỡng đây mới là đại địa lĩnh vực hoàn chỉnh vận dụng so gọt c ọ t xu dục trọng áp chấn áp cao hơn không chỉ một bậc tại đây đại địa bùn sáng bóng bên trong l a ninh căn bản không có đứng yên chỗ chỉ có thể dẫn động ma lực đạp ở hư không chống đỡ cơ thể nhưng thứ này cũng n g a n g với dùng hắn sức lực của một người đối kháng cả vùng lĩnh vực trọng áp hắn không thể lại từ mặt đất thu được bất luận cái gì hỗ trợ cũng không cách nào đem lực lượng giáng chuyển chết đi chỉ có thể dùng tự mình cơ thể chịu đựng hoặc đem chuyển rời đến trong hư không hư không là không biểu hiện có thể vì hắn cung cấp chống đỡ giáng chuyển lực lượng nhưng đem lực lượng giáng chuyển tới không gian độ khó là đại địa gấp trăm lần không ngừng dù sao hai cái kết cấu hoàn toàn bất đồng đại địa nguyên vốn là thực chất vật chất chịu t ả i thụ lực là nó bản c h ư ớ c không gian là hư vô khái niệm bản c h ư ớ c là tiếp nhận phân cách lấy không gian là điểm tựa chịu t ả i cơ thể giáng chuyển lực lượng loại chuyện này thật giống như để một cái hậu cần quản lý chuyên nghiệp sinh viên đi làm công trình bằng gô giống nhau tuy rằng làm là có thể làm nhưng khẳng định hết sức cố sức đại sát xuất không làm xong đây cũng chính là vì sao lan i n h đã có thể chân đạp hư không nhưng lúc chiến đấu còn là thói quen mặt đất phát lực nguyên nhân đại địa có thể cho hắn càng nhiều hơn chống đỡ nhưng bây giờ dưới chân đại địa đã không thuộc về hắn mà là từ địch quân trường khống mặc kệ nguyện là không lớn nghĩ là không nghĩ lan i n h đều chỉ có thể lấy hư không là chống đỡ kết quả của làm như vậy chính là lan i n h ma lực nhanh chóng tiêu hao dưới chân không gian t o á t ra vết rách khó có thể chịu đựng cái này đại địa lĩnh vực chọc áp dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp lan anh bị thua chỉ là vấn đề thời gian càng chưa nói tài phòn còn phải tăng lên cái này một tình thế hắn không có giống trước gọi của su rụt giống nhau lấy đại địa lĩnh vực gáp chế lan n i n h sau đó liền khởi động dung nham vẫn thạch như vậy sát chiêu hoặc giả lớn bạo sông về phía trước dùng cơ thể nghiền ép hắn là đứng ở vị trí cũ chân phải liên tục đạp đại địa rầm rầm rung động kinh khủng chấn động tại bùn đất nham thạch những vật này chất bên trong lan tràn hình thành một cổ vận luật đặc biệt b ộ c phát ra chấn động quyền hành tuy rằng lan linh dưới chân đại địa đã hóa thành bùn sàn bóng nhưng cái này sợi không ảnh hưởng chút nào chấn động lực phát huy sức mạnh của mặt đất lấy vận luật đặc biệt chấn động ra tác dụng đến trong hư không lan ninh xung quanh hư không sớm cũng bởi vì bị hắn là điểm tựa đối kháng đại địa lĩnh vực trọng áp vết dạn gắn g đầy hiện tại đại địa vận luật chấn động lực lan đến mà đến vậy càng là đã rét vì tuyết lại giá vì s ư ơ n g trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọ cỏ ẩm tràn đầy vết dạn g hư không ầm ầm nhấn n át không còn điểm tựa lan ninh đối mặt đại địa lĩnh vực vô biên trọng áp cùng vòng xoáy hấp dẫn căn bản là không đỡ được thân thể trong nháy mắt rơi xuống chìm vào bùn sáng bóng bên trong bị như nước cuộn trào mánh liệt bùn đất mất hết như vậy tại phòn còn không bỏ qua đạp đại địa chân lớn vẫn là liên tục phát cùng bình thường liên tục dậm chân liên tục đạp ô lỉm t ủ ẩm ẩm chấn động đem lan ninh thôn v h ệ bùn sáng bóng nhanh chóng đông đặc cứng đở theo trạng thái dịch chuyển thành trạng thái cố định theo bùn đất chuyển thành nham thạch nham thạch lại chuyển thành kim loại muốn rèn đúc một cái sắt thép qua tải đem lan ninh phong kín ở trong đó triệt để mai táng trong n h á y mắt bùn sáng bóng tiêu thất chỉ còn một vùng bình địa một mảnh sắt thép đúc thành đất băng thẳng dưới ánh mặt trời phản ánh kim loại băng lánh sáng bóng cho dù ai cũng không nghĩ ra bên trong còn phong tồ đã cùng phóng hỏa đốt sắc không có gì khác nhau nhưng t h i phon còn không thỏa mãn còn không bỏ qua vẫn là liên tục dầm chân liên tục đạp mặt đất dung chuyển hư không đập tan đúng là trống r ô n g rơi khối tiếp theo khối cự thạch đặt ở kim loại ngang trên mặt đất trong nháy mắt xếp thành một toàn núi cao núi cao xếp thành sau đó cự thạch mưa lại chuyển thành bùn đất mưa có nhiều dính bùn đất như mưa hạ xuống đ i ề n nhập cự thạch kẽ hở bên trong đem cự thạch dính hợp lại cùng nhau hình thành vĩnh cô sơn thể kết cấu chấn áp tại kim loại ngang trên mặt đất tôn hầu từ bị áp ngũ hành sơn giã chẳng qua như vậy a không k h i tại ngũ hành dưới chân núi còn có thể lộ cái đầu la ninh hiện tại liền đầu đều lộ không được bị phong thời gian tại đại địa bên trong bị nặng nề g h chọc áp giống như những thứ kia bị chôn vào đại địa thi thể giống nhau đem tại trăm triệu năm sau hóa thành dưới nền đất tài nguyên khoáng sáng tài nguyên bởi vậy có thể thấy được tài phòn đối đại địa lĩnh vực vận dụng trước gọt gọt s u a rụt với hắn một chính là nhi t ử gặp ba ba ừ quả thực cũng là nhi t ử gặp ba ba như vậy c h â n áp xuống đừng nói hạ vị thần chi chính là nắm giữ bất hủ lực trung vị thần chi cũng giống vậy muốn tán thân tại đại địa bên trong bởi vì lúc này tài phòn cũng là nắm giữ Hắn hành quyền đại địa mạnh có sức b ấ tự hủ, đủ để mai táng vị cấp bậc thần.、La、Ninh hôm nay chỉ là hạ vị, bị tài Phòn như vậy trôn vào đại địa, nặng nghề chấn áp, còn có hy vọng chạy ra thăng đủ để đại địa, mai Lan nay ra A. Tài thiên táng trung trôn t áp, nặng còn vọng vị vị, vậy vào bị cấp bậc có là nhiên có lan n i n h cấp độ cùng chiến lược chưa bao giờ là một cái bằng nhau khái niệm hạ vị đẳng cấp không có nghĩa là hắn chỉ có hạ vị chiến lược cự thạch xê b ú n đất dính dính lẫn lộn thành một tòa núi cao đứng vững chấn áp kim loại kết cấu đại địa một mảnh yên tĩnh tựa hồ trong đó người đã tử vong thậm chí bị đại địa cùng hóa thành cái này kim loại một bộ phận tại phòn dừng lại hoạt động thu liếm cùng thái không còn đạm đại địa càng cường lực lượng chỉ đối vậy mình tự tay đắp n ặ n núi cao giữ t ậ n vô cùng trên khuôn mặt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc lan ninh k h í tức tiêu thất tại cảm nhận của hắn bên trong tiêu thất hắn là đại địa c h i tử cảm nhận của hắn chính là đại địa cảm giác đại địa tất cả vật chất đều là hắn mắt m u i hắn bàn tay của hắn không có gì có thể tránh né hắn nghe nhìn xúc cảm nhưng bây giờ lan ninh lại tiêu thất tại cảm nhận của hắn bên trong tiêu thất như thế nào đều không tìm thấy đây chỉ có hai loại giải thích một là lan ninh đã chết bị đại địa đồng hóa thành tự thân một bộ phận hai là lan ninh tại h ắ n không có phát giác dưới tình huống lấy nào đó phương pháp ngăn cách hắn cùng với đại địa cảm giác nếu như tài phòn có bình thường suy nghĩ vậy hắn nhất định sẽ thiên hướng về cái sau liệu địch sẽ khoan hồng nhưng hắn không có hắn chỉ là một tín ngưỡng yêu ma quỷ quái không có tự chủ ý chí tín ngưỡng yêu ma quỷ quái tựa như một máy chỉ có thể dựa theo thiết định tốt trình tự vận hành cảm giác không tới địch nhân tử vong địch nhân tử vong không có địch nhân không có địch nhân đình chỉ hành động đây chính là hắn vận hành trình tự vận hành quy luật dù cho hắn một chút trí năng để hắn cảm giác có chút không đúng hắn cũng không có thể vi phạm thiết định tốt vận hành trình tự hành động cho nên hắn ngừng lại không có lại tăng cường đại mà sức mạnh của lĩnh vực cũng chính là trong chấp nhoáng này thả lỏng một đạo sắc bén vô cùng khí cơ như muốn đem vạn vật chèm giết nghiêm khắc vô cùng giết chóc khí cơ từ trôn sâu đại địa kim loại trong quan tài bạo phát ra giống cái này một mạch máy bạo phát trong n g a y mắt thân cùng đại địa tài phòn cũng cảm giác được tức khắc gầm h ế t lên vận chuyển đại địa chi lực lại thành lĩnh vực trọng ác nhưng đã không còn kịp rồi một cái chớp mắt thả lỏng làm cho đối phương bắt được đột phá kẽ hở ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn nộ đỏ sầm s kiếm quang xé rách trong thép, đột phá địa tầng, từ t phá chân áp địa đứng kia cao vững n ú i lâm lâm g i kiếm hiện thế tại nhân gian, ố n ngục nhân không thể ngăn Trong n g g địa ma Ẩm. thế thể trở. a y mắt chỉ là trong n g a y mắt ngưng đúc mà thành kiên cố vô cùng núi đá đã bị kiếm quan g đột phá tại một trận ẩm ẩm trong nổ vàng chi phối tách rời ngược thành hai nửa trong bầu trời chỉ còn lại có một đạo đỏ sầm ánh lửa một đạo đỏ sầm địa ngục hỏa sạch thiêu đốt địa ngục liệt diễm bên trong chạy xuôi bất hủ thần tính quang huy nhưng chịu tải cái này một phần quang huy nhưng là một đầu bốn cánh thi trên hết hình tượng dư tận địa ngục các ma chương ò n bên trong có tay kêu p o n g sáu trăm bốn mươi tám giết chóc đấu chiến trường quyết chiến ổ lìm cụ đình từ tay phòn dưới chân xuyên ra rõ ràng là một đầu đắc ma một đầu địa ngục c h i hỏa cháy hừng hực xét xử á t m a tuy rằng đồng dạng đều là hoàng đạo mười hai cung nhưng thủ quan người cường độ cũng không nhất trí ma kết cung bên trong tài phòn tuyệt đối là mạnh nhất thủ quan người tối thiểu tại thứ nhất màn vận mệnh gia chỉ thời điểm là như thế này đối mặt cái này lịch sử tái diễn vận mệnh gia chỉ ti tan cự yêu chính là lan ninh cũng không có thể bảo lưu quá nhiều thắng lợi nữ thần kiếm thánh đạo lv năm mươi b ố cơ sở đẳng cấp phong cách thêm được giết chóc đấu chiến trường kiếm thánh lấy tự thân giết chóc đấu chiến lực tại phép tắc cùng khái niệm trình độ sáng tạo một cái giết chóc đấu chiến trường đem hai phe địch ta kéo vào trong đó cũng có sắn dưới đây hiệu quả đấu chiến song phương tiến nhập sinh tử đấu chiến chiến trường không gian tự động c ắ t đ ứ t cũng theo đấu chiến song phương trong cơ thể rút ra lực lượng gia cố chiến trường cho đến một bên chết vong hoặc chiến trường giải trừ không thể chủ động giải trừ can đảm song phương tiến nhập sinh tử đấu chiến sau đó không thể từ ngoại giới thu hoạch bất kỳ lực lượng nào cũng không có thể đem bất kỳ lực lượng nào chuyển vận tới ngoại giới lại bên ta chỉ có thể sử dụng kiếm thánh phong cách không thể làm tiết chuyển cân bằng tiến nhập sinh tử đấu chiến sau đó song phương đem leo lên đấu chiến thiên ngang bao quát cơ sở thuộc tính cùng phép tắc quyền hành tại bên trong tất cả lực lượng đều muốn bị cưỡng chế kéo đến đồng nhất trình độ giảm có thừa bổ sung không đủ võ đức sinh tử đấu chiến kết thúc trước bất luận cái gì đối đấu chiến trường công kích đều muốn từ hai phe địch ta cộng đồng chịu đựng nếu là ở nội bộ hướng đấu chiến trường phát động công kích là từ người công kích tự mình gánh chịu chiến quả sinh tử đấu chiến sau khi chấm dứt người chiến thắng chắc chắn cướp đoạt người thất bại một phần phép tắc quyền hành là chiến quả cũng có nhất định sát xuất cướp đoạt đối phương sinh mệnh bồn nguyên dùng cái này để thăng tự thân thuộc tính thiên h ạ chế giết chóc đấu chiến trường duy trì liên tục thời gian từ địch ta thực lực của hai bên quyết định duy trì liên tục thời gian sau khi kết thúc giết chóc đấu chiến trường đem tự chủ tan vỡ cùng tiến nhập duy trì liên tục thời gian gấp trăm lần làm l ệ n h làm l ệ n h trong lúc không cách nào nữa mở ra giết chóc đấu chiến trường trừ phi hiến tế một phần quyền hành lực lượng cùng bộ phận sinh mệnh bồn nguyên giết chóc đấu chiến trường đây là kiếm thánh đạo thứ nhất thần thoại đặc tính cái này đặc tính cường hãn không cần nhiều lời đem so với trước chính phản chốt vùi tuyệt đối công phòng không kém chút nào thậm chí hơn một chút chính phản chốt vùi tuyệt đối công phòng là chuyên chủ sát thương công kích đặc tính có thể tăng lên trên diện rộng lan ninh sức mạnh công kích ở trong chiến đấu đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả quyết định chiến cuộc thành bại giết chóc đấu chiến trường mặc dù không có loại này tính tuyệt đối năng lực công kích nhưng nó tại chiến thuật trên chiến lược giá trị so với loại này tính tuyệt đối năng lực công kích còn trọng yếu hơn có thể làm cho lan ninh thực hiện lấy yếu thắng mạnh chiến thuật thắng lợi cùng lấy chiến nuôi chiến chiến lược phát triển lấy yếu thắng mạnh không cần nhiều lời giết chóc đấu chiến trường vốn có đặc tính cân bằng có thể đem hai phe địch ta lực lượng cân đối vô luận là cơ sở thuộc tính còn là thân hình thể trạng hay hoặc là cốt loi nhất phép tắc quyền hành đều kéo đến đồng nhất trình độ không có cao thấp t r ê n l ệ n h cơ sở thực lực không có khoảng cách muốn đánh bại đối phương vậy cũng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo kiếm thánh am hiểu nhất chính là đấu chiến giết chóc so đấu kỹ xảo không thể nghi ngờ là đang biến tướng tăng cường lan ninh thực lực cái này để lan ninh có lấy yếu thắng mạnh điều kiện gặp phải cường địch chỉ cần đem đối phương kéo vào giết chóc chiến trường là có thể l a u sạch lẫn nhau lực lượng t r ê n l ệ n h lại dựa vào kiếm thánh cao siêu đấu kỹ thuật đánh nhau xảo thủ thắng đương nhiên cho lan ninh kéo vào giết chóc đấu chiến trường người chắc chắn sẽ không cam tâm như vậy thụ hắn hạn chế c ô n g kích đấu chiến trường, đấu chiến can đảm ấ giết n chóc đấu chiến trường cùng cần n h làm ngoại h chạm ư dết chóc c đấu giới cắt đức hai phe địch ta đều không phát đạt được ngoại giới lực lượng hỗ trợ vốn là địa lợi ưu thế hóa thành hư không lực lượng lại bị cân bằng cân đối muốn đột phá song phương lực lượng gia cố chiến trường không gian căn bản là người xi、si、nói n mẫu càng chưa nói còn có sau cùng võ đạo đặc tính giết chóc đấu chiến trường bị tất cả thương tổn đều muốn từ trong chiến trường song phương gánh chịu nếu là từ bên trong công kích đấu chiến trường người công kích là muốn tự mình gánh chịu công kích của mình thương tổn phá tan chiến trường phá tan tự mình trong lúc còn phải gánh chịu lan ninh áp lực cho nên lún vào đấu chiến trường người hầu như không có chạy trốn khả năng hoặc là giết chết lan ninh hoặc là bị lan ninh giết chết hay hoặc là chống đỡ đến lúc đó kết thúc chiến trường tan vỡ chứ này ba cái không còn hắn chọn không hề nghi ngờ bị lan ninh giết chết s á t suất lớn xa hơn giết chết lan ninh cùng chống đỡ đến cuối cùng đây không phải là lan ninh khoe khoang mà là giết chóc đấu chiến trường quy luật như vậy một cái người rồi đột nhiên lún vào cái này xa lạ giết chóc đấu chiến trường lực lượng bị chiến trường cân bằng áp chế muốn đột phá chiến trường lại thụ phản tác dụng tương tổn đủ loại nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng một thân thực lực tối thiểu phải suy yếu ba thành cái này ba thành chiến lược một tước lại đối mặt chiếm giữ ưu thế sân nhà biết người biết ta lan ninh còn có bao nhiêu hy vọng kiên trì đến lúc đó kết thúc chiến trường tan vỡ lan ninh thủ thắng xác suất không thể nghi ngờ là cao nhất đây chính là giết chóc đấu chiến trường lấy cường t h ắ n g yếu nói xong chiến thuật trên lấy cường t h ắ n g yếu rồi hay nói trên chiến lược lấy chiến nuôi chiến giết chóc đấu chiến trường chiến quả đặc tính có thể làm cho lan n i n h tại đấu trong chiến trường đánh bại địch nhân sau c ư ớ p đoạt đối phương một phần quyền hành lực lượng cùng bộ phận sinh mệnh bồn nguyên người trước có thể để thăng phép tắc cường độ cái sau có thể để thăng cơ thể thuộc tính chiến lược giá trị không cần nhiều lời chỉ cần giết đến nhiều đủ lan n i n h chính là không cần hệ thống thăng cấp cũng có thể thu được chủ thần thần trí cao lực lượng chiến thuật trên có thể lấy cường thăng yếu trên chiến lược có thể lấy chiến nuôi chiến cái này giết chóc đấu chiến trường giá trị có thể nghĩ tuyệt đối là rất nhiều thần thoại đặc tính bên trong no một cái gì chính phản chôn vùi cái gì tuyệt đối công phỏng cũng phải đàng hoàng xếp hàng cuối cùng đương nhiên xích có chút ngắn tất có sở trường cái này giết chóc đấu chiến trường cũng có tự mình thiếu s ó t cùng không đủ trong đó là trí mạng nhất đúng là tỷ lệ thành công của nó đem người kéo vào chiến trường sát xuất thành công giết chóc đấu chiến trường uy lực cường thịnh trở lại cũng phải đem người kéo vào đi mới có thể có hiệu lực kéo không vào đi chỗ đó chính là dây thường xuyên đỏ hũ đừng nhắc tới rồi Cái nhưng à y dết c ó c chiến đấu t r ờ c ũ nếu g không phải một cái chân thật vật chất h cái i một c vận n t r ư như g mà p tắc cùng đối phương với cấp độ không cao thực lực không mạnh lan anh còn có cần gì phải mở ra giết chóc đấu chiến trường đây lúng túng liền lúng túng ở cái địa phương này mạnh kéo không vào yếu không cần thiết một chút sẽ đem tiềm lực vô hạn giá trị to lớn vương bài đặc tính biến thành ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gân gà quả thực rất gân gà nếu như riêng dựa vào giết chóc đấu chiến trường tự thân lực lượng lan i n h thậm chí ngay cả trung vị thần chi đều kéo không tiến vào kiếm của hắn thánh phong cách vẫn còn ở cấp năm hạ vị làm sao có thể lay động trung vị bất hủ lực cho nên đơn độc mà nói cái này đặc tính rất gân gà nhưng gân gà chưa hẳn không thể biến mỹ vị thiên tổn thương ý kiếm thánh lây ý chí nối liền trời đất cùng thiên tổn thương ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng giết chóc lực đấu chiến tâm kiếm thánh đạo đấu chiến đạo kiếm thánh tâm đ ấ u chiến tâm gặp mạnh là mạnh chưa từng có từ trước đến nay làm địch quân cấp độ lớn hơn tự thân lúc kiếm thánh giết chóc lực đem căng thẳng tăng trưởng cụ thể hiệu quả từ hai phe địch ta cấp độ trên lệnh quyết định trên lệnh càng lớn tăng trưởng càng nhiều thu phát thân kiếm thánh chịu đựng phép tắc công kích lúc có thể đem địch quân lực lượng pháp tắc chuyển thành tự thân giết chóc lực giết chóc huyết kiếm thánh trong cơ thể chạy sôi giết chóc huyết dịch đem theo chiến đấu sôi trào kích phát như là không thể đúng lúc phát tiết đi ra vậy sẽ ở trong người tự động tích lũy tự động chồng cuối cùng hình thành nước lũ vỡ lê ra tiến nhập trạng thái chiến đấu sau mỗi năm giây kích phát một tầng giết chóc huyết giết chóc huyết năng hữu hiệu để thăng kiếm thánh giết chóc lực tối đa trồng thể chất ít hai tầng trồng trí thượng hạn chế sau nếu là còn không kích phát đem đối với mình t h â n tạo thành bằng nhau phản p h ệ thương tổn phong cách thêm được hạ đạt đến năm cấp bốn giết chóc đạo tổng cộng thu được năm cái thần thoại đặc tính giết chóc đ ấ u chiến trường chỉ là một trong số đó đến tiếp sau còn có thiên tổn thương ý đ ấ u chiến t â m t h ủ pháp thân cùng giết chóc huyết cùng bốn hạng đặc tính cái này bốn hạng thần thoại đặc tính hiệu quả không cần nhiều lời đều là tác dụng tại kiếm thánh giết chóc lực tăng lên chỉ bất quá có cần chủ động kích phát có bị động, có hiệu lực. mặc kệ chủ động vẫn bị di chuyển bọn họ đều thuộc về trạng thái kỹ năng có thể hữu hiệu để thăng kiếm thánh phong cách r ế t chóc lực đ ề thăng tới trình độ nào lan n i n h nói không rõ ràng bởi vì trừ đi thiên tổn thương ngôi sao cái khác ba hạng đặc tính đều là căn cứ địch quân lực lượng biến hóa chỉ có tại trong thực chiến mới có thể có đến con số cụ thể nhưng có một chút có thể khẳng định vậy là địch quân thực lực càng mạnh lan n i n h hoàn cảnh xấu càng lớn cái này ba hạng đặc tính hiệu quả thì càng kinh người tại p h ò n thực lực như thế nào đó là không thể nghi ngờ mạnh dù cho tại trung vị thần tri bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại thậm chí có chút cực kỳ hơn lan i n h trước gặp phải cực mạnh đối thủ bảy mươi hai trụ ma thần bên trong họ dị ẩn ở trước mặt hắn cũng muốn đánh phải một đầu họ dị ẩn đều như vậy lan i n h liền càng không cần phải nói t à i phòn cao hơn hắn tròn một cái đẳng cấp đấu chiến tâm hiệu quả bị thật to kích phát lại thêm trước hắn vận dụng đại địa lĩnh vực đánh cối b ù i t h ủ pháp thân cùng giết chóc huyết t r ồ n g chất đến cực hạn như vậy lại thêm chủ động kích phát thiên tổn thương ngôi sao cùng nguyên bản liền có giết chóc đấu chiến quyền hành lan anh cấp năm hạ vị giết chóc lực từ lâu đột phá cực hạ ngừng sẽ không n ủ đi vào trung vị thậm chí thẳng vào trung vị cực kỳ bất hủ đúng không ng cực hạn rất đúng hạn chế trên cơ sở người nào đều không thua nhưng tài phòn đang ở ô lìm t ư u đ ỉ n h cùng đại địa mẫu thân thể tương liên chiếm giữ có lợi địa thế lan ninh muốn đưa nó kéo vào giết chóc đấu chiến trường vẫn là hy vọng xa vời nhưng lan ninh còn có con bài chưa lật thánh ngục thức tỉnh thánh ngục ma kiếm thức tỉnh địa ngục xét xử tương tự đột phá cực hạn thành tựu bất hủ xét xử lực cùng giết chóc lực điệp liền t r o n g hợp song song áp hướng đại địa t r i tử thân đường quyền hành làm trọng vô luận là độc nhất sở trường còn là nhiều trọng kết cấu đều có thể hữu hiệu để thăng thần thực lực hiện tại lan ninh là thuộc về cái sau b ấ trên hủ xét x chính g bất là tài c khoản thu nhỏ lại trần tướng hắn đã bị lan ninh kéo vào giết chóc đấu trong chiến trường cơ thể thuộc tính phép tắc quyền hành thân cao thể trạng tốc độ lực lượng hôm nay đều cùng lan ninh đồng nhất trình độ đây là cần thiết tuy rằng xét xử lực cùng giết chóc lực kết hợp đây hết thể nói n g đến dài dằn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa lan anh thân ảnh như sao băng phá không rào r à đáp đến tay phòn trước mặt ngay mặt một kiếm đoạn không xuống rồi l ộ t nhiên bị kéo vào giết chóc đấu chiến trường vạn trượng cự yêu thân lui đến người bình thường lớn bé còn chưa kịp phản ứng tay phòn Trực tiếp một này, mặt ninh kiếm bị lan ngay này đây á n chúng, viên kia giữ tận h kia yêu cự đầu l u tué màu bị bổ bán dị thánh thách thê tươi xinh xinh ác ngục long dên giải, ra, ra vô số ác long thách giải, bán tué ra thê lương màu. đỏ đ â chính là dết chóc đấu chiến trường tác dụng tuy rằng song phương cơ thể thuộc tính phép tác quyền hành thân cao thể trạng lực lượng tốc độ đều bị kéo đến đồng nhất trình độ nhưng cũng không có n có có thể làm gì được người kia ngươi đi tìm với ngươi cao bằng cùng trọng người đánh một trận hắn một quyền hung hăng đánh vào n g ư ờ i trên mặt n g ư ờ i khẳng định cũng muốn xuất huyết không phải là cũng không tồn tại lực lượng ngang nhau thương tổn liền miễn dịch lời giải thích tương phản chính là bởi vì lực lượng tương đương công kích thương tổn mới không thể miễn dịch tại đây giết chóc đấu trong chiến trường song phương chỉ có thể liều mạng từ đấu lấy máu tươi của địch nhân làm hoa ăn mừng thắng lợi cuối cùng l i ê n tại lan ninh cùng tay phòn đánh giết thời điểm tối lìm phủ dưới chân núi một đám mây sương mù bao phủ trong rừng núi t r ậ n toát ra vô cùng ánh sáng sáng chói chỉ là như vậy rực rỡ như vậy trói mắt từ sương mù bắt đầu khởi động trong rừng núi thẳng tắp lao ra xuyên vào mây trời hình thành thiên địa một đường cảnh tượng tráng lệ vô cùng chấn động đến cực điểm là cái gì phát ra như vậy quan huy không người biết chỉ có một đạo ánh sáng sáng chói phóng lên cao để lộ ra vô biên vương giả huy nghiêm đó là vương giả quyền hành chiến tranh quang ảnh thắng lợi cờ xí đó là trí tuệ nữ thần quyền hành thần khí vương giả kiếm chiến tranh kiếm thắng lợi kiếm chương 649, t h ắ n g lợi nữ thần kiếm đấu trong chiến trường tình hình chiến đấu càng liệt t à i phòn mặc dù không có tự chủ tự mình ý thức nhưng cũng không phải cái loại này điên cuồng hỗn loạn bản năng chi phối g i thú hắn có trình độ nhất định trí tuệ hoặc nói chiến đấu tính toán theo công thức năng lực có tuy h chiến ể đem đ ấ tính toán tới điểm, không có một tia bỏ sót, một chút kẽ hở. Cho lan Linh kéo vào đấu chiến trường, bất thương tốc một một thử đột trường. t kích, không Lan Linh chiến ngờ không phòng ngự nặng sau, hắn cấp tốc phản ứng lại, một bên ngăn chặn Lan Linh công kích, một bên nếm thử đột phá chiến hở. Cho phá kéo vào điểm, kia lại, cơ có cấp đấu kẽ sau, bỏ bị u rằng bởi vì đấu chiến trường rất nhiều đặc tính hắn không thể đột phá thành công còn đụng phải đấu chiến trường chuyển rời về tới thương tổn cho lan ninh nắm lấy cơ hội luân phiên manh công lần thứ hai bị thương nhưng hắn cũng không có vì vậy bị thua dù sao hắn là tại phòn ti tan cự yêu tại phòn ma bỏ cạp cung tín ngượng yêu ma quỷ quái nắm giữ bất hủ lực nhân vật mạnh mẽ tuy rằng giết chóc đấu chiến trường lấy cân bằng cân đối song phương lực lượng nhưng loại này cân đối không phải là trực tiếp suy yếu trực tiếp giảm bớt mà là đem hai phe địch ta lực lượng chia đều lấy giảm có thừa bổ sung không đủ phương thức đi đến cân đối lan ninh thực lực cũng không trách lệnh dù cho mở ra giết chóc đấu chiến trường sau hắn liền giải trừ ma hóa t h ứ c t ỉ n h thu liễm địa ngục xét xử lực chỉ lấy kiếm thánh giết chóc lực đối địch cũng là có thể so với trung vị nắm giữ bất hủ tồn tại cùng tài phòn cân đối sau còn là trung vị trung vị đối trung vị bất hủ đúng không hủ tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy quyết ra thắng bại song phương mặc dù không cách nào miễn dịch lẫn nhau công kích thương tổn nhưng bị giới hạn cân bằng cân đối lực lượng công kích này t h ư ơ n g tổn lại đem đối phương trong nháy mắt chém giết rằng có tiêu phí là tất nhiên kết quả chỉ có liên tục tích lũy ưu thế mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng Giống. Tài phòn điên cùng gào thét một tiếng, trọng dũng, kiếm thương bắt mắt, nhưng lại nhanh chóng người Tài điên lui Đinh, tươi kiếm lại lại tài sinh, khôi phòn quyền Lan trên nhanh như lúc ban đầu. Là người ta thán thét một bắt mắt, ta Làm phủ khép phục ph đẩy đầu đầu. lúc máu lâu lũ nắm giữ đại địa pháp tác siêu phàm người đều là tuyệt cường thịt thản chiến sĩ dành nhất về phòng ngự công kích nhận bị thương tổn như là bàn thạch kiên nghị kiên cường lại dễ sâu đại địa nguyên lực không kiệt năng lực hồi phục tại rất nhiều phép tắc bên trong cầm cờ đi trước là đại địa c h i tử ti tan cự yêu tại p h ò n là đại địa mẫu thần tác phẩm đỉnh cao thừa kế đại địa mẫu thần quyền hành lực lượng cũng lấy đại địa quyền hành làm trung tâm sinh tử quang ám thủy họa cùng quyền hành là chi nhánh tạo thành một cái hoàn chỉnh phép tắc hệ thống lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ tuy là thoát ly ngoại giới cấp dưỡng cũng có thể tự cấp tự t ố t sinh thái tuần hoàn thế giới tự nhiên sinh thái là yếu ớt bất kỳ một cái nào phân đoạn bị lỗi cũng có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền dẫn đến một loài diệt tuyệt nhưng thế giới phép tắc hệ thống sinh mệnh tuần hoàn là kiên cường cho dù tất cả loài đều bị diệt tuyệt t r ô n vùi tại tử vong trong bóng tối cũng sẽ có mới sinh mệnh dựng dục ra cấu thành mới tự nhiên sinh thái cái này một đặc tính phóng tới cá thể trên người chính là làm người ta thán phục sức sống chỉ cần thế giới này phép tắc hệ thống bất diệt đầu bị chặt ra và đạo lỗ hổng tính là gì chính là đưa hắn chặt thành thịt nát phóng hỏa đốt xác hắn cũng có thể tái sinh máu thịt lại tố hình thể cho nên lan ninh muốn đánh bại tại phòn tổn thương trên thân thể là còn thiếu rất nhiều nhất định phải sáng tạo phép tắc trên thương tổn phá hoại hắn thế giới kia phép tắc hệ thống thế nào mới có thể tạo thành phép tắc thương tổn tự nhiên là dựa vào p h á p tắc chỉ có phép tắc mới có thể đối kháng phép tắc kiếm thánh giết chóc lực đã thúc giục đến thực hạn mỗi một kiếm đều mang nồng nặc khí tức sát phạt chém ra tại phòn da huyết n ụ c cốt cách giết hết thân thể hắn sinh cơ phá hủy hắn phép tắc hệ thống giết chóc đấu chiến trường cân bằng cân đối chỉ là lực lượng đẳng cấp cũng sẽ không ảnh hưởng lực lượng thuộc tính cho nên t à i phòn đại địa c h i lực còn là đại địa c h i lực lan ninh dết chóc lực còn là dết chóc lực phép t á c lực lượng vận dụng cũng là đấu chiến t e n chốt xem ai có thể kỹ thắng một bậc t à i phòn lấy đại địa làm trung tâm thế giới phép t á c hệ thống tuy rằng cường hãn nhưng lan ninh đi nhầm đường cực đoan phát triển dết chóc lực cũng không yếu lan ninh dết chóc lực hiện hưu hai đại quyền hành theo thứ tự là dết chóc đấu chiến cùng dết chóc sinh linh người trước có thể ở đấu trong chiến đấu vô hạn để thăng dết chóc lực lượng cái sau có thể khiến dết chóc lực đối sinh linh hiệu quả đại phúc tăng trưởng Tài p hai, nhất, nhất nhất, nhất hai cái xung đột là mâu đâm thủng lá chắn có khả năng lớn còn là lá chắn bẻ gây mâu có khả năng đại tự nhiên là mâu đâm thủng lá chắn có khả năng đại bởi vì mâu nắm giữ chủ động ẩm lá lá địa ngục tri hỏa m ẩm ẩm lên cũng không phải lan ninh lần thứ hai mở ra ma lực thức tỉnh mà là thánh mục trôi này địa ngục ma kiếm từ mang lực lượng chịu tải kiếm thánh giết chóc lực như máu ngưng kết như lựa thiêu đốt kiếm phong phá không mà ra chính diện t h ú n g đích tại phòng trong lực nhất thời nhất thanh m ộ t hưởng lưới dao sắc bén đâm thủng ngực ra ma kiếm nhập trong máu thịt tuy là đại địa c h i tử cũng khó chịu đựng cốt cách huyết nhục bị địa ngục chi hỏa đốt thành thang cốc lại bị rết riết lực phá thành cho bụi hình thành một cái to lớn chỗ trống chiếm giữ tại tại p h ò n trong lồng ngực giống nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho đại địa c h i tử khuất phục tại phòng điên cồn gào g thét một tiếng hai tay nắm lấy mũi kiếm trong ngực chỗ huyết nhục cấp tốc sinh trưởng điền vào chỗ trống lại hóa thành một mảnh cuộn trào mánh l ệ t bùn sáng bóng hòa lẫn thủy cùng h ắ cám lực lượng khóa lại sát khí kia lăng liệt địa ngục ma kiếm hiển nhiên hắn cũng biết một mặt phòng thủ không phải là biện pháp nhất định phải phản chế lan ninh lấy công đối công cướp đoạt chiến đấu quyền chủ động mới có cơ hội thủ thắng đại đ ị a là vạn vật mẫu thai nguồn gốc của sự sống cũng là vạn vật quan tài tử vong cuối cùng bất kể phòng ngự còn là công kích đều cực kỳ c ứ n g hãn như hay không t à i phòn không có khả năng cùng rẽ ở tranh phong ừng ngực ừng ngực chỉ thấy t à i phòn song tay nắm lấy mũi kiếm trong ngực huyết nhục hóa thành một vùng tăm tối hao đầm khóa lại thánh mục không nói còn làm ngược đoạn đại lượng ám lưu dây dưa mũi kiếm khí hậu bám vào mà lên ăn mòn ra đại lượng dị xét ngũ hành thuật kim khác tại thổ t à i phòn mặc dù là phương tây thần hệ yêu ma quỷ quái không thông h i ể u phương đông hệ thống ngũ hành học thuyết nhưng vạn sự vạn vật bản chất đều là giống nhau t r o m sông đổ về một biển xuống hắn tự nhiên h i ể u được vận dụng sức mạnh của mặt đất ăn mòn lan ninh kiếm phong thánh ngục mặc dù là địa ngục ma kiếm dành riêng thần khí nhưng tới cùng vẫn còn ở cấp năm hạ vị đối mặt trong lúc này vị bất hủ đại địa chi lực tất nhiên là không đỡ được mảng lớn gì xét hiện lên ma kiếm phong mang mất hết nếu chỉ có nó một kiếm ở đây tất nhiên sẽ bị tại phòn n m n cắn mất hết tất cả kim loại tinh hoa từ thần khí trở thành sắc vụ cạn nhưng cái này giả thiết cũng không thành lập trừ nó cái này một kiếm ở ngoài còn có một người ở đây ẩm chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn lan ninh hung hãn vận chuyển chua kiếm hiện ra ở đó hát cám trong ao đầm thánh n g ụ c tùy theo xoay tròn dây dưa á m lưu ngưng kết d ị sát còn có vòng xoáy vậy bùn sàn bóng toàn bộ bị một kiếm này rời đi chỗ khác đập tan sau đó như máu ngưng kết như lửa thiêu đốt kiếm phong hung hãn rút ra trở tay một kích quét ngang đánh tại tài phòn trước người ẩm tài phòn tuy rằng cường hãn nhưng liên tục bị thương xuống không chống tự nổi lan ninh kiếm thế thân thể ứng tiếng sau ngã lào đây ả o t r chính i n tại là giết chóc nghệ thuật vậy giết chóc vũ bộ cuối cùng lan triển anh trở tay cầm kiếm chi phối hướng về phía trước chọc chém làm mất đi năng lực phản kháng tài phòn kích nhập giữa không t h ú n g lập tức gáp bước t r ầ m thân thu kiếm tích thế ẩm tích thế chẳng qua chỉ là một hình dung lan ninh tuy rằng giải trừ ma hóa t h ứ c t ỉ n h nhưng tấn trước cấp năm phép tác thần hóa kiếm thánh phong cách đồng dạng có thể tùy ý rơi lực lượng trừ đi một ít nhiều mặt phối hợp cực đoan cường đại sắt chiêu cái khác kỹ năng căn bản không cần tích thế cái này kiếm khí c h ẳ n g cũng giống như vậy trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt n ắ m ở sau lưng ma kiếm trở tay chém ra như máu ngưng tụ thành như lửa thiêu đốt kiếm khí sẽ rách không gian、Ấm、ẩm ẩm chạm kích tại tay phòn trong thân thể nổ lên một chùm thê lương sương máu đây là đạo kiếm khí thứ nhất Đến tuy i ế p s a còn có cùng chết chẳng kích. Thức tỉnh cực kiếm khí chảm. Nghìn vạn tận, không không tỉnh đạo đạo đạo đạo đạo thứ thứ thứ thôi t khí, khí vô vô kiếm kiếm u rằng không phải là lần trước đến cực điểm dung hợp phá cực phát c à n g tuyến s á t chiêu nhưng uy lực không thể khinh thường đã mơ hồ đột phá trung vị bất hủ giới hạn lấy đến cực điểm đạo hướng địa vị cao lĩnh vực bước vào giết chóc đấu chiến trường cân bằng đặc tính cân đối chỉ là cơ sở lực lượng cũng sẽ không đối quyền hành vận dụng tại bên trong kỹ xảo tính năng lực tiến hành hạn chế cho nên tính là đấu chiến tiên ngang cân đối song phương đem lực lượng hạn chế tại trung vị đâu chiến song phương cũng có thể dựa vào kỹ xảo buộc phát ra trung vị trên lực lượng tất nhiên là lan ninh hiện tại phát động thức tỉnh sát chiêu thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực tại phòn đối mặt cái này rào rạt mà đến kiếm khí chẳng kích tựa như cái rách nát túi bút bê giống nhau tại cồn u phong mưa rào bên trong bất lực lắc lư chịu đủ làm đủ cuối cùng ẩm kiếm khí chẳng qua máu tơi ư trời cao từ lâu không còn hình người tại phòn tùy theo nổ nát vụn hóa thành vô số huyết nục viên bi hạt mưa bụi bẩm hướng tư phương vầy ra đi phóng hỏa đốt sắc chẳng qua như vậy mà thôi nhưng phóng hỏa đốt sắc cũng không thể đem phòn chung kết lan i n h trong mắt k i ế m thánh g i ế t chóc phạm vi nhìn bên trong một đạo đục ngầu rất nặng tựa như có thể chịu tại vạn vật quan mang chính đang l ó ạ i lên chỉ là đen là trắng là hồng là lục ngũ thải tân phân đủ mọi màu sắc như nước như bùn như cắt như đất như kim như sát n g ư ờ i trong nhận thức biết tất cả màu sắc tất cả hình thái đều có tại cái này một ánh h à o quan g bên trong bởi vì đó là thế giới quan mang một thế giới đổi thành quan mang tài phỏn thế giới tâm lấy đại địa chi lực là nội hạch hàng vạn hàng nghìn phép tắc hàng vạn hàng nghìn nguyên tố là chi nhánh lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ cấu thành mà thành thế giới tâm. mà giới đây mới là tài phòn chân thân huyết nhục thể xác bất quá là biểu hiện bên ngoài từ nội tại diễn sinh ra biểu hiện bên ngoài chỉ có ở bên trong hạch tâm không hủy huyết nhục chi khu đập tan nghìn lần vặt lần cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng hiện tại lan ninh nát bấy không chỉ là thân thể máu thịt của hắn tia sáng k i a lóe lên thế giới trong lòng đã bao lên một t ầ n g đỏ thám huyết quang còn có đạo đạo vết kiếm chiếm giữ thâm nhập thế giới tâm nội hạch muốn đem cái này phép tắt hệ thống nghiền nát đây chính là lan ninh chiến quả hắn giết chóc kiếm không chỉ phá hủy tài phòn huyết nhục chi khu còn đối tài p h ò n phép tắc hệ thống tạo thành thương tổn đáng tiếc cái này thương tổn còn chưa đủ đến lấy đem tài p h ò n phép tắc hệ thống triệt để phá hủy thế giới kia tâm còn đang l ó e lên q u a n mang phúng dũng ra một luồng sức sống mãnh liệt đem chiếm giữ vết kiếm dây dưa huyết quang tinh lọc s ô tan lại xây dựng thành một cụ đường nét tạo thành hình thể diễn sinh ra tế bào tổ chức huyết đ h ụ c cốt cách thân thể đây là kiếm thánh đấu chiến tầm nhìn bên trong thấy cảnh tượng cùng trước hoàng gia thủ vệ lực lượng tầm nhìn giống nhau đều là theo phép tắc trình độ nhìn lên đợi sự vật chỉ bất quá kiếm thánh đấu chiến tầm nhìn mở ra đến sớm hơn đấu chiến tầm nhìn cũng tốt, lực lượng tầm nhìn cũng được thấy cảnh tượng cũng không không đau đường nét chính là phép tắc lực lượng quỹ tích vận hành phép tắc đường nét phép tắc quỹ tích đã phát h ỏ a thành thân thể hình thể tại p h ò n sắp sửa sống lại không hắn còn chưa có chết làm sao có thể gọi sống lại hẳn là là trọng tố hình thể lan ninh tự nhiên không thể cấp hắn cơ hội như vậy tức khắc túng kiếm chém về phía phép tắc đường nét bên trong thế giới tâm nhưng không nghĩ chương 650, bạn l à t ạ t đệ nạ ngoại giới trùng kích lực lượng là cường đại như vậy hầu như muốn đem cái này phong bế chiến trường không gian xé rách ra lan ninh thậm chí có thể cảm thụ được một cổ bức người sắc nhọn rơi vào trên người mình tạo thành sâu đậm đau xót đây không phải là tỷ dụ mà là sự thực giết chóc đấu chiến trường không gian từ lan ninh cấu thành song phương lực lượng cung cấp chống đỡ bất luận cái gì nhằm vào giết chóc đấu chiến trường công kích cùng thương tổn cũng sẽ gánh vác chuyển rời đến lan ninh cùng tài p h ò n trên người đối đ ấ u chiến trường công kích chính là đối với hai người công kích tự nhiên sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn đây cũng là giết chóc đấu chiến trường thiếu s ó t một nhưng giờ này khắp này mặc kệ tài phọn còn là lan ninh đều không g i n h bận tâm điểm ấy thương tổn lan ninh n ú n người ra Một kiếm chỉ ệ thống trong. h bên Ẩm. c nghe nhất thanh thúy hưởng thế giới ánh sáng kịch liệt lóe ra ánh sáng sáng chói thâm trầm hát cám trích liệt h ỏ a diễm c ồ n trào mánh liệt dòng nước còn có lăng liệt c u ồ n phong p h i ề n phức nhiều vẻ không giống nhau chim n ô n g sâu không biết là chân thực còn là hư huyễn cảnh tượng như bị đánh nát kính bình thường vẩy ra r a đó là phép tắc hiển hóa tại phò nội h ạ c h đang ở tắc vỡ thế giới kết cấu phép tắc hệ thống đang ở hủy diệt Thế thể đều là bởi vì rót vào thế giới ánh sáng cái rót này không giữ lại chút nào một cách trực tiếp phá hủy thế giới tâm cân đối cân đối thế giới cần cân đối không có cân đối thế giới tất nhiên sẽ đi hướng hủy diện tài phỏn thế giới tâm cũng giống như vậy lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ hệ thống kết cấu cố nhiên kiên cường nhưng là đối lập nhau yếu đ ố i bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề cũng có thể ảnh hưởng đến chính thể tạo thành hệ thống kết cấu đổ nát càng chưa nói hiện tại hắn không phải là một cái phân đoạn ra vấn đề mà là tất cả phân đoạn đều xảy ra vấn đề phép tắc cùng phép tắc ở giữa cân đối bị d ế t chóc lực lượng trùng kích nghiền nát phá hủy thế giới giàn giáo kết cấu ẩ m ẩ m đổ nát nguyên bản lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ phép tắc lực lượng bắt đầu lẫn nhau xung đột lẫn nhau đoạt đi hướng hủy diệt đi hướng trung chỗ nào đây chính là phép tắc hệ thống tệ đoan nếu như đem thế giới so sánh cơ thể người thế giới kia các hạng phép tắc chính là cơ thể người mỗi cái khí quan Hai mắt mũi i mắt m ệ nhưng g gan tim tì p ổ i tối trọng yếu chung khu thần kinh cùng thần kinh kết nối, mỗi còn có chung trọng thần cùng thần n là kết g yếu khu ờ i việc một đ ồ thời thể cấu thành một phối hợp nhau, như hoàng trình Nhưng người, cường người. lại mới cái đại lẫn lực lượng vốn cấu vậy có có bây giờ lan ninh một kiếm này tinh chuẩn vô cùng đâm vào thế giới tâm giữa thiết điểm phá hủy cái này thế giới người trong nào khu cùng thần kinh kết nối có thể các hạng phép tắc khí q u a n lún vào tê liệt thậm chí không bị khống chế bạo loạn hai mắt kích thích miệng mũi tim gan trùng kích tỷ phổi nguyên bản thật tốt người một nhà hiện tại từng cái xung đột vũ trang đều muốn đưa tới đối phương vào chỗ chết như vậy phát triển tiếp Kết quả cái ó t này g đạo mờ mịt quang mang không phải là cái khác chính là tài p h ò n hạch tâm quyền hành kế thừa tại đại địa mẫu thần đại địa tri lực hắn đang làm phản kháng cuối cùng cùng dãy giụa nhưng lan ninh cũng không cho hắn cơ hội vốn g chỉ thấy lan ninh bỗng nhiên bông ra c h u ô i kiếm tại thánh ngục sau đó chầm bước kim ngựa kéo ra thân thể kinh mạch dây c u n g đem khí huyết ngưng tụ thành mũi tên khoác lên trên c u n g khuynh lực một k í c h đánh rết ra ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn lan ninh chọn quyền đánh ra như chuỷ sắt gõ đinh sắt giống như vậy h a m hở tiến lên toàn lực đánh thánh ngục trên c h u ô i kiếm đem c h u ô i này địa ngục ma kiếm xinh xinh đánh vào thế giới thâm mờ mịt đại địa nguyên khí vẫn chưa thể bạo loạn xung đột các hạng phép tắc n i ễ m hợp đã bị thụ lực đột tiến thánh ngục hung hãn xuyên thấu Cùng chóc lực cùng địa ngục chi hỏa trong bạo dết hỏa nháy địa một ắ t tan, hết đem đại địa đập đó, ẩm. m sạch. hơi Sau nguyên lên khí rách xé bước tiếng vang thật lớn thế giới tan vỡ vô số quang ảnh mảnh nhỏ hướng tứ phương bay tán loạn đi chính là phép tắc quyền hành mảnh nhỏ tại phòn phép tắc hệ thống đã tan vỡ hắn nắm giữ phép tắc quyền hành cũng theo đó nghiền nát nếu là trễ đem thu lấy chẳng mấy chốc sẽ quay về thiên địa nếu như là chân chính ti tan cự yêu tại phòn nói không chừng sẽ lưu lại một chút thực chất hóa phép tắc mảnh nhỏ là chiến lợi phẩm cho lan linh bỏ vào trong túi nhưng thế nhưng hắn không phải là là tín ngưỡng yêu ma quỷ quái trong cơ thể hắn phép tắc lực lượng cũng là tín ngưỡng lực lượng nghị hóa mà thành căn bản không có tinh thần đến thực chất hóa tình cảnh cho nên lan ninh không thể theo tài phọn trên người thu hoạch bất luận cái gì chiến lợi phẩm ngoại trừ một đạo mở mịt đại địa nguyên khí tự phá vỡ bay tán loạn quang ảnh bên trong lao ra tại từng sợi dết chóc huyết khí dẫn dắt xuống đầu nhập lan ninh ôm ấp cùng hắn h ò a làm một thể đại địa nguyên khí đại đ ị i đệ u y ề n hành đây là người thắng chiến quả mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm sáu t r i a ệ u sáu t triệu người thu c t h được một phần phép tắc quyền hành đại đ ị ệ u mệnh nguồn đại điệu là vạn vật mẫu sinh mệnh nguồn chỉ cần ngươi cùng đại điệu còn có kết nối còn có đột pháo là có thể từ đại điệu bên trong quần quận không ngừng hấp thu sức sống ngươi đoạt đi đối phương bồn nguyên tinh hoa tăng lên tự mình cơ thể thuộc tính ngươi thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai sinh mệnh giá trị hai nghìn ma lực giá trị hai nghìn hệ thống gợi ý thanh âm trong đầu q u e n quẩn tổng kết trận này đại chiến thu hoạch nhưng lan ninh cũng không nhàn hạ chú ý t à i p h ò n đã chết thắng bại đã điểm giết chóc đấu chiến trường tự động giải trừ phong bê chiến trường không gian ầm ầm nghiền nát một đạo tư thế vai hùng hiên ngang thân ảnh theo nghiền nát không gian nhảy lên, lên ra cầm kiếm nhảy chém tới lan ninh trước mặt ầm lan ninh cầm thánh mục c h u i kiếm dơ kiếm vắt ngang lưới hướng về phía trước vừa đỡ muốn đỡ cái này thế tới hung, hung nhảy trảm kích nhưng không nghĩ đối phương trảm kích lực lượng kinh khủng như vậy l o n g trời lở đất bình thường chém ở trên kiếm của h ắ n vừa mới cực hạn bạo phát qua cơ thể nhất thời không chịu nổi gối phải nặng nề g h quỳ dạp xuống đất đem kim loại hóa mặt đất đập ra mạng nhện bình thường vết dạng l o n g trời lở đất la ninh nửa quỳ trên mặt đất v ẻ mặt hờ hững tay phải đơn nằm thánh n g ụ c cầm ngược tại trước chặt đối phương trọng chém xuống kiếm phong đó là một thanh như thế nào kiếm chỉ thấy vô biên quan huy chiếu đập vào mắt giới như thái dương trung tâm để luyện ra hòa diễm tản ra cực đoan kinh khủng nhiệt lượng không gian đều bị cháy vặt ẹ o p ó n g ánh khắp nơi hoàn toàn mông lung rực rỡ trong cơn mông lung Mơ hồ có trong h ể đó hạt a dao n h lưới đệ nạ r ngụ n ý làm tâm linh thần thanh trí tuệ tượng trưng trí tuệ nữ thần chủ yếu thần chức trí tuệ cùng nữ lược vạ lặt thì là chỉ huy vũ trường m â u thiếu nữ tượng trưng trí tuệ nữ thần lệ thuộc thần chức chiến tranh cùng vũ lực trí tuệ cùng h ư u lực là suy nghĩ suy nghĩ biểu hiện tượng trưng trí tuệ nữ thần tự thân nàng chính là trí tuệ hóa thân trí tuệ biểu hiện trí tuệ bản c h ấ t chiến tranh cùng vũ lực là thân thể lực lượng thực tiễn bởi vậy cần thực chất ký thác cũng chính là thiếu nữ trong tay trường m â u đây là trí tuệ nữ thần vũ lực h i ể n hóa cho nên trí tuệ nữ thần vũ khí có là trường m â u là một thanh tên là vạ lặt trường mẫu nhưng bây giờ không có trường mẫu chỉ có lợi kiếm tại sao là kiếm lan ninh không rõ ràng lắm nhưng k i ế m cũng tốt mâu cũng tốt tên của hắn cũng sẽ không biến còn là gọi bà lạt trí tuệ nữ thần quyền hành thần khí bà lạt đây cũng là lan ninh bị áp đảo trên mặt đất nguyên nhân chủ yếu thu hồi quyền hành thần khí trí tuệ nữ thần là như thế nào nhân vật mạnh mẽ cho dù cũng không phải là bản tôn phụ xuống cũng có thể dựa vào thần khí uy chính diện áp đảo sau đại chiến lan ninh ừ tuy rằng nghe có chút dậu đổ bìm leo thắng không anh hùng nhưng nàng s á c thật theo chính diện áp đảo lan ninh đem so với trước chạy chối chết tạ g m i còn có ăn nói khép nép mặt v e n u s nàng là vị thứ nhất tại xung đột chính diện bên trong ngăn chặn lan ninh tồn tại có thể thấy được thực lực của nàng lan ninh nửa quỳ trên mặt đất chặn đối phương t i ế m p h o n g từ phía dưới quan sát vị này trí tuệ nữ thần hy lạp nữ thần bên trong tên đẹp truyền thanh người rất nhiều nhưng nếu luận s i n h đẹp nhất nữ thần nhất định chỉ có thể ở trong ba người quyết ra vậy là thiên hậu hẹ dạ trí tuệ nữ thần adena yêu cùng mỹ nữ thần a phờ onus ba vị này nữ thần là hy lạp rất nhiều nữ thần bên trong đẹp nhất diện mạo tồn tại thậm chí bởi vì là mỹ mạo của các nàng tranh dây dưa ra hy lạp trong thần thoại chứ danh sự kiện lớn hẹ d ị t quả táo vàng a di cân nhắc quyết định cùng với trại hạ chiến chính là ngựa gỗ thành cho cái đó tương truyền tại nhân loại anh hùng a di cùng hải dương nữ thần t ỷ t ỷ trong hôn lễ chúng thần đều được mời tham gia hôn lễ chỉ có bất hòa nữ thần hẹ d ị t không có thụ mời bởi vậy hẹ d ị t ghi hận trong lòng tại trong hôn lễ đem một cái quả táo vàng hiện ra cho tân khách trên đó viết đưa cho đẹp nhất nữ thần có thể nữ thần bên trong địa vị tối cao đồng thời cũng là xinh đẹp nhất ba vị nữ thần thiên hậu hẹ dạ trí tuệ nữ thần adena yêu cùng xinh đẹp nữ thần ạ phờ ô đất vì cái này quả táo vàng tranh chấp không ít hơn ba vị nữ thần để ở bên chư thần bình phán nhưng chư thần đều sợ hãi đắc tội ba vị này cường đại nữ chủ thần mà không dám lên tiếng lại thêm mỹ mạo của các nàng quả thực tương xứng cho nên căn bản không thể cấp ra bình phán kết quả bất đắc dĩ thần vương rẻ ớt chỉ có thể lựa chọn một gã p h à m nhân choi ạ tiểu vương tử ba di là ba vị nữ thần bình phán ba vị nữ thần là thu được quả táo vàng phân biệt hướng ba di mở ra mê người điều kiện thiên hậu hẹ dạ hứa hẹn cho hắn tối cao quyền lực cũng phù hộ hắn làm một cái cao cao tại thượng người thống trị trí tuệ nữ thần ạ đệ n à nguyện ý ban cho hắn trí khôn và lực lượng cổ vũ hắn có dũng khí đi mạo hiểm xông ra một cái anh hùng ca vậy anh hùng đường yêu cùng xinh đẹp nữ thần ạ phờ ô đất là đáp ứng hắn để thế gian nhất cô gái xinh đẹp làm thê tử của hắn thưởng thụ tuyệt mỹ ái tình cùng ô nu a di suy tính một hồi cảm thấy quyền lực cùng thống trị hắn chờ sau này kế thừa cho ạ vương vị liền có thể đạt được anh hùng con đường hắn có tự tin dựa vào tự mình lực lượng đi mở mang nhưng ái tình cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải cho nên hắn đem quả táo vàng cho ạ phờ ô đ ấ cũng tại ạ phờ ô đ ấ dưới sự trợ giút bắt cóc sở hạt tẳng vương quốc vòng hồn k h i lạp đệ nhất mỹ nữ hệ l ậ n vì vậy dẫn phát rồi chứ danh tròi hạ chiến đây chính là ba nữ thần cùng quả táo vàng cố sự tuy rằng phát triển đến phía sau càng ngày càng có âm mưu nụi vị đã không còn là đơn thuần khuôn mặt đẹp tranh nhưng cái này như trước đặt ba vị nữ thần địa vị ừ khuôn mặt đẹp địa vị ô liềm pủ tam mỹ thần đây là thâm niên lào s p rẻ ở thâm niên tiểu s p vạ lặt còn có ô liềm pủ chư thần cộng đồng chứng thực là tam mỹ thần một hạt đệ nạ mị lực có thể nghĩ tuyệt đối không thua thiên hậu hẹ giả cùng mỹ thần ạ phờ ô、đề. sở dĩ không có được quả táo vàng hoàn toàn là bởi vì căn bản không phải thuần túy khuôn mặt đẹp tranh còn có ba di cái tên tia ít đam mê có chút đặc thù ưa người có vợ ạ phờ o d e t cùng hệ lần chính là chứng minh nếu như đổi một cái bình phán người quả táo vàng chưa hẳn còn có thể cho ạ phờ o d e t bất kể khuôn mặt đẹp còn là mỹ lực hệ dạ cùng đạt đệ nạ đều không thua cho vị này mỹ thần tuy rằng khuôn mặt đẹp cũng không phải hiện tại hẳn là chú ý trọng điểm nhưng lan ninh vẫn bị đối phương hấp dẫn ánh mắt không khỏi kháng cự hấp dẫn súng lửa bắn t ó é hát đàn mục đến tại đối phương eo ở giữa nhưng cũng không chạm đến áo giáp cùng giá thịt mà là bị một tầng thần lực quang huy cản trở ngăn cản công kích cũng là đối cái này thần quang công kích một thanh bạc phẩm chất súng lục hiển nhiên không đủ để đột phá trí tuệ nữ thần phòng ngự hủy diệt ma lực ngưng tụ thành viên đạn toàn bộ đập tan ở tại thần quang trước liên tầng ngoài nhất thần lực quang huy đều không thể lay động càng chưa nói đột phá áo giáp cùng áo giáp xuống thân thể nhưng cái này chỉ giới hạn ở trước ba phát dùng cho t ê dại đối phương trước ba phát ẩm điếp h a i một tiếng vang thật lớn thứ tư phát bắn ra từ lò luyện tinh luyện vô cùng tinh thần hủy diệt ma lực ngưng tụ thành giống như một viên đỏ sậm sao băng bên trong tràn đầy hàng tinh nổ tung lực lượng cùng chính phản vật chất xung đột hủy diệt lò luyện hàng tinh bạo tạc chính phản chốt vùi lan ninh lần thứ hai vận dụng ma lực xạ kích ba hạng đặc tính năng lực tuy rằng bị giới hạn vũ khí phẩm chất cái này một súng uy lực kém xa trước vẽn độ là hủy diệt laser nhưng nếu như đối phương không làm né tránh hoặc là cường hóa phòng ngự đột phá tầng ngoài nhất thần lực quang huy không là vấn đề nhưng ngay một khắp này bắn ra sắp sửa đột phá thần lực quang huy thời điểm ông hư không hiện lên nổi sóng nhưng liền tại lan ninh bắn ra thoát ly nòng súng trong nháy mắt nguyên bản không cho phát kẽ hở trong nháy mắt kéo ra hóa thành vực sâu khe nứt viên đạn tại đây v ự t sâu nứt ra trong cốc phong thả đi xuyên xa không thể chạm nàng phóng đại giữa hai người thời không cái này trí tuệ nữ thần lại vẫn nắm giữ thời không lực lượng không không phải là thời không lực lượng mà là trí tuệ lực lượng trí tuệ cũng không phải một loại phép tắc mà là phép tắc kéo dài quyền hành trí tuệ là một pháp là quyền hành không hề nghi ngờ là linh hồn trí tuệ là sinh mệnh ý thức suy nghĩ suy nghĩ tổng hợp cùng trung cực ý thức suy nghĩ nguồn gốc không hề nghi ngờ là linh hồn cho nên trí tuệ thuộc về linh hồn là linh hồn phép tắc hạch tâm quyền hành lực lượng linh hồn cường đại không cần nhiều lời thế giới lực lượng lực lượng có thể chia làm tam đại loại tức thế giới ý chí thế giới vật chất cùng thế giới sinh mệnh dùng phương đông hệ thống lời giải thích chính là thiên địa nhân ba đạo thiên tức ý chí lấy vận mệnh thời không cùng khái niệm phép tắc làm chủ địa tức vật chất lấy bầu trời đại địa ánh sáng h ắ c á m kim một thủy hỏa những vật này chất phép tắc làm chủ người tức sinh mệnh lấy linh hồn sinh mệnh cùng tổng hợp khái niệm cùng vật chất phép tắc làm chủ linh hồn phép tắc là nhân đạo nội hạch tại hệ thống thế giới bên trong có cực địa vị trọng yếu cho nên linh hồn phép tắc có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực có thể thỏa mãn tất cả phép tắc nhu cầu chuyển hóa thành bất luận một loại nào phép tắc lực lượng hấp thu lực lượng linh hồn chẳng khác nào hấp thu lực lượng p h á p tác linh hồn phép t á c hạch tâm chính là suy nghĩ chỉ cần ngươi nghĩ là có thể trở thành sự thật ngươi nghĩ nó là quang vậy nó chính là sạch ngươi nghĩ nó là ám vậy nó chính là ám nhớ nó là cái gì nó chính là cái đó đây chính là linh hồn cầm giữ co vô hạn khả năng vô hạn lực lượng nếu như ngươi có thể chi phối ngươi linh hồn chi phối tư tưởng của ngươi chi phối trí tuệ của ngươi vậy ngươi đem không gì làm không được linh hồn suy nghĩ trí tuệ lực lượng linh hồn tức là suy nghĩ suy nghĩ tức là trí tuệ trí tuệ tức là lực lượng đây cũng là a d e n a thần tên h à g nghĩa t â m linh thần thánh trí tuệ nắm giữ linh hồn phép tắc trí tuệ quyền hành trí tuệ nữ thần có thể dùng linh hồn của năng lực trí tuệ lực sáng tạo tất cả phép tắc vật chất cũng tốt khái niệm cũng được đều tại nàng vô tận trí tuệ bên trong hiện tại nàng hay dùng trí tuệ của nàng sáng lập thời gian cùng không gian phóng đại nàng cùng lan ninh ở giữa cự ly cho nên lan ninh đến tại nàng bên hông phóng ra hủy diệt viên đạn thế nào đều không thể công kích được nàng lan ninh công kích không tới nàng nàng nhưng có thể công kích được lan ninh、Chen. ngăn chỉ ặ thấy hắn nửa quỳ trên mặt đất gối phải bỗng nhiên phát lực chống đỡ đứng thẳng người để ngang trước mặt làm chống đỡ đón đỡ thánh ngục tùy theo hăng hái lấy lực lượng kinh khủng đem dán lưỡi quét ngang thắng lợi kiếm mạnh mẽ đời ra lập tức đứng dậy lan ninh năm ngón tay phát lực đẩy một cái d â y rộng nặng nề g h ma kiếm ở trong tay hắn rời đi chỗ khác một cái hoa mỹ kiếm hoa lập tức kiếm phong tập trung chất đâm ra thẳng tắp nhằm phía bị hắn đẩy ra trí tuệ nữ thần lan ninh tốc độ cực nhanh lực lượng rất mạnh một kiếm này dường như thiểm điện phá không sẽ rách tất cả ngăn trở cùng cản trở chính là thời không cũng không có thể cách trở tối thiểu đồng vị cấp thời không không thể nhưng đối phương lại đi theo cái này như điện tung hoành một kiếm chỉ thấy đầu kia mang bay cánh kim mũ mặc vảy rắn kim giáp nữ thần ngửa mặt sau ngã nhỏ nhắn mềm mại v à n g e o hớn lượn thành cầu hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kiếm này trận đ â m cái này né tránh hoạt động l à như thế ưu mỹ như vậy tinh diệu mặc dù coi như mười điểm b ả o hiểm nhưng thực tế đều ở trong vòng kiểm soát chính là lan n i n h trên đường biến chiêu nàng cũng có thể đuổi kịp lan n i n h làm ra tương ứng biến động t r á n h né cho nên lan n i n h một kiếm này rơi vào khoảng không trận đâm mà đến kiếm phong cùng nữ thần ngửa mặt sau ngược thân thể hiểm hiểm bỏ qua chỉ đâm xuyên qua hai ngọn núi cao ở giữa không khí mặc dù coi như kinh tâm đậu phách nhưng căn bản tiếp xúc không gặp được vảy răn k i ệ kim giáp cùng kim giáp xuống thân thể hoàn mỹ né tránh nhưng nàng như thế nào tình nguyện bị động né tránh n g ử a mặt né qua lan ninh kiếm phong đồng thời đùi phải tùy thân hướng về phía trước đưa ra lôi đỉnh kim d à y như nổi giận lôi điệu g ắ á c kinh cùng sức mạnh sấm x é t hướng lan ninh n g ư ợ c bụng hung hăng mổ đi lúc này lan ninh đang đứng ở kiếm thế bạc gối cơ thể theo kiếm triển khai về phía trước trận đâm đối mặt cái này từ phía dưới đá tới lôi điệu căn bản không cách nào né tránh cũng không kịp biến nào hoạt động tư thái phòng ngự đón đỡ cuối cùng ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang lôi điệu nghiền nát lan ninh đem thân thể của hắn đá cho một mảnh bạo tán quá ảnh tan ảnh, tàn ảnh. thuấn t h i ệ m không không phải là thuấn t h i ệ m mà là ông qua n ảnh bạo tán tiếp theo một cái trước mắt lan ninh thân thể lần thứ hai ngưng hiện còn là vị trí cũ không chút nào biến hóa tướng vị rời đi rời đi tự thân không gian c h i ề u không gian tránh né địch quân công kích thương tổn cực đoan cường đại bảo mệnh kỹ năng ma lực tiêu hao hết sức kinh người tính là hiện tại lan ninh ma lực giá trị đã đột phá ba vạn đại quan cũng không có thể liên tục sử dụng hoặc lâu dài bảo trì tướng vị rời đi trạng thái tuy rằng không có thể dài lâu bảo trì nhưng tránh cái mấy phút còn là không có vấn đề hiện tại sở dĩ nhanh như vậy theo tướng vị rời đi bên trong trở về là bởi vì hắn muốn làm ra phản kích lệ lan ninh tướng vị rời đi trở lại thực tế trong nháy mắt đối phương liền bén nhạy làm ra phản ứng n g ử a ra sau cơ thể tức khắc dơ cao vừa mới đưa hắn tàn ảnh nghiền nát đã lên trên cao chân phải tùy theo chém quét mà xuống trên chân lôi đ ỉ n h kim dậy lần thứ hai sức bật lượng do như lôi đ ỉ n h chiến phủ phủ đầu chọc chém muốn đem lan ninh cả người một phân thành hai thanh thế kinh người lan ninh lại không hành động chống đi tay phải hướng về phía trước dơ lên lấy kình thiên thế đón lấy phách không xuống lôi đình kim dậy thay thế đến tay trái thánh n g ụ c tùy theo chém ra từ đó chém về phía trí tuệ nữ thần hạ thân đối phương hiện tại tựa như một gã ba lê vũ giả đang ở kim cây độc lập cao chân t r ọ n g chém lan ninh lúc này xuất kiếm từ đó huy kiếm công kích tự nhiên là hạ thân của nàng nếu là nàng không làm biến chiêu lan ninh không dừng tay một kiếm này đi xuống sợ là muốn đem người từ đó phân hai nửa đây là hồi lấy màu sắc nàng chân dài như dịu t r ọ n g bổ xuống muốn từ bên trên đem lan ninh một phân thành hai lan ninh huy kiếm chém ngang thẳng lấy giữa muốn từ phía dưới đưa nàng một phân thành hai song phương lực lượng cùng tốc độ đều tại sàn sàn với nhau lan ninh không m g o hơn nàng nàng không m g o hơn lan ninh như vậy phát triển tiếp lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thường ai cũng không chiếm được lợi ích điểm này song phương đều lòng biết rõ nhưng lòng biết rõ quy lòng biết rõ trên tay trên chân hoạt động cũng không có vì vậy dừng hoãn nửa phần cuối cùng ẩm ẩm văn nổ nhất thể chấn động lan ninh thân thể c h ầ m xuống dưới chân kim loại mặt đất lần thứ hai vỡ vụn sụp đổ nhưng hắn nhưng không có lại một lần nữa v ố n gối quỳ xuống đất hướng về phía trước dơ cao lên tay phải vững vàng chặn đối phương góc t r n t h i ê n h ì n h tay g i á p đứng e i lan ninh trước h ặ t một cước Nhưng dơ cao một cước độc lập trong tay thắng lợi kiếm đ ố n g thánh ngục bén nhọn kiếm phong khiến cho không cách nào tiến thêm mảy may nàng chặn lan ninh từ đó chém tới một kiếm cân sức ngang t ả i cục diện vì vậy ngưng đ ộ n g xuống tới lan ninh tay phải vác lên đối phương góc chân thiên hình tay giáp cầm lấy lôi đ ỉ n h kim dày không chút nào bung ra dự định nàng đứng ở lan ninh trước mặt một cước dơ cao một cước độc lập trong tay thắng lợi kiếm đến thánh ngục kiếm phong tương tự không có thối nhượng ý tứ động tác như vậy nói thật đi có chút bất nhã nhưng hai người tựa hồ cũng không thèm để ý la ninh n không thèm để ý vị này lấy thiếu nữ trong trắng là thần chức trí tuệ nữ thần không thèm để ý tối thiểu ngoài mặt xem là như thế này cứ như vậy giang có không xong hai người tại đây phong vân hội tụ ô lìm tụ đ ỉ n h dựng đứng lên một đạo kỳ lạ phong cảnh tuyến như vậy rằng có không biết bao lâu cuối cùng la ninh n nhẹ g i ọ n g cười phá tan trầm mặc nói rằng ngươi không mệnh mọi sao nàng không trả lời khôi giáp mặt nạ xuống hé mở dung nhan cũng không thấy cái gì vẻ mặt biến hóa tựa hồ không nghĩ để ý tới lan n i n h trêu đùa lan n i n h không thèm để ý tiếp tục nói tuy rằng nơi đây phong cảnh tốt nhưng đáng tiếc ta không thể một mực thưởng thức đi xuống dứt lời cầm kiếm tay trái đ ỗ n g nhiên phát lực cầm lấy đối phương góp chân tay phải đ ỗ n g nhiên đẩy rời đi mạnh mẽ đem trước mặt trí tuệ nữ thần hất bay ra ngoài nhưng điều này hiển nhiên không thể đối nàng tạo thành tổn thương gì nổi bật dáng người ở giữa không trung v ừ a c h u y ể n thong rong vô cùng rơi ở trên mặt đất ừng lan linh bay một bộ không có vấn đề diện mạo xoay người sẽ phải rời khỏi tự nhiên muốn ly khai làm là nhiệm vụ lần này cuối cùng bốt hắc cầu không gian đánh dấu năm nghìn điểm nhân vật khủng bố vị này hư hư thực thực phía sau màn độc thủ trí tuệ nữ thần thực lực tương đương khủng bố với mới một phen giao phong lan ninh không có chiếm được nửa phần ưu thế còn mơ hồ bị nàng áp chế ở vào yếu thế địa vị tuy rằng cái này yếu thế cũng không rõ ràng bất ổn cố lan ninh tùy thời có thể l ị c h chuyển cục diện nhưng nàng cũng có thể tùy thời tăng cường lực lượng mở rộng ưu thế song phương cũng không có xuất r a thực lực chân chính nhưng thông qua cường giả ở giữa cảm giác cảm ứng cũng có thể đại thể tính ra ra đối phương trình độ bắt không được tới đây là lan ninh cho ra kết quả hắn không giải quyết được người nữ nhân này cũng không phải hoàn toàn không giải quyết được chỉ là không có lớn như vậy nắm chặt nếu như hắn vận dụng tất cả thủ đoạn tất cả con bài chưa lật tiến nhập chiến lược toàn bộ khai hỏa trạng thái mạnh nhất đại khái có thể đưa nàng đánh bại nhưng không nhất định có thể bảo chứng đánh chết càng không thể đủ bảo chứng tự mình phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi sợ l à giết chết nàng tự mình cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng điều này hiển nhiên không phải là cái gì lựa chọn tốt hắn vào cái này hoàng đạo mười hai cung không phải là cùng người liều mạng săn bắn thu gặt mới là hắn mục tiêu chủ yếu hiện tại tính toán đâu ra đấy mới giết chết hai đầu tín ngưỡng yêu ma quỷ quái kinh nghiệm thu hoạch vẫn chưa tới hai mươi tỷ tại sao có thể như thế qua loa cùng cuối cùng bột l i ề u mạng để cho mình lún vào trạng thái trọng thương thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hoàng đạo mười hai cung trong con mồi nhiều như vậy đi ra ngoài một phiếu hy lạp thần la mã thần còn có một đống lớn tín ngưỡng yêu ma quỷ quái đều là thu gặt kinh nghiệm tuyệt hảo mục tiêu hắn không cần thiết tại cái này trên một thân cây treo cổ tính là muốn treo cũng không phải hiện tại thế nào cũng muốn chức làm mất cái khác hy lạp chủ thần phân thân còn có vinus cùng một phiếu la mã thần cuối cùng lại quay đầu giải quyết、nàng. cho nên lan n i n h không chút do dự quay đầu rời đi chương 652, đối thoại cấp đoạt người phạm nhân thân không biết tồn tại những lời này trong có ba cái then chốt tin tức cấp đoạt người không cần nhiều lời tiết lộ thân phận của nàng chính là chân chính trí tuệ nữ thần vạn l ạ t đạt đệ nạ mà không phải là người thủ hộ tổ chức sáng lập la mã ngụy thần mại n ở vạ đối với lần này lan n i n h sớm có suy đoán cũng không nghĩ là trọng điểm là đến tiếp sau phạm nhân thân cùng không biết tồn tại như thế nào phạm nhân thân mọi người đều biết phà người không thể tự mình thành thần Chỉ có thể phạm ụ phụ thuộc tiên tiên thần, lấy thần ban thưởng quyền hành trở thành phụ thuộc thần. sinh hành h quyền ban lấy p nhân thân chính là phạm tục sinh mạng tiêu chí bị giới hạ n thiên bị giới hạ n địa bị giới hạn thế giới không cách nào đột phá chỉ có thể ở trong trần thế tiêu vong đối ứng với nhau thì là thần thân hoặc nói dòng máu của thần có dòng máu của thần sinh mệnh tiên thiên chính là thần hoặc bán thần không bị thiên địa hạn chế có thể tự mình thành thần độc trưởng quyền hành phạm nhân thân cùng thần thân có bản chất khác biệt không chỉ nói người chủ thần này cấp độ trí tuệ nữ thần tùy tiện một gã thần đều có thể phân biệt ra được bây giờ lan ninh là phạm nhân thân còn là thần thân tự nhiên là t h ầ n thân cái gọi là t h ầ n thân nói trắng ra là chính là phép tắc thần hóa quyền hành thăng hoa sinh mệnh tầng thứ cùng sinh mệnh hình thái chỉ phải nắm giữ phép tắc quyền hành lực lượng là có thể đem chính mình sinh mệnh tầng thứ thăng hoa tạo thành thần thân phàm là người không thể thành thần không thành thần liền không thể nắm giữ phép tắc quyền hành lực lượng đem tự thân sinh mệnh hình thái thần hóa thăng hoa đây là một cái bế tắc may m à la ninh tại hệ thống dưới sự trợ giúp nhảy ra cái này bế tắc thành công nắm giữ phép tắc quyền hành lực lượng đem chính mình sinh mệnh tầng thứ cùng sinh mệnh hình thái thần hóa thăng hoa bước vào thần lĩnh vực cho nên hắn bây giờ là thần thân không hơn không kém thần thân như vậy adena vì sao còn phán định hắn là phàm nhân thân bởi vì nàng là adena trí tuệ nữ thần adena nàng xem thấu lan ninh nội tình lấy phàm nhân thân tự mình thành thần nội tình cái này rất khó tin rất không giảng đạo lý nhưng linh hồn phép tác trí tuệ lực chính là chỗ này a khó tin không giảng đạo lý cũng là bởi vì phát hiện lan ninh lấy phàm nhân thân tự mình thành thần nàng mới có thể những lời này bên trong cái thứ ba then chốt ti n tức không biết tồn tại phàm người không thể tự mình thành thần đây là một đạo luật sắt chưa hề bị đánh bị vỡ lời u ậ t sát. Nhưng c này chưa nghe con đ ư ờ đột p tựa h e hồ có chút tự mâu thuẫn nhưng kỳ thực cũng không hiểu rõ mấy người kia ngoại lệ tuy rằng cũng là lấy p h ạ m nhân thân tự mình thành thần nhưng bọn hắn thành thần con đường thành thần phương pháp là không thể phòng chế liền cấm lan ninh mà nói hắn có thể thành thần là bởi vì hắn có hệ thống những người khác đi nơi nào tìm một cái hệ thống tới cho nên lan ninh thành thần con đường là một cái không thể phòng chế ngoại lệ không thể nhìn làm thành thần thiết luật đột phá những người khác không có cách nào căn cứ hắn con đường thành thần đừng nói những người khác ngay cả lan ninh tự mình cũng không biết thế nào lại đi con đường này nếu như đưa hắn bây giờ cấp độ đánh rớt lại bỏ đi mất hệ thống hắn nói không chừng đều không có biện pháp trở lại cấp năm như vậy là lệ tự nhiên không thể coi là thành thần luật s á t đột phá cái khác là lệ đây bọn họ cũng cùng lan ninh giống nhau có hệ thống a l a ninh n không biết thật giống như người khác không biết hắn có hệ thống giống nhau hắn cũng không biết những cái này lấy p h ạ m nhân thân tự chủ thành thần ra hỏa là thế nào thành thần hắn chỉ biết là ngoại giới đưa bọn họ như vậy là lệ quy nạp là không biết hoặc nói không thể biết tồn tại không biết không thể biết là bởi vì không cách nào chạm đến không cách nào lý giải ngụ ý tức là cái này ví dụ phía sau tồn tại địa vị cực kỳ cao lực lượng không thể chạm đến không thể giải càng thêm không thể phục chế đơn giản điểm tới nói chính là phía sau có người không thể biết không thể nói người nhưng cái này không thể biết không thể nói là đối người thường mà nói làm chủ thần còn là cơ khí cường đại chủ thần adena cũng không ở hàng ngũ đó nàng rất rõ ràng những thứ kia là lệ phía sau là cái gì là trí cao thậm chí trí cao trên tồn tại đối trí cao xuống sinh mệnh mà nói trí cao tự nhiên là không thể biết không thể nói tồn tại nàng mặc dù chỉ là chủ thần cũng ở đây trí cao xuống nhưng tương lai đã có tân chức trí cao khả năng thậm chí đều không cần tương lai hiện tại nàng liền mơ hồ va chạm vào một tia trí cao lực lượng trí cao có thể có thể sáng tạo một phạm nhân thân tự mình thành thần la lệ nhưng tuyệt đối không thể đắp nạn ra người thứ hai trí cao cho nên nàng cũng không e ngại lan linh phía sau tồn tại trái lại còn sinh ra hứng thú muốn để lộ bí mật này nhìn một chút cái này phía sau đến tột cùng là vị nào trí cao thủ bút đương nhiên nàng sẽ không đem việc này nói cho lan linh cũng không có lô mãng hành động chỉ là mở miệng thăm dò nhìn một chút lan linh có phản ứng gì lan linh quả nhiên bị nàng lời nâng lên hứng thú nói rằng trí tuệ nữ thần cũng có không biết vật ta ngược thăm dò a d e n a nhìn hắn một cái rõ ràng đôi mắt chăn mũ mặt nạ che lấp nhưng vẫn là có một đạo tầm mắt từ đó lộ ra thấm nhuần tất cả xem ra ngươi cũng không biết tự mình vận mệnh tương lai của mình có ý riêng lời nói lan ninh lại không thèm để ý khẽ cười nói nữ thần có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc lời này càng nhiều hơn chính là vui bừa nhưng ạt đê nã lại chăm chú lên có thể chỉ thấy nàng vui vẻ tiến lên gần hơn khoảng cách của song phương nói rằng chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi khởi ra vận mệnh sương ngủ, thậm chí vì ngươi cải biến mệnh vận này như vậy nghiêm túc lời nói để lan ninh rơi vào trầm mặc sau một lát mới nói phần hảo ý này ta tâm lĩnh nhưng cải biến vận mệnh loại c h u y ệ n này hay là thôi đi ừng a d e n a nhìn lan ninh khoe môi câu dẫn ra một tia độ cong khẽ cười nói ngươi đang sợ không không không lan ninh lắc đầu nói rằng chẳng qua là cảm thấy ta không có tư cách này để nữ thần ngươi lao tâm lao lực cự tuyệt rất quả đoán đương nhiên muốn quả đoán adenna lời này ý tứ rất rõ ràng chính là muốn cho lan ninh làm cơ thể kiểm tra xem hắn hệ thống tới cùng cái gì nguồn gốc nếu như nàng giải quyết được đồng thời mới có lợi vậy giúp lan ninh đem hệ thống lấy xuống hoặc làm cái gì xử lý là đối với hệ thống lai lịch cùng nội tỉnh lan anh một mực thật tò mò thậm chí đã làm ác ý suy đoán cùng tôi chắc cho rằng đó là cái gì khủng bố nhân vật mạnh mẽ muốn cấp đoạt thân thể hắn hoặc đưa hắn làm làm quân cờ ở cái thế giới này bố c ụ hoàn thành nó cái gì kinh thiên âm mưu suy đoán như vậy là bình thường người đối với không biết sự vật nhất định sẽ làm ác ý suy đoán cùng nguy hiểm ước định đây là một loại từ ta bảo vệ bản năng nhưng bản năng quy bản năng lý trí vẫn là rất rõ ràng nói cho lan ninh hệ thống cũng không phải địch nhân của hắn tối thiểu bây giờ không phải là hắn không có khả năng bởi vì một điểm không có chuyện thực căn cứ suy đoán liền bông tha tự mình ở cái thế giới này sống yên phận lớn nhất dựa càng không thể nào cùng ngoại nhân hợp tác đối phó trên người mình hệ thống đây là một loại rất náo tàn hành động tính là hệ thống thật có vấn đề gì hắn cũng có thể tự mình xử lý tự mình yếu nối đi tìm ngoại nhân hỗ trợ h ã y tìm hát đê na loại này có hy vọng trí cao thực lực kinh khủng chủ thần cái đó và dê vào miệng c ó khác nhau ở chỗ nào ai biết cái này trí tuệ nữ thần phát hiện hệ thống sau đó sẽ lên tâm tư gì nếu như hệ thống đối nàng có giúp đỡ dẫn tới nàng giết người đ o ạ t bảo thế nào làm ngươi không thể bởi vì trong nhà trụ cột có chuyện liền dẫn một bang cường đạo đem trụ cột hủy đi đi trụ cột lại có chuyện nó cũng là trụ cột ta, cái nhà này không thể rời bỏ nó tối thiểu tại mặt khác trụ cột đứng lên trước cái nhà này không thể rời bỏ nó vừa ly khai nó liền muốn cửa nát nhà tan tìm đường chết cũng không phải như thế cái làm phép lan ninh rất rõ ràng điểm này cho nên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt tạc đề nạ Ảt đ é nạ cũng biết tâm tư của hắn khẽ cười nói ngươi còn là đang sợ sợ ta lan ninh cười không phủ nhận ô lìm vụ trí tuệ nữ thần tự nhiên để cho người ta kính sợ nhưng phần này kính sợ cũng không có ảnh hưởng đến ngươi thành t u ử t đ é nạ lắc đầu nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy phi phạm dũng khí cùng trí tuệ đây có lẽ là ngươi bị chọn chúng nguyên nhân đi hy vọng ngươi có thể chịu đựng tương lai vận mệnh tương lai vận mệnh lan ninh thì thào một tiếng thấy lại hướng adé nạ khẽ cười hỏi đây coi như là nữ thần c h ú c phúc a không tính là adệ nạ lắc đầu n h ạ t vừa nói nói ta c h ú c phúc có lực lượng đây chỉ là một câu lời xa g i a o ha ha lan n i n h cười nói rằng không nghĩ tới trí tuệ nữ thần còn là một phải thiết thực chủ nghĩa người adệ nạ không có để ý hắn chơi bừa n h ạ t vừa nói nói, mặc dù không có cái gì thực chất giúp đỡ nhưng vậy cũng là cho ngươi báo động t r ư ớ c nhắc nhở đi ừ m lan n i n h trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng đương nhiên cảm tạ nữ thần nhắc nhở làm như vậy hồi báo adệ nạ không khắc khí nói thẳng ra ý đồ của mình một t cái hoàng ầ n khí tại t kim chìa khóa lại à? À cho ánh n theo k sáng trí tuệ người thủ hộ tổ chức không tiếc dùng bốn cái thần khí trao đổi bảo vật la ninh dĩ nhiên liền như thế nộp ra cùng lúc trước thái độ tuyệt nhiên bất đồng đây là sắc mê tâm t h i ế u sao tự nhiên không phải là tuy rằng vị này trí tuệ nữ thần mị lực không phải chuyện đ ù a hoàn toàn không thua chúa tể dục vọng yêu cùng mỹ c h i nữ thần nhưng chính là một đạo phân thân còn còn chưa đủ đến lấy lan ninh thần hồn đ i â n đạo hắn trả hoàng kim chìa khóa lý do rất đơn giản bởi vì hoàng kim chìa khóa đối với hắn đã không có giá trị Trước hắn cự không giao ra hoàng kim chìa khóa chỉ là muốn coi đây là cơ hội tham gia hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung hiện tại hắn đã tiến nhập hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung trong tự nhiên không cần thiết lại nắm cái này hoàng kim chìa khóa không thả người thủ hộ tổ chức bên kia cũng không có lại dùng thần khí trao đổi ý nghĩ vừa mới tại bạch dương cung cầm đều không nhắc chuyện này h i ệ n nhiên tiến nhập hoàng đạo mười hai cung sau cái này hoàng kim chìa khóa trọng yếu giảm mạnh tuy rằng còn có nhất định giá trị nhưng đã không thể lại để cho người thủ hộ tổ chức dùng bốn cái thần khí trao đổi người thủ hộ tổ chức đều trứng mắt lan i n h thì càng thêm đừng nói nữa cái này đem hoàng kim chìa khóa ở trong tay hắn cùng sắt vụn không sai biệt lắm cho nên hắn rất sung sướng còn cho hạt đệ nạ về phần cái này có thể hay không vật tư của địch lan anh cũng không phải rất lưu ý quyền hành thần khí nàng đều lấy được như thế nào đi nữa vật tư của địch cũng chính là như vậy quyền hành thần khí cùng chủ thần hóa thân h ạ n mức cao nhất là ở chỗ này lại cường cũng cường không đi nơi nào cho nên không có vấn đề tư không vật tư của địch đương nhiên tính là không vật tư của địch không thể trở thành lan linh giao ra hoàng kim chìa khóa nguyên nhân căn bản hắn đem hoàng kim chìa khóa còn cho aden a chủ yếu là để ấn chứng một cái suy đoán là một cái tìm tòi trước khi hành động thăm dò aden a tiếp được hoàng kim chìa khóa lại đưa mắt chuyển đến lan linh trên n g i giá trị của nó cao hơn nhiều nhắc nhở của ta cho nên ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều thì cầu t h ỉ như cầu. La Ninh chân cao xuống La lại, Ninh nhìn trên mày từ d ớ i hỏi, thỉnh cầu gì? Cái này muốn xem ngươi. Adina cười, nắm hoàng kim chìa khóa nói rằng, chỉ cần tại giá nàng, thỉnh này muốn nắm hoàng rằng, cần nó trong gì? chìa khóa chỉ phạm trị mỉm cầu của xem vậy i ta thể đều đáp có Như ứng. v a lan i n h làm ra một bộ thất vọng diện mạo nói rằng ta còn tưởng rằng mặc ta cầm đây vạn sự vạn vật đều có một cái giá giá trị giá trị cùng giá trị bằng nhau mới là công bằng công bằng tồn tại ở vạn sự vạn vật ở giữa duy trì lấy thế giới cân đối adena bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một cổ thần thánh cùng trang nghiêm khí t ứ c chương o cái sáu gì, là có thể được cái gì hồi báo, đây là thế cái y trăm năm mươi ba xử nước cung ạ đệ nạ nói không sai lan ninh thời gian quả thực không nhiều lắm Thiên khải, thiên khải, thần chiến, thần chiến, t đây đều là thiên khải bất cận thế giới biến đổi biểu hiện bên trong hạ vị thần đã phủ xuống phẳng trần địa vị cao chủ vị nhân vật mạnh mẽ thậm chí trí cao vô thượng thần bên trong thần còn có thể xa xôi à không xa lan ninh thời gian cũng không nhiều là hôm nay nhân giới đứng đầu nhất siêu phàm người thiên khải phủ xuống sau đó hắn chắc chắn trực diện chư thần đến lúc đó không chỉ bờ li ô sắc mơ mẹ vì sợ tọ vệ lẹt cùng kẻ thù muốn tìm hắn để gây sự cái k h á c thần hệ cũng có thể sẽ bởi vì hắn d i vãng không giống tầm thường biểu hiện đối với hắn cùng trên người hắn hệ thống sinh ra hứng thú nói một câu cả thế gian đều là kẻ địch đều không quá đáng nếu như hắn không thể tại thiên khải trước thu được đủ tự bảo vệ mình lực lượng vậy hắn sau đó cũng chỉ có thể tại các đại thần hệ dưới sự đổi r ế t chạy chối chết thậm chí khả năng liền chạy chối chết cơ hội cũng không có đây cũng là lan ninh biết rõ co âm ư u có tấm màn đen gặp nguy hiểm nhưng vẫn là lựa chọn tiến nhập hoàng đạo mười hai cung nguyên nhân hắn thời gian không nhiều lắm lựa chọn cũng không nhiều tính là biết hoàng đạo mười hai cung co âm mưu có tấm màn đen gặp nguy hiểm hắn nhất định phải lội chuyến này nước đủ thu hoạch kinh nghiệm tăng cao thực lực nhưng chính là mạo hiểm như vậy như vậy bức thiết hành động lan ninh cũng không dám nói mình có thể ở thiên khải trước thu được đủ tự bảo vệ mình thực lực bởi vì hắn đối mặt không phải là một cái hai tên địch nhân mà là các đại thần hệ đông đảo cao vị thần chi còn có địa vị cao trên chủ thần thậm chí còn trí cao thực lực như thế nào mới đủ lấy tự bảo vệ mình tối thiểu cũng phải là chủ thần thậm chí chủ thần cũng không quá bảo hiểm lan ninh có thể ở thiên khải trước đem thực lực để thăng tới sánh ngang chủ thần trình độ a hắn không nói chính xác hoặc nói rất t r ộ t dạ ngoại trừ những thứ kia trời sinh bất phảm cha mẹ ngư bức trước thiên chủ thần vị nào chủ thần sinh ra không phải là trải qua nhấp đô tại triệu tỷ tích lũy cùng sinh tử chiến đấu bên trong gian nan thành cựu hiện tại thiên khải đã lửa xém lông mày hắn muốn tại còn thừa cái này chút thời gian bên trong hoàn thành hạ vị cùng chủ thần vượt qua chính là có hệ thống cái này cực kỳ cường hãn phần mềm hắc l a n i n h cũng cảm thấy có chút không thực tế l a n i n h bản thân đều cảm thấy như vậy adena liền càng không cần phải nói nàng rất rõ ràng l a n i n h tình cảnh hiện tại đồng thời vì vậy hướng hắn ném ra cảnh ô liu ta rất thưởng thức ngươi m a u lại đây làm ta cho san đi không phải thiên khải đến sau đó không có đại hình thần hệ ở sau lưng sân ga ngươi trăm phần trăm sẽ bị các đại thần hệ nghiền thành bã vụn đây chính là adena ngụ ý đối với lần này lan n i n h trả lời thuyết phục là suy nghĩ một chút đây không phải là huyện chuyển cự tuyệt mà là chân chính suy nghĩ tuy rằng hy lạp thần hệ phong bình không hề tốt đẹp gì nhưng nói như thế nào cũng là phương tây tam đại thần hệ một thực lực vẫn phải có a đ ệ nạ vị này trí tuệ nữ thần lại là chủ thần bên trong cường giả cấp cao nhất đủ dành cho hắn che chở nếu như hắn không thể tại thiên khải trước thu được đủ tự bảo vệ mình lực lượng thêm vào hy lạp thần hệ báo nhất báo bắp đùi của nàng cũng là lựa chọn tốt phương tây tam đại thần hệ thánh đường thiên quốc olympus a d z đều có đủ thực lực che chở hắn nhưng á gì ạ hắn không quen thánh đường bên kia quy củ quá nhiều đại lao bản thượng đế gần nhất lại đang chơi thất tung nghiễm nhiên một bộ muốn làm đại sự diện mạo chỉ có ố lỉm thủ nhìn bên này lên coi như đáng tin cậy đương nhiên phản hồi phương đông cũng là một cái lộ số nhưng trung quốc thần hệ chậm chạp không hạ tràng nhật bản thần hệ thể lượng quá nhỏ cùng hắn quen nhau mà k i cũng chỉ là cao vị thần chi cuối cùng chưa hẳn gánh vác được các đại chủ thần áp lực bởi vậy laning n là thật tâm suy nghĩ tiếp thu át đê nạ cảnh ô l i u cho mình một cái lối thoát nhưng đây là chuyện tương lai tình hiện tại laning còn không có xin đùi người ý nghĩ mặt khác Khi thần hệ h lạp cũng c ư A chắc cậy, khác, cái không hoàng đáng đạo tin nói liền nói cái này Adena luôn cảm giác cũng á cái i thiêu thân. Cho nên, ta tận lực đi.、La、Ninh cười cười, lời. gì yêu nên, thân. ta tận thế một cái trả ạt Cho cho như đến lực c La ra c ư ờ i cười nói rằng vậy cứ như vậy đi dứt lời thần quang nói ra hư không tiêu tan q u a n mình cảnh vật nhanh chóng đổ nát quy về hư vô cuối cùng cũng không gặp lại cái gì ở l i m phủ chỉ còn lại có một tòa lộng lấy cung điện nữ thần ngồi chỗ cao ở trên vương tọa mắt nhìn xuống điện hạ laning khẽ cười nói hoàng đạo mười hai cung tranh đoạt đã gần đến phần cuối ngươi là lưu lại tại chỗ này chờ đợi kết quả còn là tiến về phía trước chỗ hắn ừ m lan i n h trầm ngâm một tiếng sau đó khẽ cười nói ta còn là đi địa phương khác xem một chút đi ngay này ạ đ ế nạ không hề nói gì chỉ giơ tay lên làm một cái mời hoạt động xem ra tựa hồ cũng không thèm để ý hắn tại hoàng đạo mười hai cung bên trong hành động bao quát trước đối ạ hệ mỹ công kích lan i n h nhìn nàng một cái tương tự cái gì lời cũng không nói trực tiếp xoay người hướng m a k e t cung đi ra ngoài xôn xao đi ra khỏi m a k e t cung trong n h y mắt không gian lần thứ hai biến ảo đem lan ninh đưa đến một tòa k h ắ c lộng l â y cung điện trước lại là một tòa hoàng đạo cung lan ninh dừng lại bước chân đưa ánh mắt về phía trước mặt quả nhiên cũng có một tòa mang tính tiêu chí biểu t r ư n g pho tượng đó là một tên thiếu nữ mặc dù chỉ là pho tượng nhưng như trước lộ ra một cổ dịu dàng khí chất như nụ hoa chờ nở đ o á hoa xinh đẹp lại không hiện xinh đẹp đây là sử nữ cung sử nữ là thiếu nữ tại sinh hoạt cá nhân nghiêm trọng hỗn loạn hy lạp thần hệ thiếu nữ là một loại rất hy hữu tồn tại tối thiểu tại nổi tiếng nữ thần bên trong là như thế này ô lìm p h ủ núi chỉ có ba sử nữ thần phù hợp cái này một tiêu chuẩn ba sử nữ thần theo thứ tự là trí tuệ nữ thần adena bếp nấu thần hệ tỷ a ánh trăng cùng săn bắn nữ thần e r e m i l a n i n h vừa mới tại ma kết cung bên trong gặp được gadena cho nên vị này trí tuệ nữ thần đầu tiên bài trừ tại ngoại bếp nấu thần hệ tỷ a đây là thâm niên lao sắt phôi hy lạp đại ngựa được rẻ ở siêu mà không được nữ thần do nọ đứa bé thứ nhất đời thứ ba hy lạp thần tộc đại tỷ mặc dù tuổi tác đối thần mà nói không phải là cái gì vấn đề nàng quả thực còn là sử nữ nhưng luôn cảm giác cùng sử nữ không đáp cho nên cái này xử nữ cung đại s á t x u ấ t là nguyệt chi nữ thần a hệ mỹ sân nhà ừ liên là mới vừa thiếu chút nữa bị lan ninh một súng laser đánh chết a hệ mỹ đương nhiên có thể là la mã thần bên trong cùng với đối ứng đi a nạ đi a nạ cũng tốt a hệ mỹ cũng được đều không phải là lan ninh chú ý mục tiêu bởi vì hắn đại xác suất không đánh chết các nàng những chủ thần này tại hoàng đạo mười hai cung bên trong địa lợi ưu thế quá lớn tính là đánh không lại hắn cũng có thể bảo mệnh lý khai cho nên lan ninh cũng không tính đem khí lực lãng phí ở nàng trên người chúng hoàng đạo trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quá m mới là mục tiêu của hắn như vậy sử nữ trong cung khả năng tồn tại cái gì tín ngưỡng yêu ma quỷ quái đây điểm ấy hắc cầu không gian nhiệm vụ đã cho ra gợi ý thủ hộ sử nữ cung tín ngưỡng thần nữ tờ hệ phồn hoàn thành có thể thu được một điểm tích phân tín ngưỡng thần nữ tờ hệ phồn nàng là sử nữ cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái a hiện nhiên không phải là nhiệm vụ ghi rõ là thủ bảo hộ tín ngưỡng thần nữ nàng làm sao có thể còn là tín ngưỡng yêu ma quỷ quái nàng là sử nữ cung thông con nờ bờ cờ liền cung bạch dương cung lông c ự vàng còn có chức tại ma kết cung bên trong không có lên sân khấu nuôi thần ban giống nhau đều là la mã thần thiết định thông quan nở t ờ cờ la ninh muốn săn bắn tín ngưỡng yêu ma quỷ quái là hoàng đạo trong cung thủ quan bột như trước t é i phòn cùng gọi g ủ a su rút xử nữ trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái thủ quan bột là cái gì đáp án đã rất rõ ràng tờ hệ phồn là hy lạp trong thần thoại chứ danh nữ thần thần vương rẻ ớt cùng được mùa nữ thần đệ mở tờ hai tỉnh tinh thể cũng là minh giới chúa tể minh vương hạ đẹt h ê tử minh giới t h ầ n hậu tương truyền tờ hệ phồn từ nhỏ đã cùng mẫu thân đệ mở tờ cùng một chỗ sinh hoạt đồng thời chưa hề cân nhắc qua hôn phối sự tỉnh có một lần tờ hệ phồn trong rừng cùng ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì kết bạn đồng thời ngắt lấy bá hoa đi xuân đ ạ p thanh kết quả minh vương hạ đèn nhìn chú nàng cũng năn nỉ mẫu thần gợi ạ giúp đỡ gại ạ để đại địa khai xuất một đoá hoa thủy tiên tờ hệ phồn tại hái hoa trong quá trình bất chi bất giác cách xa ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì muốn đi trích đoá nhìn như vô hại hoa thủy tiên liền tại nàng trích ngắt đoá hoa thời điểm đại đ ị a đ bỗng nhiên ra nước bốn con hát mã lôi kéo minh vương hạ đ è chiến xa xuất hiện hắn mạnh mẽ đem tờ hệ phồn ôm xe kéo bắt cóp đến minh hậu đây chính là sử nữ c dựa theo truyền thuyết này sử nữ trong cung nội dung vợ kịch hiển nhiên là thủ hộ tờ hệ phồn đ ố i kháng minh vương hà đès nói cách khác hà đès là cái này sử nữ trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái lan ninh săn bắn mục tiêu trước cùng lan ninh từng có xung đột tạ hệ mỹ cũng sẽ lên sân khấu cùng trí tuệ nữ thần ắt đệ nạ đối kháng hà đès bảo hộ còn là thiếu nữ tờ hệ phồn hai vị sử nữ thần bảo bảo vệ thiếu nữ tờ hệ phồn trong trắng hoàn toàn phù hợp sử nữ cùng hà nghĩa n g nhưng cái này cùng lan ninh không có quan hệ gì hắn chỉ chú ý con mồi của mình hà đès hy lạp thần hệ minh rơi vua ô liềm thủ mười hai chủ thần một, giê ớt cùng họ xây đồn đại ca ban sơ ô l i m phụ chủ thần cũng không phải mười hai vị mà là mười ba vị giê ớt nguyên vốn cũng là chủ thần về sau đánh bại g i ò nọ dẫn dắt ti tan thần tộc c h i t để cướp đoạt g i ò nọ thần vương quyền hành mười tấn thăng làm thần trí cao ô l i m phụ chủ thần số lượng từ mười ba vòng là mười hai cái này mười hai vị chủ thần có thể chia làm thượng trung hạ ba cái đẳng cấp mạnh nhất bốn vị chủ thần chính là thiên hậu hệ dạ hải thần họ xây đồn minh vương hạ đẹp cùng với trí tuệ nữ thần adena đây cũng là từ yếu đến yếu xếp hạng hệ hạ dạ yếu nhất adena cực mạnh họ xây đổ vào thứ ba hạ、Đế、đứng hàng thứ hai đây là một cái khổ rồi vạn niên l á o nhị jet s còn là chủ thần thời điểm hắn đã bị jet s đặt ở dưới thật vất vả jet s t tân chức chi cao lại không hạ một cái a d e n a lấy đứa con của số phận tương lai thần vương thân phận ổn vượt qua hắn kỳ thật hạ đẹp thực lực cũng không so dẹ ớ s ạt đệ nạ c h a n h l ệ n h chỉ là thế nhưng vận mệnh không ở hắn jet s là đời thứ ba đứa con của số phận a d e n a là đời thứ tư đứa con của số phận đây là sơ đại thần vương g ồ lan ớt tiên đoán không có người có thể cải biến nếu như không có vận mệnh vai chính quan hoản jet ớt cùng ạt đ nạ chưa h ẳ n có thể áp hạ đ ẹ một đầu. Cho nên, tính là không so được ma kết công ty tan cự yêu tại phòn h a d e s cũng là một cái rất có tính khiêu chiến con mồi cũng không biết bị người làm đã định chưa hy vọng tới k ị p đi lan ninh thì thào một tiếng c ấ t bước bước chân vào s ử nữ trong cung ông bước vào cửa cung trong n g a y mắt không gian lần thứ hai biến hóa đi thẳng tới một mảnh rộng lớn vô ngần phía trên vùng bình nguyên rộng lớn vô ngần phía trên vùng bình nguyên c ỏ xanh như tấm đệm hoa tươi n ở rộ bản là một m bộ xuân ý giạt rào mỹ lệ cảnh tượng nhưng bị kịch liệt chiến hỏa xung đột phá hủy ẩm kinh thiên một tiếng vang thật lớn đại địa ầm ầm rung động ừng kinh la ninh n áo khoác ngoài nhắc che ở Ninh trước lên, trên Lan trợt bảy ở mặt. Ừm. đệ xuống vạt áo nhìn phía trước mặt chỉ thấy lực lưu rào r ạ t chỗ hai vệ thần quang kịch liệt xung đột và chạm kịch liệt trong đó một vệ thần quang giống n ắ n gắt g huy quần rực rỡ không thể nhìn thẳng thần quang bên trong là một cái bốn con tuấn mã kéo lôi thái dương c h i ế n xa ngọn lửa màu vàng nóng hầu như ngưng tụ thành thực chiết như dịch thể bình thường tự do xung quanh cháy mỗi tấc hư không trên chiến xa sừng sững một người mặc áo giáp cầm binh khí tư thế vai hùng hiên ngang l o n g lánh rất ánh sáng sáng trói cùng huy quẩn như thái dương hóa thân giống như vậy làm người ta không dám nhìn thẳng không dám kinh n h ợ n bay cánh kim mũ mặc dù che lại hé mở dung nhan lại không che giấu được bệ nghệ thần thái ép tới hết thể đều mất đi vẻ vang như nhau trước tại ma kết cung bên trong phía trên ngọn thần sơn trí tuệ nữ thần khác một vệ thần quang là thành ám s ắ c đại đen sông t i ê n ám giống xôi trào h ắ t hải kích hoạt vực sâu thức tỉnh minh ngục c u ộ n trào mánh liệt hắc ám c u ộ n trào mánh liệt quan mang tầm mắt hơi có chạm đến cũng sẽ bị lỗi kéo nuốt hết kể cả linh hồn đồng thời tiêu vong ở trong đó vô biên hắc á m giống màn sân khấu màn dưới vải mơ hồ có thể thấy được một bóng người đường v i ể n không có mặt khôi giáp chỉ khoác một cái đen kịt trường bảo khuôn mặt bao phủ tại hắc cám bóng tối xuống trong tay xách theo một thanh quạ đen trưởng trượng tượng trưng cho tử vong cùng không rõ quạ đen hai mắt tinh hồng đặc biệt bắt mắt hắn đứng ở bốn con hắc mã kéo di chuyển minh vương trên chiến xa cùng mặt trời kia quang huy bên trong nữ thần chiến đấu kịch liệt không ngừng không hề nghi ngờ hắn chính là sử nữ trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái muốn cấp giật thiếu nữ tở hệ phồn minh giới vua hà đè cùng hắn chiến đấu vị kia nữ thần thì là la mã ngụy thần trí tu Vị đây cũng là tín ngưỡng có độc một loại biểu hiện nếu như không là bọn hắn còn rung hợp cổ thần lực hy lạp thần đều không cần động thủ truy sát tín ngưỡng lực tự mình sẽ đem bọn họ những thứ này là mã thần đồng hóa thành hy lạp thần một bộ phận mãi nợ v n chiến đấu kịch liệt hades hậu phương còn có hai gã nữ thần quang chiến một tên trong đó thiếu nữ đầy mặt lo lắng Vẻ là m ặ trong t dự liệu tổ hợp nhưng ngoài ý liệu chính là lúc này nên chiến hạ đất đúng là mãi nở vạ sử nữ cung không phải là nguyệt chi nữ thần sân nhà a chẳng lẽ thư này ngưỡng biến ảo hạ đất cường hát như vậy đi hạ nạ vị này là mã nguyệt chi nữ thần không phải là đối thủ chỉ có thể để thực lực mạnh nhất trí tuệ nữ thần mài nở vạ thay nàng xuất chiến không phải là không có khả năng này dù sao hoàng đạo mười hai cung trọng điểm là ở chiếm giữ mà không phải là thông quan chỉ cần cuối cùng có thể chiếm giữ hoàng đạo cung nắm giữ hắn quyền hành vậy cho dù ở giữa tìm người lại đánh cũng không có cái gì ảnh hưởng nhưng như đã nói qua là la mã thần bên trong người mạnh nhất cái này mài nở vạ dĩ nhiên lựa chọn giúp đỡ đi ạ nạ chiếm đoạt sử nữ cung mà không phải tiến về phía trước ma kết c u n g cùng, cùng ạt đệ nạ tranh đoạt trí tuệ nữ thần quyền hành chuyện này thực sự để cho người ta cảm thấy kỳ quái h i lạp chân thần cũng tốt la mã ngụy thần cũng được trí tuệ nữ thần đều là mười hai chủ thần bên trong người mạnh nhất dựa theo binh đối binh tướng đối tướng nguyên tắc nàng hẳn là cùng ạt đệ nạ tranh đoạt ma kết cung mới là nhưng nàng không có là nàng biết mình cái này ngụy thần không tranh hơn chân thần cho nên bỏ qua then chốt ma kết cung cùng trí tuệ nữ thần quyền hành ngược lại chiếm đoạt cái khác hoàng đạo cung chuẩn bị lấy điển hận kỵ đua ngựa phương thức thủ thắng tự hồ chỉ có lời giải thích này mãi nợ và chiến đấu kịch liệt hades bị ạ nạ hộ vệ vợ hệ phồn l a ninh suy tính một hồi cũng không có lập tức xuất thủ m dễ ở trở thành trí cao thần vương sau đó đem cực kỳ trọng yếu bốn đại pháp t ắ c phân cách tự thân chấp trưởng bầu trời hải dương ban tặng họ xây đồn minh giới thuộc sở hữu hà đest đại địa là từ mẫu thần gạ nắm giữ nhìn như hào hiệp công chính nhưng kỳ thực cũng không phải hải dương cùng minh giới tuy rằng phân biệt chịu tại thủy cùng chết phép tắc nhưng trên thực tế nhưng thuộc sở hữu đại địa rè ớt phân phối như vậy hoàn toàn là phân cách gạ quyền hành suy yếu gạ lực lượng hiển nhiên rè ớt đối với mình vị này tổ mẫu hy lạp t h ầ n hệ đời thứ nhất sáng thế t h ầ n hết sức kiến kỵ căn bản không dám để cho hắn hoàn toàn nắm giữ đại địa quyền hành rè ớt loại hành vi này để gạ rất là không cam l ò n g bởi vậy khắp nơi cùng hắn đối nghịch thậm chí mấy lần dơ lên n g ự ợ c kỳ đánh ô liềm khu núi trước nhắc tới cự yêu loạn còn có sớm hơn người khổng lộ chiến đều là gạ phản đối rè ớ chiến、tranh. n ạ i hades tuy rằng phụng theo rẽ ớt mệnh lệnh cùng họ xây đồn phân cách gạ quyền hành nhưng là không hoàn toàn phục tùng tại rẽ ớt còn thỉnh thoảng làm chút mờ ám tiểu âm mưu cho mình cái này thần vương đệ đệ tìm phiền thoái lần này cùng gạ liên thủ bắt cóc tờ hệ phồn chính là một cái trong số đó nói tóm lại hades vị này minh giới vua cũng không là minh giới tử thần cũng không phải minh giới phán quan mà là minh giới bản thân tức đại địa minh ngục đương nhiên hắn nắm giữ bộ phận tử vong cùng xét xử phép tắc quyền hành nhưng cốt loi nhất còn là đại địa minh ngục minh ngục là đại địa hạch tâm quyền hành một Bị rẻ ớt hôm e o gạ t nay t đứng ở chỗ này tuy không phải minh vương chân thần nhưng tín ngưỡng nghị hóa yêu ma quỷ quái cực kỳ cường hãn chỉ thấy hắn đứng ở minh vương trên chiến xa cầm trong tay nha đầu minh trượng mỗi một lần vung vẩy cũng sẽ lôi kéo bảng bạc minh vực địa khí hình thành kinh khủng trọng áp chấn hướng mại nợ vạ đại địa minh ngục hạch tâm chính là chấn áp tại sơ đại thần vương ổ lạn nợ thời đại gạ ạ sinh hạ n h ị đại thần tộc titan đã bị ổ lạn nợ tàn bạo chấn áp tại gạ trong cơ thể cũng chính là minh giới địa ngục hình thức ban đầu về sau ổ lạn nợ bị titan lật đổ titan lại bị dẹ ớt lật đổ những thứ kia bị dẹ ớt đánh bại titan thần tộc cùng gạ c á i k h á c con cháu lần thứ hai bị dẹ ớt nhốt vào minh giới địa ngục từ chấp trưởng minh giới hạ đest r ô n g coi bởi vậy có thể thấy được minh ngục chấn áp c h i năng chính là titan thần tộc trong cánh tay người khổng lồ rơi vào trong đó cũng phải bị gắt gao chấn áp chọn đời chịu khổ minh ngục lực chấn áp mà đến nhưng thái dương trên chiến trường trí tuệ nữ thần không sợ chút nào d ơ cao lên trong tay tâm chắn ngăn cản hướng rào rạt tới minh vực địa khí đó là một cái thần lá chắn toàn thân vàng óng ánh sán lạn như n ắ n gắt g lại có vân vụ vậy viền bạc tô điểm tố hình tâm chắn mặt ngoài văn có tỉ mỉ v ả y r á n giữa thì là một viên tóc rắn nữ yêu đầu lâu hai mắt lộ ra cướp đoạt sinh mạng thần quang truyền thuyết trí tuệ nữ thần có hai kiện cực kỳ mạnh mẽ vũ khí theo thứ tự là tượng trưng thắng lợi nhất tiêm mâu vạ lặt cùng tượng trưng thủ hộ cực mạnh lá chắn trong đó thắng lợi mâu tạ l ạ t là trí tuệ nữ thần phối hợp thần khí cực mạnh lá chắn ạ ghế ghế thì là thần vương tặng cho tự mình ái nữ bảo vật nghe nói cái này mặt thần lá chắn là do thần thánh mâu dê ạ mặt thì ra dê chế thành vốn có khu trừ tất cả tà ác cùng thai nạn năng lực r e ớ s còn vận dụng tự mình thần vương quyền hành đem bao quát ổ liềm tủ núi tại bên trong toàn bộ bầu trời mây ngưng nhập cái này mặt thần lá chắn bên trong chính là bầu trời mây tượng trưng không có chiến sự thời điểm rẽ ớt sẽ đem cái này mặt thần la chắn hóa thành đám mây đặt tại trên bầu trời có thể sắc trời âm u mà khi rẽ ớt cùng người tác chiến thời điểm, hắn sẽ cầm lấy cái này mặt tâm chắn khiến bầu trời sáng lại hiện lộ ra thần vương vĩ ngạn thân ảnh trí tuệ nữ thần giáng sinh sau đó rẽ ớt đem cái này mặt thần la chắn, chắn cấp cho hy lạp anh hùng t ở hệ ớt chợ hắn chém giết bao quát m ở đờ xạ tại bên trong gọt gọn nữ yêu cũng đem m ở đờ xạ đầu lâu khảm nạm tại thần la chắn trên xứ cái này mặt thần la chắn hoàn toàn thành hình nghe nói nó có thể chống đỡ tất cả công kích tuy là thần vương rẽ ớ lôi đình cũng không thể phá hoại còn có khu trục tinh lọc trị liệu hiệu quả có thể vì chủ nhân của nó cung cấp quần quận không ngừng lực lượng tấm chắn giữa mỡ đỡ xa đầu lâu càng là có thể ở trong phòng ngự phát động công kích đem địch nhân hóa thành tượng đá không chút nào khoa trương cái này mặt thần lá chắn uy lực cùng địa vị không kém chút nào trước ma kết cung bên trong ạt đệ nạ cầm giữ thắng lợi nữ thần kiếm tương tự là trí tuệ nữ thần quyền hành thần khí chỉ bất q u á thắng lợi kiếm tượng trưng chính là trí tuệ nữ thần tự thân rẽ ở thần lá chắn tượng trưng thì là thần vương truyền thừa t h ầ n vương truyền thừa quyền hành truyền thừa cùng với vận mệnh truyền thừa cũng là bởi vì phần này vận mệnh truyền thừa Trí tuệ nữ thần trở thành thần trong, nhất thần thần. thể khí duy quyền kiện nữ bên hành này Hy chủ chủ thấy Bởi vậy Lạp 12 có có được cái này mặt t h ầ n l á c h ắ n này địa vị. Cái m ặ t t ư m c hai ắ n làm s o sẽ r ơ xuống mài nở mài vạ t r o n g t a y t í n hoàng là Hy Lạp Hy chủ thần ạ 12 t sáng h o đạo 12 cung mười điểm, hai kiện quyền hành thần khí không phải là vừa vặn phân phối a nếu như trí tuệ nữ thần đầu nhập vào hai kiện quyền hành t h ầ n khí như vậy hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung bên trong liền có m ộ ư ơ i ba kiện quyền hành t h ầ n khí lực lượng không thăng bằng nhất định sẽ ảnh hưởng đến trình thể kết cấu chờ chút m ộ ư ơ i ba kiện quyền hành t h ầ n khí m ộ ư ơ i ba kiện quyền hành t h ầ n khí m ộ ư ơ i ba kiện quyền hành t h ầ n khí thứ m ộ ư ơ i ba nơi hoàng đạo cung tại đây một ư ơ i hai tòa hoàng đạo cung ở ngoài vẫn tồn tại thứ m ộ ư ơ i ba nơi hoàng đạo cung a la ninh nhãn thần n g ư n g tụ tựa hồ bắt được cái gì then chốt nhìn trong chiến trường cầm thuẫn đối địch mãi nở vạ trong óc u ậ n kinh nghi bất định hắn bắt được một phần then chốt nhưng đối lập nhau tại chỉnh thể sương ngủ cái này một phần then chốt cũng không thể để hắn thấy rõ toàn cục còn cần tiến một bước thăm dò tìm chứng cứ mới có thể thăm dò phía sau ở nút n c h â n tướng chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng đã đến sau cùng quyết thắng trước mắt mái nở vạ dơ cao lên ả hệ g i s sáng như nắng gắt thần giữ nhà la chắn soi sáng ra một vệ thần quang đem vô biên vô hạn vô cùng vô tận minh vực địa khí xua t ă n g ra b ắ n thẳng về phía minh vương trên chiến xa hà đèn suy thần quang soi sáng không thể ngăn trở hà đèn minh ngục địa khí chịu đựng không được tại thần dưới ánh sáng như tuyết tan giã hát cám màn sân khấu bị mạnh mẽ để lộ đem vị này minh vương thân ả n h hiện lộ ra chỉ thấy hắn người khoác tử vong minh bảo áo bào xuống là một mảnh cuộn trào m ả n h liệt hát cám căn bản thấy không rõ khuôn mặt vẻ mặt đây là minh vương quyền hành t h â n khí minh ngũ nó có thể khiến người ta tiến nhập tuyệt đối minh cùng chết c h i t để xóa đi sinh mạng tồn tại cùng hình tượng đơn giản điểm tới nói chính là ẩn hình nhưng không như bình thường ẩn hình mà là minh cùng chết tiêu ẩn cùng lao đi bất luận cái gì sinh tồn tại đều không phát hiện được hắn lại thêm tiếp xúc không gặp được hắn là một cái tuyệt cường phòng ngự tính thần khí hắn không phải chân chính minh vương mà là tín ngưỡng nghị h ó a yêu ma quỷ quái minh ngũ hiệu quả có hạn chỉ có thể ngăn chặn bình thường công kích tại đây rẽ ở thần la chắn trước mặt liền muốn lộ ra nguyên hình cái này cũng mặt bên nói rõ mại nở vạ trên tay rẽ ở thần la chắn cũng không phải là cái gì tín ngưỡng nghị h ó a hàng giả là chân chân chính chính rẽ ở thần la chắn quyền hành thần khí a hệ g ì a thần la chắn rực rỡ chiếu phá minh ngũ vô biên h ắ c ám vô biên tử vong vô biên đại địa khí bị đội tản ra hiện lộ ra một cái đau đớn vô cùng khuôn mặt chính là minh vương hạ đẹt chân t h ự khuôn mặt không có minh ngũ bảo hộ rẽ ở thần lá chắn hào quang cho hạ đès mang đến tổn thương cực lớn cùng đau đớn giống như dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan r ã tuyết nhân chỉ lát nữa là phải hóa thành nước sương ngủ, bốc hơi lên t r ô n b ụ i lúc này u n g u n g mặt đất chấn động ám lưu phú dũng rào rạt rót vào hạ đès trong cơ thể đưa hắn tan rã hư hóa cơ thể cấp tốc củng cố bị thần lá chắn quang huy soi sáng nghiền nát minh ngũ một lần nữa ngưng liền lại thành phòng ngự đây là đại đ ị a c h i lực đ ị a mẫu thần gà đại điệu t i lực xử nữ trong cung thủ quan b ộ không chỉ là minh vương hạ đès còn có đ i ệ mẫu thần gà ạ vị này đại địa mẫu thần không chịu cam lòng quyền hành phân cách tổng là muốn lật đổ rẻ ở thống trị bởi vậy đồng ý hạ d e s thỉnh cầu giúp đỡ hắn bắt cóc tờ hệ phồn đây là lịch sử sự kiện hôm nay lịch sử tái diễn vị này đại địa mẫu thần tự nhiên cũng muốn đăng tràng biểu hiện hắn thả tự thân đại địa quyền hành đem đồng nguyên đại địa chi lực chuyển vận cho h a d e s tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giút h a d e s một lần nữa ổn định góp chân minh ngũ ngăn trở rẻ ở thần la chắn con mang nha đầu chim trượng lại hướng mặt đất chỉ một cái ùm ùm mặt đất chấn động ầm ầm rắn nứt hình thành một cái đi thông minh dư tử vong nước lũ cuộn trào mánh liệt ra nhằm phía thái dương trên chiến xa mãi nở vạ còn có hậu phương đi ạ nạ cùng tợ hệ phồn tử vong nước lũ bên trong có thể thấy được vô số yêu ma quỷ quái còn có rất nhiều mặc h à n g mã mặt m ũ i lanh khốc m ì n h giới thần còn là một triệu hoàng sư xem cuộc chiến lan ninh vạch trần một câu lập tức đưa mắt nhìn sang đi ạ nạ cùng tợ hệ phồn mãi nở vạ cầm giữ rẻ ở thần la chắn thư này ngượng nghị hóa hạ đ ẹ p t h ế nào đều không làm gì được nàng nhưng không làm gì được mãi nở vạ không có nghĩa là không làm gì được đi ạ nạ cùng tợ hệ phồn xử nữ cung mấu chốt là cái gì là bảo vệ tở hệ phồn nếu như hạ đẹp đem tở hệ phồn cướp đi mãi nở v ạ cùng đi ạ nạ tính là thất bại mãi nở v ạ rất rõ ràng điều này tức khắc thôi động rẻ ở thần la chắn quang huy soi sáng muốn đem minh giới thông đạo phá hủy nhưng không nghĩ mặt đất chấn động khí lưu cồn đảng chưa hiện ra thân địa mẫu thần gạ lấy đại địa chi lực bảo vệ minh giới thông đạo triệt tiêu rẻ ở thần la chắn hào quang nhân cơ hội này vô số minh giới yêu ma quỷ quái còn có hạ đẹp h ụ thuộc minh thần nối đ ô i nhau ra chung chung điệp điệp nhằm phía đi ạ nạ cùng tở hệ phồn đáng chết Thủ hộ tại tờ hộ hệ h p vô vô ở nơi trước n g này cục diện sắp sửa hỏng mất thời điểm đi ạ nạ cùng tờ hệ phồn bên cạnh t h ậ n nổi lên lăng quang một nhóm thân mặc màu đen đồng phục chiến đấu chiến sĩ bỗng nhiên lao ra trụ cột vững vàng bình thường chặn tử vong nước lũ cùng rất nhiều minh giới y ê u ma quỷ quái cùng tử vong minh thần chém giết cùng một chỗ laninh nhìn một nhóm cùng minh giới y ê u ma quỷ quái chiến đấu cùng tử vong minh thần chém giết không gian chiến sĩ laninh trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi tình huống gì hắc cầu không gian không phải là cho các ngươi tới săn giết chư thần sao các ngươi thế nào ngược lại làm nữ thần thánh đấu sĩ ừ giống như không có gì ma bệnh dù sao hắc cầu không gian đối xử nữ cung nhiệm vụ là bảo vệ tín ngưỡng thần nữ tờ hệ phồn căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc bọn họ cùng la mã thần liên thủ khách mời một hồi thánh đấu sĩ là có thể lý giải sự tình những thứ này không gian chiến sĩ người số không ít trước tại bạch dương cung cùng lan n i n h phân biệt tokyo tiểu đội ở trong đó c ẩ y cụ dẫu nổ dẫn mạ s ả t gà tỏ đám người anh dung sung phong liều chết càng bắt mắt cái khác mấy c h i đội n g ũ không thua gì phối hợp đi ạ nạ xinh xinh chặn tử vong nước lũ bên kia mai nở vạ cải biến mục tiêu công kích một tay cầm mâu một tay cầm l á chắn đẩy thái dương chiến xa hướng hạ đẹp rào rạt đánh tới chuẩn bị theo trên căn bản giải quyết vấn đề mai nở vạ rào rạt đánh tới hạ đẹp không lại tiếp tục mở rộng minh giới thông đạo thôi động minh vương chiến xa dựa vào minh ng hoàn toàn không sợ nhằm phía mãi nở vạ bắt đầu sau cùng sinh tử đấu võ chương 655, độc thủ thủ quan bột liền muốn có thủ quan bột giác nộ cùng tu dưỡng điểm này hạ đẹp làm được rất tốt mặc dù biết mình không phải là đối thủ nhưng vẫn là chính diện đón nhận mãi nở vạ hoàn toàn không sợ triển khai cuối cùng chết quyết đáng tiếc cái này cũng không thể thay đổi kết quả ùng ùng thái dương chiến xa lao nhanh mà đến mãi nở vạ một tay cầm lá chắn một tay cầm âu giết hạ đẹp trước mặt rẽ ở thần lá chắn soi sáng ra ánh sáng ánh huy trong nháy mắt đem ẩn hình minh n ũ xuống minh vương định trụ mặc dù có địa mẫu thần gạ hỗ trợ nhưng cũng không cách nào lau sạch chân cùng giả tranh l ệ n h càng chưa nói cái này địa mẫu gạ cũng thuộc về giả vật như thế nào có thể đỡ nổi chân chính rẻ ở thần la c h á n quyền hành thần khí h a d e s bị định tại minh vương trên chiến xa áo bào xuống vô biên ám lưu cồn đãng một cụ hư huyễn hình thể hiện lộ ra lại nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể thậm chí tản ra một cổ bàng bạc sinh cơ minh vương là đại điệu minh giới chúa tể cũng không phải là tử thần cũng không tử vong vừa vặn tương phản hắn có hoạt bát sinh mệnh chỉ bất quá tại minh ngũ dưới tác dụng không người có thể nhằm vào điểm này mà thôi chỉ cần có thể đột phá minh mũ bảo hộ giống nhau có thể đối minh vương tạo thành thương tổn thậm chí đem c h é m giết đại lực thần hở cụ l ẹ t liền hoàn thành qua cái này khỏe mạnh nâng tại trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ dưới sự trợ giúp tiến về phía trước minh giới khiêu chiến minh vương cũng thành công đem kích thương hiện tại bất quá là một màn này tái diễn mà thôi m a i nở vạc ơi thái dương chiến xa cùng hạ đẹt minh vương chiến xa sen kẽ mà qua cũng tại sen kẽ trong nháy mắt đâm ra trường mâu giống một v ệ c ầ u vầm phá không đem hạ đẹt trong n ự c hung hãn xuyên qua, à, hai chiếc chiến xa sen kẽ mà qua bị thương minh vương phát sinh một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ trong lồng ngực kim quang lóe ra tràn đầy chạy xuống vô số minh khí ám lưu còn có chút tích dòng máu màu vàng sởm không có minh mũ bảo hộ cùng tiêu cẩn vị này minh vương là yếu đuối như thế nhưng hắn cũng không có vì vậy khuất phục vẫn là gắng gượng đau xót cơ thể khống chế minh vương chiến xa chuyển hướng m à i nở v à đuổi theo nhưng không nghĩ lệ một tiếng hót vang vang vọng bầu trời trí tuệ nữ thần nhảy ra thái dương chiến xa như hùng ưng bình thường đánh về phía hà đèn trong tay kim mâu tại trong nháy mát hóa thành b ằ n thương lại một lần nữa đem minh vương cơ thể x kim thương xuyên thân thân huyết vẩy ra hạ đest lại không quan tâm d ơ lên trong tay nha đầu chim trượng hướng gần người m i nở vạ đánh tử vong độ nha tiêm mỏ mổ xuống liền muốn đâm thủng nữ thần kim mũ lấy tổn thương đổi tổn thương lấy mạng đổi mạng không sợ chết tín ngưỡng yêu ma quỷ quái nhưng ở chân cùng giả trên lệch xuống cái này một phần dũng manh không có bất cứ tác dụng gì ẩm m i nở vạ dơ cao lên r ẻ ở thần la chắn chặn hạ đập tới nha đầu chim trượng cứng rắn vô cùng tấm chắn đem tử vong độ nha tiêm mỏ đụng nát đồng thời phản xạ ra một ánh hào quang chiếu nhập minh vương hai mắt a thần quang đập vào mắt chiếu phá hạ cám hạ đẹp đau kêu một tiếng hai mắt nhanh chóng hóa đá rớt xuống vô số huyết nục mảnh vụn cạn x a yêu mở đở xa nhìn kỹ cướp đoạt sinh mạng hóa đá ánh sáng tại dẹp ở thần la chắn sức mạnh to lớn hỗ trợ xuống chính là có trung vị cực hạn lực tín ngưỡng yêu ma quỷ quái minh vương hóa thân cũng không có thể hoàn toàn miễn dịch bị hóa đá mất một đôi trong mắt thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi mãi nở và không có cho bất cứ cơ hội nào d ẹ ở thần la chắn đánh văng ra nha đầu c h í n trượng hoàng kim đoạn thương tiến quân thần tốc lần thứ hai đem hạ đ è trong n ự c đâm thùng cũng chính là tại đây kim thương đâm vào minh vương trong ngực trong n y mắt ẩm đội s ầ m địa ngục chi hỏa ẩm ẩm lên theo một thanh ma kiếm từ minh vương ngực xuyên r a lương gai một đạo nhân ảnh xuất hiện ở minh vương phía sau thiếu đốt xét xử hiển hóa địa ngục chi hỏa nâng kiếm đem hạ đẹp thân thể hùng hãn xuyên qua phúc trí tuệ nữ thần kim m â u trong cùng một lúc đến đâm vào minh vương trong ngực cùng xuyên ra trường thường s e n kẽ mạ qua một thương một kiếm một trước một sau tạo thành thương tổn trí mạng hạ đ ẹ thân thể tại đau đớn bên trong ngưng đọng tại tại chỗ lập tức bị trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra hảo quan cùng hỏa diễm đập tan mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 186 t r i ệ u 74,4 triệu ngoài định mức tăng phúc 40%. thu được danh vọng 186 t r i ệ u 74,4 triệu ngoài định mức tăng phúc 40%. chiến đấu cho điểm c chiến đấu đánh giá đánh lén là thích khách cách làm ác ma thợ săn không để sướng hành động như vậy hạ đẹp thân thể đập tan hóa thành bụi bậm tán đi hệ thống gợi ý thanh â m vang lên theo 186 t r i ệ u cơ sở kinh nghiệm lại thêm chiến đấu cho điểm 40% thêm được So、gọt gọt c hiện tại cái này hơn hai ước điểm kinh nghiệm hoàn toàn không đủ nhìn nhưng có thể lý giải dù sao hắn là đánh lén còn là thời khắc tối hậu đánh lén loại này cấp người đầu hành động không chỉ để chiến đấu cho điểm diện rộng hạ thấp cũng để cho cơ sở kinh nghiệm đại phúc co lại trên thực tế minh rời vua thực lực cùng định vị không chút nào thua ở ti tan cự yêu cái này xử nữ cung trọng yếu không chút nào thua ma kết cung tương tự là ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn ánh l ử a tại mũi kiếm cùng m ũ i thương ở giữa bắn ra địa n g ụ c ma kiếm cùng trí tuệ thương mâu giao kích cùng một chỗ bất phân thắng bại cái này hắn là là hắn gặp một màn này hậu phương không gian chiến sĩ tất cả giật mình nhưng còn đến không kịp hoạt động chỉ thấy xích trên xe hai người rằng co không xong nhưng hai người xuống minh vương chiến xa lại không chịu nổi đã sớm mất đi lực lượng nguồn gốc hắc mã hí một tiếng kể cả xe cái đồng thời hư vô tiêu tán diện tại trần thế minh vương chiến xa biến mất trên xe hai người tự nhiên không thể kế tục g i ả n g co giao kích ở chung với nhau vũ khí mỗi người phát lực hai người cơ thể mỗi người thụ lực về phía sau tung bay ra ẩm ầm ầm một tiếng vang thật lớn lan ninh xoay người rơi xuống đất tiện tay vô vô áo khoác ngoài trên bụi bặm lại đem thánh n g ụ c khiêng trên đầu vai đánh ra trước mặt đồng thời rơi xuống đất trí tuệ nữ thần khẽ cười nói phần này lực lượng thực sự là giống nhau như lúc không kém chút nào a có ý riêng lời nói đối phương lại không để ý tới mắt lạnh nhìn chăm chú hắn nói rằng ngươi chính là lan ninh ừ m lan ninh nói b a i cười nói đã nói qua lời tất yếu lập lại một lần nữa a m a i nở vạ vẫn là không hành động lời nói bình tĩnh trả lời người muốn nói gì không có gì lan ninh lắc đầu nhìn chăm chú m a i nở vạ nói rằng chỉ là có một chút n g h i hoặc m u ố n hướng trí tuệ nữ thần t ỉ n h giáo m a i nở vạ còn không có làm ra trả lời hậu phương đi ạ nả cùng một chúng thánh đấu sĩ liền vào tới đứng ở m a i nở vạ phía sau vẻ mặt băng lãnh n g ậ p man khẩn trương nhìn chăm chú lan ninh cái này t、hey. â chỉ có tokyo tiểu đội rơi ở hậu phương nhìn rằng con song phương không biết như thế nào cho phải chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm chuyển hướng t ậ y cụ d ộ n g nộ cậy cụ dâu nô lắc đầu thấp giọng hướng mấy người nói đ ừ n g đi qua trước nhìn kỹ hắn nói đây là hắn lời thật lòng bọn họ mấy nhánh thần cấp tiểu đội cùng cái khác may mắn còn tồn tại không gian chiến sĩ tập kết sau đó làm ra một cái lớn mật lại quả thực có thể được quyết định tạm thời bung tha hắc cầu không gian nhiệm vụ thêm vào thực lực yếu kém la mã thần đối kháng thực lực khá mạnh hy lạ thần hy vọng có thể khu xói nước hổ phá giải cái này một khớ cục cứ như vậy bọn họ trở thành nữ thần thánh đấu sĩ la mã thần tạm thời minh h i ế u nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi thầy c ú dầu nổ rất rõ ràng bọn họ là tại bảo hồ lột ra la mã thần lúc nào cũng có thể cắn ngược lại bọn họ một cái nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi một bước xem một bước chờ đợi sự tình xuất hiện bước ngoặt hiện tại cái này bước ngoặt tựa hồ xuất hiện la ninh đối mặt la mã thần bên trong người mạnh nhất có thể là phía sau màn độc thủ trí tuệ nữ thần mại lột vạ đây là lý tưởng nhất phát triển t h cụ dầu nổ đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ phá hoại cái này lý tưởng cục diện đương nhiên hắn không có năng lực phá hoại lan ninh cũng tốt mãi nở vạ cũng tốt cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng là một m cái khán giả dâu d ĩ a khán giả đi ả nạ chạy tới mãi nở vạ bên cạnh không nói hai lời liền hướng lan ninh giơ lên kim cung lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng ta hiện tại không dành để ý ngươi cái ra chỗ k h á c đi chân chuồn miệt thị nhưng lan ninh quả thật có đi ả nạ miệt thị tư cách tại đây xử nữ trong c u n g đi ả nạ căn bản không có biện pháp uy hiếp được hắn không sai tại đây xử nữ trong cùng đi ạ nạ không có cách nào uy hiếp được hắn bởi vì s ự nữ cung cũng không phải n g u y ệ t chi nữ thần sân nhà mà là mãi nở vạ giơ tay lên ngừng bị làm tức giận đi an ạ lời nói bình tĩnh hướng lan ninh nói rằng người muốn biết cái gì trần tướng lan ninh cười nói rằng cái này hoàng đạo mười hai cung trần tướng hoặc nói la mã thần trần tướng lời này tựu như cùng một thanh lợi kiếm chọc đến mọi người quan tâm nhất chỗ một nhóm thanh đấu sĩ ánh mắt không khỏi chết đi nhìn phía trước mãi nở vạ chờ đợi câu trả lời của nàng mãi nở vạ thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý lan ninh cái này ám chỉ trong lời nói nhặt thanh âm trả lời trong lòng ngươi không phải là đã có đáp án à? là có đáp án không sai laninh gật đầu khẽ cười nói nhưng ta không biết đáp án này có chính xác hay không cho nên muốn muốn mời trí tuệ nữ thần cho ta xác minh ngay này mại n ở vạ kim mũ mặt nạ xuống không bị che giấu m ô i đỏ mọng câu dẫn ra một tia đ ộ cong tự tiếu h phi tiếu nhìn laninh h ã y nói ra ngươi suy đoán đi ta có thể có thể xác minh ngươi đáp án Tốt. La Ninh cũng là thẳng thán, khẽ nói, cực kỳ cười cực trước nói, lâu đây, sáng tạo nghệ thuật là vận mệnh bên trong đời thứ tư thần vương nhất định lật đổ hắn cha thống trị đứa con của số phận lan ninh phen này tự thuật để mọi người vẻ mặt đều trở nên quái dị hẳn là tiên đoán sinh nữ thần thần thánh tâm linh linh hồn trí tuệ chiến tranh thắng lợi trật tự công chính vận mệnh bên trong đời thứ tư thần vương cái này nói không phải là vị kia trí tuệ nữ thần a hắn đến tột cùng muốn làm gì mọi người không giải thích được cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể kế tục lắng nghe lan ninh giàn thuật lan ninh cũng không có bán quá nhiều cái nút rất nhanh liền tiến vào chính đề vị này hẳn là tiên đoán sinh đứa con của số phận chú nhất định phải trở thành đ ờ i thứ tư thần vương nhưng phụ thân của nàng đ ờ i thứ ba thần vương tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp thu như vậy vận mệnh cho nên vị này nữ thần sinh ra cũng không thuận lợi tuy rằng cuối cùng nàng còn là thành công ra đời thậm chí tại nàng phụ thần đầu bên trong đoạt đi một bộ phận thần vương quyền hành cùng lực lượng thế cho nên mới sinh nàng liền cường đại như vậy nhưng nói đến đây lan ninh không hiểu cười nhìn chăm chú thần sắc bình tĩnh mãi nở vạ đang đoạt lấy bộ phận này quyền hành cùng lực lượng đồng thời nàng bị không biết hạn chế nếu như không có thể đột phá cái này hạn chế nàng kia sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu việt phụ thân của nàng muốn đột phá cái này hạn chế lại nhất định phải siêu việt phụ thân của nàng đây là một cái khó giải bế vọng mãi nở và mỉm cười hỏi thực sự khó giải a là a thực sự khó giải a laninh cũng l à c ư ờ i nói rằng tại trí tuệ nữ thần trí tuệ trước mặt thật tồn tại tuyệt đối khó giải sự vật a đối với lần này mãi nở và từ chối cho ý kiến chỉ mỉm cười nhìn chăm chú laninh laninh không thèm để ý kế tục tự thuật nói hiển nhiên không tồn tại vô hạn suy nghĩ vô hạn trí tuệ ý nghĩa vô hạn khả năng vị t i a trí tuệ nữ thần rốt cuộc tìm được một cái phương pháp phá tan cái này bế vòng giải trừ trên người mình hạn chế vì vậy nàng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình đầu tiên nàng tới đến hạ giới chọn chúng một đám p h à m nhân chuẩn xác mà nói là một cái tên là người thủ hộ tổ chức lời nói ở giữa lan ninh ánh mắt đảo qua ở bên đỉ an ạ đem cái sau phản ứng thu vào đáy mắt sau đó tiếp tục nói cái tổ chức này mục tiêu cuối cùng chính là phá tan theo không có người đánh vỡ luật sát thoát ly phàm nhân thân tiến nhập t h ầ n lĩnh vực vì thế bọn họ làm vô số nỗ lực vô số nếm thử nhưng từ đầu đến cuối không có thành công nhưng chuyện này cũng không hề là vị kia trí tuệ nữ thần mục đích những thứ kia dung hợp cổ thần lực phạm nhân cũng không chân chính thành thần trái lại bị cổ thần lực chỗ vận mẹo chỗ uy hiếp không thể không tôn sùng vị kia nữ thần ý chí bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch ở thế giới phong bế chư thần cắt đứt thời kỳ sáng lập một cái huy hoàng văn minh la mã cơ miệng mang tính then chốt hai chữ lần thứ hai kích thích đi an a kim cung kéo đầy kim tiễn tập trung muốn ngăn lại lan n i n h lời nói lan n i n h cười không thèm để ý chút nào cái tổ chức này sáng lập la mã văn minh cũng lợi dụng la mã văn minh tín ngưỡng lực lượng lấy hy lạp thần hệ làm bản gốc sáng lập một cái thần hệ một kẻ xảo trá la mã thần hệ mặc dù là dối trá tồn tại nhưng tín ngưỡng lực lượng có thể hóa thứ tầm thường thành thần, kỳ, lại thêm vị kia trí tuệ thần chỉ đạo bọn họ thành công cấp hy lạp chư thần quyền hành ừ một bộ phận quyền hành nói đến đây Diana nắm c u rung n tiễn đang g tay tựa dậy, đã h ồ không khống chế đ ư ợ c n ộ i kinh tâm k n h ủ g tâm tình.、La、Ninh không để ý đến, La để đưa ý á n h m ắ t về phía thần sắc bình tĩnh sắc m i n ở vạ, khẽ chính cười nói, đây chính là La m ã thần thần không, hạ? đúng nữ điện lý do, c h ư ơ n g 656, lựa chọn tinh diệu nhất lời nói dối cũng không phải giả tạo mà là hoàn chỉnh x u ố n g khiếm khuyết cùng lỗ thủng 99% c h â n thực chỉ cần có một điểm then chốt bỏ sót là có thể biên soạn thành trí mạng âm như b â y giờ cũng tỷ như nói cái này l à mã thần lý do vinus đại biểu người thủ hộ tổ chức cùng lan anh tiếp xúc thời điểm tại la mã thần lý do mặt trên nói dối à? không có nàng tiết lộ cho lan n i n h tin tức đều là thật chỉ bất quá thiếu khuyết mấu chốt nhất một điểm tín ngưỡng thành thần cái thuyết pháp này ngoài mặt quả thật có thể tự bào chữa nhưng nếu như ngươi tỉ mỉ đầy đập xuống vậy sẽ phát hiện một cái vấn đề mang tính then chốt bọn họ bằng cái gì tín ngưỡng thành thần chỉ bằng bọn họ truyền thừa đã lâu nội tình thâm hậu nói đùa từ cổ trí kim vô tận năm tháng người thủ hộ như vậy tổ chức quả thực không muốn quá nhiều thăm dò thành thần đường truyền kỳ càng lã như cá giết sang sông đánh cổ thần chủ ý nghiên cứu tín ngưỡng cũng không phải số ít nhiều như vậy tổ chức nhiều như vậy thế lực nhiều như vậy truyền kỳ đều đang cố gắng thăm dò nỗ lực nếm thử thành thần pháp bằng cái gì cũng chỉ có bọn họ người thủ hộ tổ chức lục lọi ra cổ thần dung hợp cùng tín ngưỡng cấp thành thần đường cũng thành công thực tiễn khó nói từ biệt tổ chức thế lực khác khác truyền kỳ đều là nhược trí n g h ĩ không ra phương pháp như vậy tự nhiên không phải là tại p h à m người không thể thành thần luật s á t xuống không biết có bao nhiêu truyền kỳ cuối cùng suốt đời thăm dò phạm nhân thành thần con đường tất cả có thể nghĩ tới phương pháp có thể nếm thử con đường đều bị người thực tiết qua cổ thần dung hợp tín ngước ỡ n ước chiêu thức ấy đoạn tuy rằng t a o minh nhưng không phải là không có người đã nếm thử chỉ bất quá tất cả đều thất bại mà thôi tất cả nếm thử người đều thất bại người thủ hộ tổ chức bằng cái gì thành công bằng bọn họ vận khí tương đối khá hiển nhiên không có khả năng cho nên trong này nhất định có một cái không muốn người biết t h ê m chốt giúp đỡ người thủ hộ tổ chức sẽ không thể có thể chuyển thành khả năng cái này mấu chốt là cái gì đơn giản suy luận một chút là có thể cho ra đáp án sức mạnh nào có thể sẽ không thể có thể chuyển thành khả năng có rất nhiều loại nhưng nhất phù hợp thực tế tình hình trước sau logic nhất định là trí tuệ chỉ cần suy nghĩ là có thể trở thành sự thật linh hồn trí tuệ lực bù đắp điểm này then chốt tất cả liền đều nói t h ô n g người thủ hộ tổ chức bằng cái gì thành công lại bằng cái gì tránh né hy lạp chư thần lên trời xuống đất không chết không tôi truy sát chỉ bằng phía sau bọn họ đứng hy lạp nội gian trí tuệ nữ thần tương lai thần vương bạn l à p ạ t đệ nạ không có vị này trí tuệ nữ thần giúp đỡ người thủ hộ tổ chức căn bản không có khả năng sáng tạo ra la mã ngụy thần càng không thể nào tại hy lạp chư thần lên trời xuống đất không chết không tôi dưới sự đổi g i ế t chống đỡ cho tới hôm nay nàng chính là đẩy mạnh đây hết thể phía sau màn độc thủ kết quả này nói thật đi cũng không khiến người ngoài ý trước liền có đủ loại đầu mối chỉ hướng vị này trí tuệ nữ thần cho thấy nàng chính là biên soạn đây hết thể phía sau màn độc thủ hiện tại cho ra kết quả như vậy là chuyện thuận lý thành trường không có gì hay ngoài ý mớn nàng không phải là đó mới gọi người ngoài ý mớn không sai tuy rằng bị lan ninh vạch trần phía sau màn độc thủ thân phận nhưng mãi nở vạn như là một bộ gặp không sợ hãi diện mạo khẽ cười nói ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi lan ninh lan ninh lắc đầu nói rằng chỉ là đơn giản logic suy luận mà thôi trí tuệ vốn là linh hồn lý tính suy nghĩ mãi n u t vạ à không ạc đệ nạ không che giấu chút nào tự mình thưởng thức thái độ k h ẽ cười nói suy nghĩ cũng không nhất định phải nhiều a phức tạp cao thâm cỡ nào chỉ muốn câu trả lời chính xác đơn giản càng là trí tuệ đa tạ khích lệ lan ninh cười nói rằng nhưng ta còn có một việc không hiểu hy vọng nữ thần có thể hơi giải đáp nói đi ạ đệ nạ cười khe như trước sự tình đi đến một bước này không có gì hay d i u dếm ta có thể thỏa mãn ngươi hiệu kỳ đa t ạ lan ninh cũng cùng nàng không k h á c h khí đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn biết cái này hoàng đạo mười hai cung trận tướng hoàng đạo mười hai cung trận tướng đây mới là hôm nay then chốt cũng là lan ninh không có biết rõ ràng chỗ hắn suy đoán ra la mã thần lý do cùng ạt đệ nạ ý đồ nhưng hắn cũng không biết ạ t đệ nạ muốn thế nào thông qua la mã thần cùng cái này hoàng đạo mười hai cung hoàn thành nàng bố cục đây hết thể mục tiêu cuối cùng ạt đệ nạ bố chi đây hết thể là vì cái gì là vì phá tan rẻ ở đối nàng hạn chế hy l ạ thần la mã thần hoàng đạo mười hai cung đều là nàng hoàn thành cái này một mục tiêu quân c ử nhưng muốn như thế nào mới có thể phá tan cái này hạn chế đây laninh không nghĩ ra được hết cách rồi tin tức không ngang nhau không có đầu mối chống đỡ suy đoán có thể được ra cái gì có ý nghĩa kết quả hiển nhiên không thể cho nên laninh không có lại vì khó tự mình tế bào não mà là lựa chọn đứng ra đem toàn bộ sự tình làm rõ để ạt đệ nạ cho hắn đáp án ạt đệ nạ cười nói rằng hoàng đạo mười hai cung sẽ sinh ra mười hai hàng đơn vị cách vị cách laninh nhìn nàng một cái hỏi cái gì vị cách? Chủ gì vị h t ầ n vị vị cách? Adena mỉm cười nói, thứ tư 12 vị chủ thứ thần, h Addena đem nói, n mỉm tư đời tại đây o à g đạo 12 trong cung bên sinh ra. Ừm. laninh n vất c ằ m c h ầ m tư một hồi lại đưa mắt tụ hồi adena trên người có ý riêng hỏi chỉ là chủ thần a adena cười từ chối cho ý kiến nói đáp án này liền cần chính ngươi đi tìm chứng thực được rồi laninh n n a i tựa hồ cũng không thèm để ý ngược lại hỏi có thể hay không nói cho ta biết thế nào cái sinh ra pháp adena nhìn hắn một cái sau đó khẽ cười hỏi ngươi muốn ngăn cản ta sao không có lan ninh khoát tay á o nói rằng thuần túy chính là hiếu kỳ ha ha ạt đệ nạ cười không thâm cứu hắn lời này thật giả nói rằng từ linh hồn tín ngưỡng trí tuệ dựng dù ồ ngay này lan ninh đầu tiên là làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt sau đó lại hai tay mở ra hướng ạt đệ nạ nói rằng xin lỗi không hiểu ngươi không hiểu ngươi ả cái gì lực mọi người không còn gì để nói không biết nên nói hắn cái gì chỉ có ạt đệ nạ thần sắc như thường khẽ cười nói đây là một cái nghi lễ một cái từ trí tuệ khùng tín ngưỡng thi hành nghi lễ cái này nghi thức kết quả chính là mười hai cái chủ thần vị cách sinh ra ồ lan n i n h lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ nói rằng nói như vậy ta liền hiểu cái này hoàng đạo mười hai cung chính là một cái loại cực lớn tín ngưỡng nghi lễ chỉ phải hoàn thành cái này tín ngưỡng nghi lễ liền có thể thu được mười hai cái chủ thần vị cách Ảt đ e n a gật đầu không che giấu chút nào nói không sai như vậy lan n i n h hai tay ôm ở trước ngực nhìn từ trên xuống dưới hắn l ờ i nói nghiền n g â m nói ngược thôi diễn đến phá hoại cái này hoàng đạo mười hai cung có phải hay không là có thể phá hoại tín ngưỡng của ngươi nghi lễ Adena cười không có cho ra đáp án chỉ là hỏi ngươi muốn thử một chú ta t không không không l a n i n h lắc đầu khẽ cười nói đây là xuất phát từ quan tâm hỏi quan tâm tốt adena nhìn hắn lần thứ hai nhuận miệng cười là cái này một phần quan tâm hồi báo ta có thể bàn tặng ngươi một cái chủ thần vị cách cái này lời này để ở bên đi ạ nạ trong nháy mắt biến sắc vừa kinh vừa sợ xoay đầu lại nhìn phía adena nhưng lại không dám nói chất vấn vị cách chủ thần vị cách là lôi kéo laning nàng dĩ nhiên khai xuất điều kiện như vậy đây chính là chủ thần vị cách ta mặc dù chỉ là vị cách không có tương ứng lực lượng nhưng thần nặng nhất nặng nhất chính là vị cách lực lượng có thể tích lũy chỉ cần có chủ thần vị cách thu được chủ thần lực lượng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thời gian đối với tại thần mà nói vẫn là nhất giá rẻ vượt hạt đệ nạ mở ra điều kiện như vậy không thể nghi ngờ là đem chủ thần tôn vị đẩy tới lan ninh trước mặt chỉ cần hắn đáp ứng hắn là có thể vượt qua vô số p h à m nhân thậm chí vô số thần tha thiết ước mơ đạo giới h ạ trở thành chúa tể một thế giới vĩ đại tồn tại cái này tại sao có thể hoàng đạo mười hai cung dựng dục chủ thần vị cách không phải là đã hứa hẹn cho bọn hắn a nếu như lan ninh tiếp thu điều kiện này vậy bọn họ những thứ này là mã thần muốn cho ra một cái chủ thần vị cách cho hắn đi á nạ có chút không thể nào tiếp thu được nhưng ạt đ ệ nạ chỉ là t h o á n g nhìn liền đệ xuống nàng tất cả dị nghị cùng không vừa lòng nàng không có tư cách nghi vấn đi á nạ cúi đầu lan ninh Ảt đ ệ nạ đưa mắt chuyển đến lan ninh trên người vươn tay ra hướng hắn mời nói phụng dưỡng tại ta đi đây là có một không hai cơ hội lan ninh cười nói rằng nhưng ngươi nên hứa hẹn qua đem hoàng đạo mười hai cung chủ thần vị cách giao cho la mã t h ầ n đi, hiện tại tự nhiên n h ư ờ n g ra một cái cho ta sợ rằng không tốt lắm đâu ạ đệ nạ thần sắc bất biến ta sẽ làm ra công chính quyết định điểm này ta không nghi ngờ vấn đề là lan ninh lắc đầu nói rằng công chính không nhất định có thể phục chúng ngươi liền không sợ bọn họ tạo ngươi ngược lời này vừa nói ra đi ạ nạ đầu ép tới thấp hơn tay phải nắm thật chặt cung tiễn hận không thể trực tiếp cho lan ninh đi lên một phát cái gì gọi là giết người giết tâm cái này kêu là giết người giết tâm đi ạ nạ một trận khí run dày lạnh lại lại không thể làm gì may mà, Addena vừa gian này gây cũng không nhạt nói nói, thời gian không nhiều cái thụ xích mích, thời lời ắ m làm lựa ra của sự chọn n g ư nói hắn chậm rãi năm chặt thánh mục chua kiếm vừa mới thả lỏng có chút bầu không khí lại độ khẩn trương mọi người tiếng lòng cũng là bình thường muốn động thủ a chủ thân vị cách điều kiện như vậy chẳng lẽ cũng không thể đả động hắn mọi người kinh ngạc vô cùng vừa tối ám tâm hỉ đi à na lại thêm là như thế nếu như lan ninh đáp ứng hạt na điều kiện tình cảnh của bọn họ liền phi thường lúng túng cho nên bọn họ lại thêm nghiêng về lan ninh cùng ạt đệ nạ dở mặt nhưng mà như máu n g ư n g kết dòng chảy r u n g nham chạy ma kiếm hóa thành lưu quang thu gom vào cơ thể bên trong thiếu đốt địa ngục chi hỏa cũng theo đó dẹp loạn lan ninh hai tay mở ra hướng ạt đệ nạ nói rằng không chơi ta rút khỏi mọi người cho hắn lời này khiến cho vẻ mặt giấu chấm hỏi không rõ cho nên cái gì gọi là không chơi mọi người không giải thích được nhưng chỉ giới hạn ở mọi người cũng không bao gồm ạt đệ nạ nàng rất rõ ràng lan ninh ý tứ thậm chí sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy cười nói chủ thần vị cách ngươi đều có thể tự tuyệt đây có lẽ là ngươi cải biến vận mệnh cải biến tương lai duy nhất cơ hội không có biện pháp laninh nói mai, n rằng con người của ta chính là như vậy không đổi được cũng không muốn biến đổi ạ đ ế nạ t h ầ n sắc bất biến vậy ngươi cảm giác mình bây giờ còn có rút khỏi khả năng a laninh nhìn quanh mình nói rằng hiện tại thả ta đi ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoàng đạo mười hai cung tín ngưỡng nghi lễ đi ạ đ ế nạ cười nói rằng ngươi cảm thấy thế nào laninh lắc đầu nói rằng được rồi coi như ta không may ẩm lời nói ở giữa vừa mới dẹp loạn địa ngục c h i hỏa lần thứ hai giấy lên đi cùng một đạo lăng liệt kiếm quang hướng ạ t đệ nạ ẩ m ẩ m đâm tới hắn động thủ đột nhiên như thế mọi người đều phản ứng không kịp nữa bao quát vị kia l à mã nguyệt c h i nữ thần đi ạ nạ nhưng cũng không bao gồm ạ t đệ nạ thánh ngục phá không đâm thẳng trong nháy mắt trên tay nàng ạ hệ ghì s liên động ẩm Ấm vang một tiếng vang thật lớn rẽ ở t h ầ n lá chắn nộ kích ra đem đánh tới kiếm quang ẩ m ầm đ ậ tan lan anh một kích này không có chút nào thu hoạch nhưng nát bầy kiếm quang bên trong cũng không thấy lan anh hắn hư không tiêu thất ạt đệ nạ thu hồi ạ hệ ghis nhìn khắp bầu trời tiêu tán quang ảnh k h ó e môi câu dẫn ra một k i a lộ cong dùng không người nào có thể cảm thấy thanh âm thì thao nói rằng đã quá muộn lan n i n h ẩm l ộ n lấy phía ngoài cung điện đỏ sầm màu sắc địa ngục c h i hỏa ẩm ẩm ra hiện lộ một bóng người rơi tại cửa cung trước không phải là lan n i n h là ai hắn chạy ra khỏi xử n ữ c u n g không cùng ạt đệ nạ cái này phía sau màn độc thủ vật lộn xuống mái đây không phải là hắn dĩ vãng tác phong tuyệt nhiên bất đồng phía sau màn độc thủ kinh thiên âm mưu tất cả đều lật lộ ra lại không động thủ ngăn cản ngược mà chạy trốn ly khai hắn đây là sợ a ừ lan ninh thừa nhận hắn đ ố i ad đệ nạ là có một chút như thế k i ê n kỵ nhưng lần này rút đi cũng không phải toàn bộ là bởi vì sợ hãi lại thêm nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm giác mình không cần phải ngăn cản ad đệ nạ chuyện này từ đầu tới đôi với hắn không hề có một chút quan hệ hắn gái gì muốn b ư ớ c lên cự đại phong hiểm tại đây hoàng đạo mười hai cùng trung hòa ad đệ nạ liều mạng ngăn cản kế hoạch của nàng phá hoại âm mưu của nàng chuyện này với hắn có chỗ tốt gì a không có hoàn toàn không có tối đa chính là giết chết ad đ nạ một điểm thu hoạch có thể thu hoạch này cùng gánh nổi mạo hiểm hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp cuối cùng còn chưa nhất định có thể bình yên rơi túi loại này cật lực còn không được cảm ơn sự tình hắn có lý do gì đi làm hắn cũng không phải còn lót ra xuyên vượt trội cứu thế chủ cho nên lan n i n h mời điểm quả quyết lựa chọn rút đi về phần tại sao không đáp ứng ạt đê nạ bắt chủ thần vị cách kỳ thật lan n i n h cân nhắc qua rất nghiêm túc cân nhắc qua nhưng cuối cùng hắn là lựa chọn cự tuyệt cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản hắn không tin ạt đ nạ đủ loại trên ý nghĩa không tin vị này trí tuệ nữ thần bắt đùi cũng không phải là tốt như vậy ôm không chỉ muốn xem bản thân nàng còn phải xem những người khác nói ngắn lại rất không đáng tin cậy là không muốn tiếp thu ạt đệ nạ à mời chào lại không muốn cùng nàng tại hoàng đạo mười hai cung bên trong l i ề u mạng cuối cùng lưu cho lan ninh lựa chọn chính là ly khai cái này hoàng đạo mười hai cung tuy rằng không phải là rất viên mãn nhưng làm người nha phải hiểu được thấy đủ trường vui lời nói ở giữa lan ninh dối người một chút phía sau thánh n g ụ c hóa thành một đạo á m lưu trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn lệnh địa ngục c h i hỏa ẩm ẩm p h o n trương rất hiển nhiên hắn rõ ràng cái này hoàng đạo mười hai cung không phải là nói đến là đến nói đi là đi còn phải phí một phần lực k h chương 657, s r ă à phu cung vừa mới ạt đệ nạ nói thẳng hoàng đạo mười hai cung nghi lễ sắp hoàn thành cho dù nàng phía sau màn độc thủ thân phận vạch trần không ảnh hưởng toàn cục có phải thật vậy hay không không ảnh hưởng toàn cục lan ninh không biết nhưng hắn có một loại dự cảm tự mình nhất tốt lập tức rời đi cái này hoàng đạo mười hai cung bằng không sự tình sẽ trở nên rất phiền phức rất phiền p h ứ c hoàng đạo mười hai cung chính là hy lạp mười hai chủ thần tạo vật một cái từ tín ngưỡng là chủ yếu động lực vô cùng lớn trận pháp lớn còn có mười hai kiện không mười ba kiện quyền hành thần khí làm làm trụ cột chấn áp nội ngoại đây cũng là lan ninh như vậy thẳng thắn lựa chọn rút khỏi một trong những nguyên nhân lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào phá hủy hoàng đạo mười hai cung muốn ngăn cản đ t đệ nạ âm m ê u chỉ có thể đưa nàng hai đạo phân thân chẳng giết nhưng nàng hai đạo phân thân là tốt như vậy dê ta chỉ sợ lan ninh còn không có giải quyết phân thân của nàng hoàng đạo mười hai cung nghi lễ liền hoàn thành không cần phải mạo hiểm làm loại hy vọng này xa vời ý nghĩa chuyện không lớn tuy rằng phá hủy không được hoàng đạo mười hai cung nhưng từ giữa bên ấn cái động đi ra ngoài còn là không có chính xác, cái không vấn đề. Đi. Lan ninh không nói chính xác. À, để nạ cái này là phía đề. Đi. đệ a ạt s ẩm sử nữ trước cung địa ngục c h i hỏa nhảy lên thực chất dịch thái lưu động dâng đem lan ninh cơ thể bọc tại bên trong trong nháy mắt hắn liền từ một nhân loại chuyển biến thành hình tượng dữ t ậ n địa ngục các ma hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái ẩm ma hóa lan ninh dậm chân t r ầ m thân vừa mới dung nhập trong cơ thể hắn thánh n g ụ lại ở trong tay hắn hiện hiện ra cầm ngực ở phía sau vận sức chờ phát động đó cũng không phải khởi quần đánh rắm đi cái hình thức làm đ i ề u thừa mà là cần thiết trình tự kiếm vực dung hợp thiết yếu trình tự không sai lan ninh lại một lần nữa sử dụng kiếm vực dung hợp đem thức tình trạng thái thánh n g ụ c dung nhập trong cơ thể lấy tự mình cơ thể thay thế thế giới lấy tự mình huyết nhục thay thế không gian chịu đựng địa n g ụ c ma kiếm khác tại tự mình bên trong thân thể trong máu thì xây dựng thành tác dụng đơn độc hiệu quả cực đoan vô gian kiếm vực cực đoan dung hợp cực đoan tăng lên so sánh với bình thường thả ra kiếm vực cái này dung nhập tự thân kiếm vực bỏ không gian phong tỏa bỏ đối địch tác chế chỉ lưu lại đối với mình thân lực lượng để thăng loại này cực đoan tăng lên phương thức hiệu quả cực kỳ rõ rệt lan ninh đã phá vỡ mà vào địa vị cao lĩnh vực cơ thể thuộc tính lại một lần nữa tăng trưởng xét xử phép tắc quyền hành cũng phải cực đoan cường hóa trong nháy mắt xông phá ma hóa thức tỉnh cực hạn nhưng làm làm đại giá điểm sự sống của hắn cùng ma lực giá trị bắt đầu bằng tốc độ kinh người tiêu đốt ma hóa thức tỉnh khôi phục hiệu suất đều bổ khuyết không lên tối đa mười giây sẽ ngã vào đáy cốc tiêu hao sạch sẽ có thể thấy được cái này k i vực dung hợp cực đoan cùng khủng bố nhưng cái này còn chưa phải là lan ninh cực đoan nhất cực hạn nhất lực lượng dung hợp kiếm vực sau đó hắn lại bắt đầu dung hợp kiếm khí c h ẳ n g kích thức tỉnh kiếm khí cùng xét xử c h ẳ n g kích bàng bạc ma lực ngưng tụ thành đấu chiến tri chi tinh đấu chiến tri chi tinh ngưng tụ thành thức tỉnh ngôi sao thức tỉnh ngôi sao lại hóa thành nước lũ rót vào thánh ngục s á t lục pháp tắc ngưng tụ thành thực chất giết chóc kiếm khí tại trong kiếm vận sức chờ phát động thức tỉnh cực kiếm khí chạm giết chóc kiếm khí ngưng tụ thành trong n g á y mắt cùng lan ninh liên tục nhất thể thánh ngục lại phát động mình ngục ma kiếm lực lượng liên tiếp địa ngục ma ế g i ê i ế c ma tiếp dẫn xét xử phép tắc lực lượng rót vào lan ninh cơ thể chính là thánh ngục đây ị a ngục n g xét xử. n bản cái là lan ninh cuối cùng con bài chưa lật cuối cùng tuyệt xác đến nay chỉ thi triển qua một lần chính là tại a lần bí cảnh bên trong đội chiến ma thần họ dị ẩn lúc nhưng họ dị ẩn như vậy đứng ở trung vị đình có hy vọng tấn chức địa vị cao ma thần đều suýt nữa bị lan ninh hết sức kiếm khí đánh giết toàn dựa vào trung vị ma thần bất hủ lực mới khó khăn lắm bảo trụ một cái mạng nhỏ đây là lan ninh tấn chức cấp năm trước kết quả lan ninh tấn chức cấp năm sau đó không thuộc loại trị số đại phúc tăng trưởng các hạng phong cách phép tắc hoàn thành chất biến thần hóa thăng hoa như vậy để thăng sau đó lại phát động xét xử kiếm chém từ là không thể cùng lúc trước thường ngày mà nói đừng nói họ gì ẩn như vậy trung vị ma thần chính là địa vị cao cấp bậc nhân vật mạnh mẽ lan ninh có tự tin đem đẩy lùi và không hắn ở đâu có niềm tin tiến nhập cái này sâu cạn không rõ hoàng đạo mười hai cung nhưng bây giờ cái này một phần sức mạnh không đủ dùng cho nên lan ninh chỉ có thể đem cái này đến cực điểm sát chiêu đặt ở hoàng đạo 12 cung đột phá mặt trên đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa thoáng qua ở giữa kiếm thế đã thành lan ninh không trần c h ờ chút nào cầm ngược ở sau lưng ma kiếm ầm ầm ra từ thấp tới cao n h ấ t lên một đạo kiếm khí chém về phía phía trước không gian nhưng cái này chẳng qua chỉ là bắt đầu đạo kiếm khí thứ nhất chém ra sau đó lan ninh căn bản không có dừng lại kiểm tra kết quả ý tứ trực tiếp tiến nhập cuồng loạn trạng kích trạng thái mười đạo trăm đạo nghìn đạo vật đạo vô số kiếm khí c h ẳ n ra giống vợ đê đập đổ nát núi cao bàng bạc ra nước lũ trào lưu thiên quân xuống núi thạch cự phong đều đánh phía trước mặt hư vô không gian ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đỏ sầm kiếm khí cậy phá hư không lấy c u ồ n g bạo nhất rung động nhất tư thái hướng ngoại giới đ ộ t phá vừa lúc đó ẩm nghiền nát trong hư không hiện ra ra một ánh hào quang một đạo rực rỡ vô cùng kim quang kim quang kia n ỡ rộ trong nháy mắt nghiêm bạo sinh ra hàng tỷ đường nét tại hư cùng thực ở giữa xuyên qua chạy biên soạn hình thành một cái võng màu vàng lạc mạng lưới đường nét bên trong lại có hay không vài chương người bộ mặt lỗ đó là tín ngưỡng la mã văn minh tín ngưỡng lực cái này từ người thủ hộ tổ chức sáng lập tại hàng rào phong tỏa chư thần vô lực lúc tạo dựng lên văn minh khá là khổng lồ truyền thừa tương đương đã lâu khổng lồ văn minh đã lâu truyền thừa ý nghĩa hùng hậu tích lũy mà một phần hùng hậu tích lũy tất cả hoàng đạo mười hai cung bên trong cũng chính là lan ninh lúc này nhìn thấy hoàng kim mạng lưới rộng lượng tín ngưỡng rộng lượng tín ngưỡng lực hình thành đường nét cùng mạng lưới đem hư cùng thực ở giữa từng viên một ngôi sao nối liền với nhau không sai ngôi sao tại đây h ư a cùng thật không gian giới hạn bên trong còn có từng viên một ảm đạm ngôi sao phân bố theo tín ngưỡng lực dốc vào những thứ này ảm đạm ngôi sao trong nháy mắt sáng ngời lên xây dựng ra một vài bức duy mỹ m ộ n g ảo mỹ lệ rung động tinh đồ có hai sừng con g cong hai cánh bay trên trời bạch dương có dê thân đuôi cá ngao du tinh hải ma y ế t còn có khí chất dịu dàng thiếu nữ thân hình cao to nhân mã thân thể dữ tận cự bọ cạn quả cân công chính cân bằng hoàng đạo mười hai cung hoàng đạo mười hai cung chân chính hình thái lúc này cuối cùng hiện ra ở lan linh trước mặt nhưng lan linh không g à n h thưởng thức cũng không muốn thưởng thức hoàng đạo k i mười hai r cung nhất tề rung động mỗi người phun ra một đạo kim sắc con nhưng trụ tại đây tựa như vũ trụ hư thực giới hạn bên trong xây dựng ra một bộ hoàn toàn mới tinh đồ t i Nam h đồ bên trong rõ ràng n một rõ gã là tử m ộ kia, kia thân thể lại lóng lánh lên ánh sáng sáng chói đặt hắc cám cự xà trên giống quần tinh chi chủ thái dương nam tử cự xà hắc ám quan mang đây là một bất kỳ dị kính tượng đây chính là ẩ n nút thứ mười ba nơi hoàng đạo cung xà phu xà phu cung xuất hiện trong nháy mắt một cổ kinh khủng ác ý xuất hiện nói ác ý kỳ thật cũng không chính xác phải nói là một cổ vật mèo điên cuồng ác độc ô h ế ý niệm cái này một cổ ác ý tại xà phu cung xuất hiện đồng thời xuất hiện nhưng nó cũng không phải xà phu cung sinh sinh ra mà là từ ngực hoàng kim mạng lưới tín ngưỡng hải dương sinh sôi ra một cổ vật mèo điên cuồng ác độc ô h ế ý niệm từng cái ngoan đạo khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ dữ tợn tàn bạo xấu xí bọn họ tại hí đang gầm thét đây a n g c h là tín ngưỡng độc tín ngưỡng là cái gì là lực lượng linh hồn một loại biểu hiện là thông qua tín ngưỡng cái này một phương thức tư duy triết xuất ra lực lượng linh hồn cho nên nó nhất định sẽ thụ linh hồn suy nghĩ ảnh hưởng bổ sung thêm các loại các dạng suy nghĩ tạp chất lấy thánh đường tín ngưỡng làm thí dụ thánh đường tín đồ tại sao muốn tín ngưỡng thánh đường thuần túy chính là tín ngưỡng không có lý do gì không có nguyên nhân tự nhiên không có khả năng tín ngưỡng là nhu cầu biểu hiện thánh đường tín đồ tín ngưỡng thượng đế tất nhiên là khát vọng sau khi chết có thể bị thượng đế tiếp nhận tiến nhập thiên quốc vượt qua không buồn không lo hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đây là tín đồ tại tín ngưỡng bên trong khát vọng khắc cầu cũng là tín ngưỡng bổ sung thêm suy nghĩ tạp chất nếu như ngươi hấp thu phần này tín ngưỡng lực lượng vậy ngươi cũng sẽ bị tín ngưỡng ảnh hưởng thay đổi trở thành tín ngưỡng chỗ tín tín ngưỡng nghị tồn tại cho nên tín ngưỡng có độc phạm nhân không thể đủ、vào. nhưng g k ô n cũng tín n g g sẽ bị ỡ đ ộ cái hại, mất đi tự mình. Chỉ có cao hơn phàm nhân thần, mới có thể dựa vào tự thân đi mới mất tự tự dựa lượng cùng có cao có lực c vào bị c chất, h hòa thư thêm nghĩ tránh h trung tạp sung suy này ngưỡng bổ k ỏ bị t í này ngưỡng Nhưng n độc cái hại. trung hòa cũng không phải không h ạ n độ người cơm ăn nhiều sẽ chống đỡ thần tín ngưỡng hút nhiều cũng giống vậy sẽ chống đỡ nhất định phải cho cơ thể một cái tiêu hóa hấp thu thời gian nếu như không quan tâm một mực hấp thu không làm tiêu hóa vậy coi như là thần cũng giống vậy khả năng bị chống đỡ chết lọt vào tín ngưỡng độc hại đây chính là tín ngưỡng độc tín ngưỡng độc chính là tín ngưỡng bản thân nói như vậy là không thể phân cách chỉ có thể ở hấp thu tín ngưỡng lực đồng thời luyện hóa dùng tự mình cơ thể vị cách lực lượng trung hòa mất độc tố ảnh hưởng nhưng bây giờ thư này ngưỡng độc bị lại phân cách lấy ô huế kịch độc tình thế theo tín ngưỡng trong hải dương tinh luyện đi ra đây cũng là tín ngưỡng ánh sáng bên trong vô số người mặt vặn vẹo nguyên nhân ta tin ngươi là bởi vì muốn ngươi phù hộ ta hiện tại ngươi chỉ muốn, muốn ta tin ngươi không cho phép ta có nhu cầu làm trắng nữ phiếu cái này cái quái gì vậy ai có thể tiếp thu tuy rằng những thứ kia tín ngưỡng đã không có người ý thức tự chủ nhưng cái này phân cách tín ngưỡng lực cùng tín ngưỡng độc hành động còn là kích thích chúng nó tựa như phản ứng hóa học giống nhau có thể tín ngưỡng độc kịch liệt diễn biến thành siêu cấp tín ngưỡng độc cái này kịch biến tín ngưỡng độc tại lực lượng nào đó dẫn dắt xuống rót vào xà phu cung tinh đồ bên trong kinh khủng độc tố cùng ô huế lập tức tác dụng v ị nạn nam tử cùng dưới chân hắn hắc cám cự xà đều lọt vào v ặ t mẹo diễn biến thành một cái to lớn hắc cám vòng xoáy cái này to lớn hắc cám vòng xoáy vắt ngang tại hư cùng thật không gian giới hạn bên trong cự như cùng trong vũ trụ hắc động đống nhiên sổ xuống sinh ra một cổ cực đoàn kinh khủng sức hút lôi kéo xung quanh ông tại đây hắc cám vòng xoáy hấp dẫn lôi kéo xuống tín ngưỡng lực tạo thành hoàng kim mạng lưới trong nháy mắt đập tan hóa thành một cổ mánh liệt hoàng kim nước lũ dốc vào hắc cám vòng xoáy bên trong không không chỉ là tín ngưỡng lực tạo thành hoàng kim mạng lưới bị tín ngưỡng lực thắp sáng hoàng đạo mười hai cung không thể chạy trốn hắc cám vòng xoáy dẫn dắt mười hai phó tinh đồ trong nháy mắt hóa thành quan g l ư u rơi vào hắc cám vòng xoáy bên trong đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa trong nháy mắt hoàng đạo mười hai cung cùng rộng lượng tín ngưỡng lực đã bị tín ngưỡng kịch độc ô huế thư cùng thật không gian kẽ hở bên trong chỉ có một người còn đang khổ cực chống đỡ vậy là lan i n h hắn hiện tại rất muốn chửi mà nó vừa mới hắn đều sắp nghiền nát không gian chạy thoát không nghĩ tới giữa đường dết ra một cái xả h u cùng còn gây nên tín ngưỡng b i ể n d ị biến bị tín ngưỡng độc ô h ế vặn vẹo xả h u cùng so vũ trụ hát động còn kinh khủng hơn liền hắn xét xử kiếm khí đều n u ố t vào xét xử kiếm khí đều bị n u ố t lan i n h lấy cái gì nghiền nát không gian không hiện tại đã không phải là nghiền nát không gian vấn đề h á cám vòng xoáy lực lượng đồng dạng tác dụng đến trên người hắn một cổ kinh khủng sức hút n ắ m kéo hắn muốn đem hắn kéo vào hắc ám vòng xoáy bên trong lan i n h dừng lại xét xử kiếm khí c h ắ n g kích củng cố cơ thể ngăn chặn hắc ám vòng xoáy hấp dẫn lôi kéo nhưng cái này hắc ám vòng xoáy lực lượng thực sự quá mức khủng bố từ toàn bộ tín ngưỡng biển kịch biến tín ngưỡng độc v ạ n vẹo m à thành căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản lan i n h lực lượng tuy rằng đã không ở nhân lực phạm trụ, nhưng cũng chỉ có thể cùng cái này hắc ám vòng xoáy sức hút miễn cưỡng ngang hàng mà thôi căn bản không có biện pháp kiếm phát ra như vậy rằng có có thể duy trì liên tục bao lâu quyết định bởi tại lan anh kiếm vực d Trường Chí một t viên dích, l g liệt sao băng một viên áo hồng sắt sao băng từ thiên ngoại vũ trụ rơi vào vùng thế giới băng tuyết này khắp bầu trời phong tuyết bị xuyên ra một đạo bắt mắt vết tích đỏ sậm sao băng rắt cực đoan lực lượng kinh khủng rơi đánh vào đại trên mặt đất lệnh cái này băng lánh tính mịch băng tuyết thế giới ầm ầm chấn động dung chuyển cô lỗ lỗ sao băng rơi va đập lực lượng chuyển hoán thành cực đoan kinh khủng nhiệt năng tại băng tuyết bao trùm đại trên mặt đất đập ra một cái hố to cự trong hầm đều bốc hơi tràn ngập hơi nước còn có trạng thái dịch phún dũng h ỏ a diễm nham thạch nóng chảy cùng với một đầu ác ma một đầu hình tượng dữ thợn liệt diễm tiêu đốt ác ma theo trong nham tương bỏ đi ra mặc dù coi như có chút chật vật nhưng thương thế trên người không nghiêm trọng lắm Tổn h ạ i á c ma g i á p h á c tại địa n g ụ c c h i h ỏ a đổ đầy xuống n h a n h c h ó n g k h é p lại, một số gần n h ư k h ô kiệt l ự c lượng n h a n h c h ó n g k h ô i p h ụ c lần t h ứ h a i tràn đầy lên. Rất n h a n h á c ma liền k h ô i p h ụ c l ự c lượng, từ trong n h a á c h cách c h i t h â n lên, n c h cách cách cách cách cách c t c h c t c h cách cách cách cách c á n h cách cách cách cách cách c á t h cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách c c h c h cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách c á t h c á t h c á c a cách cách cách cách cách c đ c h đ á c h cách cách cách cách cách cách cách cách c h cách cách cách cách cách h cách c h c c h cách cách cách cách cách cách c á h c á h cách h c á h c h á c h h c c h cách cách nhưng ác ma không hề quan tâm quá nhiều trên người thiêu đốt địa ngục c h i hỏa từ từ thu liễm g i ữ t ậ n ác ma khủng bố giáp sát tiêu t à n theo hiện lộ ra nhân loại hình dạng hình tượng không phải là lan n i n h là ai tuy rằng quả đoán vô cùng lựa chọn rút khỏi nhưng hắn vẫn là không có có thể thoát khỏi vòng xoáy này á a đế n a nữ nhân kia không chịu bung ô tha hắn tại tối hậu quan đầu âm hắn một thanh làm sao có thể nhất định là á a đế n a cái này còn phải nói sao hiện tại cái này hoàng đạo mười hai cung bên trong ngoại trừ nàng vị này trí tuệ nữ thần còn có ai có thể đem tín ngưỡng lực cùng tín ngưỡng độc tách rời nhất định là nàng làm nàng tại sao muốn đem tín ngưỡng lực cùng tín ngưỡng độc tách rời cũng dẫn đạo tín ngưỡng độc đem xả phu cung và mèo cắn nuốt hết cái khác một ư ơ i hai tòa hoàng đạo cung đây laninh n không rõ ràng lắm nhưng nghĩ đến cùng nàng như đồ không thoát được quan hệ c u những g Addena, nữ trí tuệ t ầ n tín ngưỡng nghi tan hạn n phá chế. h lễ, tin tức này tuy rằng cùng một nhịp tở chặt chẽ tương liên nhưng trước sau thiếu khuyết một cái then chốt đ ư ờ n g nét nhất định phải tìm được cái này then chốt mới có thể đem những tin tức này chỗi kết hợp lại biết rõ ad đ nạ toàn bộ kế hoạch nói thật đi laninh cũng không muốn phí cái này khí lực nếu như có thể lựa chọn hắn càng muốn lập tức rời đi đất thị phi này nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn thế giới này đã phong bế bị vặn vẹo tín ngưỡng độc rộng lượng tín ngưỡng lực liên hợp hoàng đạo mười hai cung lực lượng phong bế cái đó và trước hoàng đạo mười hai cung hoàn toàn bất đồng trước hoàng đạo mười hai cung tuy rằng cũng có mười hai tòa hoàng đạo cung cùng rộng lượng tín ngưỡng lực lượng nhưng chỉnh thể kết cấu là rời rạc cũng không có đem mười hai tòa hoàng đạo cung cùng rộng lượng tín ngưỡng lực lượng c h ỉ n h hợp đến đồng thời ngưng tụ thành một phát mà động toàn thân hàng rào thời điểm đó hoàng đạo mười hai cung tựa như một tòa cung điện hùng mỹ ngươi có thể không phá hư được cung điện bản thân nhưng cũng có thể tìm cửa sổ khe hở cái gì trôi ra đi thậm chí tại góc tường đánh lỗ nhỏ hiện tại thì không được 12 tòa hoàng đạo c u n g lực lượng còn có la mã văn minh tích lũy rộng lượng tín ngưỡng lực tất cả đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ đem thế giới này bọc tựa như một viên trứng gà một viên không có khe hở trứng gà một viên từ 12 tòa hoàng đạo cung cùng rộng lượng tín ngưỡng lực lượng áp s ú c thành trứng gà nó trình độ chắc chắn là trước hoàng đạo m ư cung gấp trăm lần lại rút dây động rừng đột phá một điểm sẽ dẫn phát toàn cục phản ứng tựa như nhân giới nguyên tố hàng rào giống nhau căn bản không thể mạnh mẽ đột phá điểm ấy lan ninh đ ạ nếm thử qua đồng thời ăn vào vị đắng cho nên hắn không có lựa chọn chỉ có thể đối mặt thế nào đối mặt tìm ra cái này hoàng đạo mười hai cung bí mật ngăn cản đạt đệ nạ âm mưu còn là từ bỏ chống lại quỳ gối tại nữ thần rơi váy vượt qua mỹ hảo nằm ngang nhân sinh lan ninh nghĩ đi nghĩ lại còn là không quyết định chắc chắn được cuối cùng trước nhìn kỹ hắn nói lan ninh núi v a i đem vấn đề này ném ra đến sau đầu ngược lại quan sát xung quanh hoàn cảnh hắn tuy rằng vạch trần ạ t đệ nạ phía sau màn độc thủ thân phận nhưng vị này trí tuệ nữ thần tựa hồ cũng không thèm để ý vẫn là rộng lượng hướng hắn ném ra cảnh ô liu cho nên song phương cũng không có kết làm t ử thủ lan ninh cũng không có không phải muốn ngăn cản ạt đệ nạ lý do nhưng lan ninh luôn cảm giác trong này có chuyện cho nên cũng không phải rất muốn tiếp thu ạt đệ nạ mời chào không có không phải muốn ngăn cản lực lượng lại không nghĩ tiếp thu đối phương mời chào vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước xem chuyện phát triển quyết định cuối cùng lựa chọn đây chính là lan ninh ý nghĩ cho nên ạt đệ nạ cái gì tạm thời mặc kệ trước xem tự mình hôm nay tình cảnh cùng cục diện hoàng đạo mười hai cung nội bộ tự thành thế giới từ tín ngưỡng lực nghị hóa xây dựng tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới có thiết kế tín ngưỡng vật hoặc tín ngưỡng yêu ma quỷ quái là khảo nghiệm chỉ muốn lấy được tín ngưỡng vật đánh bại tín ngưỡng yêu ma quỷ quái vậy có thể nắm giữ hoàng đạo cung cùng hoàng đạo trong cung gửi quyền hành thần khí đây là hoàng đạo mười hai cung thiết định khuôn mẫu là ẩn nút thứ mười ba nơi hoàng đạo cung xà phu cung tồn tại như vậy thiết định khuôn mẫu xem cái dạng này hẳn là là có hôm nay mảnh này băng thiên tuyết đ i ệ chính là xà phu cung tín ngưỡng tiểu thế giới tín ngưỡng thông quan điều kiện vậy là cái gì lan ninh một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên trong đầu tìm tòi tin tức tương quan phong tuyết giả dích không ngừng không nghỉ thiên địa kết nối hoàn toàn m ở mịt đổi thành một người bình thường chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị giá lạnh thốn vệ đông lạnh thành một tòa tử vong các băng nhưng lan ninh không phải là người thường hàn lanh đối hắn không có chút nào ảnh hưởng c ù n g bạo phong tuyết cũng không cách nào trở ngại hắn tầm mắt cảm giác quan sát quanh mình hoàn cảnh hắn phát, phát hiện mình ở một tòa trong núi tuyết không hẳn là là một mảnh bằng tuyết bao phủ dây núi đang ở lư sơn sao thức lư sơn lan i n h tức khắc nhốn người nhảy lên nhảy vào cao thiên trong bầu trời muốn quan sát này địa toàn cảnh sau đó hắn thấy được một ngọn núi một tòa sừng sững tại nhóm núi ở giữa n ú i liền trời đất thần sơn nó là hùng vĩ như vậy như vậy hiểm trở thẳng cắm thẳng vào trong vòng trời mây mù lượn quanh tại nó bên cạnh không biết che lại chính là hạ thân của nó còn là lên người hay hoặc là chỉ là thấp bé c h â n núi nó là mỹ lệ như vậy như vậy thần thánh t r ắ n g đoán sơn thể lóng lánh quan huy giống đại trên mặt đất phóng ánh nhất minh châu không có gì có thể che đậy ánh sáng của nó, nó màu sắc nó phía trên chỉ có bầu trời mây cùng sương mù chỉ có thể nương theo tại bên cạnh hắn ngày cung nguyệt hào quang cũng không có thể ngự trị ở bên trên nó bởi vì nó là trí cao vô thượng tượng trưng ô limpủ h i lạp thần vực ô limpủ s à phu cung tín ngưỡng tiểu thế giới ở trung tâm lại cũng là ô limpủ núi lan ninh có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại s à phu cung thiết lập tín ngưỡng tiểu thế giới trung tâm là ô limpủ núi cái này không có chút nào kỳ quái bởi vì xà phu cung truyền thuyết thần thoại liền cùng ô limpủ có liên quan chuẩn xác mà nói là cùng ô limpủ chúa tể Hy Lạp Asker theo r í thời ầ n gian trôi qua ý thuật của hắn càng ngày càng tinh cũng theo trí tuệ nữ thần hạt đệ nạ châu ấy chiếm được một bình nhỏ tóc rắn nữ yêu gọt gọn huyết dịch hắn dùng ý thuật giao cho t h a i này huyết dịch sức mạnh không thể tưởng tượng được theo bên trái miệng bình lấy ra chính là trí mạng độc dược thế nhưng nếu như từ bên phải mạch máu giấy huyết dịch này liền có thể làm người ta khởi tử hồi sinh nhưng cái này nhóm là chọc g i ậ n tới chi cao thần vương rè ớt bởi vì uy hiếp đến chỉ có thần mới có bất hủ vì vậy thần vương dùng lôi đình đánh chết ascalet du hủy diệt rồi hắn có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh bất hủ chi huyết đau mất thương con a pô lộ vì trả thù bắn chết là rè ớt rèn đúc lôi đình q u y ề n trượng một mắt người khổng lồ có thể rè ớt giận dữ đem a pô lộ phạt đi cho ạ là phạm nhân xây dựng thành tưởng nhưng sau đó đem c a l e t du bay lên bầu trời hóa thành xà phu nơi đây chính là xà phu nơi lý do z e u s là nên truyền thuyết nhân vật chủ yếu hoặc nói chủ yếu nhân vật phản diện s à phu c u n g đem hắn cùng hắn ổ lìm thủ nghị hóa đi ra là thủ quan tín ngưỡng yêu ma quỷ quái không phải là chuyện hợp tình hợp lý nếu như cái này giả thiết thành lập như vậy s à phu trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái tuyệt đối là mạnh nhất tín ngưỡng yêu ma quỷ quái liền ma kết cung bên trong ti tan hữu cự yêu đều không thể so sánh với bởi vì nó n g h ĩ hóa đối tượng là z e u s hy lạp trí cao thần vương z e u s vị này hy lạp thần vương tuy rằng đức hạnh mười điểm không kiểm là hy lạp trong thần thoại nổi danh nhất đại ngựa lực lao sát phôi nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn trí cao thần vương địa vị cùng thực lực hy lạp là phương tây tam đại thần hệ một là hy lạp thần vương rè ớt địa vị cùng thánh đường thiên quốc thượng đế a di a ô đ i n tương xứng đều là phương tây thần giới ba đại c ự đầu đây là rè ớt vị cách vị cách là cơ sở cơ sở trên còn có tòa nhà phương diện này các đại chí cao chỗ đi con đường tương cận lại có bất đồng như thánh đường thiên quốc vị kia thượng đế hắn đi đúng là độc nhất thần con đường đem quyền sở hữu trôi thu về tự thân cái khác đều là phụ thuộc dù cho cấp bậc chủ thần đại thiên sứ trưởng cũng không có thể chống lại hắn ý、chí. hắn lực lượng bằng không một ý niệm cũng sẽ bị đánh rất phẳng trần đây là cực kỳ bá đạo con đường nhưng cực kỳ bá đạo đồng thời cực kỳ c ứ n g hãn thánh đường chính là bằng này đặt chân ở phương tây thần bột đ ỉ n h vị tiêu chí cao thượng đế càng là độc nhất thần duy nhất chân thần tôn sư ẩn làm phương tây thứ nhất trí cao đệ nhất c ứ n g giả rẽ ớt cung ô đ ì n đều phải bị hắn áp lên một đầu chỉ bất quá thế gian không có tuyệt đối hoàn mỹ sự vật cái này độc nhất chân thần trí cao đạo cũng không ngoại lệ nó quá mức bá đạo liền cấp bậc chủ thần đại thiên sứ trưởng đều là nó phụ thuộc nô bột cấp bậc chủ thần tồn tại ai muốn làm người khác thân thuộc người khác nô bột cho nên thánh đường thần hệ đại thiên sứ trưởng thường xuyên phản loạn x a đoạn trước sau bạo phát hai lần thiên sứ chiến tranh đem gần một nửa đại thiên sứ trưởng cùng quân đoàn thiên sứ đều rơi vào địa ngục trở thành đoạn lạc thiên sứ thánh đường cũng ở đây hai lần phản loạn chung nguyên khí đại thường tính là trí cao thượng đế độc nhất chân thần uy thế vẫn còn thánh đường thiên quốc c h ỉ n h thể phát triển còn là không thể tránh khỏi bị ngăn chặn đây chính là thánh đường độc nhất trí cao đều là phương tây thần giới tam cự đầu rẽ o t mặc dù không có cùng thượng đế giống nhau đem quyền sở hữu trôi quy về tự thân thành cựu độc nhất chân thần nhưng là đi lên một cái tương cận con đường tức vạn vật c h ú a tể cái gọi là vạn vật c h ú a tể chính là vạn sự vạn vật c h ú a tể quyền sở hữu trôi đều thuộc về hắn cái đó và độc nhất trí cao không phải là giống nhau a là giống nhau cho nên tại cơ sở này trên sẽ ở lại là một điểm cải biến vậy là quyền trôi phân cách hắn là vạn sự vạn vật c h ú a tể nhưng cũng không có đem vạn sự vạn vật hoàn toàn chiếm giữ mà là giữ lấy một bộ phận nhường ra một bộ phận bảo chứng tự mình tuyệt đối địa vị đồng thời lại dành cho cái khác thần một điểm quyền tự chủ thật giống như ban giám đốc là thần vương hắn là chủ tịch có công cổ có toàn bộ công ty 51 cổ phần, có tuyệt phần, bộ đây ố i tiếng, thời quyền chủ đạo, quyền quyền đều không chế, nhưng hắn thần có nhất định quyền lên tiếng, đồng thời đều là cổ đông, địa vị bình đẳng. chủ chế, có cổ đạo, địa đ vị là chính là rè ớt vạn vật chúa tể so sánh với thánh đường thượng đế độc nhất chân thần rè ớt vạn vật chúa tể tại cá thể về mặt chiến lược không thể nghi ngờ ở vào yếu thế nếu để cho hai vị này trí cao thần vương một mình đấu rè ớt đại s á t x u ấ t không phải là thượng đế đối thủ nhưng ở đoàn thể về mặt chiến lược vạn vật chúa tể liền muốn trội hơn độc nhất chân thần nếu như hai đại thần hệ khai chiến Dẹ dẫn ớt dắt chủ thần đại thể t ổ lìm vụ chủ có h thể đại sa、so、phu cung h khởi nguyên a bô lộ tri tử y thần as cơ lệ vị hụ vì sao sẽ bị rẽ ở sloi đình đánh giết bởi vì hắn uy hiếp đến rẽ ở s vạn vật chúa tể quyền hành ý đồ lấy y kỹ thuật cấp sinh tử lực lượng trở thành ô liêm phủ mười ba vị chủ thần không sai người thứ mười ba chủ thần đây là asker lepti u gia tâm nhưng cái này dã tâm lớn xác suất không phải là chính hắn sinh ra là bị người dẫn đạo nhảy lên đi ra ngoài là ai nâng lên hắn d i tâm tự nhiên là cái này là trong thần thoại mặt khác hai cái nhân vật chủ yếu ạ bộ lộ cùng adena mọi người đều biết k h i lạp thần thoại có một cái truyền thừa đã lâu tốt truyền thống vậy là cha truyền con nối lao tử zhét nhi tử nhi tử ngược lao tử đó là truyền thống cũ zhè ớt ra hắn còn có z e è s ra ra hắn đều là như thế thượng vị trước ba đại như vậy đ ờ i thứ tư tự nhiên cũng không ngoại lệ rẽ ớ mấy cái huynh đệ cùng hải tử đều không thế nào an phận thường thường liền muốn làm một ít chuyện đi ra lần này cũng không ngoại lệ a pô lô cùng ad đ e n a nâng lên a s cớ lệm -e、tỉu thành t i ể u chủ thần gia tâm cũng đưa cho thực tế hỗ trợ rẽ ớ đương nhiên không thể chứa cho phép hành động như vậy cho nên trực tiếp đánh chết a s cớ lệm -e、tỉu cho a pô lô cùng ad đ e n a tới một cái d u n g cây dọa khỉ chương sáu trăm năm mươi chín quyết chiến cuối cùng chiến mười hai vị chủ thần cùng mười ba vị chủ thần khác biệt ở nơi nào nếu như là thánh đường thân hệ có thể không có khác biệt lớn n h mười hai vị chủ thần tồn tại đã phân cách đi đem gần một nửa quyền hành nếu là còn nữa thần theo hắn trong tay cướp đoạt lực lượng trở thành thứ hy lạp thần hệ mười ba vị chủ thần hắn cổ quyền sẽ xuống đến một nửa trở xuống không dù có được quyền khống chế tuyệt đối thần vương địa vị chắc chắn giao động hy lạp trước hai đời thần vương chính là chỗ này a bị lật đổ sơ đại thần vương hồ lạ nợt cùng gạ cùng sơ đại thần cấu thành hy lạp thần hệ nhưng hắn khống chế dục vọng quá mạnh kiệt lực gáp bách gạ cùng với khắc thần bởi vậy gạ sinh ra mười hai ti tan thần thiết kế đoạt đi hắn quyền hành đem hắn lật đổ lật đổ hồ lạ nợt sau đó lấy giỏ nọ cầm đầu mười hai ti tan thần tạo thành hy lạp thần hệ đời thứ hai thần tộc nhưng hắn không thể tránh được vận mệnh lại bị hắn tiểu nhi tử rẽ ớ đem người l r e u s lật đổ hắn phương thức cùng hắn lật đổ dò nọ phương thức nguyên lý tương đồng đầu tiên là thiết kế để dò nó đem nuốt t r ọ n h a d e s họ xây đồn p h ư ơ n g ra lại liên hợp những huynh đệ tỉ bội này cướp đoạt phụ thân quyền hành khiến cho mất đi vạn vật chúa tể cùng t r í cao thần vương vị cách cuối cùng đem lật đổ cho nên r e u s ở phương diện này mười điểm mất cảm k h i lạp thần hệ chủ thần cũng bị nghiêm ngặt hạn định tại mười hai vị cho dù là hắn yêu thích nhất nhi tử đại lực thần hờ cú lét cũng không có thể đột phá cái này hạn chế chỉ có thể là hắn địa vị cao thuộc thần tồn tại bởi vậy có thể thấy được rè ớt đối cái này người thứ mười ba chủ thần ki một khi hy lạp xuất hiện người thứ mười ba chủ thần hắn quyền hành thống trị sẽ mất thăng bằng đi hướng tan vỡ cùng diệt vong đây là không cho đụng vào cấm kỵ cho nên a đ â khắc x i ế t tí nga hành động để rè ớt lôi đình tức giận trực tiếp đánh chết hắn chủ sử sau màn ạ bộ lộ cũng không có thể chạy trốn nghiêm phạt bị rè ớt đánh rất p h ẳ m trần là cho h người xây dựng thành tường tuy rằng sau đó hắn lại lấy a đ â khắc x i ế t tí nga làm bản gốc sáng lập thứ mười ba cái hoàng đạo t r ồ n g sao nhưng chuyện này cũng không hề là tạ lỗi hoặc hối hận mà là cảnh cáo cùng u hiếp đôi chủ thần khác cảnh cáo cùng u hiếp đây chính là theo ta làm chuyện hạ tràng không chỉ muốn giết chết ngươi còn muốn đem ngươi treo lên cái gì ạt đệ nạ bởi vì vận mệnh tiên đoán quan hệ jesus cũng không có nghiêm phạt nàng hoặc nói không dám nghiêm phạt nàng trước hai đời thần vương đều là bởi vì áp bách lại đi ngược lại bị người lật đổ ạt đệ nạ là hổ lạ nợt i ê n đoán đứa con của số phận lần này lại không có công nhiên đứng ra tạo phản chỉ là tại phía sau màn thậm chí cũng không tính là phía sau màn gây xích mít jesus nào dám nghiêm phạt nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chuyện này liền như thế đi qua nhưng ạt đệ nạ cũng không cam lòng thất、bại. cho nên lại làm ra cái này hoàng đạo mười hai cung sự tình đẩy tới đây lan ninh đã đại thể đoán ra ạt đệ nạ đang nhu đồ cái gì nàng muốn lợi dụng hoàng đạo mười hai cung tín ngưỡng nghi lễ sáng tạo mười hai cái không mười ba cái chủ thần b ị cách phân cách rẻ ở quyền hành nếu như rẻ ở quyền hành bị phân cách thần vương địa vị bị đ ộ n g r i ê u hắn còn có thể hạn chế lại đã gần đến thần vương ạt đệ nạ a hiển nhiên không thể chỉ cần ạt đệ nạ thành công vận mệnh luân hồi sẽ lần thứ hai chuyển động hoàn thành đời thứ ba cùng đời thứ tư thay thế đây chính là ạt đệ nam n u đồ Màm là là thể thể、si、trên thực tế hạt n h là xà đệ nạ chân chính sáng tạo chủ thần vị cách chỉ có một chính là chỗ này xà phu trong cung chủ thần vị cách cái khác hoàng đạo cung chủ thần vị cách cũng không phải là sáng tạo mà là cướp đoạt cướp đoạt cái khác hy lạp chủ thần quyền hành lại lợi dụng rộng lượng tín ngưỡng lực nâng liền mười hai chủ thần vị cách cho nên xà phu cung là trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất nhất định phải dốc hết hoàng đạo mười hai cung lực lượng cùng toàn bộ la mã văn minh tín ngưỡng thông qua trí tuệ xây dựng nghi lễ mới có vài phần thành công khả năng đây cũng là nàng đem mười hai tòa hoàng đạo cung cùng tín ngưỡng biển dẫn vào xà phu cung nguyên nhân mạch lạc từ từ hiểu rõ sau đó phải làm thế nào hành động lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn hướng ổ lìm bù ụ núi bay đi chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có lựa chọn vọng muốn trốn tránh không đếm xỉa đến đó là tại lửa gạt mình chỉ có thể đối mặt tuy rằng cái này cực kỳ mạo hiểm rất không an toàn nhưng đem vận mệnh giao cho người khác cân nhắc quyết định đó không phải là lan ninh t ắ c phong làm việc tự mình vận mệnh phải tự mình nắm chặt như vậy cuối cùng mới sẽ không có t i ế n l ư ớ i cùng lúc đó hô nơi này là ánh sáng nóng ánh huy thoáng qua một đại đội nhân mã xuất hiện ở bằng thiên tuyết địa bên trong thật là một đại đội nhân mã mười hai cái chiến xa tại phía trước nhất xếp thành một hàng có từ đỏ đậm mạ vàng hồng mã kéo di chuyển giống một vòng rực rỡ nắng gắt thả ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ có từ tuyết mạch vô hạ con ngựa trắng kéo di chuyển đặc q u ộ n trào m á n h liệt hải triều cùng một sóng còn mang theo đại địa vận luật bột di chuyển có từ không khí trầm lặng hắc mã kéo di chuyển mang đến một mảnh vô biên vô tận hạ cám quanh quần minh giới cùng khí tức tử vong có từ linh động hoạt bát kim lộc kéo di chuyển nơi đi qua màu xanh hoa cỏ đệm đệm hoa tươi nở rộ tràn đầy tự nhiên sinh mạng hoan hô vết tích có mười hai cái chủ thần chiến xa sau đó còn có rất nhiều kim giáp kim mũ thần quang lóng lánh thần cùng mặc hắt dao đồng phục chiến đấu chiến sĩ la mã thần không vì sao hy lạp thần trong trận doanh cũng có hắc cầu không gian chiến sĩ cái này cũng không kỳ quái hắc cầu không gian thần cấp tiểu đội lại không chỉ một nhánh n h i ề u như vậy nhánh thần cấp tiểu đội không có khả năng toàn bộ tán thành t ẩ y cụ dầu nổ ý nghĩ có người lựa chọn thêm vào thực lực mạnh hơn hy lạp thần trận danh o đó là chuyện rất bình thường tuy rằng trước tại bạch dương cung lan linh giết chết một cái hy lạp thần sau đó vinus cùng mặt còn lưng đâm t h ể xệ ớt nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đại cục hy lạp mười hai vị chủ thần một cái không thiếu aden ạ cầm trong tay thắng lợi kiếm thôi động thời gian c h i ế n xa dẫn mười một vị chủ thần tại bên trong hy lạp chư thần cùng hắc cầu không gian pháo hôi chiến sĩ chung chung điệp điệp hướng ổ lĩm pù núi đổ đi mười một vị hy lạp chủ thần đi sắt đằng sau n La mã chủ thần đi theo adena là chuyện hợp tình hợp lý dù sao bọn họ không có lựa chọn có thể hy lạp chủ thần đi theo adena hắn nhóm thế nhưng ô liềm phụ chủ thần trong ngày thường tuy rằng cùng rè u s có chút mâu thuẫn nhưng cũng không có chân chính tạo phản ý nghĩ ngoại trừ hades h o s a d o n adena hắn nhóm ba cái có tư cách cạnh tranh thần vương tạo rè u s ngược tự nhiên không có vấn đề hắn hắn không có tư cách cạnh tranh thần vương chủ thần có lý do gì liệu mạng lật đổ rè u s trong ngày thường làm gây sự tình chỉ là tại giàn giáo đấu tranh nội bộ thủ lợi ích mà thôi không có nghĩa là bọn họ muốn phá tan cái này bát tan cơm cho nên hiện tại cái này mười một vị hy lạp chủ thần phân thân vì sao còn chặt chẽ đoàn kết tại hạt đệ nạ bên cạnh là hắn nhóm còn bị hạt đệ nạ chẳng hay biết gì không biết vị này trí tuệ nữ thần âm mưu có khả năng này nhưng xác suất không lớn dù sao hắn nhóm là chủ thần dù cho hạt đệ nạ nắm giữ trí tuệ cùng mưu lược quyền hành muốn hoàn toàn che đậy bọn họ cũng là rất chuyện khó khăn cho nên lớn hơn có thể là bọn họ biết nhưng vẫn là nguyện ý đi theo hạt đệ nạ đây là đầu tư còn là thăm dò hay hoặc là có quá nhiều khả năng nhưng mặc kệ thế nào hắn nhóm đều vẫn là đi theo hạt đê nạ xông về ổ liềm phủ núi không chỉ là bọn họ một bên khác dầm ánh sáng lóng ánh huy thoáng qua một nhóm thần thình lình p h ụ xuống tương tự là mười hai cái chủ thần chiến xa sắp xếp phía trước tương tự kim giáp thần chi cùng không gian chiến sĩ la mã chư thần bọn họ xuất hiện ở ổ liềm phủ núi một bên kia nhìn đã nhằm phía ổ liềm phủ núi hy lạp chư thần trong mắt lộ ra một chút lo lắng nhao nhao đưa ánh mắt về phía chính giữa hàng ngũ trí tuệ chiến xa nắm gắt vậy rực rỡ trí tuệ trên chiến xa tương tự đứng thẳng một vị mặc áo giáp cầm binh khí tư thế bay hùng hiên ngang nữ thần la mã trí tuệ nữ thần mãi nở vạ đồng thời cũng là cái khác gạt đệ nạ chỉ thấy nàng một tay cầm trí tuệ kim âu một tay cầm r ẹ ở thần l á chắn xa xa chỉ hướng phía trước ổ liềm pù núi ùng ùng nhất thời mười hai cái chủ thần chiến xa điên cuồng g à o thét ra chung t r u n g điệp điệp hướng ổ liềm pù núi phóng đi mục tiêu của bọn họ đồng dạng cũng là ổ liềm pù núi hai đội nhân mã hai cái phương hướng tại đồng thời đã tới ổ liềm pù núi ô liềm pù hy lạp thần sơn vĩ nạn không thể hình dùng tuy là chư thần quân thế ở đây lộ ra nhỏ bé hai đội nhân mã t i ể u như cùng hai cái dòng suối tại tỉ mỉ chạy xuôi sau tụ tập ở chân núi có thể thấy được ngọn thần sơn này cao đừng nói bọn họ những thứ này tốt bảo trì thân thể thần chính là trước đây ti tan người khổng lồ thậm chí tài phỏng như vậy diệt thế yêu ma quỷ quái muốn leo lên ổ lìm t h ụ sơn đã được cố sức leo lên hai đội nhân mã hội tụ ở dưới chân núi hy lạp thần thấy được la mã thần la mã thần cũng không nhìn thấy hy lạp thần cái này vốn hẳn là thủy hỏa bất dung không chết không thôi chân thần cùng vị thần dĩ nhiên không có bạo phát xung đột cái này không chỉ là bởi vì la mã thần khắc chế tín ngưỡng lực rộng lượng tín ngưỡng lực hoàng đạo mười hai cung quyền hành căn bản là ạt đệ nạ bố trí bấy dập luyện hóa hoàng đạo cùng chủ thần phân thân tuy rằng có thể thu hồi mất đi quyền hành nhưng cũng sẽ bị hoàng đạo trong cung tín ngưỡng chỗ bắt cóc trở thành tín ngưỡng chi phối khối lỗi cái này nguyên bản là chuyện không thể nào nhưng ạt đệ nạ trí tuệ quyền hành cùng tín ngưỡng lực lượng đủ đem điều đó không có khả năng chuyển thành khả năng hy lạp chư thần phân thân cứ như vậy bị nàng khống chế đây cũng là nàng trong kế hoạch một bước hy lạp thần cùng la mã thần thành công hội sư trí tuệ nữ thần thực lực chưa từng có lớn mạnh sắp khởi động đối ổ liềm vụ t r i n h phạt nhưng đây không phải là tà ác xâm lược mà là chính nghĩa chống lại bởi vì ùng ùng thiên lôi nổ vang sân thể rung động ổ liềm vụ đình hiện ra ra một mảng thần quang thần quang rực rỡ không thể nhìn thẳng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo vĩ đ ạ n đến cực điểm thân ảnh đó là một gã nam tử một gã thân thể hùng tráng v a i hùng bất phạm người đàn ông trung niên hắn một đầu tái nhợt bím tóc cùng trong râu giống như hùng sư lông bầm bình thường rậm rạp tiết lộ ra nồng nặc giống được khí tức uy nghiêm trong hai mắt là chấp động lôi đỉnh khí tức hủy diệt liền thần đều muốn sợ hy lạp phong cách á o bào xuống như núi cao đồi núi vậy bắp thịt tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ mơ hồ cùng dưới chân ổ lĩm phủ núi liền thành một thể không thể lay động hắng ở trí cao trên đỉnh núi mắt lạnh mắt nhìn xuống dưới chân núi áp lực kinh khủng theo ánh mắt của hắn ép xuống đem mọi người trong nháy mắt đẩy vào hít thở không thông hoàn cảnh trái tim nhảy lên bị mạnh mẽ chấn đề ép xuống chỉ là một người liền có uy thế như thế như vậy áp bách không cần nhiều lời hắn chính là chỗ này xả phu trong cung thủ q u a n người tín ngượng nghị hóa t r í cao thần vương r ớt. không cái này xả phu trong cung thủ q u a n người không chỉ là hắn một người rực rỡ thần quang bên trong từng đường thân ả n h bước ra cùng đến cao thần vương đứng chung một chỗ mắt lạnh mắt nhìn xuống dưới chân núi chư thần hắn nóng là đầu đội vương n ũ xinh đẹp động nhân tiến hậu loạn ngôn như tảo triều tịch tùy thân biển hoàng thân mặc h áp bảo diện mục tiêu ẩn minh vương còn có kim m ũ kim giáp trong mắt thích giết chóc chiến thần quang huy lòng lánh cực nóng vô cùng thái dương thần thân hình mạnh mẽ mang kim cung nguyệt chi nữ thần phong lôi sen kẽ tàn ảnh điệp liền thần vương sứ giả hẹ dạ hồ sài đồn hades a zed apollo a remi hy lạp mười hai chủ thần bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó c h í cao thần vương mười hai chủ thần cái này x à phu trong cung đội hình thật không ngờ xa hoa nhưng ngẫm lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao cái này x à phu cung hội tụ cái khác mười hai tòa hoàng đạo cùng cùng toàn bộ la mã văn minh tín ngưỡng lực lượng ý đồ thông qua trí tuệ nữ thần xây dựng tín ngưỡng nghi lễ sinh ra sáng tạo ra một cái chủ thần vị cách cái này há là đơn giản cho nên xuất hiện như vậy thủ quan cục diện là chuyện đương nhiên sự tình thần sân đỉnh phong lôi t ề động trí cao thần vương cất bước bước chân mười hai chủ thần theo sát phía sau ánh sáng n óng ánh chiếu sáng rượu mà xuống tuy là đều là thần đều không dám nhìn thẳng hàn uy lôi đình hóa thân thần vương dẫn đầu dẫn dắt mười hai vị chủ thần đi tới ổ lìm cụ thần điện sát b i ê n giới mắt nhìn xuống dưới chân núi tụ tập mọi người uy nghiêm rung động t u y ề n t á o nói khảo nghiệm ổ lim tụ lực lượng thời khắc lần thứ hai lại tới chương sáu trăm sáu mươi tấn công núi ổ lim tụ là bị thắng lợi chế tạo ra tại vô tận năm tháng trước tại ti tan tàn bạo thống trị thời đại nó từ vô tận trong hỗn độn hiện lên là vận mạng chúng ta thuộc sở hữu nó từ dưới nền đất vượt sâu cao vót ra cắm rễ ở minh giới linh hồn sông nó theo thắng lợi của chúng ta mà trưởng thành chúng ta theo nó phát triển khỏe mạnh chúng ta đẩy ngã ti tan thống trị sáng lập một cái tường hòa thế giới một cái dồi dào thế giới một cái tại chúng ta che chở cho có thể bình tĩnh an toàn sinh hoạt thế giới đây là chúng ta cùng ô liềm phụ thời đại ô liềm phụ là chúng ta tượng trưng lực lượng cùng quyền hành tuyệt đối tượng trưng hiện tại khảo nghiệm chúng ta khảo nghiệm ô liềm phụ thời khắc đến cướp đoạt người nhóm tiếp thu xét xử đi lôi đỉnh bình thường lời nói tại ô liềm phụ đỉnh vang lên lệnh toàn bộ thế giới chấn động không ngừng đó là rẽ ở t h n y âm thần vương tuyên cáo nhìn ngọn thần sơn kia đỉnh tối cao uy nghiêm trí cao thần vương mọi người trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không phân rõ đây tột cùng là tín ngưỡng n ị hoa yêu ma quỷ quái vẫn là chân chính giá lâm nhân gian ồ lìm của vua có thể hai cái cũng không có khác biệt mười hai tòa hoàng đạo cung lực lượng lại thêm toàn bộ la mã văn minh tín ngưỡng đủ tại cơ sở giản giáo xuống nghị hóa thần vương uy cho nên cái này x à phu cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái cùng chân chính thần vương phân thân cũng không hề khác gì nhau hoàn toàn có thể đem hắn cho rằng cái khác rẽ ớt một cái địa vị cao cấp bậc thậm chí cấp bậc chủ thần rẽ ớt không sai cấp bậc chủ thần mười hai tòa hoàng đạo cung mười hai kiện quyền hành thần khí lại thêm toàn bộ la mã văn minh tích lũy tín ngưỡng lực lượng cùng với h t đệ nạ trí tuệ xây dự nghi lễ cái này xà phu trong cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái thần vương hóa thân có thể là cấp bậc chủ thần tồn tại tựu như cùng lật đổ ti tan thống trị trước r ẻ ớt không không phải là khả năng mà là nhất định nếu như không có cấp bậc chủ thần lực lượng cuối cùng thế nào đắp nặng cấp bậc chủ thần vị cách cho nên xà phu cung tín ngưỡng n g h i hóa r ẻ ớt nhất định có cấp bậc chủ thần lực lượng đây là tín ngưỡng nghi lễ bên trong lát không thể thiếu tiết điểm cấu tạo nhưng nếu như tín ngưỡng nghị hóa rẽ có cấp bậc chủ thần lực lượng cực mạnh chẳng qua trung vị cực hạn hy lạp thần cùng la mã thần thế nào cùng hắn đối kháng thần cùng vương thần chênh lệnh uy như n n tại g núi g ư chân áp luôn luôn có hai mươi bốn vị chủ thần phía trước thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phân áp bách hậu phương tất cả mọi người vẫn là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng đọc nhấn do từng chữ đều mười điểm chắc chở là tokyo tiểu đội trưởng thực lực mạnh nhất cậy cụ dầu nổ tuy rằng muốn tốt một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào cắn răng đối mã s ạ n c ạ tỏ đám người nói cùng ở bên cạnh ta không cần loạn sông hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này tuy rằng gia nhập la mã thần trận doanh tiến nhập sau cùng thứ mười ba cung nhưng tình cảnh của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cải thiện thậm chí so với t r ư ớ c còn nguy hiểm hơn trước bọn họ đối mặt bất quá là hy lạp thần cùng la mã thần cường như là hữu hạ nếu là liều mạng trên tính mạng còn có thể dây dưa vài cái hiện tại thế nào ngước nhìn ố lìm p h ủ núi bọn họ liền ý niệm chống cự đều sinh không ra được ở đó chi cao thần vương trước mặt bọn họ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau đừng nói bọn họ chính là phía trước hy lạp chư thần cùng la mã chư thần lúc này chẳng qua lớn một chút con kiến hôi nhân vật như vậy lực lượng như vậy căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng sự tình phát triển đến một bước này tại cụ dầu nổ cũng không biết phải làm gì chỉ có thể âm thầm khẩn cầu rẽ ở cùng chư thần chiến họa không muốn ảnh hưởng đến bọn họ ầm ầm lôi đ ỉ n h sen kẽ trải rộng bầu trời ố lìm khu đ ỉ n h thần vương cầm trong tay lôi điện ầm ầm bổ về phía dưới chân núi chư thần xích chiến ma hí đạp không lên trí tuệ trên chiến xa nữ thần cầm trong tay một cái thần l á chắn dẫn dắt vô biên vân vụ đón lấy phách không mà rơi lôi đ ỉ n h ầm ầm lại một trận nổ vang dung trời thần vương lôi đ ỉ n h mâu có thể phá hủy vạn sự vạn vật lực lượng hủy diệt đều bị vải rắn kia văn khắc rực rỡ rực rỡ thần la chắn chỗ trung hòa a hệ is rẽ ở thần la chắn đứng đầu nhất quyền hành thần khí a đệ nạ chân thân súng năm lúc thậm chí có thể không tổn hao gì đỡ rẻ ớt lôi đình m âu hiện nay ạt đệ nạ mặc dù không phải là chân t h â n nhưng rẻ ớt đồng dạng cũng không phải chân chính trí cao thần vương cho nên a hệ g i s còn là không phụ sự mong đợi của mọi người đỡ một k í c h này chỉ bất quá xích chiến mã kinh chân chỉ giữa không trung nắng gắt vậy rực rỡ trí tuệ trên chiến xa nữ thần yên lặng sẽ bên môi đỏ thấm lao đi thần la chắn tuy rằng không tổn hao gì nhưng cầm t u ấ n nàng còn là không thể tránh khỏi bị trùng kích thương tổn bị thương còn không nhẹ nếu là rẻ ớ làm tiếp công kích tái phát ba đạo lôi đình âu tuyệt đối có thể đưa nàng bị thương nặng nhưng rẻ hơn nhưng không có làm như thế bởi vì u n g u n g đại địa chấn động lên k h i lạp minh vương hà đès la mã minh vương tợ lụ tổ nhất t ể cầm trong tay nha đầu chim trượng chỉ hướng đại địa đại địa tùy theo rung động tại ô liềm thụ dưới chân núi chia ra một đạo v ự c sâu khổng lồ v ự c sâu khổng lồ tung h à n h gần vạn mét giống một cái biển rộng r á n h bên trong là vô biên vô tận h ắ c á m c ộ n trào mãnh liệt minh giới địa khí cổn đắng ra còn có vô số người chết kêu gen cùng dích đạo đây là minh giới thông đạo địa ngục thông đạo như nhau trước tại xử nữ trong cung hạ đèn thành cựu chỉ bất quá lúc này đây động tĩnh lớn hơn nữa k h i lạp cùng la mã hai vị minh vương trực tiếp hóa thành ám lưu đầu nhập vào trong ngực sâu tự mình duy trì cái này lớn vô cùng địa ngục thông đạo hai vị minh vương đầu nhập để ầm ầm mở địa ngục thông đạo lại một lần nữa mở rộng cùng bạo minh giới địa khí cùng tử vong ám lưu phốn ra ngoài trong đó mơ hồ có thể thấy được từng đạo vô cùng to lớn vĩ nạn tự mình l ạ n h lạnh cự ảnh đó là ô lìm thủ chúng ta đã trở về theo một tiếng lệnh mặt đất dung chuyển ầm ầm lay động nổ một chỉ từ bùn đất nhang thạch kim loại những vật này chất tạo thành bàn tay to bỗng nhiên từ trong bóng tối leo ra Úng m n g cái cánh tay này lớn bé cùng độ dài vượt qua phạm nhân tưởng tượng trực tiếp leo lên ánh sáng thần thánh rực rỡ ô lìm c ù núi bắt được trên núi nô ra một khối núi đá đ ố n g nhiên phát lực đem một cụ càng thân thể cao lớn theo hát cám địa ngục trong thông đạo kéo kéo ra ngoài đó là một cụ thế nào thân thể a t i ể u như cùng một tòa núi cao vạn trượng sống hóa thành người khổng lồ bùn đất cùng nham thạch là da của nó cùng bắt thịt thực vật dây cùng dễ cây là nó mạch máu cùng mạch lạc sắt thép cùng kim loại cấu thành cốt cách chống đỡ toàn bộ thân thể còn có vô số tử vong á m lưu đại địa khí tức bên người quanh quần dây dưa chấn động không thể hình dung chấn động titan ô liềm pù núi đỉnh chấp trưởng lôi đ ỉ n h thần vương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đã qua định nhân chính là hy lạp thần hệ nhị đại thần tộc địa m â u thần g ã trực hệ huyết mạch titan người khổng lồ lúc trước d ẹ ở cùng ô liềm pù tân thần q u ộ c khởi đẩy ngã do nọ cùng titan thần tộc thống trị cũng đem chiến bại titan người khổng lồ đánh vào tháp do sở địa ngục giao cho minh vương hạ đ e t trông giữ đây là một loại, loại khác phỏng ấn titan thần tộc tuy rằng chiến bại bị cấp đoạt chủ thần vị cách cùng lực lượng nhưng bản thân còn là đại địa c h i tử muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt là một cái tương đương chuyện khó khăn chỉ có thể đánh vào tháp giúp sở địa ngục lợi dụng sức mạnh của thời gian đưa bọn họ chậm rãi ma diệt nhưng đây cũng là một cái thai hoàng ẩm bởi vì jet Earth lật đổ dò nọ thời điểm liền giải phóng bị g i ò nọ nhốt tại gã mỡ bụng tháp giúp sở trong địa ngục độc nhãn cự nhân cũng tại độc nhãn cự nhân dưới sự trợ giúp đẩy ngã dò nọ cùng ti tan thần tộc thống trị j e e a r có thể làm như thế h t đệ nạ tự nhiên cũng có thể làm như thế hy lạp cùng la mã hai vị minh vương liên thủ mở ra minh giới thông đạo đem n ố t tại tháp rút sở trong địa ngục ti tan người khổng lồ phóng thích ra ngoài không không chỉ là ti tan người khổng lồ ùng ùng cái này ti tan vừa mới bỏ ra ngoài địa ngục thông đạo đại điệu lại một lần nữa di chuyển đung đưa vô số ngọn núi cùng u cốc phập phồng rời đi đúng là tại đại trên mặt đất tạo thành một khuôn mặt một cái cổ xưa tàng thương khuôn mặt khu rừng rậm rạp là tóc của nàng hở ra đất bằng p h ẳ n g là chán của nàng đ ạ i hãm sâu ưu cốc là nàng hốc mắt ngọn núi cao vút cấu thành mũi của nàng trống trải khe nứt là miệng của nàng n ô i màu xanh hoa cỏ cùng hoa tươi là nàng trên da tóc gáy đại đ ị a cùng tự nhiên cụ hiện ra nàng tràn ngập mẫu tính khuôn mặt nàng là đại đ ị a mẫu g ạ i ạ hai vị kêu minh vương không chỉ mở ra địa ngục thông đạo phóng ra t i tan người khổng lồ còn t ì n h lại tổ mẫu tạ họa bọn hắn ban sơ đại địa nữ thần hắn là ban sơ đại địa nữ thần cũng là ban sơ sáng thế thần tương truyền tại vũ trụ sinh ra trước tất cả vẫn còn hỗn độn thời điểm vô tận trong hỗn độn ra đời hai vị thần theo thứ tự là đại biểu hỗn độn chặt cùng đại biểu thế giới gạy ạ chặt là hỗn độn hóa thân hỗn độn lại dựng dục gạy ạ nhưng gạ cũng không phải chắc hậu duệ mà là cùng chặp đặt song song tồn tại nó bể nát hỗn độn sáng tạo thế giới cũng hóa thân làm ban sơ đại địa tương đương với phương đông thần hệ khai thiên tổ thần bản cổ chỉ bất quá cùng bản cổ bất đồng hóa thân đại địa g ã cũng không nga xuống còn tự mình dựng dục bầu trời thần u dạ nớt cùng với k h á c thần tạo thành hy lạp đời thứ nhất thần tộc nhưng không nghĩ u dạ nớt sinh ra sau đó dĩ nhiên cướp đoạt hắn quyền hành trở thành hy lạp sơ đại thần vương gà ạ không cam lòng bị u dạ nớt s á t bách bởi vậy sinh hạ mười hai ti tan thần đẩy ngã u dạ nớt thống trị nhưng lật đổ u dạ nớt sau đó lấy giỏ nọ cầm đầu ti tan thần c ũ nhưng g k ô n quyền hành trả cho hắn, mà là tự mình thần g có cho đem đời mà làm thứ hai là trả tự v ơ Điều này à l mà cho c gã n phấn nộ, bởi vậy tại sinh nhập cùng thần trận g gia là lại Zheers Zheers bởi ba tại đời vậy thứ ra sau đó, d o a n h giúp đỡ đẩy Zheers n ớt i t thần tộc. a n Nhưng mà, Zheers không có ý định đem thần vương quyền hành giao trả lại cho mình vị này t ổ mẫu còn cùng hai người kkhades cùng họ xây đồn tiến thêm một bước phân cách đại địa quyền hành liền một cái chủ thần vị cũng không có cho hắn cái này so g i ò nọ còn phải vong ân phụ nghĩa a do nọ thống trị thời điểm tuy rằng cũng không có đem thần vương quyền hành trả cho gãi a nhưng tối thiểu cho ra một cái chủ thần vị để cho mình vị này thần mẫu cùng với khác mười một vị ti tan thần cấu thành mười hai chủ thần bố cục tự mình là thần vương c h ú a tệ r e u s liền chủ thần vị cũng không chịu cho cái này gọi là gạ làm sao có thể tiếp thu bởi vậy tại r e u s đang vị sau đó hắn lập tức t ạ o ngược sinh hạ vị cuối cùng ti tan cự yêu tại p h ò n cùng r e u s khai chiến nhưng một trận chiến này cuối cùng đều là thất bại tại p h ò n bị r e u s đánh vào tháp giữa sở địa ngục gạy ớ bởi vậy nguyên khí đại t h ư ơ n g không thể không rơi vào trạng thái ngủ say nhưng cũng chỉ là ngủ say mà thôi là đại địa mẫu hắn là tuyệt đối sẽ không tuyệt đối không thể biến mất chỉ cần hắn khôi phục sức mạnh sẽ theo trong giấc ngủ say thức tỉnh kế tục hy lạp thần hệ vận mệnh luân hồi aden a hiện tại chính là muốn diễn thử luân hồi phóng xuất ti tan người khổng lồ tỉnh lại đại địa mẫu giúp đỡ tự mình lật đổ rẽ ớt thống trị cha hiền nữ hiếu tốt truyền thống ư n g ngực ừng ngực thức tỉnh g ã không nói tiếng nào trực tiếp kích hoạt ổ liềm b ù dưới chân núi đại địa bùn đất cùng nham thạch lan lộn hóa thành một mảnh bùn trạch bọc lại ô liềm pùn trạch bọc lại lạch lan lộn hóa thành một mảnh bùn trạch bọc lại ô liềm pùn trạch bọc bọ gạ ã đưa nó chuyển giao cho tân thần nhưng rẽ ở chiến thần ti tan sau đó cũng không đem ổ liềm pù giao về trái lại chính là chiếm cứ ngọn thần sơn này phân cách gạ ã quyền hành cùng lực lượng cho nên bây giờ ổ liềm pù mặc dù là núi nhưng cũng không quy thuộc tại đại địa dù cho đại địa hóa thành bùn trạch ngọn thần sơn này cũng sẽ không luôn xuống nó như trước sừng sững ở nơi nào tượng trưng cho ổ liềm pù chư thần lực lượng nhưng gạ ã không nghĩ tới mình có thể để ổ liềm pù núi luôn xuống kích hoạt thành bùn trạch đại địa bọc lại ô liềm pù thân dễ đoạt rẽ ở lực lượng hắn muốn đoạt lại ô liềm pù núi đây đối với r ẹ p ở mà nói không thua gì rút tuổi dưới đáy nổi như vậy hắn ở đâu còn dám tiếp tục công kích cầm thuẫn adena tức khắc hóa thành một tia xét dung nhập ô liềm p ủ núi núi kích thích ra cùng bạo s ấ m chớp đối kháng gã đại địa chi lực ở đó bùn chạch bên trong khuấy lên cơn sóng gió đ ộ n g trời ô liềm p ủ trên núi chiến l ự c mạnh mẽ nhất cứ như vậy bị kiềm chế adena đương nhiên sẽ không bông thả cơ hội như vậy xích tám con chiến mã h í cất vó lôi kéo thời gian chiến xa lao nhanh ra trên chiến xa trí tuệ nữ thần cầm trong tay thắng lợi kiếm hướng ô liềm pù phát động vòng thứ nhất thế tiến công thế vậy, hy lạp cùng la mã gái khác chư thần không cam lòng r ứ t lại phía sau nhao nhao thôi động c h i ế n xa đi theo ạt đệ nạ công trên ô liềm pù núi cướp b ằ n người đánh bại bọn họ thắng lợi chắc chắn thuộc về ô liềm pù tuy rằng mạnh nhất rẻ ớt bị gạ dây dưa nhưng ô liềm pù đỉnh nhưng có mười hai vị chủ thần trấn thủ đối mặt tấn công núi mà lên hy lạp cùng la mã chư thần ô liềm pù mười hai vị chủ thần không có bất kỳ do dự nào hải thần cỏ xấy đồn rít lên một tiếng trực tiếp hóa thành rào rạt n ộ lưu từ ô liềm pù đỉnh dâng trào xuống ạ bố lộ nhún người nhảy lên leo lên thái dương trên xa hạy đi theo ở bên cạnh hắn. sinh đôi song tử nhật nguyện đồng huy chiến thần hạ dẹp phát xuất chiến giống vô số thị huyết k ề n k ề n theo hắn chiến xa bay ra đánh về phía dưới chân núi mọi người còn có thiên hậu hé dạ minh vương hạ đèn hỏa thần hệ phệ t ủ mười hai chủ thần cả lực bảo bảo vệ ô lìm phủ thần chiến hết sức căng thẳng chương sáu trăm sáu mươi mốt thần điện titan người khổng lồ cùng mà mẫu g ã tham chiến để cục diện một chút thăng bằng lên thậm chí bắt đầu hướng hy lạp cùng la mã chư thần nhất phương nghiêng như vậy phát triển kỳ thật rất không hợp lý lỗ thủng nặng n ề không nói khác liền nói rẽ ờ hắn làm sao có thể bị gạ kiềm chế ở phải biết hắn thế nhưng xà phu cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái hội tụ mười hai tòa hoàng đạo cung cùng la mã văn minh tín ngưỡng tạo vật có cấp bậc chủ thần lực lượng cường đại gái ạ đây nếu như hắn là chân chính mà mẫu thần gái ạ kiềm chế ở rẽ ớt tự nhiên không có vấn đề nhưng hắn phải không không phải là hắn đồng dạng là tín ngưỡng tạo vật cũng không có chân chính mẫu thần lực lượng bằng cái gì kiềm chế ở có chủ thần lực rẽ ớt cho nên cục diện như vậy phát triển là không hợp lý tối thiểu theo chiến lực so sánh góc độ xem là không hợp lý loại này không hợp lý sự tỉnh vì sao có thể thực hiện bởi vì cũng là tín ngưỡng nghi thức một bộ phận gạ ạ không phải chân chính gạ ạ rẽ ớt chính là chân chính rẽ ớt tha đồng dạng không phải là hắn chỉ là xà phu cung tín ngưỡng yêu ma quỷ quái hắn tồn tại hắn lực lượng đều là tín ngưỡng nghị hóa kết quả muốn thủ thắng muốn thông quan phải lợi dụng điểm này phân cách tín ngưỡng của hắn cướp đoạt hắn lực lượng đây cũng là gạ có thể kiềm chế ở rẽ ớt nguyên nhân cùng thuộc về tín ngưỡng nghị hóa yêu ma quỷ quái bọn họ so đấu cũng không phải chiến lực mà là tín ngưỡng là bên trong thể chế giàn giáo bên trong chỉnh tự bên trong cạnh tranh tựa như một cái công ty ban giám đốc chủ tịch cùng với các cổ đông cạnh tranh chỉ có thể là công ty c h ỉ n h tự bên trong cạnh tranh không thể trực tiếp động thủ đánh người dùng vũ lực đem đối phương cổ phần cướp đoạt lại cho nên g ã chiến lược tuy rằng kém xa r ẻ ớt nhưng lại có thể lợi dụng tín ngưỡng tranh tạm thời kiềm chế ở r ẻ ớt đây cũng là xà phu cung thông quan muốn điểm một là một m thiết phía sau màn chợ đêm hoàng đạo mười hai cung hạch tâm người sáng tạo ạt đệ nạ nắm giữ hoàng đạo mười hai cung tất cả h u y bí tự nhiên rõ ràng muốn thế nào đánh bại xà phu trong cung rẽ ớt hóa thân phóng xuất titan triệu hoán gạ chỉ là phân cách tín ngưỡng cấp đoạt limpu ự c l ư ợ n t h n hại chủ thần võ xây đồn hóa thành một mảnh mênh mông song triều từ ô limpu đỉnh rào rạt mà xuống muốn đem hy lạp cùng la mã chư thần lao xuống ô limpu t ă n g nhập đóng băng ạ hệ gìn si bên trong l à hải thần rẽ ở xuân trường h ô xây đồn thực lực không thể khinh thường tại mười hai chủ thần trung vị hàng thứ ba gần với adena cùng hades nếu là có thể chiếm giữ địa lợi thậm chí có thể vượt trên adena hades trở thành mười hai chủ thần bên trong người mạnh nhất cái này địa lợi là cái gì tự nhiên là biển rộng ô lim hủ trên núi hiển nhiên không có biển nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng h ô xây đồn làm hắn hóa thành sóng biển theo ô lim h đỉnh lao xuống ven đường bao trùm băng tuyết đều cuộn sạch tăng g ã hóa thành sóng biển một bộ phận tuyết l ợ vậy tăng cường hắn lực lượng đây cũng là chúng thủy c h i chủ chúng b i ể n vua quyền hành v ậ n dụng sóng giữ ngập trời sụp đổ m à xuống đây là thần lực càng là thiên uy chân chính thế không thể đỡ nhưng nắm giữ thần lực không chỉ là h ắ n xích chiến ma hí lao nhanh ra giống một vòng rực rỡ n ă n gắt g chính diện nên hướng ngập trời sóng giữ a bộ lô không phải là là adena l à mã adena trí tuệ chiến xa đi ngược dòng nước trí tuệ nữ thần dơ cao lá chắn n ê n thiên quanh quần ổ lìm phủ mây cùng sương mù lập tức bị dẫn dắt theo nàng hóa thành một cái to lớn vân vụ thần lá chắn ngăn cản hướng rào rạt xuống cơn sóng gió động trời. A-Hegis. trao hỏa nhau. tan hoa thần chán, thần hành, là -lìm thậm chí cả phiến thiên không Hiện kháng hải thể hiệu như thần thần thiên nhìn phương thời, mánh thành Zeus vương tặng tượng trưng. Song đụng đồng sóng trắng, tiên tại đối triều, nói đối trời biển liệt biên quyền quả uy uy. dắt tán vân vân nó dẫn dắt -lìm vân vụ đối kháng xây đồn vân lá là lìm lìm Lấy thần lực đối thần lực, lấy cả có bị vụ vụ vụ vụ vụ vào vô vụ xây ố ố Ẩm. ẩm ẩm đập hai vị này chủ thần cũng là đối thủ cũ đã từng liền là tranh đoạt a d e n s thành quyền sở h ư u khai chiến a d e nạ tranh đoạt lấy a d e nạ thắng lợi chấm dứt hôm nay quyết chiến ô liềm pù núi họ xây đ ồ n có hay không có thể hòa nhau một ván a d e nạ chặn đứng họ xây đ ồ n những người khác mỗi người đối mặt mục tiêu của chính mình ô ám lưu xuống đất lóe ra ra thân m ặ c hát bảo đầu đội minh mũ minh vương hạ đẹp nhập ô liềm pù núi tại la mã cùng hy lạp l i ề n quân s u n g phong con đường trên hóa thành từng cái một hát cám vòng xoáy một phần hy lạp thần cùng la mã thần bất ngờ không phòng ngự bị minh giới địa khí kéo vào vòng xo trong bóng tối lập tức nghe độ nhà tiếng g i ế t minh giới địa khí như lưỡi dao sắc bén x e n kẽ đem rơi vào trong đó thần cắn rết thành c h o chính là minh giới vua dưới đất c h i chủ quyền hành vận dụng ô liềm phu núi kết nối thiên địa trên đến bầu trời xuống đến minh giới theo giới nền đất trong vực sâu cao vấp ra cắm rễ ở linh hồn sông đại địa m ỡ bụng hấp thu bầu trời cùng sức mạnh của mặt đất phát triển cho nên ô liềm phu núi đối hạ đ ẹ p vị này minh vương mà nói cũng coi như nửa sân nhà hắn có thể tại đây núi trong cơ thể tùy ý đi xuyên dẫn động minh giới lực công kích đối thủ người cạm b ẫ này vậy h ắ cám vòng xoáy chính là thể hiện hạ đès công kích để liên quân dẫn đầu xuất hiện thương vong nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản hy lạp cùng la mã chư thần tiến quân sikh chỉ thấy tám con tuấn mã điên cùng gào thét mà đến lôi kéo năm tháng ánh sáng lưu động chiến xa cùng trên chiến xa nữ thần thẳng tắp sông vào hắc cám vòng xoáy bên trong adena còn là adena là hy lạp trí tuệ nữ thần cầm trong tay thắng lợi cứu nàng tuy rằng tại phe phòng ngự mặt yếu hơn la mã mãi nở vạ nhưng có vô cùng kinh khủng lực công kích cũng thuộc về chư thần bên trong duy nhất duy hai có thể đập tan hạ đès minh ngũ tồn tại adena nhảy vào h ắ cám vòng xoáy m i n hai giới đ ị khí cùng thắng cùng l ợ ánh sáng vị a chạm k c h l i ệ trí nhất cũng không thời chia a Hai thắng t bại. vị r tuệ nữ thần phân biệt đối mặt ô liềm phủ hải thần cùng minh vương cản lại ô liềm phủ mười hai chủ thần bên trong hai đại cường giả có thể ô liềm phủ mười hai chủ thần bên trong cường giả đ ỉ n h cao không chỉ hai vị trừ đi h ạ đ e s cùng họ xây đồn còn có hai vị yếu hơn nhất mạnh nhất đứng đầu chủ thần thiên hậu hé ra trí tuệ nữ thần đạt đê nạ người nào đi ngăn trở các nàng tự có suy tính đầu đội thần m i ệ n dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn tiên hậu bị hai gã khuôn mặt xấu xí lên người trần chủ cự hán chi phối vây quanh bọn họ có trong tay bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng xiềng xích trói chặt lại thiên hậu đây đà sung mãn cơ thể đưa nàng khóa tại một cái nạm đầy bảo thạch hoa lệ lại không hiện tục t à n g vương tòa trên chính là hy lạp cùng la mã hai vị hòa thần bọn họ là thiên hậu con cháu cũng là thiên hậu khắc tinh hai người liên thủ đối phó một cái hệ dạ đó là lại nhẹ nhõm chẳng qua một bên khác sẽ không có thoải mái như vậy ô lìm bù trí tuệ n ữ thần đầu đội bay cánh kim mũ adena một tay cầm lá chắn một tay cầm mẫu lá chắn là tín ngưỡng nghị hóa rẻ thần lá chắn ạ hai kiện quyền hành thần khí nơi tay bản thân lại là mười hai chủ thần bên trong mạnh nhất trí tuệ nữ thần cái này ai có thể giảm đơn độc đấu không người là đối thủ của nàng nhưng hy lạp cùng la mã chư thần hiện tại ưu thế lớn nhất là cái gì không phải là nhiều người a một mình đấu đánh không lại quần ẩu còn đỡ không được hy lạp cùng la mã hai vị hải thần họ xây đồn cùng nẹ tồn u cầm trong tay tam xoa kích trước tiên cản lại trí tuệ nữ thần sau đó chiến thần a z cùng chiến thần mát mỹ thần v e n u s cùng mỹ thần a phờ ô đất thêm vào chiến trường sáu đại chủ thần phân thân hợp chiến ổ liềm phủ trí tuệ nữ thần hải thần cũng tốt chiến thần mỹ thần cũng được đều là trí tuệ nữ thần đối thủ cũ tuy rằng cơ bản không có thắng nổi nhưng bọn hắn đối trí tuệ nữ thần lý giải sâu đậm hôm nay sáu người liên thủ cũng có thể miễn cưỡng chặn đứng đối phương tứ cường bị đức tứ cường xuống chủ thần cũng không có quát tháo cơ hội toàn bộ bị hy lạp cùng la mã chủ thần dựa vào người số ưu thế kéo vào v ú n bùn khó có thể tự kiềm chế chư thần l u ậ n chiến h ư n g hực khí thế càng ngày càng nghiêm trọng nhưng như vậy sự nóng sáng như vậy s ố ruột đã định trước không sẽ kéo dài quá lâu rất n h a n h một tiếng thê lương hí đang cuộn trào mánh liệt sóng chiều bên trong văng lên hải thần ỏ xây đồn tọa hạ con ngựa trắng bị trí tuệ nữ thần kim mâu đâm thủng đầu l â u đau đớn vô cùng ngã ngựa trên mặt đất con ngựa trắng là bỏ xây đồn tượng trưng hôm nay bị adena tại chỗ đâm chết chiến cuộc kết quả không cần nói nhiều mất đi con ngựa trắng ỏ xây đồn cùng nộ không nớt tam xoa kích dẫn dắt vô biên sóng chiều rào rạt đánh về phía adena adena hoàn toàn không sợ thần lá chắn ả hệ g h chính diện đánh ra trực tiếp đem hải thần tam xoa kích liên quan sóng biển cùng nhau đánh nát họ xây đồn chịu không nổi c ủ lực lượng này theo nát bấy bỏ só lộ ra trí mạng k h e hở Ảt đ ế nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trí tuệ lực ngưng tụ thành kim mâu đâm ra trong nháy mắt đem hải thần trong ngực xuyên qua Phúc. kim mâu xuyên thân thân huyết bàn t ó é họ xây đ ồ n thân thể run lên dùng lực lượng cuối cùng bắt được đâm t h ủ n g thân thể kim mâu kêu nói rằng thắng lợi chắc chắn thuộc về o l i ề m p h i c lại nhất thanh ngôn hưởng kim mâu mạnh mẽ rút ra mang theo một chùm ám kim sắc thân huyết họ xây đổn thân thể tùy theo ngã xuống đất hóa thành một cổ dòng nước hạ xuống olympic núi ẩm hải thần bọ mình dòng nước hạ xuống đóng băng hạ ghệ gìn si lập tức chấn động mặt biển bằng tốc độ kinh người sôi trào tăng lên đem ô liềm pủ h chung quanh lục địa cùng ngọn núi toàn bộ bao phủ còn rót vào phiến lầy lội trong a o đầm làm sâu sắc đối ô liềm pủ h đoạt đây chính là hải thần tử trận hậu quả xấu tín ngưỡng lực lượng lần thứ hai rời đi hướng hy lạp cùng la mã nhất phương rời đi hy lạp cùng la mã chư thần lực lượng tùy theo tăng trưởng ô liềm pủ h chủ thần lực lượng cũng theo đó suy yếu cán cân thắng lợi từng bước đảo hướng liên quân nhất phương trước tiên đạt được thắng lợi ạt đệ nạ không có để ý bỏ xấy đồn sắp chết di n g n trực tiếp quay đầu sông vào giúp đỡ một chính mình khác sau một lát ẩm ẩm vang một tiếng vang thật lớn hát cám vòng xoáy trắng vỡ đi ra hai vị hình dáng tướng mạo tương đồng giống như song tử nữ thần từ đó nhảy ra xách theo dính thần huyết thắng lợi kiếm chạy về phía những chiến trường khác thắng lợi kiếm dính thần huyết minh vương kết quả như thế nào có thể nghĩ ùng ùng đại điệu lần thứ hai rung động ô lìm phủ tùy theo dao động quang huy rực rỡ thần sơn ẩm ẩm nước t o á t ra một vết n ư ớ c một đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng đại đ i ệ minh khí liên tục ra lệnh liên quân chư thần lực lượng lại một lần nữa để thắng theo chủ thân nga xuống ô liềm phụ thê lương chấn động thần thánh hào quang h m đạo củng cố cơ thể vỡ vụn để cái này một tòa nối liền đất trời vĩ n ạ n đến cực điểm thần sơn đi tới vụ nát sát biên linh giới ô lim p ủ là đời thứ ba thần tộc tượng trưng hôm nay mười hai chủ thần ngã xuống hầu như không còn nó tự nhiên cũng tới đến nghiền nát sát biên linh giới chỉ còn lại có cuối cùng một cổ lực lượng còn đang chống đỡ nó vậy là ô lim p ủ trí cao chúa tể rẽ ớt đồng thời cũng là liên quân mục tiêu cuối cùng không có bất kỳ do dự nào tại hai vị trí tuệ nữ thần dưới sự hướng dẫn hy lạp cùng la mã liên quân thế như t r ẻ tre s ô n g lên ô lim p ủ núi ô lim p đình là một mảnh rộng vô cùng thần vực thần vực bên trong sừng sững tại mười ba nơi vĩ nạn như núi theo sát chư thần liên quân bước chân một nhóm hắc cầu không gian chiến sĩ leo lên olympic đỉnh nhìn cao thiên đứng vững lôi đỉnh sen kẽ lôi đỉnh thần điện kinh ngạc thất thần hắc cầu không gian nhiệm vụ liệt biểu bên trong chứ đi chém giết hy lạp thần cùng la mã thần thông qua hoàng đạo mười hai cung nhân vật còn có một cái năm nghìn điểm nhiệm vụ cùng hai cái mười nghìn điểm nhiệm vụ theo thứ tự là tiến nhập hoàng đạo thứ mười ba c u n g phá hủy hoàng đạo thứ mười ba c u n g cùng với phá hủy thần vương rẻ ở thiên phụ rủ đ ư ợ hải tờ giống nhiệm vụ thứ nhất không cần nhiều lời bọn họ đã nằm hoàn thành có thể phá hủy thứ mười ba c u n g cùng thần vương pho tượng nhiệm vụ bọn họ còn có thể nằm hoàn thành a tây cu dâu nổ không biết nhưng hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đây hết thệ tất cả then chốt then chốt đều t r ô n giấu tại phía trước lôi đ ỉ n h trong thần điện đương nhiên đây là thí thoại sự tình phát triển đến một bước này kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được cái này lôi đình thần điện là cuối cùng chiến trường quyết định tất định cả mọi ạ người lần thứ hai hành động lấy mấy nhánh thần cấp tiểu đội dẫn đầu đi theo chư thần liên quân phía sau tiến nhập lôi đình thần điện cũng là tại mọi người tiến nhập lôi đình thần điện cũng trong lúc đó vết dạn gần đây một số gần như nghiền nát ổ limpu núi lại một lần nữa chấn động lên c u ồ n bạo lôi đình nổ vang bên trong mơ hồ vang trở lại đại địa mẫu cùng ti tàn cự nhân dê lên gì chương sáu trăm sáu mươi hai rẽ ớt ô limpu lôi đình thần điện lấy hai mươi b ố vị chủ thần dẫn đầu chư thần liên quân sát nhập trong điện lộng lây trong thần điện thình lình ngồi chỗ cao một cái hoàng kim vương tọa vương tọa sau đó còn đứng vững vàng một tòa vỏ đá pho tượng hắn hình thái hình dáng cùng lúc trước hiện thân thần vương z e ớ s độc nhất vô nhị rẽ ớt tượng nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện nhưng hắc cầu không gian mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phía trước thần dừng bước lập tức chỉ thấy ô limpủ kịch liệt chấn động mà mẫu gạ kêu gen thê lương tiếng vọng c u ầ n b ã o lôi đ ỉ n h từ trong hư không hiện lên rơi vào trong thần điện hoàng kim vương t ò a trên ngưng tụ thành một đạo vĩ nạn như núi thân ảnh chính là ô limpủ chi cao thần vương vạn vật chúa tể rẻ ớt hắn cuối cùng đánh tan đoạt ô limpủ g ã cùng titan nhưng hắn lực lượng cũng lớn bước suy nhược đã không còn nữa trước khủng bố vì thế đây là không thể tránh khỏi kết quả tại hắn cùng g ã dây dưa trong khoảng thời gian này chư thần liên quân thành công giết tới ô limpủ chém giết mười hai chủ thần đoạt đi ổ lìm phụ tín ngưỡng cùng lực lượng nay trường đối phương tiêu chư thần lực lượng tăng cường rẽ ớt lực lượng suy nhược nguyên bản không thể bù đắp khoảng cách cứ như vậy bị s i n h sinh lấp bằng hiện tại rẽ ớt lực lượng đã theo chủ vị té ngã địa vị cao đối mặt từ đó vị đề thăng tới địa vị cao chư thần tuy rằng còn có nhất định ưu thế nhưng đã không cách nào nữa cấu thành lực lượng tuyệt đối áp chế tối đa chính là địa vị cao cực hạn cùng phổ thông địa vị cao tranh l ệ n h như vậy tranh lệch là có thể bù đắp chư thần liên quân có tuyệt đối người số ưu thế trong tay còn cầm giữ m ư ơ i ba kiện quyền hành thần khí lại thêm vận mệnh tiên đoán san bằng tranh lệch đánh bại rẻ u s có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng chư thần liên quân nhưng không có nóng lòng hoạt động chuẩn xác mà nói là cầm đầu hai vị trí tuệ nữ thần không có nóng lòng hoạt động giống như sinh đôi song tử hai vị nữ thần tiến lên mắt lạnh nhìn chăm chú hoàng kim vương tọa trên rẻ u s mặt đối với các nàng bình tĩnh á n h mắt lạnh lùng tín ngượng nghị hóa thần vương đồng dạng không nói tiếng nào theo hoàng kim vương chỗ ngồi đứng lên quanh thân bắn ra hủy diệt lôi đình kinh khủng cảm giác g á p bách lần thứ hai bao phủ toàn trường tuy rằng bị cấp đoạt tín ngưỡng suy yếu lực lượng theo chủ vị rơi xuống trí cao vị nhưng hắn tới cùng còn là tin ngưỡng nghị hóa trí cao thần vương đồng dạng một phần lực lượng ở trong tay hắn cùng đối với người khác trong tay là tuyệt nhiên bất đồng hai khái niệm đánh bại hắn tuyệt không phải là cái gì đơn giản bỏ đi đây là sau cùng khiêu chiến cũng là lớn nhất khiêu chiến đối với lần này hai vị trí tuệ nữ thần vẫn là không nói được một lời yên lặng dơ cao lên kiếm trong tay lá chắn cùng thương m â u hậu phương trừ thần liên quân mỗi người thối lui nhường ra một mảnh chiến trường giao cho rằng có song phương đây là vận mệnh q u ấ chiến cũng là cuối cùng nghi lễ bọn họ không thể n h ú n tay nhất định phải để trí tuệ nữ thần tự mình c ư ớ p đoạt thắng lợi cái này tín ngưỡng nghi lễ mới có thể hoàn thành người thứ mười ba chủ thần vị cách mới có thể tín ngưỡng lôi đình thần điện rộng vô cùng mở ra một mảnh chiến trường dư dả trong chiến trường hai vị trí tuệ nữ thần vẫn sức chờ phát động chờ rẽ ớt làm ra công kích đi sau thủ thắng là vị này trí tuệ nữ thần quen co phong cách bởi vì nàng lệ thuộc quyền hành chiến tranh nắm giữ chính là thắng lợi đây cũng là chiến thần a z một mực bị nàng áp chế nguyên nhân là hy lạp chiến tranh chủ thần a z quyền hành cũng không hoàn chỉnh trừ đi rẽ ớt chiếm cứ bộ phận hạt đệ nạ cùng họ xảy đồn mỗi người cắt một bộ phận hạt đệ nạ phân cách chiến tranh hướng đi quyết định chiến tranh kết quả họ xảy đồn cầm đi chiến tranh chuyển vận quyết định chiến tranh lan tràn a t đây hắn chỉ còn lại có khai chiến giết chóc hai họa quyền lợi cho nên hắn cùng với hạt đệ nạ tranh đấu thời điểm bình thường là đánh đánh liền thua căn bản không cách nào khống chế chiến tranh hướng đi cùng kết quả càng chưa nói cướp đoạt thắng lợi cuối cùng a z chỉ phụ trách khai chiến mặc kệ thắng thua hạt nạ lại bất đồng nàng theo không chủ động nhấc lên chiến tranh chỉ ở đối phương khởi động chiến tranh sau đó tiến hành phản kích như vậy mặc dù sẽ mất đi mở màn trước tiên cùng chủ động nhưng đây đối với hạt đệ nạ mà nói không chút nào cấu thành ảnh hưởng bởi vì nàng chủ yếu thần chức là trí tuệ n h ư u định mà động đi sau hạn chế địch quân trước tiên công kích thường thường sẽ trở thành bại lộ kẽ hở cho nên chiến tranh người thắng thường thường là nàng vì sao chỉ là thường thường không phải là nhất định bởi vì thế gian không tồn tại tuyệt đối nhất định chủ thần ở giữa chiến tranh nàng có thể nắm giữ chủ thần trên đây còn từ nàng k h ô n g chế à. nàng trong lòng mình có thể cũng không có đáp án nhưng chính là bởi vì không có đáp án nàng mới càng phải nếm thử tìm kiếm tìm kết tại thử. tay trực tiếp trước tiên làm nếm chứng cứ chính chế, cũng có cùng co, cường công. Hiện phía phản không nàng Adenai nàng ràng quả. sau là ở đây cũng là phong cách của hắn là hy lạp trí cao thần vương nắm giữ bầu trời lôi đỉnh cùng vạn vật quyền hành hắn là tuyệt đối quyền lực tượng trưng bất cứ lúc nào bất kể chuyện gì đều muốn chiếm giữ chủ đ ộ n vị cho nên hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp phát động công kích công kích này cũng là đơn giản thô bạo thuần túy cương đại khắp bầu trời lôi đỉnh tụ trong tay hóa thành trường mâu ném mạnh ra bắn về phía một tiếng vang thật lớn chấn động thập phương cùng bạo sức mạnh sấm sét tàn sát bửa bãi ra đem bên ngoài sân vây xem chư thần ép lùi lại mấy bước cái này lôi đỉnh thần điện tốc tốc phát run rung động liên tục đây chính là thần vương lôi đình uy dù cho lực lượng đều bị hạn chế tại địa vị cao mười hai chủ thần bên trong có thể tiếp được cái này lôi đỉnh mâu cũng sẽ không vượt quá ba người adễn ạ chính là một cái mạnh nhất một cái ạ hệ kỳ cực kỳ cường hãn phòng ngự chính là thần vương lôi đ ỉ n h cũng không có thể tổn thương tí t ẹ o cầm thuẫn mãi nở vạ đỡ công kích cầm kiếm mặt đệ nạ đương nhiên sẽ không t h ở ơ lạnh nhạt tức khắc nhún người nhảy lên từ m á i nở vạ sau người nhảy ra một kiếm chém về phía trên đài cao vương tỏa trước rẽ ở chính là chỗ này a giản dị tự nhiên địa vị cao chiến đấu không nhất định liền muốn long trời lở đất dẫn phát cái gì phi phạm rung động cảnh tượng chính là bàn cổ khai thiên chẳng qua cầm đũa chém vào m ạ thôi chẳng lẽ khai thiên tổ thần bực này tồn tại còn phải câu n ệ tại đao dịu bực này đồ vật không thể lấy càng rực rỡ càng huyền diệu càng rung động tình thế khai thiên tích địa tự nhiên không phải là đây là trở lại nguyên trạng đại đạo tự nhiên biểu hiện đem lực lượng cường đại nhất lấy đơn giản nhất tối giản dị phương thức biểu hiện ra ngoài trong đó huyền diệu p h à m nhân nào biết không biết p h à m nhân không biết bản cổ khai thiên một đứa bên trong lần chứa thế nào sức mạnh to lớn đạo lý giống vậy p h à m nhân nhãn giới tương tự thấy không rõ lúc này ạt đê nạ cái này một cái chạm kích nội hạch cùng nguy năng đó là trí tuệ kiếm trí tuệ phân tích thành trí tuệ kiếm một kiếm này không cách nào né tránh không cách nào phòng ngự Bởi vì nhất à n g dự p n phân tích, phong kín tích, t đến tất cả nẻ thanh r á n không g i tất cả p ò n ngự năng. n g khả một thắng thắng n hưởng trúng nhất t định đích, h thân huyết về da rè rút lui nửa bước nhưng hùng tráng trong ngực vẫn bị lưỡi dao sắc bén chém khai xuất một đạo kinh người miệng vết thương thậm chí có thể mơ hồ thấy thẳng thắn nhảy lên trái tim phế phủ một kích bị thương thần vương giận không kèm được trong tay bạo khởi một mảnh lôi đ ỉ n h ầm ầm đánh về phía kiếm thế không hết đạt đệ nạ ẩm không kịp né tránh ạ t đệ nạ chỉ có thể giơ cao lên trong tay trí tuệ kim la c h á n nhưng không phải là quyền hành thần khí trí tuệ kim la c h á n như thế nào có thể đỡ nổi thần vương lôi đ ỉ n h tức khắc bị lôi đ ỉ n h gập tan tự thân bị thương bay ra ngược lại rơi xuống đất n ử a trái thân thể cháy đen một mảnh không được có than hóa huyết nhục mảnh vụn hạ xuống thương thế này so rẽ ở chịu kiếm thương có thể nói chỉ có hơn chứ không kém mạnh như trí tuệ nữ thần khó có thể chịu đựng nửa q u ỳ trên mặt đất khó có thể đứng dậy dễ t đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này không để ý máu me đầm địa trong ngực bị thương lại ra ngưng tụ thành một cái lôi đ ỉ n h trường m â u hướng người bị thương nặng ạt đệ nạ hung hãn ném đi ẩm sấm xét nổ vang trường m â u pha không xuyên qua thời gian cùng không gian là không thể ngăn trở không thể tránh để công kích nhưng thế gian không tồn tại tuyệt đối sự tình m a i nở vạ lần thứ hai giơ cao lá chắn lên vượt qua người bị thương nặng ạt đệ nạ đánh về phía pha không mà đến lôi đình trường mẫu ẩm lại một tiếng sét nổ vang lôi đình trường mâu cùng rẽ ớt thần la chắn lần thứ hai va chạm nhưng lần này nhưng không có va đập đập tan mà là nhập tấm chắn giữa nữ yêu đầu pha la chắn không không phải là nhập nữ yêu đứng đầu lôi đình trường mâu lại tại trong nháy mắt tán phát ra ngược rẽ ớt vào tới phản xạ lôi đình phản xạ mà quay về thần vương đối đầu không cho trực tiếp nâng tay vỗ một cái đem bắn hồi lôi đình trường mâu xinh xinh nắm ở trong tay lôi đình há có thể tổn thương lôi đình c h i chủ tự nhiên không thể nhưng nếu như lôi đình không chỉ là lôi đình đây k k K. năng lượng hình thái trong sấm xét đ ỗ n g nhiên truyền ra một trận thanh thúy thanh vang xám trắng màu sắc tại rực rỡ lôi quang bên trong hiện lên r ỗ i lan tràn đem cái này năng lượng tạo thành lôi đỉnh trường mâu trực tiếp h ó a đá không không chỉ là trương mâu liền dẹ ở c ầ m t r ư ờ n g mâu bàn tay cánh tay đều dính vào một tầng lạnh như băng xám trắng huyết n ụ c ứ n g ắ c ngưng kết h ó a đá thậm chí đi cánh tay đầu lâu thân thể lan tràn muốn đem hắn h ó a thành một cái tử vong tượng đá hoa đá ánh sáng cái này phản xạ mà quay về lôi đỉnh trường mâu bên trong lại bao hàm a h giston la chắn hoa đá ánh sáng ẩm hiện tại h rẽ ở thân thể cứng ngắc khó có thể nhúc nhích cũng trong lúc đó cầm thuẫn mại nở vạ sông lên đài cao trong tay ạ hệ ghis thần la chắn ẩm ẩm đánh ra đem hết toàn lực một kích rơi vào lôi đỉnh trường mâu đôi đầu、Phúc. chỉ nghe nhất thanh một hưởng hóa đá lôi đỉnh trường mâu thụ lực đột tiến Tại rẽ qua qua, hóa, hóa đá giải ngắc trong xuyên mạc nhập thắng trừ ngưng động tiêu thất bị thương thần vương rít gào một tiếng tay trái giơ lên một căn khác lôi đ ỉ n h mâu hướng gần tại trước người mãi nở vạ và đâm vào vừa lúc đó hậu phương trợt toát ra thắng lợi, huy. Adena, cầm trong tay thắng lợi kiếm adena hung hãn xông lên đài cao ư ớ nhất g r cùng rẻ trước người、Mãi、nở ớt Mãi vạ định tới. Addena chúng đích nhất định sát thương nhất định thắng lợi thắng lợi kiếm tại dạy ớt lôi đỉnh trường mâu đâm xuống trước đâm xuyên qua thần vương thân thể cùng trái tim thân thân thể Đã k h ô nhưng g có c ỗ hiểm khái thủng chính chém huyết phóng hỏa đốt sát, cũng không có thể chân chính giết chết một cái cao vị thần chi. h niệm, nói trái tim, giết cái đâm một sát, đừng xuống tan cũng n đầu đập đục, đốt có lâu, cao là vị lúc này adena một kiếm này không chỉ là đâm thủng trái tim đơn giản như vậy tựa như thân thể nói bàn cổ khai thiên cầm bữa chém vào giản dị tự nhiên biểu tượng xuống là trí cao lực lượng đến cực điểm vi năng một kiếm này sát thương không phải là trái tim cùng thân thể mà là lực lượng cùng quyền hành nàng dùng linh hồn trí tuệ chiến tranh thắng lợi giết thần vương bầu trời cùng lôi đình cho nên một kiếm này kết quả là Zeus thân thể run lên, trong tay ngưng tụ run lên, ngưng lôi đây ỉ n trong nháy tan trong h h mắt t bỡ, n tán quang, thể tiêu lôi u ra vô số lôi quang, bị x ê n thắng qua trái tim là ợ i kiếm cùng gần tại trước người cùng trước chắn gần thần thôn Zeus lá l phệ. Đây là... quyền hành lực lượng rời đi adnã đang dùng tự mình hai kiện quyền hành thần khí cướp đoạt rẽ ớt bầu trời cùng lôi đỉnh quyền hành bầu trời lực dung nhập hạ hệ g i s đem vân vụ thần lá chắn thăng hoa là bầu trời thần lá chắn sức mạnh sấm xét dung nhập hạ lan đem thắng lợi kiếm thăng hoa là lôi đ ỉ n h kiếm đây là trí cao quyền hành rời đi cũng là hy lạp thần hệ số mệnh luân hồi vận mệnh tiên đoán liền muốn coi đây là bắt đầu từng bước thực hiện a xem ra là bị thắng lợi kiếm r ế t rẻ ở vô lực ngăn cản vô lực cải biến chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình lực lượng cùng quyền hành hướng ạt đê nạ rời đi cuối cùng cách cách sau cùng tiếng s ấ m trừ khử thần vương hư huyễn cơ thể tùy theo tán loạn trên đài cao vương tọa trước chỉ còn lại có một vị mặc áo giáp cầm binh khí tư thế vai hùng hiên ngang nữ thần b ạ n l ạ t ạ t đê nạ ô lìm ủ mới nhậm chủ nhân vận mệnh bên trong đời thứ tư hành động vạn lạc ạ t đ nạ nàng thành công hợp tình hợp lý thành công gặp một màn này c một, một nữ tử chuẩn sắc mà nói là một gã nữ thần một gã tóc dài đen thùi trong mắt chứa tuệ quang như biện rộng bình thường sâu xa nữ thần c h ẳ n g biết lúc nào xuất hiện như thế nào xuất hiện nàng ngồi ở hoàng kim vương t ò a trên trong mắt yêu mến nhìn đem rẻ ở sriết t ạ t đệ nạ nàng là người nào